Chương 624: Sơn chủ. Tại huyền Phong trong phi hành, nếu so với ngồi thuyền nhanh nhiều lắm, rất nhanh, mọi người liền đem kế hảo hảo thuyền lớn xa xa kéo tại phía sau. Theo một cái ngọn núi cấp đến khác một cái ngọn núi, một bên xem xét Tà Quân Đài kỳ cảnh, một bên lẫn nhau trò chuyện cái gì, mỗi người thần sắc đều rất phân chấn. Ngoại trừ Hạ Lan Viễn Trinh bên ngoài, những người khác cũng không hiểu Tà Quân Đài bí cảnh ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn mắt thấy hết thảy, đã đầy đủ. Tại đây linh lực đặc biệt nồng đậm, thậm chí không cần điều tức nhập định, chung quanh linh lực liền sẽ tự động hướng trong thân thể của mình lách vào trong cơ thể linh mạch nhảy động cũng trở nên hữu lực rồi quả nhiên là thượng cổ tuyệt địa xứng đáng cái tên đối với một cái tu hành giả mà nói có thể ở như vậy địa phương tu hành là một loại lớn lao hạnh phúc thời gian từng chút một trôi qua mọi người đã lướt đi hơn 200 dặm không chỉ nói mai đạo dùng quang Vinh gia huynh đệ mà ngay cả thì chuyện pháp thân vô hại các loại đợi đại tổ cấp tu hành giả cũng là đều không có vẻ mệt mỏi giống như đánh thuốc kích thích giống như một bên phi hành một bên mọi nơi nhìn quanh bọn hắn còn không có xem đủ đột nhiên thân vô hại xa xa chứng kiến phương xa có một thân ảnh Hán Vội vàng cùng Bắc Đường Xuân bọn người lên tiếng chào hỏi, hướng kia cái bóng người chỗ phương vị lướt gấp mà đi. Kia cái bóng người cảm ứng được thân vô hại bọn người linh lực chấn động, mang trên mặt hồ nghi chi sắc, chuyển thân hướng bên này nhìn quanh. Thân vô hại không muốn khiến cho hiểu lầm, tại hơn trăm thức bên ngoài dừng thân hình, lặng lặng đánh giá đối phương, đó là một cái tuổi vừa mới tuổi trẻ nữ tử, hình dáng tướng mạo xinh đẹp, trong tay nàng cầm lấy một bó cây cỏ, xung quanh vùng núi bị nghỉ ngơi và hồi phục qua, hoạch xuất ra một mảnh dài hẹp bờ ruộng, bờ ruộng trong cực kỳ chỉnh tề gieo một loại cây cỏ, cùng nàng kia trong tay cây cỏ giống như lúc. Cô nương giãy. Thân vô hại rất có lễ phép nói, là Tô Đường mang theo bọn họ chạy tới đấy, nơi đây lại là Tô Đường địa bàn, đối phương vô cùng có khả năng cũng là Tô Đường tùy tùng hoặc là thuộc hạ, hắn không dám mạo hiểm mượn. Các ngươi là người nào?" Nàng Tiêu kinh nghi bất định mà hỏi, tướng mạo của nàng rất đẹp, giờ phút này lại là rất cần trương, lộ ra sở sở động lòng người, đón lấy nàng tiện tay lau một cái đổ mồ hôi, lại hướng ra phía ngoài lắc lắc, mồ hôi vung rơi trong không khí, hóa thành từng sợi tơ không khí, hướng mọi nơi thổi đi, vì cái gì ta quân vệ không có cản trở các ngươi? Là đại nhân mang theo xe hung ta tới. Thân vô hại nói, "Ta quân vệ, là cái gì?" Đúng lúc này, xa xa chuyển đến Hạ Lan Viễn Trinh thanh âm, chớ muốn động thủ. "Là người một nhà phương dĩ chết xuất hiện tại khác một chỗ." Dương giọng gọi to. "Ta không có động thủ thân vô hại vì tránh hiềm nghi, cũng vì lại để cho trước mắt cái kia đáng yêu nữ tử không nên khẩn trương như vậy." Hắn lộ ra ngay chống chân hai tay, còn lắc lắc. Nàng kia lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, "Là Hạ tiểu ca a." "Là tiên sinh mang đến bằng hữu, ngươi cũng không nên ẩu tại Hạ Lan Viễn Trinh nói, vạn nhất bị thương hắn, ngươi như thế nào hướng tiên sinh bản giao nhắn nủ, cũng không thể trách ta nha." Nàng kia nói, trong lúc đó chứng kiến một đại bang nam nhân xông vào, ta còn tưởng rằng lá con tử lại đi đùa giỡn Tú Nhi rồi, không, có thời gian không chế tà quân vệ, ta đây chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là không nói gì trước mặt cướp lại diệp phù trầm cả giận nói. Thân vô hại bị khiến cho bó tay quỳ chiếu, có ý tứ gì? Như thế nào tốt như chính mình lập tức muốn bị thương đồng dạng. Trở về a. Nàng kia vẫy vây tay. Thân vô hại đột nhiên cảm giác trên vai của mình có đồ vật gì đó run đống lúc nhích, nghiêng mắt xem xét, lại là nhất điều nhỏ nhất con rắn nhỏ chẳng biết lúc nào ghé vào đầu vai của hắn chỗ, trong miệng vẫn còn tê hồn tinh hồng sắc lưới rắn. Thân vô hại trong lòng căng thẳng, bản năng phóng xuất ra lĩnh vực, bất quá, cái kia con rắn nhỏ đã bắn đi ra ngoài, lạng Yên không một tiếng động chui vào nàng kia búi tóc ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đó là, thân vô hại đột nhiên nhớ tới vừa rồi nàng kia lau mồ hôi động tác, đó lấy vung ra từng đạo mây trôi, có lẽ cái kia con rắn nhỏ tiểu là dấu kín ở trong đó một đạo mây trôi ở bên trong a. Ta quân đài khắp nơi đều là lộn xộn linh lực chấn động, hắn mới tới thế nào đến, không có biện pháp phân biệt tinh tường. Kết quả lại để cho cái kia con rắn nhỏ không biết tự giác lên thân. Sư Tôn đâu này? Cũng tới sao? Đến rồi." Diệp phu trầm nói ra. "Sư Tôn." Hạ Lan Viễn Trinh ngạc nhiên, hắn cũng không biết bái sư sự tình. A một tiếng thảm thiết cực kỳ la lên đột ngột vang lên, đó lấy thì chuyện pháp thân hình xuất hiện, hắn như thiểm điện hướng bên này bay vút mà đến, nàng kia lắp bắp kinh hãi, vô ý thức lại đi túi đầu, chợt nghĩ tới điều gì, bắt tay để xuống. Thì chuyện pháp bổ nhào tại bờ ruộng ở bên trong, run run giãy đầu ngón tay vớt một sợi cây cỏ, gương mặt không ngừng run rẩy lấy. Ngươi loạn hô cái gì?" Giống như bị người Thiến Đồng Dạng Bắc Đường Xuân Thanh em chuyển đến, sau đó tầm mắt của nàng rơi vào kia trên người cô gái, vừa cười nói, "Vị này tiểu muội muội thật xinh đẹp nha. Tỷ tỷ cũng rất đẹp a." Nàng kia cười nói, sau đó sóng mắt lưu chuyển, lường thì chuyện pháp liệp, kỳ thật hắn cứ gọi được coi như tốt rồi, vài ngày trước, ta nghe được tiếng kêu so với hắn còn muốn khó nghe mấy trăm lần đâu rồi, hi hi hi. Nói xong lời cuối cùng, nàng kia tự hồ nhớ ra cái gì đó cực chuyện thú vị, dùng tay che miệng nở nụ cười. Các ngươi biết cái gì thì chuyện pháp nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hắn quay đầu muốn không để ý tới người bên ngoài, tiếp tục quan sát đến chung quanh cây cỏ. Hồ Ước Tình, ngươi như thế nào chạy đi ra bên ngoài đến rồi? Theo tiếng nói chuyện, Tô Đường thân Ảnh cũng xuất hiện. Mai Đạo Dung, Quang Vinh gia huynh đệ còn có Viên Hải Phong bọn người, đều tại hướng cái phương hướng này chạy đến. Bái Kiến Sư Tôn Hồ Ước Tình lập tức quỳ gối, sau đó cười khổ nói, "Sư Tôn, ngài lấy được hỏi Cố lão, hắn sai sử bất động người khác, cũng chỉ khi dễ ta rồi. Khi dễ ngươi?" Tô Đường ánh mắt rơi vào bờ ruộng thượng, người đang làm cái gì? Trông chằm nha. Hồ Ước Tình nói, Không tại bí cảnh ở bên trong tu hành, chạy đến chủng, chồng, cái gì?" "Tô Đường quát. "Tô Đường, không thể chết nàng, ngươi thiên kỷ phong về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Những vật này có thể tạo được tính quyết định ảnh hưởng." Diệp Phu chấm nói. "A, Tô Đường sững sờ. "Sư tôn, là Cố lão lại để cho ta đi ra chồng chột đấy." Hồ ức Tình nói, hắn nói những vật này tựu là Mở Mị Tím Mễ, M. Các ngươi cũng biết Mở Mị Tím Mễ, M. Thì chuyện pháp mãnh liệt nhảy dựng lên, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Hồ Tình. "Đương nhiên, Cố lão học rộng tài cao, cái gì không biết. Cái này Mở Mị tím mế, Mở, hay là hắn tìm được đây này." Hồ Ứng tình nói ra. "Rõ ràng có thể tìm được Mở Mị tím mế, Mở. Không biết là cái đó vị cao nhân." Thì chuyện Pháp nhìn về phía Tô Đường, "Đại nhân, có thể hay không thay ta dẫn tiến thoán một phát?" Người hội kiến đến hắn đấy." Tô Đường nói, "Hồ Ứng Tỉnh, Mở mịn tím mế, Mở, vậy là cái gì?" Cố Lão nói, "Là thượng thời cổ đại cung cấp tu hành giả dùng ăn một loại linh quang, phi thường trân quý, loại này mễ, Mở, hạt rất lớn, như bẻ ở giống như, hiện lên màu tím." Tại Gửi Linh Quang địa phương, thường xuyên có thể chứng kiến bước lên mây trôi, cho nên cứ gọi mở mị tím mễ, M. Hồ Ức Tình nói ra, bất quá tại âm dương ngăn cách về sau, mở mịn tím mễ, M, liền triệt để đoạn tuyệt, nhất là gần mấy ngàn năm, không tiếp tục người bài kiến. Cố Lao có ý tứ là dược bổ không bằng thực bổ, loại này mở mị tím mế, M, đối với tu hành người chỗ tốt là thật lớn đấy. Diệp Phu châm bổ sung nói, cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp đại diện tích gieo trồng. Vì cái gì chủng, trồng đi ra bên ngoài đến? Bí cảnh ở bên trong địa phương còn chưa đủ Tô Đường khó hiểu mà hỏi, "Cố Lao lúc ấy nói cái gì cơ mà?" Hố Ức Tình hồi tưởng một lát, "Đúng rồi, gọi quy hoạch, hắn nói sẽ đối bí cảnh đem một cái nguyên vẹn đại quy hoạch, không thể lãng phí tài nguyên." "Hì hì, Cố Lao nói cái này hay, vẫn là sư tôn ngài giáo hắn đây này." Tô Đường trầm ngâm một lát, Cố Tùy Phong như vậy ăn bài, khẳng định có đạo lý của hắn. "Sư tôn, đỗ nhi cầu ngài một sự kiện được không?" Hồ Ức Tình đột nhiên lần nữa quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Tô Đường, mặt mũi tràn đầy đều là ngây thơ, từ khi nàng bái Tô Đường vi sư về sau, danh phận đã định dục khí cũng tùy theo biến lớn hơn rồi, dù sao nàng hiện tại thuộc về Tô Đường Động Chính. "Chuyện gì?" Tô Đường hỏi. "Cái này đỉnh núi, ngài thị thưởng cho Đồ Nhi a?" Hồ ức Tình nói ra, Đồ Nhi ở chỗ này trỏng trọ thật lâu, đã bỏ không được rời đi rồi, về sau muốn ở chỗ này đắp lên một gian nhà tranh, muốn tu hình rồi, đến bí cảnh trung chuyển vài vòng, muốn nghỉ ngơi rồi, chạy đến về đến nhà, có được một ly trà, nấu thượng một chậu mở mịn tím mế, m, hì hì. Loại ngày này suy nghĩ một chút đều có thể theo trong nụ cười tình đây này. Chứng kiến Hồ Ước Tình thân sắc, Tô Đường đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, trong nội tâm cũng tiểu mềm nhũn, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu sự đâu rồi, ngươi muốn tiểu quy ngươi rồi. Đa Tạ sư Tôn Hồ Ước tình mừng rỡ như điên, liên tục hạ bái. Ngươi đã biết rõ du nghịch Khôn vật Diệp phu trầm ở một bên bịu môi nói, Hồ Ước tình đối với Diệp phu trầm hé miệng, thay đổi mấy lần hình dáng của miệng khi phát âm, mặc niệm lấy cái gì? Diệp phu trầm sắc mặt lúc này biến đổi, sau đó lộ ra tại cười. Hồ Ước tình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đường nói, hắn phát giác được không đúng. Không có gì. Gặp Tô Đường chăm chú, Hồ Ước tình nếu không dám che giấu, Cố Lao nói: "Sau này cần phải thiết hạ sơn chủ vị, để mà ban thưởng có công chi nhân, hơn nữa, tìm nơi nương tựa thiên kỳ phong người ngày càng nhiều, Ám Nguyệt thành điểm này địa phương khẳng định không đủ, Tà Quân Đài cái này huyền phong, chính có thể trọng dụng." Dùng Trắng ra mà nói mà nói, hô ức tình lời nói này liên quan đến đến lợi ích phân phối vấn đề, Hạ Lan Viện Trinh không quan tâm cái này, Viên Hải Phong cho rằng cái này cũng không trọng yếu, mà những người khác cơ hồ đều vênh hai, Tử tế nghe lấy từng cái chữ. "Sơn chủ, có thể ở Tà Quân Đài có được một tòa chính mình huyền phong, thật là, là bực nào sung sướng sự tình a." Người a, Tô Đường cười lắc đầu, gấp cái gì? Tà quân đài có nhiều như vậy Huyền Phong, ta còn có thể kém người một cái. Sư tôn, không giống với đây này." Hồ Ức Tình nói, "Lá con tử những ngày này một mực tại nghiên cứu Tà quân đài bố cục, hắn nói, giống như như vậy chủ sơn chỉ có 108 tòa, cùng 108 cái Tà quân vệ tương đối ứng, nhanh tay có, tay chậm vô a. Chỉ có 108 cái." Vinh Hoa, Vinh thịnh bọn người lẫn nhau đối mặt lấy, xem ra phải nắm chặt rồi. Hơn nữa, Huyền Phong ở giữa cảnh sắc cũng không giống với đây này." Hồ Tình nói, Ta khắp nơi đều chạy một lượt, mới chọn chúng tại đây, hi hi. Các loại đợi về sau bọn hắn đã biết rõ tại đây chỗ tốt rồi. Hồ Ức Tình càng nói, nghe trong lòng người lại càng ngứa, giống như loại này lựa chọn chỉ có thể có một lần, đương nhiên muốn tìm một cái lại để cho chính mình thỏa mãn huyền phong, sắp xếp đến người phía sau, huyền phong khẳng định đều là người khác chọn còn lại đấy. Chương 625, vây công. Có 108 tà linh vệ trấn thủ, ta quân đài cũng không lo lắng có người lẻ vào, Diệp phu trầm suy nghĩ thời gian dài như vậy, cũng không phải phí tâm tư đấy, ngoại trừ Tô Đường bên ngoài, Hắn là một người duy nhất nhưng có thể khống chế tà linh vậy người. Hỗ ức tình cũng không hề làm rộn rồi, đi theo Tô Đường bay về phía Tà Quân phân mộ, Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người đã minh mạch, nguyên lai Tô Đường chính là Thiên Kỳ Phong tông chủ, tòa hạ có thập nhất môn đồ, càng quan trọng hơn là bọn hắn đã biết tên Hạ Lan Viễn Trinh. Tô Đường căn cơ dù sao quá nhỏ bé, đi đến tu hành lộ thời gian cũng không dài, nhưng có Hạ Lan Viễn Trinh như vậy một mảnh siêu cấp đại lá xanh đem phụ ra, danh không nổi danh Thiên Kỳ Phong, lại để cho Vinh Hoa, Vinh Thịnh, Mai đạo Dung bọn người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Loại chuyện này dùng góp chân đều có thể suy nghĩ cẩn thận, với tư cách Hạ Lan đại thánh con trai trường, 17, 8 liền có thể đạt đến đại tôn đỉnh phong kỳ tài, không đi bồng Sơn tu hành, hết lần này tới lần khác muốn ở lại thiên Kỳ Phong, trong đó tiềm ý nhiều lắm. Ít nhất, ở chỗ này tu hành khẳng định phải so đi bồng Sơn mạnh hơn nhiều. Thời gian không dài, mọi người đã trước sau rơi vào tà quân phần mộ ở trên Tô đường đi vào sơn động, bí cảnh thông đạo sớm bị Diệp phu trầm mở ra, Tô đường, cái thứ nhất nhẹ nhàng đi vào. Hạ Lan Viện Trinh không thể chờ đợi được theo ở phía sau, lúc này, Diệp phu trầm đột nhiên thò tay ngăn cản hắn. Hiện tại trước không nên vào đi vì cái gì hạ Lan viễn Trinh cao mày nói mọi người biết rõ tô đường trở về rồi cho nên chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật ngươi bây giờ đi vào hội sẽ quay dậy bọn hắn đấy Diệp phu chấm nói đều có ai ở bên trong hạ Lan viễn Trinh hỏi Hà Bình Tông Tú Nhi bọn hắn còn có cố lao tiểu bất điểm đã ở Diệp phu chấm nói muốn đợi bao lâu hạ Lan viễn Trinh lại hỏi có một hơn trăm tức thời gian tựu không xài được lắm chờ bọn hắn ăn phải cái lô vốn tự nhiên sẽ dừng tay Diiệp phu trầm lộ ra dáng tươi cười. Tô Đường đã tiến vào Tà Quân Đài bí cảnh, chỉ thấy thấy hoa mắt, đem hắn cảm nhận được giống như thủy triều linh khí đập vào mặt, thời điểm phía trên đột nhiên trở nên ảm đậm rồi, đón lấy một đạo đao màn theo trên không cuốn hạ. Tô Đường vốn là ngẩn người, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười, quả nhiên là thượng cổ Tà Quân tu hành chi địa, linh khí nồng đậm vẫn còn như trước, lúc này mới bao lâu? Tập tiểu như vậy mà tấn thăng làm đại tôn. Tô Đường thân hình hướng về sau những lối, đón lấy phóng xuất ra ma kiếm, đón nhận đao màn. Oeng! Đao màn bị ma kiếm xoắn được nát ấy, tập tiểu như giống như đã giẫm vào lọ so giống như Tại lực bắn ngược ảnh hưởng hạ. Thân thể đột nhiên bắn hướng không chung. Đúng lúc này, trong rừng lại lướt đi ba cái bóng người, đem Tô Đường bao bọc tại bên trong đúng là Hà Bình, Dư hóa Long cùng Tông Tú Nhi, không biết vì cái gì, bọn hắn rõ ràng đều sử dụng trường kiếm, kiếm quang như hồng, dao cắt bỏ lấy hướng Tô Đường phong tới. Không sai sao? Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, thân hình của hắn hướng vào phía trong rụt rụt, đón lấy ma trang lĩnh vực toàn lực tách ra, phi hồng giống như phong tới kiếm quang toàn bộ bị Tô Đường chấn được nát bấy. Lúc này, Tô Đường trong cơ thể ma chi quang nguyên phách đột nhiên rung động đống lúc lích, hắn lộ ra vẻ giận mình. Sau đó kêu lên, "Tuất!" Tiếng quát vừa dứt, hắn ma kiếm đã hướng phía sau bay tới, chấn động thần nghiệm ngưng tụ thành một đạo cô sáng, dọc theo ma kiếm chối chỉ phương hướng vênh ra. Một chi khổng lồ mũi tên tại cô sáng trong xuất hiện, đó lấy hóa thành vô số bay ra vụ bằng, bảo làm cái này một mũi tên vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ linh lực chấn động, may mắn thủy linh châu linh phách đã cùng ma chi quang dung hợp cùng một chỗ, lại để cho hắn cảm ứng được một tia không đúng, mới có thể bằng lúc ra tay. Không có thủy linh châu nhắc nhở, cái này một mũi tên cũng là không có biện pháp làm bị thương Tô Đường đấy. Nhưng hắn sẽ có vẻ có chút chần vật, đợi đến lúc băng tiến cẩn thận, lưu cho phản ứng của hắn thời gian quá ngắn. Tập tiểu Như thân hình từ không chung rơi xuống, nàng vốn định lần nữa vung đao, kết quả thấy được Tô Đường phong xuất ra của sáng, nàng cực kỳ giận mình, trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu đều không có, vung xuống tiên sát đao, thở dài, tốt không có ý nghĩa. Tô Đường đã có được hộ thể thần nhân rồi, đây là đột phá thánh cảnh đạt thủ. Tập tiểu Như tự biết đấu không lại Tô Đường, rất tại giòn vung tha cho, nhưng vẫn là có người không biết sống chết đấy, thí dụ như nói, chốn ở buộc tóc bên trong đích cái nào đó tiểu chút chít. Vụ. Một đạo ngân quang theo trong rừng bắn ra, như tiệm điện cấp hướng Tô Đường, biến dị ngân hoàng hình thể càng lúc càng lớn hơn rồi, vũ cánh vỏ tựa như rất nhanh múa vũ động tự đào, hai cây xúc giác giống như hai thanh trượng hai trường thương, nó chạy nước rút thế cực kỳ kinh người, lập tức liền đến Tô Đường trước người. Bất quá, biến dị ngân hoàng phát triển được nhanh, Tô Đường tăng lên được nhanh hơn, nếu như hắn còn dừng lại tại đại tôn cảnh giới, có lẽ bị hội sẽ, biến dị ngân hoàng làm cho luôn cuốn tay chân, hiện tại, biến dị ngân hoàng kia mấy lần lại là hoàn toàn không đủ xem. Tô Đường cố tình khảo nghiệm biến dị ngân hoàng sức chiến đấu. Thân hình hướng bên hông nhanh chóng thối lui, ngay tại muốn sát bên người mà Qua lập tức, Biến Dị Ngân Hoàng đột nhiên đặt chân, hướng Tô Đường ngực bụng đã tới. Biến Dị Ngân Hoàng vậy đối với nhất tráng kiện Thiết Trì, so với bình thường người đuổi còn muốn đô, thượng diện còn có lưu một sợi giao gam ý hề vỏ, kiếm, đao, cốt. Tô Đường sắc mặt chợt biến đổi, Biến Dị Ngân Hoàng đạn chân tốc độ nhanh đến cực điểm, lại để cho hắn bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cho dù có rèn luyện thần niệm hộ thể, sợ rằng cũng phải bị thương. Tô Đường thân hình lùi nữa, đón lấy rút ra ma kiếm, ma kiếm lập tức căng phòng lên, hóa thành một thanh hơn trăm thước lớn lên cự kiếm. Sau đó cự kiếm liền từ bên cạnh đánh vào Biến dị ngân hoàng trên người. Biến dị ngân hoàng giống như cầu lông bình thường bị vô ra, trên mặt đất trọn vẹn lăn mình quay cuồng hơn 10 quyển, ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại đó, không bao giờ nữa động. "Sao sao, ngươi đứng lên cho ta tiểu bất điểm hét lớn." Biến dị ngân hoàng y nguyên tại dùng nó cũ đường, giả chết bụng đỉnh chỉ có rút lại, tựa hồ hô hấp đã trúng đoạn, một đôi tiết chi dùng một loại đặc biệt cứng ngắc tư thế, vươn hướng không trung. Hôn đan bắt đầu nha tiểu bất điểm nắm này, đưa tay vung ra roi, muốn quật ngân hoàng. Đúng lúc này, nàng trên không tối hắm, Tô Đường đã từ không trung rơi xuống. Mắt thấy Tô Đường bàn tay chảo đi qua, sau một khắc tiểu muốn đem nàng chộp vào trong lòng bàn tay, Tiểu Bất Điểm hai cái đồng tử đột nhiên phong xuất ra kim sắc gợn sóng, ngay sau đó, Tiểu Bất Điểm thân thể tựa hồ biến thành ảo ảnh, Tô Đường tay chính từ trên người Tiểu Bất Điểm đã nắm, lại không có cái gì bắt được. Như thế nào? Tô Đường đại kỳ, lại bắt hai cái, hay vẫn là bắt không? Chào không đến. Chào không đến. Tiểu Bất Điểm dương dương đáp ý đung đưa đầu. Tô Đường nở nụ cười, hắn chờ dây lát, chậm rãi nói ra, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu này? Tiểu Bất Điểm thần sắc lộ ra có chút luống cuống. Con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đó lấy, thân hình của nàng đột nhiên bắn hướng không trung. Tô Đường thân hình đồng thời ở nơi này cao lớn, cũng bị kéo dài, hai chân của hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng cánh tay đã giọ xét hướng hơn 20m cao không trung, liền giống bị kéo ra ra gân đồng dạng, hắn tự tay giữ ở tiểu bất điểm, sau đó thân hình rất nhanh hướng phía dưới thẳng đi. Người muốn chạy chỗ đó. Tô Đường vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, "Mộ mụ, mụ, ta rất nhớ ngươi." Tiểu bất điểm dùng thanh thanh âm kêu lên. Tô Đường lời rồi, hắn không sợ tiểu bất điểm tinh lịch, chỉ sợ tiểu bất điểm mãnh manh Thật sự là không đành lòng trừng phạt. Nghĩ tới ta, là trong lòng nghĩ hay vẫn là trong miệng muốn à?" Tô Đường chậm rãi mà hỏi. Đều muốn hì hì. Tiểu Bất Điểm biết rõ chính mình chạy không thoát khỏi rốt khoát nằm ở Tô Đường trong lòng bàn tay. Bái Kiến Sư Tôn Hà bình bọn người đi tới không người thi lễ. Lúc này, Bảo Lam ở phương xa nhảy ra rừng tây, đi nhanh hướng bên này chạy tới. Tô Đường nhìn Bảo Lam liếc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Bảo Lam, ngươi vạn cổ phù sinh quyết tu hành đến đệ mấy quyển sách rồi hả?" "Tiên sinh, đã tu hành đến quyển 9 rồi." Bảo Lam mỉm cười trả lời. Không tệ, không tệ." Tô Đường liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Hà Bình trên người, "Hà Bình, các ngươi đều đột phá bình cảnh rồi hả?" "Đúng vậy à, Sư Tôn Hà Bình tất cung tất kính nói, "Vạn cổ phù sinh quyết quả nhiên là thượng cổ kỳ bí quyết, hơn nữa nơi đây linh lực cực kỳ dồi dào, Côn Hung ta tiến cảnh nhanh được ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi." "Sư Tôn, cái gì tứ đại thần quyết cùng Côn Hung ta vạn cổ phù sinh quyết so sánh với, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên sao?" Tông Tú Nhi cười hì hì nói, "Không thể nói như vậy, thiên hạ người tài ba đến cũng hết, học được vạn cổ phù sinh quyết" liền xem thường cái này, xem thường cái kia, ngươi về sau khẳng định phải thiệt to lớn." Tô Đường lắc đầu nói, hắn nhớ tới cái kia Hoài Ân, hơn nữa lúc này đây đi ra ngoài lịch lẫm diện luyện, ta tiểu thấy được thần quyết đứng đầu luân hồi chân giải, may mắn, tên kia không có thực lực, nếu như đổi thành tự nhiên tông Khương hồ Quyền, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn không thể bị ta. "Sư tôn, luân hồi chân giải, so với Cung ta vạn cổ phù sinh quyết còn muốn lợi hại hơn sao?" Tông Tú Nhi không tin, đều có các gảo rượu. Tô Đường nói, "Tú Nhi, ngươi vạn cổ phù sinh quyết tu hành đến đệ mấy quyển sách rồi hả?" Đệ lục tiên." Tông Tú nhi nói ra. "Không sai. Tô Đường lại nhìn về phía Hà Bình, "Hà Bình, ngươi tu hành đến đệ mấy quyển sách rồi hả?" "Đệ lục tiên." Hà Bình nói. "Dư Hóa Long, ngươi thì sao?" Tô Đường hỏi. "Sư tôn, Hà sư huynh cùng Tông sư Tỷ Thiên Tư vừa xa ta, ta đã rất cố gắng, hiện tại mới tu hành đến đệ tam tiên." Dư Hóa Long cười khổ nói, "Tu hành sự tình gấp không được, muốn lượng sức mà đi." Tô Đường do dự một chút, "Hạ tiểu ca cũng tới, trong chốc lát hắn khả năng có việc muốn ngươi tìm ta." Dư Hoa Long sững Ân. Tô Đường nhẹ gật đầu, xa thành dư đại tiên sinh đã là lành ít dữ nhiều rồi, loại chuyện này không thể gạt dư hóa Long. Đã biết, sư tôn. Dư hóa Long nói, "Tô Đường, ngươi đi ma thần đàn chứng kiến sư tổ ta rồi hả?" Tập tiểu Như hỏi. "Thấy được." Tô Đường nói. "Các ngươi có không nói gì? Nói mấy thứ gì đó?" Tập tiểu Như truy vấn lấy. "Không nói gì, chỉ là nói chuyện đàm hai người xê hung ta hôn sự." Tô Đường nói. "Hôn sự?" Tập tiểu Như khẩn trương. "Rốt cuộc là nói như thế nào?" Tô Đường nhìn Hạ Bình bọn người liếc. Mấy cái môn đồ rất mất điều, lập tức chuyển thân hướng trong rừng đi đến. Hoa lão tiền bối cũng không giống ngươi nói được như vậy, kỳ thật rất dễ dàng cùng hắn liên hệ đấy. Tô Đường nói, ta chỉ nói ra cái đầu, hắn liền khóc hô hào muốn đem ngươi gả cho ta, ta vốn không muốn đáp ứng, nhưng thịnh tình không thể chối tử. Tiểu nói hiệu nói vườn tập tiểu Như vừa tức vừa cười, ngươi không là muốn đi đoạt ma chi quan sao? Đắc thủ. Có phải bị người đuổi ra khỏi ma thân đàn? Ta Tô mẫu người xuất mã, tại sao có thể có xử lý không thành sự? Tô Đường cười nói. Chương 626, lòng tham một cái giá lớn. Lúc này, tại Diệp Phù trầm dẫn dắt hạ hạ Lan Viễn Trình, Mai đạo dung bọn người trước sau tiến nhập bí cảnh, một mảnh dài hẹp bóng người từ không chung rơi xuống. Vẫn còn như thực chất đấy, giống như thủy triều bắt đầu khởi động linh khí, lại để cho mọi người tại trước tiên tiểu biến sắc. Tại đây linh khí thật sự là quá tràn đầy rồi, thậm chí lại để cho điều khiển tự động lực rất mạnh hạ Lan Viễn Trình cũng có muốn thả âm thanh cuồng hô xúc động. Chứng kiến lại có người tiến vào bí cảnh, Bảo Lam, Hà Bình bọn người quay trở lại, phát hiện đại bộ phận đều là bọn hắn không biết đấy, lộ ra có chút mình, tà quân đại bí cảnh là thiên kỳ phong, cao nhất bí mật. Môn đồ trong cũng có mấy người bọn hắn biết do bí cảnh tồn tại, sư tôn như thế nào lại đột nhiên mang theo ngoại nhân tiến đến. Nói trắng ra là, cái này chính là một cái khống chế năng lực vấn đề, nếu như Tô Đường vẫn không có thể đột phá đại tôn bình cảnh, hắn là tuyệt đối không dám đấy, vạn nhất có người ngấp ngẽ kỳ bảo, hội sẽ đưa tới đại phi thoái, mà bây giờ hắn đã tân trước thánh cảnh, coi như là thiên hạ sở hữu tất cả thánh cảnh tu hành giả đều tụ tập không sai, hơn nữa nội ứng ngoại hợp, muốn chiếm hắn tà quân đài, hắn cũng có biện pháp làm cho đối phương bị giết sạch mà về. Màu chốt nhất đấy, tiểu Lã Vạn cổ phù sinh quyệt Tô Đường một mực đều tại cố gắng tu hành, đến hôm nay, hắn đã tu thành 15 quyển sách, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt quyền khống chế, thuần túy là nói chuyện hoang đường viển vông. Tô Đường cho song phương từng cái làm giới thiệu, nghe được tập tiểu như tiểu là Ma thần đàn Ma tinh, hơn nữa còn là Tô Đường vị hôn thề, Mai đạo dung bọn người lộ ra rất cung kính, bọn hắn biết rõ, về sau khẳng định lại ở chỗ này tu hành giả, đối mặt tương lai chủ mẫu, bọn hắn đương nhiên muốn thêm hoàn toàn coi chừng. Đại nhân, vị kia. Vị cao nhân kia ở nơi nào? Ngài đã đáp ứng ta cho ta dẫn tiền đấy. Thì chuyện pháp kèm nén không được trong lòng Đích Lo lo lắng rồi. Hà Bình, Cố lao đâu này? Tô Đường hỏi. Cố lao hẳn là tại lầm sau nghỉ ngơi dưỡng thương a. Hà Bình nói, sư tôn chờ một chút, ta vậy thì đi tìm Cố lão. Hắn như thế nào bị thương? Tô Đường Ngạc Nhiên nói. Cố lao nói cái con kia lộc có khả năng là đại la thần lộc, cho nên muốn rút điểm lộc huyết là được, kết quả, đại sư tỷ không thấy ở cái con kia lộc, Cố lao đã trúng một cước, tại chỗ tiểu không đứng dậy được rồi. Hà Bình sắc mặt trở nên rất cổ quái. Tại đây còn có đại la thần lộc, thì chuyện pháp chấn động Nói bậy tiểu bất điểm ra sức theo Tô Đường trong lòng bàn tay bay lên, đứng ở Hà Bình trước mặt, hai tay chống nạnh, hùng hổ kêu lên, "Tốt lắm, ngươi dám, cáo hạ trạng." Rõ ràng là lao đầu đầu quá đẩn, làm đau đại mập, như thế nào có thể quay ta? Điểm ấy ta có thể vì tiểu bất điểm làm chứng." Tập tiểu như cười ha hà nói, "Kỳ thật ta vừa bắt đầu cái con kia lộc vì lấy tiểu bất điểm vui mừng, hay vẫn là rất phối hợp đấy, chỉ cái vãi Cố Lao Thái lòng tham." Lòng tham? Chuyện gì xảy ra? Tô đừng nói, "Cố Lao ở đằng kia chỉ là lộc dưới cổ cắt đầu lỗ nhỏ." dùng chén trà tiếp huyết, cái con kia Lộc Phi thường thông minh, không có phản kháng nhiệm do Cố lao đem chén trà tiếp đẩy, chính là hình như là bởi vì quá thuận lợi rồi, Cố lao lại sinh ra tham nghiệm, quay đầu lại bừng cái chậu lớn đi qua, cái con kia Lộc thoáng, cái tiểu báo nổi rồi, vê hồn ra Cố lao vẻ mặt thảo bọn, lại cho Cố lão một cước. Hừ hừ hừ tiểu bất điểm gặp tập tiểu như thay nàng làm chứng, khi thế căng thịnh, một bên phát ra tiếng hừ lạnh một bên dùng không có hảo ý ánh mắt chằm chằm vào Hà Bình. Cố lão cũng thế, Tô Đường không thể làm gì nói. Hắn có thể hiểu được cái con kia Lộc cảm tụ, đổi thành chính hắn. Nếu như Cố Tùy Phong cùng hắn nói, trong máu ta của hắn đựng cánh mạng chí lực, muốn làm nghiên cứu, hắn hội sẽ tùy ý Cố Tùy Phong lấy một ít vết dạng, nhưng nếu như Cố Tùy Phong bừng cái chậu rửa mà tới, hắn hội sẽ không chút do dự đem Cố Tùy Phong đập bay, người phía trước là rút huyết, bưng đại gia hỏa là được lấy máu. Tiểu bất điểm đối với ngươi rất tốt đâu rồi, vừa rồi chỉ làm cho xảo xảo giúp nàng cùng một chỗ đối phó ngươi. Tập tiểu như nói ra, nếu như đem cái con kia lộc cũng hô qua đến. Haha, ha, cho dù ngươi đã tấn thăng làm cảnh, chỉ sợ cũng là muốn ăn chút ý thiếu, thiệt rồi, đấy Sư tôn đã khám phá thánh cảnh rồi hả?" Hà Bình kinh hỉ nảy ra kêu lên, vừa rồi bọn hắn liên thủ vây công Tô Đường, thế công chỉ ở lập tức liền bị kích phá, bọn hắn đã ẩn ẩn đã có phương diện này phỏng đoán, hiện tại đã nhận được chứng minh là đúng. "Hoa, wow. chúng ta đây về sau đi ra ngoài có thể đi ngang rồi." Tông tú nhi vui mừng kêu lên. Tại Tô Đường bọn hắn lúc nói chuyện, C hung tầm mắt của người đều tập trung vào tiểu bất điểm trên người, loại này hình thái tánh mạng quá mức kỳ diệu rồi, không chỉ nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. "Tiên sinh, đây là?" "Thì chuyện pháp thì mà hỏi." "A." Vừa rồi đã quên cho các ngươi giới thiệu, đây là nữ nhi của ta." Tô Đường nói. "Bái kiến đại tiểu thư." Thì chuyện pháp vội vàng cung kính cung eo. "Miễn lễ bình thân." Tiểu Bất Điểm tùy tiện khoát tay áo. "Miễn cái gì, lễ Tô Đường đưa tay ngay tại Tiểu Bất Điểm trên đầu bắn thoáng một phát, hỏi bá bá tốt ngươi cái vật nhỏ này, nói cho ngươi biết làm chút chuyện, luôn nút bữa bãi, tùy tiện cho ngươi nói kể câu chuyện, thiên có thể nhớ rõ một mực." "Ai ơi." Tiểu Bất Điểm ôm cái đầu tuyết, tuyết hô thống, nàng cũng không dạ vờ, dựa theo tỉ lệ mà nói, Tô Đường đầu ngón tay cùng gậy không nhiều lắm khắc nhau, trên đầu đột nhiên đã trúng một cái. Thay đổi ai cũng hội sẽ đau nhức hạ lan viện Trinh sâu kín thở dài một hơi không biết vì cái gì hiện tại tiểu bất điểm cùng hắn trong trí nhớ tỷ tỷ lớn lên càng ngày càng giống rồi thế cho nên mỗi lần chứng kiến tiểu bất điểm đều cảm thấy không hiểu khả trương con gái vinh hoaa Vinh Thịnh bọn người căn bản biện pháp tin tưởng hơn nữa bọn hắn muốn biết đấy cũng không phải tiểu bất điểm địa vị mà là lai lịch nhưng tô đường tựa hồ không muốn sâu nói bọn hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn sau đó tô đường lại để cho mọi người tại bí cảnh trong tùy tiện chuyển một chuyến hắn hướng tập tiểu như lần lượt cái ánh mắt Hai người sóng vai hướng trong rừng đi đến. Vừa rồi xem Lôi Hào hứng còn rất tốt đâu rồi, hiện tại như thế nào đột nhiên mất hứng? Tập Tiểu Như nói khẽ. Cái này một hồi chuyện đó xảy ra nhiều lắm. Tô Đường lộ ra cười khổ, sau đó chuyển di chủ đề, "Tiểu Như, Trung Thúc." Tập Tiểu Như đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt chuyển hướng phía chân trời, Tô Đường cũng ngừng, lặng lặng nhìn Tập Tiểu Như. "Tô Đường, cảm ơn ngươi cứu được Trung Thúc." Tập Tiểu Như trầm rãi nói ra. "Ta cần phải đem hắn đưa về đến đấy." Tô Đường nói, không nghĩ tới. Thân thể của hắn kém như vậy rồi. "Không trách ngươi, đây là thiên ý." Tập tiểu Như nói, dù sao ta thấy hắn cuối cùng một mặt, cũng cũng không sao tên ngươi. Ta còn tưởng rằng tính tình của người hội sẽ trở nên rất táo bạo, một mực tại liệu mạng tu hành. Tô đừng nói, chứng kiến ngươi như bây giờ thử, giống như không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng, ta đây an tâm. Ta cũng muốn dốc sức liệu mạng tu hành đấy. Tập tiểu Như dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía tiểu bất điểm, nhưng cái vật nhỏ này mỗi ngày tìm kiếm nghị cách lống ta vui vẻ, nhìn xem nàng, ta thật sự là ngoan không hạ đến. Đổi thay người khác, tâm tình cực độ ác liệt tập tiểu Như hội sẽ không rằng bất luận cái gì mà nguội. Nhưng tiểu bất điểm là thứ ngoại lệ. A, Tô Đường cảm giác có chút ngoài ý muốn, tiểu bất điểm trưởng thành đây này. Hắc hắc. Nghe được Tô Đường đang khích lệ chính mình, tiểu bất điểm lộ ra rất đắc ý. Tô Đường, người bên kia chuyện gì xảy ra? Không thể nói cho ta biết không? Tập tiểu Như hỏi. Ma thần đàn chạy đến một cái đại yêu. Tô Đường nói khẽ. Đại yêu. Tập tiểu Như sửng sở. Ừm. Tô Đường gật đầu nói, nàng hẳn là bị ma chàng Võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu phong ấn tại Đại Quang Minh hồ bên trong, ta đoạt rơi xuống ma chi quang, phong ấn bị phá giải. Nàng cũng liền chạy ra khỏi đến, đến rồi. Ngươi sắc mặt như vậy lúng túng, đại yêu rất lợi hại. Tập tiểu như hỏi, há lại chỉ có từng đó là rất lợi hại. Tô Đường thở dài, Hoa Tây Tước, Tư Không Thác, Ninh Chiến Kỳ, Vệ Thất Luật, Vân Tường, hô Duyên Tranh Mục, Đống Danh Thế, Bạch Hành Giản, Từ bay Liệm. Sở hữu tất cả đại ma thần tất cả đều xuất thủ, ý nguyên đánh không lại kia đại yêu sơ lôi. Làm sao có thể? Tập tiểu như kinh hãi vô cùng, ta biết rõ đại yêu tu vi cần phải chống đỡ phù hợp C ta tu hành giả bên trong đích đại thánh, nhưng nàng bị phong ấn nhiều năm, cần phải Nàng còn phóng xuất ra pháp tướng. Tô Đường nói: "Cái gì?" Tập Tiểu Như sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, nàng nghĩ tới một ít chuyện kinh khủng, "Tô Đường, ma thần đàn đã bị hủy sao?" "Không có, nếu như ma thần đàn bị hủy, ta đây cũng không có khả năng hồi trở lại được đến rồi." Tô Đường nói: "Cái kia đại yêu thật sự phóng xuất ra pháp tướng rồi hả?" Tập Tiểu Như lại hỏi, cảnh giới cùng thực lực cũng không phải hoa ngang bằng đấy, thí dụ như nói, hiện tại Bồng Sơn mấy vị thánh tòa đều là thánh cảnh, nhưng hạ Lan phi Quỳnh đối mặt bất kỳ một cái nào thánh tòa, đều có thể chiếm cứ ưu thế áp đạo, đều là đại thánh. Có thể phóng xuất ra pháp tướng cũng không cách nào phóng thích pháp tướng, thực lực cũng tồn tại trên lệnh cực lớn. Đương nhiên, nếu không cũng sẽ không đánh cho thảm như vậy. Tô Đường nói, bằng thánh cảnh chi lực, là căn bản không có biện pháp đánh vỡ pháp tướng Tập Tiểu Như nói, vậy các ngươi làm sao có thể? Bởi vì cô ta à Tô Đường cười nói. Theo Tập Tiểu Như, Tô Đường cái này ra châu thổi chúng quá lớn, nhưng Tô Đường cũng không phải cái ưa thích nói mạnh miệng người, lại để cho nàng không biết mình có nên hay không tin tưởng. Đại Yêu Sơ Lôi bây giờ đang ở tại đây. Tô Đường lại nói, ở đâu? Tập Tiểu Như thần sắc lập tức trở nên cần trường, mọi nơi nhìn quanh. Tô Đường một nụ cười, sau đó rút ra kia bản linh sách, đưa cho Tập Tiểu Như. Tập Tiểu Như hầu nghi tiếp nhận linh sách, chậm rãi mở ra, đại yêu sơ lôi hình ảnh tình linh xuất hiện tại trang sách trong. Bất quá, đại yêu sơ lôi hoặc nhiều hoặc ít, lộ ra có chút mơ hổ, trang sách lóe ra chói mắt kỳ quang. Người đem đại yêu phong ấn. Tập Tiểu Như ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là cái gì linh khí? Ta cũng không biết. Tô Đường nói, chư vị ma thần đều xem qua rồi, nhưng không ai có thể nói được ra cái này bản linh sách lai lịch. Tập Tiểu Như đầu ngón tay tại trang sách thượng chậm rãi huy động, tựa hồ là nhận lấy xúc động, trang sách bên trong đích kim quang phát ra xoẹt xoẹt rè rè tiếng vang. Người có thể đem đại yêu luyện hóa thành thần nghiệp. Tập Tiểu Như đột nhiên đã minh bạch những cái kia kim quang là cái gì, lúc này cảm thấy sợn hết cả gai úc. Ân, tôi đừng nói, ta cũng có thể đem nàng phong xuất, nhưng thực lực của nàng quá mạnh mẽ, phóng được đi ra chưa hẳn có thể thu được trở về, cho nên đâu rồi, hãy để cho nàng chậm rãi biến mất ta. Thế gian tại sao có thể có như vậy linh khí? Tập Tiểu Như hét lớn, loại này linh khí quá độc. Hẳn là cái nào đó tinh quân di vật. Tô Đường nói, cùng Ma Trang, còn có cái này tòa Tà Quân Đài tà đồng dạng. Chương 627, không được về. Tập Tiểu Như cẩn thận quan sát một lát, càng làm linh thư trả lại cho Tô Đường. Trước kia đi vào Tà Quân Đài thời điểm, trong nội tâm luôn tràn đầy nghi vấn. Tô Đường một bên tiếp nhận linh thư vừa nói, nhất là tại ta có thể điều khiển Tà Quân Đài về sau, nghi vấn càng lớn. Nghi vấn gì? Tập Tiểu Như hỏi. Có thể sáng lập ra Tà Quân Đài tu hành giả, thực lực quá kinh khủng, người như vậy, nhất định có thể siêu thoát sinh tử đối với hắn hạn chế. Tô Đường nói, Như vậy, ai có thể giết được chết hắn? Tà quân đài thì tại sao biến thành vật vô chủ? Tập tiểu Như im lặng, nhíu mày suy tư. Lúc này đây đi ma thần đàn không có uổng phí chạy. Tô Đường nói khẽ, tại ta khám phá thánh cảnh thời điểm trong lúc đó lĩnh ngộ rất nhiều thứ, cái loại cảm giác này nói không nên lời, Tiểu La thoáng cái hiểu được đấy, ta đã biết thượng cổ Tà quân tại sao phải chết, tu hành bản chất vậy là cái gì? Là cái gì? Tập tiểu Như tỏ mặt hỏi. Dùng con số đến miêu tả là nhất chuẩn sắt đấy. Tô Đường nói, tiểu nói xe hung ta, nếu xe ta trên mặt có thể uống xong một bình nước, Sau đó trên mặt muốn tiêu hao một chén nước, như vậy Cung ta linh mạch hội sẽ dần dần trở nên cường đại, tiến cảnh tại liên tiếp kéo lên, tuổi thọ cũng đã nhận được kéo dài. Sau đó thì sao?" Tập tiểu Như hỏi. Các loại đợi Cung ta đã đến đại thánh cảnh, có lẽ trên mặt đều muốn tiêu hao một bình nước rồi, như vậy, nếu như Cung ta hay vẫn là chỉ có thể uống tiếp theo nước trong bầu, như vậy Cung ta tiến cảnh sẽ chỉ trệ không tiến đến rồi. Tô đừng nói, nếu như Cung ta già rồi, uống không giới một bình nước, như vậy Cung ta linh mạch hội sẽ dần dần trở nên rút thực lực cũng sẽ suy yếu. Đến tinh quân cảnh, cê hung ta trên mặt đều tiêu hao mười nước trong bầu, đúng lúc này, uống một bình nước ỉu xa xa không đủ dùng. Tô Đường rồi nói tiếp, đều nói tinh quân cảnh chính thức đã vượt ra sinh tử, kỳ thật đây không phải là tuyệt đối thời gian dài tìm không thấy đầy đủ nước, tinh quân cũng sẽ chết. Ta có chút đã minh bạch. Tập tiểu Như lẩm bẩm nói, cho nên à, tu hành lộ kỳ thật tiểu là không ngừng tìm nước uống quá trình, đều nói Lục Hải Khương hổ quyền là ngụy đại thánh, nhưng trong mắt của ta, thực lực của hắn có khả năng xa xa vượt qua người khác tưởng tượng Tô Đường nói. Vì cái gì Tập tiểu như khó hiểu mà hỏi. Phòng lớn ngăn cách tâm dương, hắn ở chỗ này căn bản tìm không thấy đầy đủ nước, trên mặt Tiêu Hao còn tại đó, cho dù hắn luân hồi chân giải, muốn huyền liên cũng không cách nào nghịch xoay người suy vong. Tô đường trì hoãn." Trì Hoãn nói ra, như vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp rồi, tận khả năng giảm bớt Tiêu Hao, cho nên, hắn lựa chọn ngủ. Làm sao có thể tìm không thấy đầy đủ nước? Tập tiểu như hay, vẫn là không rõ, Lục Hải linh mạch không biết tầm bộ ra bao nhiêu kỳ chân dược thảo, dùng thương hộ quyền địa vị, mặc kệ nghị muốn cái gì, Lục Hải trong đều không người dám ngăn trở. Ngươi không hiểu, chờ ngươi khám phá thánh cảnh, có lẽ sẽ biết. Tô Đường nói khẽ, con đường này thật là không đường về à, ta đã từng lấy vi, tu hành đến cái nào đó đại thừa cảnh giới, liền có thể một mực an hưởng thái bình rồi, nhưng bây giờ mới hiểu được, tranh đấu là vĩnh viên vô hưu vô chỉ. Vì cái gì nói như vậy? Tập tiểu như nói, đại thánh cảnh trên mặt muốn tiêu hao 10 nước trong bầu, chờ đến tinh quân cảnh, phải hay là không muốn tiêu hao 100 nước trong bầu rồi hả? Tiểu Hạ nói, tinh không chi bên ngoài còn có tầng giới, pháp giới, chỗ đó đại tồn tại chỉ sợ trên mặt đều muốn tiêu hao hơn vạn nước trong bầu a. Tôi đừng nói, chính mình lập tức muốn khát chết rồi, chứng kiến phía trước có nguồn nước, làm sao có thể không đi tranh hẩm rảnh, không đi đoạt, không đi giết." Tập tiểu Như sâu kín thở dài. Người tu hành vạn cổ phù sinh quyết rồi hả?" Tô đừng hỏi. "Không có." Tập tiểu Như lắc đầu nói, "Đợi ta ma sát đại thành về sau, muốn tu hành cũng không mượt. Muôn đời kiếp phụ du. Thượng cổ Tà Quân là đem tiên hạ muôn dân trăm họ trở thành con sâu cái kiến a." Tô đừng nói, "Ta trước kia còn đang suy nghĩ, thượng cổ Tà Quân là một cái người như thế nào, rõ ràng có thể sáng chế loại này vô tình linh quyết, hiện tại ta hiểu rồi." Hắn chỉ có thể làm như vậy đem sở hữu tất cả nước huống quang, không sai biệt lắm có thể làm cho hắn Bạch niên không lo, cái này Bạch niên ở bên trong có lẽ hắn còn có thể gặp được đến cái khác gặp gỡ, nếu như trong lòng còn có từ bi, lưu cho người khác một ít, khả năng còn kém kia mấy ngụm nước, hắn muốn tươi sống chết khác. Trên đầu rồi. Cho nên trong tinh không, Lưu có vô số cái nông trường. Hạ Lan Viễn Trinh thanh âm chuyển tới. Tô Đường cùng tập tiểu Như quay đầu nhìn lại, chính chứng kiến Hạ Lan Viễn Trinh chậm rãi theo trong rừng đi ra, hắn nởn hơn nói ra, ta cũng không phải cố ý trộm nghe các ngươi nói chuyện. Vừa rồi nghe tiên sinh nhắc lên tên của ta, cho nên. Ha ha ha. Dư Hóa Long đâu này? Ngươi cùng hắn nói về rồi hả? Tô đừng hỏi. Không có, ta đang suy nghĩ muốn thế nào cùng hắn nói. Hạ Lan Viễn Trinh cười khổ nói, đã xảy ra chuyện gì? Tập Tiểu Như hỏi. Yêu tộc nô buộc thông qua tinh đường đã tiến vào nhân giới rồi. Tô đừng nói. Tinh lộ, nhân giới. Tập Tiểu Như mở to hai mắt nhìn. Tinh lộ tiểu là liên thông nhân giới, yêu giới cùng ma giới linh đường. Hạ Lan Viễn Trinh nói, nơi này chính là nhân giới. Bọn hắn làm cái gì? Tập Tiểu Như nói: Xa Thành người, cần phải đều chết sạch." Tô Đường Dùng thanh âm trầm thấp nói ra: "Cái gì?" Tập Tiểu Như cả kinh kêu lên: Xa Thành? Chỉ sợ có gần 10 vạn người a." "Chết sạch? Ta tại xa Thành phụ cận cùng bọn họ quần nhau vài ngày, ngoại trừ mất phương hướng thần chí, bị bọn hắn khống chế người bên ngoài, chứng kiến tất cả đều là thi thể." Hạ Lan Viện Trinh cười khổ nói: "Tiên sinh, người lúc trước nhất niệm chí thiện, không có gây dựng lại xa Thành Thiên Cơ Lâu, đem quyền lực đều phóng cho dư đại tiên sinh, thật ra khiến C chúng ta miễn ở một lần trọng tổn thất lớn a." Nếu như những cái kia yêu tộc nô buộc đi chính là bác Vọng Thành, ba bối bọn hắn chỉ sợ đều không về được. Tập tiểu như chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh, đây cũng không phải là thắng bại thắng thua vấn đề, mà là diệt tuyệt cùng bị diệt tuyệt. Tiểu hạ, người mới vừa nói nông trường là có ý gì? Tô đừng hỏi. Nông trường cùng bí cảnh không sai biệt lắm. Hạ Lan viện Trinh nói, cũng có thể nói là triệt để thành thuộc bí cảnh, pháp giới đại tồn tại nhóm, đám bọn họ có được rất nhiều cái nông trường, bọn hắn hội sẽ dựa theo nhất định được thời gian lần lượt nông trưởng dò dùng lời của ngươi nói, tựu là đi uống nước. Tô Đường không nói, hắn có thể hiểu được Hạ Lan Viễn Trinh trong lời nói ý tứ, tập tiểu như đã ở bảo trì chờ mặc, ba người bọn hắn đều sinh ra một loại chưa bao giờ có yêu đất cảm giác, Hạ Lan Viễn Trinh nói được những cái kia, đủ để thấy bọn hắn ngượng ngọ rồi. Được rồi, không nói cái này. Tô Đường nói, "Tiểu Hạ, vừa vặn có một số việc ta cùng với ngươi nói, về sau còn phải muốn ngươi đa đa phối hợp tác chiến." "Chuyện gì?" Hạ Lan Viễn Trinh hỏi. Tô Đường đem mình cùng Phương Dĩ chết kế hoạch một năm một người nói một lần, cuối cùng nói, "Ta đã cùng nhạc thập nhất đã từng nói qua rồi, hắn sẽ phối hợp làm việc đấy." Thiên kỷ phong bên này phải nhờ vào ngươi rồi." Hạ Lan Viễn Trinh nhíu mày không nói, tựa hồ có chút không quá vui sướng. "Làm sao vậy?" Tô đừng nói. "Ta nghe nói qua câu kia thổ ngữ, không chịu bỏ giá bộ đồ không nổi lang." Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Nhưng là, ngươi thật sự nhẫn tâm lại để cho cái đứa bé kia bị đàn sói cắn sẽ được hại cốt không còn sao?" "Ta có nội ứng." Tô đừng nói. "Có nội ứng cũng không lớn được rồi, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt cái đứa bé kia." Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Còn có, nàng sẽ đồng ý." "Ngươi đã hiểu lầm." Tô Đường nói. Hắn không có biện pháp bảo hộ hài tử, nhưng có biện pháp giết hài tử. Hạ Lan Viễn Trinh sững sở, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Về phần nàng sao? Cũng chỉ có thể ủy thác nàng. Tô Đường nói, Vãng Sinh Điện tại ám, Cung ta ở ngoài chỗ sáng, nếu như tùy Vãng Sinh Điện bố trí, Cung ta không biết sẽ chết bao nhiêu người, còn không bằng đoạt trước một bước ra tay. Người nói như vậy ngược lại là đúng vậy, nhưng nàng có thể chọn được rất tốt cái này trọng trách sao? Hạ Lan Viễn Trinh nói. Dù sao cũng phải thử xem. Tô Đường nói, hai người các ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Còn có hay không cái gì bỏ sót địa phương? Việc này ta là không thể giúp ngươi bệ bọn đấy." Tập tiểu Như cười khổ nói, "Từ khi Tô Đường bắt đầu giảng thuật kế hoạch thời điểm nàng vẫn tại kinh ngạc, Tô Đường, lòng của ngươi địa càng ngày càng gian trá rồi. Trước kia ngươi nhưng tuyệt đối không phải là người như thế." Gian trá tổng so bị thương tốt. Tô Đường nói, "Nếu như vãng sinh điện thật sự đem hết thể tất cả đều áp lên đến." Hạ Lan Viễn Trinh lầm bẩm nói, "Chúng ta còn có ma thần đàn." Tô Đường nói, "Vậy không có vấn đề rồi." Hạ Lan Viễn Trinh lông mày nhíu lại, "Tô Đường những lời này ở bên trong có rất nhiều điểm ý." Hắn hiểu được rồi, Song Vương đã đặt thành ăn ý. Lúc này, lâm sau vang lên một hồi cảnh lá lay động thanh âm, ngay sau đó, Cố Tùy Phong thất tha thất thểu thân ảnh xuất hiện, liếc chứng kiến Tô Đường, hắn lúc này trở nên trận mắt há hốc mồm, "Tiên sinh, ngươi chừng nào thì trở về hay sao?" Vừa trở về không lâu. Tô Đường nói, "Đúng rồi, Cố lão, ta còn mang về đến không ít dược phổ, nghe nói là theo thượng cổ lưu chuyển tới nay đấy, còn có, có người rất muốn gặp ngươi." Hắn cũng hiểu lựa dược, đương nhiên, cùng Cố lão so sánh với, hắn hay, vẫn là kém rất xa đấy. Dược phổ Tác cái gì dược phổ chưa thấy qua. Cố Tùy Phong mỉm cười đạo, "Hiện tại ta không có thời gian, sau này hay nói a." Nói xong, Cố Tùy Phong cũng không cùng Tô Đường chào hỏi, loạn chọn hướng trong rừng đi đến. "Cố Lao đây là làm sao vậy?" Tô Đường kinh ngạc hỏi, "Hắn đến cùng ở đâu bị thương?" Đầu tiên, Cố Tùy Phong thái độ không đúng, vội vàng ly khai, cùng chạy trốn không sai bị lắm, hơn nữa hắn đi đường tư thế rất quái dị, quẹo trái thoáng một phát, quẹo phải thoáng một phát, rất có tiết đấu, nếu như là chân bình thường, cần phải hướng một đầu ngoặt mới đúng. Tập tiểu như lấy cười túi đầu xuống, không nói một lời. Tiểu Bất Điểm gặp Tập Tiểu Như không nói lời nào, nhịn không được, mụ mụ, lao đầu đầu bị đá đến chứng chứng rồi. Ngươi nói cái gì? Tập Tiểu Như quát. Bọn hắn đều nói như vậy nha, Tiểu Bất Điểm bị khuất tiêu lên. Bọn hắn có thể nói, ngươi không thể nói Tập Tiểu Như nói. Thứ không để ý tới ngươi rồi, Tiểu Bất Điểm càng phát huy khuất, nàng biết không có thể cùng Tập Tiểu Như định. Ngụy, nếu không Tô Đường nhất định sẽ giáo hơn nàng, liền dùng sức đem đầu chuyển qua một bên. Tô Đường cùng Hạ Lan Viễn trinh liếc nhau một cái, hai người thần sắc đều lộ ra có chút khổ cái. Tô Đường, ngươi đừng trách Cố lão. Tập Tiểu Như nói ra Hắn là cái dạng gì người, người còn không biết? Tốt nhất thể diện rồi, hiện tại khiến cho chật vật như thế, hắn tự nhiên ai cũng không muốn gặp. Ta như thế nào hội sẽ tránh hắn. Tô Đường lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, "Tiểu Bất Điểm, người cái loại này biến thành hư ảnh bổ sự, là như thế nào học được? Mù một giấc tiểu học xong chứ sao?" Gặp chủ đề chuyển tới trên người mình, Tiểu Bất Điểm lập tức hưng phấn lên, đón lấy thân thể lại tản mát ra kim quang, "Mụ mụ, tới bắt ta nhà. Chương 628, lời nói khách sáo. Tô Đường dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên Tiểu Bất Điểm, quả nhiên đầu ngón tay theo tiểu bất điểm trong thân thể xuyên đẹo tới. "Mụ mụ, ta lợi hại không?" Tiểu bất điểm kêu lên. "Lợi hại?" Tô Đường gật đầu, sau đó lại hỏi, "Ngươi có mệnh hay không?" "Ân." Tiểu bất điểm rất chân thành muốn chỉ chốc lát, hơi mệt chút đây này. "Có thể kiên trì bao lâu?" Tô Đường nói. "Ăn một cái trái cây thời gian." Tiểu bất điểm nói. "Ai biết ngươi ăn một cái trái cây có thể sử dụng bao lâu?" Tô Đường cái trán xuất hiện hạt tuyến. Tiểu làm một ít rơi xuống tiểu bất điểm nói, "Lam như tinh linh, tiểu bất điểm có chút thời điểm lộ ra đặc biệt thông minh." Ví dụ như nói Tô Đường cho nàng nói qua sở hữu tất cả câu chuyện, nàng đều có thể nhớ rõ một một đấy, hơn nữa sẽ đem trong chuyện xưa kinh nghiệm kỹ xảo sống học sống dụng, mà có chút thời điểm, tiểu bất điểm lại sẽ có vẻ rất ẩn, có thể là bởi vì đối với tinh linh mà nói, thời gian tổng lộ ra đặc biệt dài dằng dặc, cho nên nàng một mực học không được tính ra thời gian. Không sai biệt lắm là hơn 20 tức thời gian. Tập tiểu Như tại vừa nói. A, Tô Đường trầm âm, tiểu Như, nàng lại như thế nào có được loại năng lực này hay sao? Cần phải hỏi chính ngươi a. Tập tiểu Như nói, ta phát hiện Tiểu Bất Điểm mỗi một lần xuất hiện biến hóa lớn, đều cùng ngươi tấn chức thời gian tương án khớp. Lúc này đây lâu này, Tiểu Bất Điểm trên người xảy ra chuyện gì dị chạm. Tô đừng nói. Không biết. Tập tiểu như nói, đoạn trước thời gian, Tiểu Bất Điểm đột nhiên mất tích, về sau Cung Ta phát hiện, cái con kia lộc luôn tại Thánh Phong xào huyện phủ cận đảo quanh, Cung Ta liền có hơn tưởng tượng, lại để cho Phương Dĩ Chích cùng Hà Bình đi đem Thánh Phong dẫn dắt rời đi, sau đó Cung Ta tiếp cận Sào huyện, chứng kiến Tiểu Bất Điểm ngay tại tổ ong ở bên trong ngủ say, trên người dính đầy tiểu linh thương, cũng không biết nàng trộm đã ăn bao nhiêu. Ta không có ăn vụng, là chúng thỉnh ta ăn tiểu bất điểm vội vàng tiêu lên. Hào hào hảo, hảo, hảo thỉnh ngươi ăn. Tập tiểu như cười lắc đầu nói, lúc đương thời chút ít Thánh Phong không có ly khai Sở Huệ, đều canh giữ ở tiểu bất điểm bên người, giống như coi nàng là thành nữ vương rồi. C Hống ta đem nàng chảo sau khi đi ra, nhóm lớn Thánh Phong đuổi theo C Hống ta chạy rất xa rất xa, nếu như không phải cố lao tới đó lứng C Hống ta, đốt lên dược thảo đem Thánh Phong hồn đi, Tông Tú Nhi thì có thể bị thương. Sau đó thì sao? Tô Đường hỏi. Sau đó nàng tiểu có những cái kia sự, đối với C Hống ta mà nói, nàng giống như biến thành ảo ảnh, mà đối với nàng mà nói, thế gian này hết thảy tất cả đều là hư ảo đấy, nàng có thể tự do tự tại xuyên qua nham thạch, cây cối, thậm chí không để lại bất cứ dấu vết gì trôi vào địa hạ, nhưng thời gian không thể trường, giống như tiêu hao rất lớn, có đôi khi khiến cho quá tải rồi, nàng sẽ ngã đầu đi nằm ngủ, như thế nào cũng cứ gọi bất tình. Mụ mụ nói ngủ, cảm, rắc có thể vươn người thể tiểu bất điểm nói, người cái này tiểu chút chí, cho ngươi tùy tiện trường, lại có thể trường bao nhiêu. Tập tiểu như cười nói, sau đó nhìn về phía Đường, tiểu bất điểm rốt cuộc là vạn yêu chi hoàng khẳng định còn sẽ có cái khác năng lực, nhưng hiện tại tạm thời nhìn không ra. Ta khi đó còn tưởng rằng tiểu bất điểm tại yêu tộc trong là lợi hại nhất đấy. Tô đừng nói, nhưng sau tới bãi kiến này đại yêu sơ lôi mới biết được, không đồng dạng như vậy. Tập tiểu như nói, đại yêu tại ý nào đó thượng đã không phải là yêu rồi, tựa như đại thánh đồng dạng, thánh cảnh còn miễn miễn cưỡng cưỡng xem như cái tu hình giả, đại thánh sao? Cũng đã chưa tính là người rồi. Khục. Hạ Lan Viễn Trinh tại khục một tiếng, hắn có chút xấu hổ. Hung chi, những cái kia đại yêu vừa mới dáng sinh thời điểm, bất quá là cái bình thường yêu loại. Mà tiểu bất điểm sinh ra tiểu là yêu hoàng. Tập tiểu như lại nói, nếu như cho tiểu bất điểm đồng dạng thời gian đi tu hành, lại sẽ như thế nào? Tựa như tại nhân giới ở bên trong, có đứa bé sinh hạ đến tiểu là thánh cảnh tu hành giả, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn khiếp sợ đấy." Hạ Lan Viễn Trinh nói ra. Tiểu hạ nói không sai. Tập tiểu như nói, chính là, tiểu bất điểm vừa mới bắt đầu đi theo của ta thời điểm, không có cảm giác nàng có bao nhiêu lợi hại a. Tô đường đạo, có thể là vì cứu ngươi, tiêu hao quá lớn a." Tập tiểu như nói, hoặc là bởi vì ngươi quá đẩn trầm chậm chạp không có đột phá, cho nên ảnh hưởng đến nàng tiến cảnh, không phải mới vừa nói đã qua, ngươi mỗi một lần tuần trước đều có thể lại để cho tiểu bất điểm phát sinh rất biến hóa lớn đây này. Nói thật, tiên sinh tiến cảnh đã không tính chậm. Hạ Lan Viễn Trinh thở dài, kia muốn xem cùng ai so. Tập tiểu như nói, nếu như không có hắn liên lụy, tiểu bất điểm tiến cảnh nhất định nhanh hơn. Tô Đường trầm ngâm một lát, nói với tiểu bất điểm, có nghĩ là muốn đi ra bên ngoài đi một chút. Mụ mụ, ngươi là muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Tiểu bất điểm lập tức trở nên tinh thần rồi, nàng cùng Tô Đường là không đồng dạng như vậy. Nhìn xem Thiên Kỳ Phong dần dần phát triển lớn mạnh, Tô Đường cảm thấy rất vui mừng, mà đối với tiểu bất điểm mà nói, tại Vân Thủy Trạch ở bên trong, mỗi ngày cùng Tô Đường sống nương tựa lẫn nhau thời gian, mới là hạnh phúc nhất đấy. "Ân." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Tốt lắm, tốt lắm." Tiểu bất điểm bay lên, lơ lửng tại Tô Đường trước mắt, mụ mụ, "Sê hung ta khi nào thì đi?" "Hai ngày nữa." Tô Đường nói, đem ngươi xảo xảo cũng mang lên. "Ngươi muốn dẫn lấy Biến dị ngân hoàng đi ra ngoài đi đi lại lại." Tập tiểu như nói. "Ân." Tô Đường nói, tự chính mình dựa vào hai cái đuổi chạy khắp nơi, quá lãng phí thời gian. Tô Đường lần trước liền ý thức được chính mình cần một cái tốc lực cực nhanh toạ kỵ, cái con kia cự hạc hắn sai sử bất động, Sở Tông Bảo đại ưng không có gì sức chiến đấu, biến dị ngân hoàng là tiểu bất điểm trung thành nhất mã tử, cũng có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên đấy, hơn nữa vô cùng có tiềm lực phát triển, lúc trước biến dị ngân hoàng quấy lục hải, làm cho Khương Hổ quyển tự mình ra tay, đủ để chứng minh biến dị ngân hoàng sức mạnh. Tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, biến dị ngân hoàng triển lộ ra tốc độ cực nhanh, nếu như có thể bền bỉ mà nói ngày đi vạn dặm cũng không tính sự rồi. Nếu như truyền đi, chỉ sợ có chút không tốt sao? Tập tiểu như nói, nàng cũng biết biến dị ngân hoàng là làm sao tới đấy. Ngươi là chỉ thiết mạc Tô ra. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Biết do đã biết do à, huống chi, ta dùng ma chàng võ sĩ thân phận khắp nơi đi đi lại lại, bọn hắn đã biết cũng không sẽ như thế nào. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một ít." Tập tiểu như nói, "Còn có Lục Hải đây này." "Không có chuyện gì nữa." Tô Đường nói, sau đó tầm mắt của hắn đã rơi vào Hạ Lan Viễn Trinh trên người, ngươi như thế nào một chút cũng không kinh hãi. Tô Đường trước kia chưa từng cùng Hạ Lan Viễn Trinh nói tới chính mình ma chàng, đương nhiên, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng Nếu như Hạ Lan Viễn Trinh chủ động tới hỏi, hắn không sẽ nói láo, hết thảy chi tiết cáo chi tự là, bất quá, Hạ Lan Viễn Trinh một mực không có tán gấu qua phương diện này chủ đề. Ngươi cho rằng ta là người ngu? Hạ Lan Viễn Trinh bất đắc gì nói, Thiên Kỳ Phong nhiều người như vậy, nhiều như vậy há muộn, ta đã sớm nghe được qua tiếng gió rồi. Vậy ngươi như thế nào chưa bao giờ hỏi ta? Tô Đường Ngạc nhiên nói. Không cần phải, ta tin được người của Tiên Sinh phẩm. Hạ Lan Viễn Trinh đạo nhiệm ngự khấu bị người lên án, là vì làm việc thủ đoạn quá mức đoan, tại Thiên Kỳ Phong tu hành trong vài năm, Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Tô Đường bản tính hòa phong cách rồi. Bởi vì hiểu rõ, cho nên tính nhiệm. Tập tiểu Như đi tính toán điều tức rồi, nàng đã đi vào đại tôn chi cảnh, tăng thêm Tô Đường tại Ma Thần đàn nhấc lên hôn sự, như vậy nàng tại sắp tới cần phải trở về một chuyến đến rồi, trông thấy sư phụ cùng sư tổ, Hạ Lan Viễn Trinh đi tìm Dư Hoa Long, kéo lấy tổng không phải sự, nhất định phải minh bạch nói cho Dư Hoa Long, xa thành xảy ra chuyện gì. Tô Đường có chút mệt mỏi, tiểu bất điểm rất săn sóc vì Tô Đường hiện biên một đương nhiên, cái này không lãng phí khí lực gì, tiểu bất điểm tùy tiện khoát khoát tay. Nhánh cây cùng nhánh dây liền sẽ tự động bệnh cùng một chỗ. Tô Đường không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bị một thanh âm bừng tỉnh, hắn nghiêng thai lắng nghe, phát hiện là tiểu bất điểm đang tại cùng ai trò chuyện cái gì. Không được đâu. Mụ mụ hội, sẽ, đánh đòn. Thật vậy chăng? Kêu các loại đợi mụ mụ tỉnh ngủ rồi, ta muốn nói cho mụ mụ a Tại sao vậy chứ? Ta không tin. Mụ mụ nói, làm sai sự chính là muốn bị trừng phạt đấy, ai bảo người gây mụ mụ tức giận, quả nhiên. Tô Đường đem con mắt mở ra một đường nhỏ, lặng lẽ nhìn sang Phát hiện tiểu bất điểm không biết cho tới lúc nào đem hắn linh thư rút đi ra ngoài, mở ra trên mặt đất, mà nàng ngồi ở trang sách bên trong phía dưới thình lình tựa là đại yêu sơ lôi hình ảnh. Có lợi hại như vậy sao? Thiên thương! Nghe danh tự một chút cũng không uy phong. Thôi đi ba ơi, ít đến rồi, mụ mụ mới sẽ không đem ta phong ấn đây này. Ngươi nói bậy tiểu là mụ mụ tiểu là tiểu là tiểu là tiểu bất điểm đột nhiên trở nên kích động lên, ta không để ý tới ngươi rồi. Nói xong, tiểu bất điểm vỗ hai cánh, nàng cánh tựa hồ có một loại không hiểu lực hấp dẫn, lại đem trang sách trong lượn kim quang dẫn theo đi ra. Đón lấy bay trở về đến Tô Đường trên không, lượn lờ kim quang hóa thành một mảnh quang vũ rơi vãi, chiếu vào Tô Đường trên người. Tô Đường có một loại cực kỳ sung sướng cảm giác, hắn bản năng phát hiện, những cái kia kim quang đối với hắn mà nói là tốt nhất thuốc bổ. Tiểu Bất Điểm không ngừng bay tới bay lui, đem quang vũ thành từng mảnh chiếu vào Tô Đường trên người, không sai biệt lắm có 7, 8 lần, Tô Đường đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiểu Bất Điểm, ngươi đang làm cái gì?" "Mụ mụ, ngươi đã tỉnh nha." Tiểu Bất Điểm rất vui vẻ rơi vào Tô Đường trên lưng. "Ngươi vừa rồi đang cùng ai nói lời nói?" Tô Đường hỏi. "Cùng cái kia bại hoại, Tiểu Bất Điểm duỗi ngón tay chỉ như trước mở ra lấy trang sách. "Các người đều nói gì đó?" Tô Đường rất ngạc nhiên. "Nàng nói quyển sách kia kêu, kêu trời sách, rất lợi hại, còn nói dùng sau mụ mụ cũng sẽ dùng thiên thư đem ta phong ấn." Ta vậy mới không tin đây này tiểu Bất Điểm nói. "Nàng bái kiến quyển sách kia." Tô Đường vội vàng nói. "Ân." Tiểu Bất Điểm nói, "Nàng có nói, mụ mụ có ba cái thế giới đây này." "Thế giới? Có ý tứ gì?" Tô Đường khó hiểu mà hỏi. "Ân. Tiểu là rất lợi hại rất lợi hại linh khí." Tiểu Bất Điểm nói. "Cái đó 3 cái?" Tô Đường lại hỏi. Mụ mụ mình chính là một cái thế giới nha, còn có nơi này là một cái thế giới, quyển sách kia cũng là một cái thế giới. Tiểu Bất Điểm nói, đều là nàng nói, Tô Đường nói, "Ta no. đâu?" Tiểu Bất Điểm dùng sức gật đầu. Nàng có thể nghe được hay không xê ông ta nói chuyện? Tô Đường nói, nàng có đôi khi có thể chứng kiến, nhưng nghe không được. Tiểu Bất Điểm trả lời. Tô Đường trầm ngâm một lát, "Tiểu Bất Điểm, về sau nhiều cùng nàng trò chuyện chút. Ta mới không cần đây này tiểu Bất Điểm kêu lên, nàng muốn cho ta đem nàng phong xuất, còn nói mụ mụ không phải của ta thân nô mẹ, thật đáng ghét." Vậy ngươi tiểu tạm thời đáp ứng, sẽ tìm cái lý do từ chối, sau đó nghĩ biện pháp bộ đồ nàng nói hiểu hay không?" Tô Đường nói. "Chính là bọn hắn nói yếu nhân muốn thành thật nha." Tiểu Bất Điểm trừng to mắt. "Thành thật quọng lông Tô Đường nói, ngươi là tin hắn đám bọn sê không còn là tin ta sao?" "Đương nhiên tin mụ mụ rồi." Tiểu Bất Điểm không chút do dự trả lời. Chương 629, yêu vật. "Thân thể của mình thế nào lại là một cái thế giới, Tô Đường không hiểu, nhưng hắn biết rõ, Tà Quân Đài Bí cảnh tuyệt đối là một cái độc lập thế giới, tựa như giờ phút này, hắn và Kim Thi Thúy lôi nội ngồi ngay ngắn ở trong nội viện, tán gẫu cái gì, trước có nước, sau có núi, xung quanh khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, không, có hắc bạch luân chuyển, không, có bốn mùa thay đổi liên tục, gió mát hợp lòng người. Sân nhỏ hàng rào chỉ dùng hương trúc chế tạo, hương trúc quanh năm tản ra mùi thơm mát, có thể trừ bất độc, thanh gáy lòng, an thần Fack, ở bên ngoài tuyệt đối là thiên kim khó tìm linh dược, lúc trước Tô Đường tiến vào độc long vực thời điểm nếu như trên người có một cây nhang trúc, căn bản không hứng phí lớn như vậy kính, có thể tùy tiện ra vào. Nhưng ở chỗ này, hương trúc chỉ có thể dùng để đem hàng rào Bởi vì dùng cái khắc càng lãng phí. Tô Đường cùng lôi nộ, Kim Thúy Thúy dựa vào ghế dựa, còn có trước mặt cái bàn đều là dùng vạn năm cổ đàn mộc chế thành đấy, loại này xa xỉ sinh hoạt quả thực làm cho người tức luận ruột. Nơi này tạm thời vô trà, Cố Tùy Phong vẫn không có thể tại bí cảnh trong tìm được cây trà, bất quá bọn hắn uống, so với bên ngoài chân quý nhất lá trà quý hơn thượng vô số lần, là pha loãng sau đích tiểu linh tương. Nếu như đem sở hữu tất cả tiêu hao giá trị công bình tính toán, bình thường thánh cảnh cấp đại tu hành giả, đem mình có được hết thảy toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, che đến ta quân đại bí cảnh trong tiêu phí. Đoán chừng chỉ cần mấy tháng tiểu sẽ biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi hàn một bình pha loáng sau đích tiểu linh tương như thế nào cũng có thể chống đỡ phù hợp một quả thần tủy đang rồi ở tại do vạn năm linh một chế thành trong phòng hấp thu lấy ngưng như thực chất linh khí ăn lấy mọi giới căn bản tìm không thấy dị quả vân vân đợi một tí một số bút nên thu bao nhiêu nhất định có thể đem bọn họ được coi là mặt như màu đất rất nghiêm túc nói Lôi nộ cùng Kim Thúy Thúy trong lòng là cực vui một đấy lúc trước bọn hắn đầu nhập vào tô đường thời điểm tuyệt đối khôngghi tới chỉ là vài năm thời gian tô đường liền dẫn bọn hắn đi ra xa như vậy Linh khí thoải mái, đế lưu tương xuất hiện, đủ loại nhân tố thêm cùng một chỗ, lại để cho bọn hắn có một loại cây khô gặp mùa xuân cảm giác, nhất là Kim Thúy Thúy, nàng đã cảm ứng được chính mình tiếp cận đột phá biên giới. Đại tổ a. Lập tổ chi cảnh đối với người khác mà nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với Kim Thúy Thúy, tương đương đã có được mới thôi tánh mạng. Kim đại tiên sinh, về sau cũng không cần hồi trở lại Ám Nguyệt Thành rồi. Tô Đường nói khẽ, ta chuẩn bị đem nhạc thập nhất triệu hồi kinh Đào Thành, lại để cho hắn trưởng quản Ám Nguyệt Thành Cơ Lâu, sẽ đem bao bối điều đến kinh Đạo Thành, những ngày này Bọn hắn đều đã có chút ít lịch lãm rèn luyện, mới có thể chọn được rất tốt trọng trách đấy. Tiên sinh ta ở tại chỗ này, có thể làm cái gì?" Kim Thúy Thúy nói, nàng đương nhiên thật là muốn lưu lại đấy, nhưng lại không muốn làm một tên phế nhân, nếu như cả ngày không có việc gì, liền có khả năng dần dần rời xa Thiên Kỳ Phong hoạch tâm tầng. Chuyện nơi đây so Ám Nguyệt thành quan trọng hơn." Tô đừng nói, cố lao ngược lại là có rất thật tốt điểm quan trọng, nhưng thi hành nhưng không được pháp, vốn là chuyện tốt, do hắn chủ trì lại rất có thể biến thành chuyện xấu. Lôi nộ cùng Kim Thúy Thúy lộ ra vui vẻ. Bọn hắn biết rõ Tô Đường đang nói cái gì sự, Cố Tuỳ Phong cái thứ nhất đưa ra sắc lập sơn chủ vị, vốn cho mọi người nước lên thì thuyền lên hy vọng, nhưng ở hắn lo liệu hạ đã dẫn phát qua mấy lần cái luận rồi. Vinh Hoa, Vinh Thịnh còn có thì chuyển phát bọn người, cũng muốn đạt được sơn chủ vị trí, đương nhiên, bọn hắn tin tưởng chính mình vừa mới gia nhập Thiên Kỳ Phong trận doanh, không có dễ không đấy, làm việc nhất định phải ít xuất hiện, cho nên tại tìm kiếm mình Ngư thích Huyền Phong thời điểm đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên ngoài. Thân vô hại đã tìm được một tòa diện tích không nhỏ Phong, sau đó Vinh Hoa cũng đến đến rồi, hắn đồng dạng coi trọng này tòa Huyền Phong. Hy vọng thân vô hại có thể làm cho cho hắn lần nữa tìm cái khác. Vinh hoa cho là mình là đại tôn cấp tu hành giả, mà thân vô hại chỉ là đại tổ, lẽ ra lại để cho hắn, mà thân vô hại cực kỳ không cam lòng, hắn cho rằng tất cả mọi người là đồng thời đầu nhập vào Tô đường đấy, không, có thân sơ có khác, huống chi Tạ Quân Đại Linh khí như thế nồng đậm, nói không chừng đã qua một năm nửa năm, hắn cũng có thể đột phá, tấn thăng làm đại tôn, dựa vào cái gì muốn cho. Nếu như là Tô đường đệ tử hoặc là Kim Thúy Thúy bọn người, muốn thân vô hại lại để cho, thân vô hại là không có hai lời đấy, bọn hắn có thể được đến Tô đường tu lưu cũng đem bọn họ đưa đến loại này kỳ diệu động thiên phúc địa, đã là lớn lao ân huệ rồi, ăn ở phải nên biết chân, không thể cùng Tô Đường chủ nhiệm lớp đấy ngọn nguồn phát sinh không thoải mái. Nhưng Vinh Hoaỷ vào chính mình là đại tôn, muốn hắn lại để cho địa phương, thân vô hại là không phục. Đương nhiên, đổi thành địa phương khác, thân vô hại khẳng định lựa chọn lựa bộ, nhưng ở chỗ này hắn một chút cũng không sợ, tự là không cho rồi, chẳng lẽ ngươi còn dám giết người hay sao? Vinh Hoa cực kỳ căm thức, thân vô hại cũng là tức giận được không được, hai người nhao nhao đến Cố Tùy Phong chỗ đó, lại để cho Cố Tùy Phong phân xử, kết quả nhắm trúng Cố Tùy Phong giận tím mặt. Thiên Kỳ Phong cho dù có vô số chưa đủ chỗ, nhưng có một điểm, là mặt khác tu hành chi địa tuyệt đối so với không thượng đấy, tựu là đoàn kết, lễ nhượng. Người khác không nói, lôi nộ, kim đại tiên sinh, đinh nhất tinh bọn người, trước kia lẫn nhau tầm đó mâu thuẫn trùng trùng điệp điểm, kế hảo hảo càng là tại Tô Đường trước mặt cáo qua đinh nhất tinh hình dáng, nhưng trải qua Tô Đường giải quyết về sau, lại đang đại hoàn cảnh ảnh hưởng hạ quan hệ của bọn hắn từ từ hòa hợp rồi, rất có một loại gặp lại nhất tiếu mận ân cũ hương vị. Nếu như nói Thiên Kỳ Phong lời bợ vì tranh giành một cái ngọn núi, làm cho tối bụi, kia là căn bản không có khả năng đấy. Cho nên, Cố Tùy Phong cho rằng kẻ đến sau bại hoại Thiên Kỳ Phong đoàn kết không khí, phải dốc sức sửa trị. Cố Tùy Phong đem Vinh Hoa cùng thân vô hại mắng được cái vòi tê hồn màu chó, Vinh Hoa đại tôn. Cho dù Tô Đường phạm vào sai, hắn cũng dám nói chuyện, đại tôn lại tính là cái đứa ấy. Kết quả, thì chuyện pháp các loại đợi kẻ đến sau một cái đều không có chạy, toàn bộ cấp đoạt bọn hắn trở thành sơn chủ tư cách, dùng xem hiệu quả về sau, Tô Đường Cô Y vi Viên Hải Phong biện hộ cho, lại bị Cố Tùy Phong tại chỗ cư tuyệt. Cố Phong là có đạo lý đấy, giống như Bạo bọn người sớm liền đi theo Tô Đường rồi. Trải qua vô số mưa gió, cũng xảy ra không ít lực, trở thành sơn chủ danh đến từ Quy, Vinh Hoa vinh thịnh bọn hắn lại tính toàn cái đó dễ hành. Cuối cùng, Vinh Hoa cùng thân vô hại bọn người xám xịt đích bỏ đi rồi, về sau chứng kiến Cố Tuỳ Phong đều đi trốn, bất quá, Cố Tuỳ Phong biểu hiện được muốn bá đạo, càng lợi hại, cũng ngăn không được một người nhiệt tình. Cố Tuỳ Phong mặc dù không có bị Tư Không Tinh Giá thu làm đệ tử, Tư Không Tinh Giá cũng không nhìn chúng Cố Tùy Phong tư chất, nhưng hắn dù sao quanh năm suốt tháng quan sát qua Tư Không Tinh Giá luyện dược, thuộc về xếp lớp sinh, mà thì chuyện pháp hoàn toàn là tự học. Luyện dược thủ pháp không cách nào củng cố Tùy Phong so sánh mới. Tăng thêm cố Tùy Phong có được phần thiên đỉnh, luyện dược thời điểm, động tác kia gọi một cái tùy ý tiêu sái, đan dược là hàng trăm hàng ngàn gia lò, hơn nữa cố Tùy Phong chi thức mặt cực kỳ phong phú, Thiên Nam địa Bắc, núi cao biển rộng, không gì không biết, mặc kệ người khác nói đến cái gì, hắn đều có thể tiếp được câu, lại để cho thì chuyện pháp sùng bái tới cực điểm. Bất quá, tuy nhiên thu một cái đáng tin người ủng hộ, nhưng không thể che lấp hắn sai lầm, áp đặt cách làm vô cùng đơn giản, thô bạo rồi, hội sẽ gieo xuống bất lương trái cây. Ý của tiên sinh là Kim Thủy Thủy thấp giọng nói: "Về sau những chuyện này, liền từ ngươi đến xử lý a." Tô Đường nói: "Đúng lúc này, Hạ Lan Viễn Trinh xuất hiện tại ngoài viện, chậm rãi đi đến. "Dư hóa Long đâu này?" Tô Đường hỏi. "Đã đi rồi." Hạ Lan Viễn Trinh nói: "Ta lại để cho kế đại đường ra đi tiễn đưa hắn, tuy nhiên ta nói cho hắn biết không cần ôm hy vọng quá lớn hơn rồi, nhưng dù sao thân là con của người, hắn vô luận như thế nào cũng phải đi về tìm một chút đấy." "Không có nguy hiểm a?" Tô Đường nói: "Mấy cái hồn nô sẽ ở xa thành xuất hiện." Hàn Lạp Tinh lộ cửa ra vào đang ở đó bên cạnh. "Không biết" Hạ Lan Viễn Trinh nói, xem chính hắn số phận a. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, phong ấn đã phá, đế lưu tương lại hiện ra, mọi người biết đến hoặc là không biết tinh lộ đều trở nên thông suốt, mới thôi đại yêu nhất định sẽ xuất hiện, khoảng cách đại loạn thời gian đã có thể dùng tiền đến tính toán, bọn hắn không có khả năng đem thiên kỳ phong hoạch tâm lực lượng phái đi ra bảo hộ dư Hoa Long. Hơn nữa, dùng Hạ Lan Viễn Trinh thực lực, đều thiếu một ít bị lưu ở bên ngoài, người khác đi rồi, chẳng những bảo hộ không được dư Hoa Long, ngay cả mình đều lâm vào nguy cảnh. Tô Đường bố hạ hoạch định một đại kế, vì kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng Hắn phải tại ngày gần đây ly khai Tà Quân Đài, cũng không thể tại Ám Nguyệt Thành, Kinh Đào Thành, Bác Ngọc Thành, Sa Thành to như vậy dừng lại, chỉ có thể đi xa phương, cũng cố gắng tạo thành một ít thanh thế, dùng này đến nói cho vãng sinh điện tu hành giả, ta không tại, các người gấp rút cố gắng. Lại để cho Di tộc đại trưởng lao ra mặt bảo hộ, càng là không thể nào, cho nên Hạ Lan Viễn Trinh chỉ là đem những này nói cho Dư Hóa Long, lại để cho Dư Hóa Long chính mình đem một cái lựa chọn. Đây cũng là rất nhiều tu hành giả thường xuyên mặt đối quyền lựa chọn tại đã, sinh tử do mệnh. Tô Đường trầm mặc một lát, chuyển di chủ đề, tiểu hạ Về sau đừng cho Cố Lao quản cái này loạn thất bắt tao, sự tình lại để cho Kim Đại tiên sinh tiếp nhận, thời điểm nổ chốt, ngươi được đi ra thay Kim Đại tiên sinh chống chỗ giữa. Thiên kỳ phong người đại khái không có vấn đề gì. Hạ Lan Viễn Trinh nói, ngươi mang đến những người kia. Mai đạo dung coi như không tệ, Vinh Hoa cùng Vinh Thịnh có chút lạ mặt, hơn nữa bọn hắn huynh đệ lẫn nhau vì dựa vào, không tốt lắm quản. Ngươi nói chuyện vẫn có hiệu quả đấy. Tô Đường nói, hơn nữa trước khi ta đi, hội sẽ tìm cơ hội tìm bọn hắn nói chuyện. Thân phận của Hạ Lan Viễn Trinh rất là thủ, hắn là Tô Đường phụ tá. Tôi đường không tại thời điểm, hắn là được sảng khoái người nhà, hơn nữa tỷ tỷ của hắn là Đồng Sơn núi hải thánh tòa, bản thân lại là đại tôn đỉnh phong, bất kỳ một cái nào có lý trí tu hành giả đều tuyệt sẽ không tùy tiện đắc tội hắn. "Tiên sinh, ngài lại muốn đi rồi hả?" Lôi nộ sững sờ. "Ân, ta đi ma vân lĩnh chuyển một chuyến, các loại đợi gặp chuyện không may về sau, ta sẽ trở lại." Tôi đường nói, "Lôi lão, yên tâm đi, lúc này đây ta mang theo biến dị ngân hoàng đi, muốn trở về rồi, đoán chừng một hai ngày thời gian có thể đổi tới." Gặp chuyện không may, sẽ ra chuyện gì? Lôi Nộ kinh ngạc hỏi, đến lúc đó mọi người sẽ biết. Tô Đường cười cười, Lôi Nộ nghiêng đầu, nhìn Biến Dị Ngân Hoàng liếc, Biến Dị Ngân Hoàng chính ở một bên lặng lẽ gặm cây cỏ. "Tiên sinh, yêu tộc muốn lâm thế rồi, nhưng kêu Biến Dị Ngân Hoàng cũng là yêu vật ta. Lôi Nộ thấp giọng nói ra. Tô Đường đột nhiên phát giác được, Lôi Nộ nói những lời này thời điểm, Biến Dị Ngân Hoàng ăn uống động tác rừng rừng, đón lấy lại bắt đầu điểm nhiên như không có việc gì bắt đầu ăn. Nếu chăm chú luận bắt đầu tiểu bất điểm cũng là yêu đây này. Tô Đường cười cười. "Vậy cũng không giống với Lôi Nộ nói, đại tiểu thư là ngài một tay mua lớn." tự nhiên có cảm tình. Nó cũng đúng vậy à, vừa mới ra trứng thời điểm, còn không có có ta ngó lút móng tay lại đây này. Tô Đường nói, bất quá trong lòng hắn có chút hồ nghi, chẳng lẽ nói hiện tại biến dị ngân hoàng trí lực đã có thể nghe hiểu bọn hắn theo như lời mỗi một câu rồi hả? Chương 630, đại sự kiện. Nên lời nhắn nủ sự tình bàn giao nhắn nủ được không sai biệt lắm, Tô Đường liền dẫn tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng, đã đi ra tả quân đài, thẳng hướng tây bắc phương hướng bay đi. Bị Tô Đường trở thành phương tiện giao thông biến dị ngân hoàng, độ ưng phấn vượt xa tái xuất giang hồ, tiểu bất điểm, bất kể là tại thiên kỳ phong hay vẫn là tại Tả Quân Đài, nó cũng không dám tùy ý, nếu không sẽ chịu khổ hành hồng, thật sự hành hồng. Đây cũng là nó từ khi ra đời sau lần thứ nhất, tại ở giữa thiên địa thỏa thích bay lượn. Biến dị ngân hoàng tốc độ phi hành cực nhanh, tại hơn 1000 thức trên bầu trời, cũng có thể cảm giác được trên mặt đất sông núi, động sông đều tại chậm rãi hướng di động về phía sau, đập vào mặt phong áp cũng trở nên đặc biệt chậm trọng. Nhưng Tô Đường đã khám phá thánh cảnh, điểm ấy phong áp là hoàn toàn không quan tâm đấy. Sáng sớm đã đi ra Tả Quân Đài, bay thẳng đến đến đang lúc hoàng hôn, biến dị ngân hoàng không thể không biết mệt mỏi. Rất có một hơi bay đến chân trời quyết thâm. Tại Tô Đường Trí Tuệ Nội tiểu bất điểm rốt cục tình ngủ rồi, nó kêu lên, "Mụ mụ, ta đói bụng." Tô Đường mọi nơi nhìn quanh chỉ chốc lát, mơ hồ chứng kiến phía trước có một tòa đại thành, tốt rồi, trước rừng một cái. Biến dị ngân hoàng thân hình dần dần bắt đầu giảm tốc độ, đón lấy lơ lửng trên không trung, Tô Đường lặng lẽ, hắn vừa rồi làm cái thăm dò, muốn nhìn một chút biến dị ngân hoàng có thể hay không nghe hiểu hắn nói chuyện, sự tình đã chứng minh, biến dị ngân hoàng quả nhiên thông minh dị thường. Người đi trước ngọn núi kia ở bên trong tránh. Tô Đường thò tay hướng phía dưới phương chỉ chỉ. Ngày mai xe hung ta qua tới tìm ngươi." Nói xong, Tô Đường đã lung lay cách biến dị ngân hoàng lưng, hướng mặt đất rơi vào, biến dị ngân hoàng trên không trùng chờ dây lát, gặp Tô Đường tiếp cận mặt đất rồi, thân hình một cái xoay quanh, một đầu hướng Tô Đường chỗ chỉ này tòa đỉnh núi bay đi. Tòa thành kia thành phố hình dáng dần dần trở nên rõ ràng rồi, Tô Đường lộ ra có chút dần mình, bởi vì thành thị đất đai cực kỳ rộng lớn, tất cả lớn nhỏ tòa nhà đều đi một tòa lần lượt một tòa, không ngất không ngừng, có thể có loại này hùng vị khí tượng, 10 hết 9 là thượng đô thành. Lúc này, phía sau có một chiếc xe con đội không gấp không chậm trì đi qua. Dẫn đầu kia cỗ xe ngựa thượng xa phu chứng kiến Tô Đường từ trên trời giáng xuống, Hiếu Kỳ nhìn Tô Đường liếc, gặp Tô Đường quay đầu nhìn về phía hắn, hắn lập tức rời ánh mắt. Có thể phóng thích ngự không thuật đấy, kém cỏi nhất cũng là tông sư cấp tu hành giả, mà bọn hắn chỉ là bình thường tiểu thương nhân, đương nhiên muốn tận khả năng tránh cho phiền toái. "Lão ca, làm phiền thoáng một phát, phía trước là địa phương nào?" Tô Đường dương giọng hỏi. "Phía trước là thượng kinh thành." Phu xe kia vội vàng cùng cười nói. "Thượng kinh thành?" Tô Đường sững không nghĩ tới biến dị ngân hoàng tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng chạy qua rồi. Tô Đường hiểu biết địa lý rất kém cỏi, nếu như là theo thường Sơn huyện xuất phát, đến Hồng Diệp thành, bất kể là đi vòng đông nam hay vẫn là tây nam, hắn đều là so sánh thủ, quen thuộc, đấy, mà Thượng Kinh thành tại phía đông bắc, Tô Đường theo chưa từng tới đến khu vực này. Công tử muốn mang hộ cái chân sao? Phu xe kia rất cung kính mà hỏi. Cũng tốt. Tô Đường nói, cảm ơn. Cùng người thuận tiện, cứ là cùng đối phương liền, nên phải đấy, nên phải đấy. Phu xe kia luôn miệng nói. Tô Đường thả người phiêu lên xe ngựa, phu xe kia lại nói, công tử là lần đầu tiên đến Thượng Kinh thành. Ân, lần thứ nhất. Tô Đường nhẹ gật đầu. Nếu như công tử muốn tại Thượng Kinh thành Du Ngoạn mà nói không ngại tại Hạ ra xe ngựa điếm mượn một chiếc xe ngựa. Phu xe kia nói, Hạ ra là lao hộ gia đình rồi, đối với cái này Thượng Kinh thành rất quen thuộc, hơn nữa giá tiền cũng công đạo. A, Tô Đường nghĩ nghĩ, cũng tốt, phiền phái Lao Ca trực tiếp tiến đưa ta đi Hạ ra xe ngựa điểm a. Giống như Thượng Kinh thành loại này đô thành, khẳng định cùng Tử Dương thành đồng dạng, có cấm bay lệnh, không có khả năng cho phép tu hành giả đi tới cao hướng tự do xuất nhập. Tô Đường vô tình ý khắp nơi là mưa làm gió, cũng không muốn gây chuyện kia cứ dựa theo thượng kinh thành quy củ đi thôi, lại để cho xe ngựa đi đem hắn đưa đến có chút cấp bậc tiệm rượu, muốn lại để cho tiểu bất điểm mỹ thẩm mỹ ăn được dừng lại một chầu, cũng tiểu xong việc. Chỉ chốc lát, đoàn xe lái vào thượng kinh thành, Tô Đường một bên quan sát cảnh sát xung quanh, một bên cùng Sa Phu tán gấu. Sa Phu giới thiệu, thượng kinh thành tại trước đây thật lâu, có bốn cái tu hành thế gia, trong đó Tam gia trôi qua một năm không bằng 4 năm, chỉ có tiết ra một cảnh siêu quần suất xế hống, thủy chung bảo trì lĩnh vị trí chạy đường, hơn nữa đem mặt khác Tam gia càng kéo càng xa. Hiện tại tiết ra càng là nhân tài tập trung. Chẳng những động chính phi thường không chịu thua kém, hàng hái tranh nhàn rảnh, chi thứ cũng ra không ít nhân vật lợi hại. Phu xe kia tựa hồ có tiết ra vô cùng có hảo cảm, không ngừng khích lệ lấy tiết ra nhân nghĩa, nếu như xung quanh có tiết ra người, đây chẳng qua là vốt mốc ngựa, mà bây giờ, phu xe kia tán thưởng khẳng định phát ra từ nội tâm. Thời gian không dài, xe ngựa tại hạ ra xe ngựa đi phía trước ngừng, Tô Đường tiện tay lấy ra một tờ kim phiếu, đưa cho phu xe kia, sau đó nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi hướng xe ngựa hành tẩu đi. Tại xe ngựa đi ở bên trong muốn chiếc tốt nhất xe ngựa, Tô Đường phân phó Sa Tại thượng kinh thành ở bên trong tùy tiện chuyển một chuyến, đi vừa đi sẽ tìm cái ăn cơm địa phương, sau đó hắn liền chui vào thùng xe. Xe ngựa chạy nhanh thượng đại đạo sau tiểu bất điểm đối ra ở hành hành vài, Kiều Kỳ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, loại này đại đô thị tự nhiên có đại khí giống như, trên đường người đi đường rất nhiều, không chút nào không lộ ra trên chút, bởi vì thượng kinh thành chủ tại đạo trường hơn 20m chiều rộng, cho dù đặt ở xã hội hiện đại, cái này cũng đã có tư cách thành vì quốc gia đường cái rồi. Tiểu bất điểm đi qua đều là tiểu thành thị, chưa bao giờ thoáng cái đã từng gặp nhiều người như vậy, nàng mọi nơi nhìn quanh Cái miệng nhỏ nhắn một lát không cần thiết ngừng, trong chốc lát muốn mua cái này, trong chốc lát lại muốn mua cái kia. Tô Đường đối với Tiểu Bất Điểm là cực kỳ sùng nễ đấy, huống chi cũng không phải hắn chân chạy, mặc kệ Tiểu Bất Điểm nghĩ muốn cái gì, hắn đều lại để cho Sa Phu mua tới. Sa Phu ngược lại là không có câu hắn hận, bởi vì đây là hắn ứng việc, bất quá, trong lòng của hắn rất cảm thấy hồng nghi, Tô Đường lên xe thời điểm rõ ràng chỉ có một người, kia gọi không ngừng hài từ từ chỗ nào chui đi ra hay sao? Đi dạo một giờ phố, trong xe đã chất đầy đồ đạc, Tiểu Bất Điểm mua tất cả đều là ăn. Hương cay chua ngọt các loại hương vị hôn tạp cùng một chỗ, hương vị có chút không dễ người rồi. Muốn uống rượu sao? Tô Đường cười ha hả mà hỏi. Muốn uống, muốn uống, tiểu bất điểm lập tức hưng phấn lên. Tốt. Tô Đường rũi ra ngón tay tại thùng xe thượng gõ, đi tiệm rượu a. Sa Phu lên tiếng, sau đó âm thầm niết miệng, có như vậy đường già lớn lên sao? Rõ ràng tại làm rượu hải tử uống rượu. Đến tiệm rượu, Tô Đường đưa qua kim phiếu, thản nhiên đi xuống xe ngựa, phu xe kia đợi cả buổi, cũng không thấy có hải tử đi ra, túm lái xe mái hiên vào trong nhìn qua, lại một lần nữa lộ ra hồ nghi chi sắc. Lầu một chính sảnh bên trong có hơn 20 bàn lớn, đã ngồi đầy người, hơn nữa đại đa số đều là tu hành giả. Mặc kệ thực lực như thế nào, hôn lăn lộn được thế nào, tu hành giả đám người, khẳng định phải mạnh hơn người bình thường, cũng theo bên cạnh đã chứng minh rượu này ra cấp bậc. Tô Đường Tả Hữu quét mắt một vòng, sau đó cất bước đi lên lầu, lúc này, trong sảnh có một lao giả lớn tiếng nói, "Các người nghe nói sao?" Thiết gia a, lập tức muôn thất thế rồi. Lão giả kia tựa hồ rất vì chính mình nắm giữ độc nhất vô nhị nội tình mà tự hào, sợ người khác nghe không được, đem giọng phóng được thật lớn. Trong sảnh tiếng động lớn tiếng ồ nào đột nhiên biến mất, một đôi theo từng cái góc độ quay tới, rơi vào lao giả kia trên người, tiết ra chính là thượng kinh thành trưởng công giả, rõ ràng có người dám nói ẩu nói tả. Đã xảy ra chuyện gì? Cùng lao giả bạn ngồi cùng bàn hai người trẻ tuổi trăm miệng một lời mà hỏi. Lão giả kia thấy mình thành làm trung tâm, lộ ra rất đắc ý, rồi lại vướt dâu không nói. Ngụy lao, như thế nào? Còn có người dám chọc tiết ra. Khác một cái bàn thượng có người nói nói, không thể nào đâu. Nông cạn trên đời này ở đâu có không có khả năng sự lão giả kia dung đuổi đắc ý nói, tiết ra sở dĩ lợi hại là vì sau lưng có chỗ rửa, hiện tại chỗ rửa đủ, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo sống đời. Nói đùa gì vậy? Có người cả kinh kêu lên, tiết ra chỗ dựa chính là Đồng Sơn vị kia. Đồng Sơn vị kia? Lão giả kia khinh thường nói, Hạ Lan ra núi hải bí quyết tuy nhiên lợi hại, nhưng Đồng Sơn vị kia hay, vẫn là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ thì thế nào? Hạ Lan phi quỳnh là không thiếu hùng độ đấy, lập tức có người phản bác nói, ta cũng không tin thiên hạ có ai có thể thắng được quan nàng. Ha ha ha ha lão giả kia cất tiếng cười to, nông cạn a nông cạn thiên hạ người tài ba dị sĩ đến không hết ngươi chỉ có thấy được một cái hạ lan phi quỳnh, lại nhìn không tới cái khác đại tu hành giả sao? Tốt rồi, Ngụy nông cạn, có lời cứ nói, đừng che lấy che đấy." Một cái khí độ trầm ổn trung niên nhân chậm rãi nói ra, nếu như ngươi nói được có lý, hôm nay bữa này ta thì ngươi." Lão giả kia có chút căm tức, bởi vì hắn nói chuyện rất hỉ hoan đem phụ thiện, hai chữ cho rằng là lời cửa miệng, cuối cùng cũng thành hắn tên hiệu, đối phương trực tiếp dùng tên hiệu xưng hô hắn, hắn tự nhiên mất hứng, nhưng ngẫm lại bữa cơm này, hắn càng làm lựa giận trong lòng khí nuốt xuống rồi. Thứ hạ lan phi quỳnh càng lợi hại, có thể so qua được đại thánh sao. Lão giả kia lạnh lùng nói: "Cái gì? Đại thánh? Nói hiệu nói vượn, có người tấn chức đại thánh rồi hả? Làm sao có thể?" Trong đại sảnh lúc này loạn thành một bầy, tin tức này đủ để khiến cho khiếp sợ của bọn hắn. Các người cái này hết ngồi đệ giếng, biết rõ cái gì? Lão giả kia quát: "Ta có một buồn da cháu trai, là Bồng Sơn nội môn đệ tử, tin tức này chính là hắn truyền về." Người lao, người nói đại thánh? Rốt cuộc là ai?" Kia khi độ trầm ổn trung niên nhân hỏi. "Là Bồng Sơn đóng thánh tỏa." Lão giả kia chậm nói ra, "Bất quá" Hạ Lan ra núi hải bí quyết là thật lợi hại kia hạ Lan phi Quỳnh dùng thánh cảnh đối kháng đại thánh vậy mà có thể đấu được lực lượng ngang nhau nếu như không phải tiêu ra đột nhiên phản bội chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết tiêu ra phản bội rồi hả kia khí độ trầm ổn trung niên nhân ngây ngẩn cả người không nước tiêu ra phản bội lao giả kia nói thiên kiếm thánh tòa cũng phá quan mà ra kiếm quăng thẳng lay trời địa kia hạ Lan phi Quỳnh nguyên bản hay là muốn tử trên đấy, cảm ứng được thiên kiếm thánh tỏa khí thức biết rõ chuyện không thể làm lập tức bước ra rút đi người nói là kia khí độ trầmổn trung niên nhân hai mắt đám đâm Thiên kiếm thánh tòa cũng tấn chức đại thánh. Đúng vậy. Lão giả kia nói ra. Chơi ạ. Không thể nào. Bồng Sơn thoáng cái đi ra hai đại thánh. Chắc không được đồng Sơn thánh cảnh cấp tu hành giả ít nhất, tam đại thiên môn rồi lại dùng Bồng Sơn vi tôn, nguyên lai bọn hắn sớm là đến thánh cảnh đỉnh phong a. Vô nghĩa tam đại thiên môn dùng đồng Sơn vi tôn là vì Hạ Lan đại thánh. Chương 631, nhiệm vụ. Có người nâng lên Hạ Lan đại thánh, đại sảnh bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, năm đó Hạ Lan công dùng chiến tu hành, từ nam đánh tới bắc, lại từ đông đánh tới tây, sở hữu mục đích một bài. Hạ Lan Phi Quỳnh có thể có nhiều như vậy ủng độn, theo ý nào đó đã nói, cũng là dính chính là phụ quang. Đem Hạ Lan Không Tương tấn chức đại thánh, sau rất nhiều tu hành giả đều cho rằng, Tam Đại Thiên Môn muốn phát sinh biến đổi lớn, cái gọi là phân lâu tất nhiên hợp, hợp lâu tất nhiên phân, thế chân vạc đã biến mất, nếu như Lục Hải Khương Hổ Quỳnh cũng bại bởi Hạ Lan Không Tương, không còn ai có thể ngăn trở Hạ Lan Không Tương bước chân rồi, Tam Đại Thiên Môn cuối cùng đem thống nhất. Nhưng tất cả mọi người đã đoán sai, Hạ Lan Không Tương muốn lấy được, là được biết chân tướng tư cách, hắn căn bản là không có đem cái gì thống không thống coi vào đâu. Sau đó liền tiến nhập tiên ngoại tiên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có lẽ, đối với Hạ Lan Không Tương mà nói, nhân giới chỉ là một cái ổ kiến, tìm kiếm nghĩ cách trở thành con kiến vương, là phi thường buồn cười sự tình. Bất quá, tuy nhiên Hạ Lan Không Tương đã biến mất rất nhiều năm, nhưng dư uy vẫn còn tại, nghe được Đồng Sơn phát sinh đại sự kiện, mọi người không tự chủ được nghĩ tới một loại khả năng tính, nếu như Hạ Lan Không Tương tái nhập trước, Đồng Sơn lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Bọn hắn thực điên rồi khó như vậy vì một nữ hài tử, sẽ không sợ Hạ Lan đại Thánh tìm bọn hắn tính sổ sao? Một người tức giận nói, ha ha, ngươi hay, vẫn là tuổi trẻ a. Lão giả kia lúc đầu, Hạ Lan đại thánh tái nhậm chức lại có thể như thế nào đây? Hôm nay Đồng Sơn đã bất đồng dĩ vãng, Đóng Băng Thánh Tỏa cùng Thiên Kiếm Thánh tòa đều đã tấn thăng làm đại thánh, dùng một đi hai, ai dám nói mình tất thắng. Người lão, Đồng Sơn sự tình cách Côn Ta hay, vẫn là quá xa xôi rồi. Lại một người nói ra, vẫn là cùng Côn Ta tâm sự thiết ra a, ngài mới vừa nói. Thiết ra làm sao vậy? Đóng Băng đại thánh cùng Thiên Kiếm đại thánh đã liên thủ phát ra thánh lệnh. Muốn tại khắp thiên hạ truy nã Hạ Lan Phi quỷ niệm người nào dám âm thầm hiệp trợ nàng, đều là cùng Thánh môn là địch. Lão giả kêu nói, Tiết gia luôn luôn là lấy Hạ Lan ra như thiên lôi sai đầu đánh đó đấy, náo đến loại tình trạng này, bọn hắn ở đâu còn có quả ngon để ăn. Có ý tứ gì? Khí độ trầm ổn trung niên nhân hít một hơi lánh khí, Thánh môn sẽ đối Tiết gia ra, ra tay. Thánh môn làm việc hay, vẫn là có lưu chỗ trống đấy. Lão giả kêu cười ha hạ nói, các ngươi còn không biết ta. Ngày hôm trước Thánh môn đã cho Tiết gia đưa tới tối hậu thư, muốn Tiết gia làm lựa chọn, không ánh sáng thánh tòa đã đuổi tới đỉnh bằng núi rồi chưa có tới thượng kinh thành, chính là vì cho tiết ra một ít tự định giá thời gian. Mọi người trâu đầu ghé thai nghị luận lên, có người tại vì tiết ra lo lắng, có người cũng tại nhìn có chút hạ hê. Ta cháu kia nói, không ánh sáng thánh tòa hội, sẽ vào ngày mai đổi tới thượng kinh thành, tất cả mọi người không nên đi rồi, lưu trong thành chờ xem vui. Lao giả kia nói, cũng có thể kiến thức kiến thức thánh tòa phong thái. Ngọn gió nào hái? Bất quá là ỷ cường lăng yếu, lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Kia khí độ trầm trung niên nhân muốn nhịn cũng được. Ân. Ngươi đây là ý gì? Lão giả kia ngạc nhiên nói, muốn không nên rõ ràng còn có người nguyện ý thay kia Hạ Lan phi Quỳnh nói chuyện mục thành dụng cụ, Người đến cùng có biết hay không kia Hạ Lan phi Quỳnh đều đã làm mấy thứ gì đó. Kia khí độ trầm ổn trung niên nhân cười lạnh không nói. Hơn 3 năm trước, Hạ Lan phi Quỳnh thống hạ ra tay áp độc, Chu sát đế ra cả nhà cuối cùng liền còn sót lại bé gái mồ côi cũng không dung tha, thậm chí không tiếc cùng ma thần đàn phát sinh xung đột. Hạ Lan phi Quỳnh trưởng tòa Bồng Sơn mấy năm này, bạo ngược, muốn làm gì thì làm, mục vô trường lối, không có bất kỳ đạo lý, liền tập sát vô số đi thiên nhãn thánh mới, càng đả thương thánh tòa làm cho thiên nhãn thánh tòa nhận hận thoát đi bồng sơn. Kia Hạ Lan phi Quỳnh bất quá mới 20 xuất đầu, đã khiến cho Bồng Sơn mỗi người cảm thấy bất an, nếu như không sớm làm diệt trừ nàng, muốn lại để cho nàng bốn phía liều lĩnh, thiên hạ này chỉ sớm đã bị nàng quay đến trương khí mù mịt. Lão giả kia thần thái lộ ra rất hung hồn, trong sảnh mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, lúc mới bắt đầu, hay vẫn là có không ít người thay Hạ Lan phi Quỳnh nói chuyện đấy, nhưng hiện tại biết rõ Bồng Sơn đã xuất hiện hai vị đại thánh, Hạ Lan phi Quỳnh không địch lại viễn độn, không ánh sáng thánh tòa muốn đổi tới thượng kinh thành, liền tiết ra đều lâm vào hỗn cảnh đúng lúc này đương nhiên muốn bò bò giữ mình rồi. Thú vị kia khí độ trầm ổn trung niên nhân cười lạnh nói, "Chu sát đế ra cả nhà." Hạ Lan phi Quỳnh năm đó muốn đi Bồng Sơn, lại cho hắn đế ra đánh giấm. Là đế ra khi dễ Hạ Lan phi Quỳnh tuổi nhỏ, lại muốn lấy Bồng Sơn mấy vị thánh tòa vui mừng, mới triệu tập trong tộc tu hành giả, đi ngăn Hạ Lan phi Quỳnh đường, đánh không lại bị giết, là bọn hắn quả nhiên. Người, lão giả kia muốn phản bác cái gì, nhưng lại ngậm miệng lại, chuyện này lúc trước huynh nào quá lớn, cơ hồ ai ai cũng biết, như nếu như đối phương không sợ hãi Bồng Sơn như thế, chính là muốn cùng hắn biện luận." hắn là biện bất quả đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh tập sát đi vi thiên nhãn thánh tòa chúc thọ khách mới. kia khí độ trầm ổn trung niên nhân lại nói, chuyện thiên hạ bản chính là như vậy, nắm tay người nào lớn tiểu được nghe ai bồng sơn lại để cho không ánh sáng thánh tòa chạy đến thượng kinh thành lại lại là vì cái gì? Còn không phải muốn bước tiết ra túi đầu? Nếu như tiết ra tiểu là không túi đầu, bọn hắn còn có thể sống vài ngày. Đúng vậy, nắm tay người nào lớn phải nghe theo ai lão giả kia dùng âm trầm thanh âm nói ra, hiện tại bổng sơn đã ra hai vị đại thánh, như thế nào? Người không phục. Ta chưa nói không phục. Kia khí độ trầm ổn trung niên nhân trả lời, "Ta chỉ là không quen nhìn những người khác sắc mặt ngươi năm đâm lớn, nguyện ý để làm gì tiểu đi tại, không ai dám qua ngươi, nhưng là không cần phải đem mình cách ăn mặc được như vậy tại sạch, rõ ràng trong đúng quần đều là con dận, ngươi có thể che kín ai." Lúc trước Thiên Nhãn Thánh Tòa bị đuổi ra bồng sơn thời điểm, mấy vị thánh tọa vi cái gì cũng chưa nói lời nói. Nếu như bọn hắn nguyện ý đứng ra, Hạ Lan Phi quần càng lợi hại, cũng muốn có chút cố kỳ đấy. Kia Khí độ trầm ổn bên trong đích trung niên nhân lại nói, "Còn không phải coi Thánh Tòa tư tưởng, các loại đợi Thiên đi." Bọn hắn đều có thể đạt được tốt hơn chỗ, đương nhiên sẽ không quản làm người dù sao cũng phải giảm điểm đạo lý, muốn chút ít thể diện, làm được đều là giống nhau sự, dựa vào cái gì bọn hắn tự là quang minh chính đại, nhân nghĩa vô cùng đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh Tửu biết dùng người người hồ đánh. Người, người tốt. Lão giả kia tức giận tới mức run dậy. Trước đây ít năm không biết là ai, trăm phương ngàn kế muốn vào Tiết ra môn, còn tìm cách lấy đem cháu gái của mình gà cho Tiết ra Tiết Đông Cử, xin nhờ, cháu của ngươi nữ lúc ấy mới bao nhiêu? Tiệp khí độ trầm trung niên nhân nói ra, như thế nào? Hiện tại chỉ trước mắt Tiểu xem thường tiết ra rồi hả?" Nói xong, kia khí độ trầm ổn trung niên nhân đứng người lên, phẩy tay háo bỏ đi, trong sảnh vang lên một hồi trầm thấp cười. Tô Đường vẫn đứng tại đầu bậc thang nghe, hắn nhìn trung niên nhân kia bóng lưng liếc, chậm rãi đi lên lầu. Đi đến lầu 2, tìm cái sát đường phòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, chính chứng kiến trung niên nhân kia thân ảnh, Tô Đường go gõ đầu ngón tay, ngọn cây đầu có một mảnh lá xanh bồng bềnh lung lay rơi xuống, đính vào trung niên nhân kia bà bảy. Tô Đường cũng không nói bụng, dừng lại đều chỉ là vì thỏa mãn tiểu bất điểm ăn uống chi dục, hắn đã muốn mấy cái thức ăn Cái loại đợi điểm tiểu nhị đem đồ ăn bản bưng lên về sau, liền đem cửa phòng nhẹ đóng, cửa khẽ rồi. Tiểu Bất Điểm theo Tô Đường trong và táo chui ra, bất quá, nàng không có vội vã đi ăn cái gì, dùng sợ hại ánh mắt nhìn Tô Đường, "Mụ mụ, ngươi như thế nào mất hứng nha?" "Ta không sao." Tô Đường nói khẽ, "Ăn đi, ăn no rồi mới hảo hảo ngủ lấy một giấc, ngày mai sẽ phải đánh nhau." "Đánh nhau?" Tiểu Bất Điểm hai mắt lập tức thả ra tinh quang, "Mụ mụ, cùng với ai đánh ca hồng. "Ngày mai ngươi tiểu thấy được." Tô Đường nở nụ cười, "Kỳ thật hạ không điểm cũng ăn không có bao nhiêu đồ đạc." Phần lớn là lướt qua liền ngừng lại, chỉ dùng hơn 10 sau, nàng liền ăn no rồi, Tô Đường tiếp nhận chứng, tiểu bất điểm một lần nữa chui vào và táo của hắn ở bên trong. Dọc theo phố dài bước chậm đi về phía trước, giờ phút này, Tô Đường đã vô tâm xem xét thượng kinh thành cảnh đêm rồi. Cái tiếc cứng cỏi vô cùng, theo không lay được nữ hài tử, cũng có một ngày sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh sao? Đại thánh thực lực cùng đại xe hung yêu cùng, Tô Đường rất rõ ràng, Hạ Lan Phi Quỳnh lúc ấy quay mắt về phía thế nào áp lực. Tô Đường đi vào một gian tiệm hóa, mua một phần giấy bút, viết lên mấy hàng chữ, cẩn thận phong tốt Sau đó tiếp tục dọc theo phố dài đi về phía trước, không sai biệt lắm đi hơn nửa canh giờ, Tô Đường đứng ở một gian trước tiểu viện, Thỏ tay tùy ý ở trên cửa viện gõ vài cái, đón lấy đẩy cửa ra đi vào tiểu viện. Nghe được tiếng đập cửa, kia khí độ trầm ổn trung niên nhân theo trong phòng bước nhanh đi ra, chứng kiến Tô Đường, không khỏi sửng sốt một chút, "Ngươi tìm ai? Ngươi là một thành dụng cụ?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Người kia khí độ trầm ổn trung niên nhân hai cái đồng tử bỗng nhiên co nhanh, nắm đấm cũng đi theo nắm chặt, "Mỗi chữ mỗi câu nói, là Ngụy nông cặn cho ngươi đến hay sao?" "Ta không nhận biết cái gì Ngụy nông cặn." Tô Đường cười cười, "Chỉ là nghe nói danh dự của ngươi rất tốt, cho nên có một nhiệm vụ muốn làm mặt giao cho ngươi." Tô Đường tại Á Nguyệt Thành lúc thời gian dài cùng các loại lang thang võ sĩ liên hệ, chỉ cái, nhìn đối phương ăn mặc khí chất, còn có trong sân bài trí, liền không sai biệt lắm đoán được thân phận của đối phương. "Nhiệm vụ gì?" Kia khí độ trầm ổn trung niên nhân vẫn không có bừng lòng cảnh giác, sau đó nói, "Như vậy chính là hư mất quy củ đấy, có nhiệm vụ ngươi cần phải đến Lớn Phong Các đi đăng ký." "Ta chẳng muốn đi, hay vẫn là ở trước mặt nói rõ ràng a?" Đường nhàn nhạt nói ra, đón lấy móc ra lá thư này, Đem phong thư này đưa đến kinh đào Thành, ta có thâm tạm. Ngươi hay là đi đăng ký a?" Kia khí độ trầm ổn trung niên nhân lắc đầu nói, "Ngươi là sợ ta tại câu cá?" Tô Đường cười nói, "Cái gì câu cá?" Kia khí độ trầm ổn trung niên nhân có chút không hiểu, "Nếu như ta là cái kia nguy nông cạn bằng hưu, lại không thể tại ngoài sáng thượng đối phó ngươi, biện pháp tốt nhất, hữu là thiết cái chu vào, dẫn chính ngươi chui vào, sau đó mượn nhờ cái gì do lớn các lực lượng xử trí ngươi." Tô Đường nói, "Ngươi là lo lắng cái này a? Các hạ minh bạch là tốt rồi." Kia khí độ trầm ổn trung niên nhân ngang nhiên nói, Thật sự có nhiệm vụ, chính mình đi gió lớn các a, sau đó đem tên cửa hiệu nói cho ta biết, tự chính mình đi đón. Ngươi đã đến Đại tông sư cảnh. Tô Đường nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Kia khí độ trầm ổn trung niên nhân hỏi ngược lại. Ngươi cự tuyệt ta, nhưng là không còn người giúp ngươi xử lý phiền toái. Tô Đường chậm rãi nói ra. Chương 632, gà hét. Cái gì? Kia gọi một Thành khí trung niên nhân nhíu mày hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, một lát, cửa sân bị người một cước đa văng, mấy người mặc trang phục tu hành giả đi nhanh đi đến. Kim Hồ Ngươi muốn điều gì? Mục thành khí thần sắc lộ ra có chút bối rối. Làm cái gì? Cầm đầu tu hành giả cười cười, ánh mắt từ trên người Tô Đường đảo qua, sau đó lại rơi vào mục thành khí trên người. Mục thành khí, lần trước thiếu nợ xe hung ta khoản nợ nên trả Cái này là nhãn lực vấn đề, Tô Đường quần áo chất liệu coi như không tệ, hắn cũng chưa bao giờ chọn, Chu Nhi cùng Khả Nhi chuẩn bị cho hắn cái gì liền xuyên đeo cái gì, hư mất tiểu tùy tiện mua một thân. Theo ăn mặc thượng nhìn không ra Tô Đường lai lịch, nhưng Tô Đường khí độ là tuyệt đối không cần phải bị xem nhẹ. Tô Đường đã khám phá thánh cảnh, Hai mắt khép mở gian thần quang tứ xạ, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện Tô Đường thân thể trùng quanh xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt vàng sáng, đáng tiếc, vào cửa mấy cái tu hành giả ánh mắt đều không dễ dùng lắm, chỉ cho là Tô Đường là người qua đường giáp. Người đã đáp ứng ta, muốn thư thả tan nửa năm đấy." Một Thành Khí trầm giọng nói. Lao tử đổi ý được hay không được?" Kia cầm đầu tu hành giả lạnh lùng nói, "Đừng nói nhảm rồi, lập tức đem tiền cho lấy ra ta. Một lần nữa cho ta một tháng thời gian." một Thành Khí hít một hơi dài, "Kim hộ, ngươi cũng biết đấy, ta đã tấn chức đại tông sư, có thể tiếp cao đẳng nhiệm vụ, điểm này tiện." Ta một tháng có thể tích lũy đi ra. Đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng kia. kia cầm đầu tu hành giả lắc đầu nói, ngươi thân vô của nạn nên hồn, cũng không có da nhỏ, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Danh nghĩa chỉ có cái này tòa tiểu viện tử, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ha ha ha. Ta biết rõ ngươi là đi làm nhiệm vụ A hay, vẫn là trộm lén trốn đi. Ta hiện tại không có tiễn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một thành khí cũng hơi tức giận. Không có tiễn. xử lý à, ta muốn ngươi một ng Xem như cho người lưu cái giáo hấn kia bút tiến ta không nên rồi, kia cầm đầu tu hành giả quát, mặc kệ ở đâu, ta đều có thể chiếm đông cái lý hoặc là cho ta trả tiền, hoặc là tiểu lưu đứng lại cho ta nửa cái mạng. Đến đúng lúc này, một Thành Khí có thể xác nhận, đối phương hẳn là bị thụ cái kia mụ họ lao giả sai xử, chuyên môn tới tìm phiền phải đấy. Chỉ là, hắn xác thực thiếu một số khoản nợ, cho dù kinh động đến gió lớn cát, gió lớn các người cũng sẽ không giúp đỡ hắn nói chuyện. Một Thành Khí có chút hoảng hốt rồi, ánh mắt của hắn trôi đi bất định, đột nhiên đã rơi vào Tô Đường trên người. Hiện tại nguyện ý tiếp nhiệm vụ của ta rồi hả? Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Ta nguyện ý một thành khí nhẹ gật đầu, hắn quyết định, dù sao ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết, nếu như tiếp Tô Đường nhiệm vụ, có lẽ sẽ có chuyển cơ." Tốt. Tô Đường bên cạnh chuyển thân, nhìn về phía mấy cái tu hành giả, "Các ngươi đi ra ngoài đi." "Ôi, a, tiểu tử, ngươi đang cùng ai nói lời nói?" Đối diện cầm đầu tu hành giả vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, "Tô Đường thật sự là chẳng muốn nhiều lời hội, sẽ." Ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ đạm, một điểm vết lõm đốn kích xả mà ra. Vết lõm đốn xuyên vào kia tu hành giả trán, vang địa một tiếng Kia tu hành giả cả khóa đầu lâu hừng hực bốc cháy lên, hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể đã mềm hướng phía dưới ngã quỵ. Tô Đường dùng ma chi quang đối phó đại yêu, chẳng qua là cho đại yêu gãi ngương ngứa, nhưng đối phó với cái này mấy cái bình thường tu hành giả, hoàn toàn tựu là đập phát chết luôn rồi, hơn nữa căn bản không cách nào đó đỡ, né tránh, bởi vì không ai có thể nhanh hơn được quang. Còn lại tu hành giả lộ ra vẻ sợ hãi, lột nói chậm, hô một tiếng, liền như ong vỡ tổ hướng ra phía ngoài phòng đi, không người nào dám khởi xướng phản kích, bởi vì Tô Đường tại vừa rồi trong nháy mắt đó Phong suất ra khi tức quá mức khủng bố rồi. Một Thành Khí trận mắt há hốc mồm, những cái kia tu hành giả trốn sau khi ra ngoài, hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi, ngươi phong thư này cho ngươi, Tô Đường đem tín đưa tới." Một Thành Khí không có động tác, ngây ngốc nhìn xem lá thư này, thật lâu, hắn rốt cục hoàn toàn kịp phản ứng, nhảy dựng ba thước cao, thét to, "Ngươi đến rồi." Dáng ở thượng kinh thành sát nhân. "Cầm." Tô Đường hơi có chút không kiên nhẫn được nữa. Một Thành Khí tiếng kêu im bặt mà dừng, hắn nhìn Tô Đường một lát, tựa hồ là không chịu nổi Tô Đường trong tầm mắt áp lực, rốt cục rũa ra run rẩy tay. Đem lá thư này tiếp tới. Đi kinh Bảo Thành, đến thiên Cơ lâu tìm nhạc thập nhất nhạc đại tiên sinh, hắn khả năng không tại, vậy tìm ba bối, nhớ kỹ." Tô Đường chậm rãi nói ra, đón lấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra hai quả đan dược, "Đây là của người thù lao." Một thanh khí mở mịt vươn tay, chờ hắn thấy rõ đan dược màu sắc, lại ngửi được mùi củ đan hương, rũa ra tay lại giống như như giật điện rụt trở về, "Hóa cảnh đan." "Đây là Hóa cảnh đan." Hai quả Hóa cảnh đan là tiền đặc cọc. "Tô Đường nói, ngươi đem tiến đưa đến về sau, muốn hướng bọn hắn đòi hỏi ba quả Hóa cảnh đan." bọn hắn hội sẽ đưa cho ngươi. Mục thành khí ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái, hắn thật sự tạo ra không rõ ràng lắm, là mình nghe lầm hay vẫn là Tô Đường thần chí không bình thường, chỉ có điều đi tiến đưa một phong thư, tiền thù lao dĩ nhiên là hóa cảnh đan, hơn nữa còn là nạc quả. Lúc này, xa xa ẩn ẩn chuyển đến bén nhọn tiếng cười, Mục thành khí như ở trong mộng mới tỉnh, gấp giọng kêu lên, "Ngài, Tiến sinh, lập tức theo ta đi bọn hắn khẳng định đi tìm gió lớn cát, mau mau, hiện tại đi còn kịp." Nói xong, Mục thành khí chuyển thân hướng về sau tường phóng đi. Vào lúc đó vận chuyển linh mạnh phóng thích ngự không thuật, tương đương trở thành gió lớn các biên ngắm, hỗn tạp đến trong đám người, mới miễn cưỡng có một đường sinh cơ. Không phải hướng bên kia đi, Tô Đường lắc đầu, đi bên này, ta tiễn đưa người ra khỏi thành. Đi mau. Một Thành Khí bởi vì vô cùng lo lắng, gương mặt đã trở nên bơ méo, chỉ có điều, hắn vừa mới hô lên hai chữ, một đạo kịch liệt chấn động dùng tốc độ cực nhanh từ xa phương kích xạ mà đến, trong nháy mắt đã lơ lửng tại tiểu viện phía trên, dưới cao nhìn xuống, lạnh lùng dừng ở Đường. Đã xong. Chứng kiến kia cái bóng người, Mục Thành Khí đã tâm như chết chó. Lớn lừng trên không chúng đấy, là một cái niên kỳ tại 50 tả hữu lao giả, hắn đưa mắt nhìn Tô Đường một lát, dùng hơi khàn khàn thanh âm nói ra, "Các hạ là phương nào tu sĩ?" Dám ở Thượng Kinh thành tùy ý rứt chốc, chẳng lẽ là có chủ tâm muốn tìm hắn ta Thượng Kinh thành quý củ. Ta tâm tình bây giờ thật không tốt. Tô Đường nói khẽ, "Xem đại ngươi không có vọng tự động tay phân thượng, ta không làm có ngươi, đi thôi." Tâm tình không tốt. Lão giả kia nợ nụ cười, ta cũng bản hắn sống gần trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy bực này quần đồ, liền cái tiết nghĩa cũng xa xa không bằng ngươi rồi. Ha, ha, ha. Người tâm tình không tốt Nhưng tâm tình của ta lại càng không tốt. Lúc này, một mảnh dài hẹp bóng người liên tiếp xuất hiện, không sai biệt lắm có gần trăm danh tu hành giả, bọn hắn bốn phương tám hướng bọc đánh tới, đem cái này tòa tiểu viện vây được mưa gió không thấu. Một Thành Khí sắc mặt trở nên tái nhợt, đến cùng làm cái gì? Chẳng qua là giết một cái nho nhỏ kim hổ, như thế nào đem gió lớn các thai to mặt lớn tất cả đều dẫn đã tới. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, nếu như hắn vẫn còn đại tuấn cảnh, có lẽ sẽ có một ít lo lắng. Thánh cảnh ý nghĩa treo lên đỉnh, ý nghĩa hắn đã trở thành chúa tể giả trong đó một thành viên. Ý nghĩa sẽ có rất nhiều tu hành giả, thậm chí là tu hành thế gia nước phụ thuộc cho hắn. Càng ý nghĩa chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể vô chỗ cố kỵ. Sau một khắc, Tô Đường lưỡi đầy sấm mùa xuân, đột nhiên phát ra kinh thiên động địa gào hét, "Lan!" Dầm dầm dầm vô số màu đen luồng khí xoáy dùng Tô Đường làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, chung quanh tường viện vậy mà lập tức sụp xuống, trên đường phố phiến đá cũng bị luồng khí xoáy chấn ra vô số vết rách, ngoài viện lượn quả láo bị chặn ngang cắt đứt, vô số cành lá bị cắt nát, lôi cuốn tại rất nhanh căng phồng lên luồng khí xoáy trong. Vây quanh ở trên không gần trăm đầu thân ảnh chỉnh tề hướng ra phía ngoài ná bay, kể cả lão giả kia ở bên trong, không có ai có thể gánh vác được trào lên luồng khí xoáy. Màu đen cột khói phóng lên trời, nát bấy tầng mây, cuối cùng lại ngưng tụ thành một mảnh vô biên hắc ám, che lại bầu trời đêm. Tiếng gầm gừ dừng lại rồi, Tô Đường trung quanh hơn 10 m ở trong, hết thảy tất cả đều bị san thành bình địa, kia mục thành khí ra cũng hóa thành phế tích. Phế tích đột nhiên nhuyễn bỗng lúc lích, mục thành khí dãy rủa lấy đứng lên, hắn bất chấp phát trên người dày đặc bụi nhìn xem bốn phía, kỳ thật Tô Đường đã bận tâm đến hắn rồi, nếu không chấn động khai mở khí tức, Đủ để đem mục thành khí thân thể sẽ rách được nát ấy. Do lớn các tu hành giả yên lặng dắt dữu lấy người bị thương, hướng phương xa lao đi, không chỉ nói lưu lại mấy câu, liền nhìn cũng không dám hướng bên này xem. Bởi vì bọn hắn đạo ý thức được chính mình gặp người nào, thánh cảnh cấp đại tu hành giả. Vừa rồi lơ lửng ở giữa không trung lão giả, càng lại như giống như chim sợ ná, thậm chí chẳng quan tâm chính mình bị thương thuộc hạ rồi, hợp lực cấp hướng phương xa. Đại lục ở bên trên tổng cộng có 19 chỗ ngồi đô thành, mỗi một tòa thượng đô thành đều có được thực lực không tầm thường, nhưng muốn xem cùng ai so. Tại thánh cảnh cấp đại tu hành giả trước mặt nhiệm gì phản kháng đều là không có ý nghĩa đấy. Gió lớn các tu hành giả tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, đảo mắt liền vô ảnh vô tung. "Đi thôi, ta tiễn đưa người ra khỏi thành." Tô Đường nói khẽ, nói xong, hắn cất bước đi lên đường đi. Một thanh khí giống như một cái tượng gỗ bình thường cùng sau lưng Tô Đường, "Tô Đường đi." Hắn liền đi, "Tô Đường ngừng." Hắn cũng ngừng. Tô Đường kia một tiếng gào thét, đã truyền khắp toàn thành, cho dù không nghe thấy thanh âm, cũng có thể cảm ứng được khủng bố linh lực chấn động, cho dù không có cảm ứng được chấn động, cũng có thể chứng kiến trên bầu trời cực lớn tấm màn đen. Như xe có lọng che giống như lớn nhỏ cử nguyện còn có đầy trời tất cả lớn nhỏ quân tinh, đã toàn bộ bị tấm màn đen che lại rồi. Từ khi đế Lưu Tương tái hiện về sau, mọi người không còn đã từng gặp loại này, đưa tay không thấy được 5 ngón hát ám, kẻ đần cũng minh bạch, Thượng Kinh thành đã xảy ra đại sự. Đi thẳng ra Nam thành, Tô Đường không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, Một thành khí tức sau lưng Tô Đường ngừng, ngây lốc nhìn xem Tô Đường, giống như có lẽ đã đánh mất mình ý thức. Tô Đường từ trong lòng móc ra một tờ kim phiếu, đưa cho một thành khí, cầm trên đường dùng a. Đại, đại nhân. Mộc Thanh khí tiếng buồn bã nói ra, ta sợ sợ là không được đấy, vạn nhất làm trễ mãi đại nhân đại sự, nên làm thế nào cho phải. Đưa tin ngược lại là không có gì, nhưng là cho thánh cảnh cấp đại tu hành giả làm việc, quan hệ khẳng định phi thường trọng đại, hắn sợ mình không thể đảm nhiệm. Không có việc gì, ngươi hết sức là tốt rồi." Tô Đường nói khẽ, trên đường cơ linh một ít, đi thôi. Một Thanh khí tiếp nhận kim phiếu, lại vụng trộm nhìn Tô Đường liếc, âm thầm cắn răng, thả người lướt trên trên không trung, hướng phương xa kích bắn đi. Chương 633, đối chọi gay gắt. Tiết Cửu đứng tại phố dài ở bên trong, Chính yên lặng nhìn về phía bên này, bất quá tô đường tại chuyển thân lúc đã khởi động ma trang, có mặt nạ che lớp, Tiết cửu không có nhận ra tô đường. Thượng kinh thành trong không hiểu thấu xuất hiện một vị không rõ lai lịch thánh cảnh cấp đại tu hành, giả, hơi có chút lý trí mọi người xa xa tránh được, Tiết cửu dám đến, là vì hắn đã tránh cũng không thể tránh, rồi đầu là một đau, có lại đầu cũng một đau, hắn không cần thiết. Thánh môn đã nói rõ trận chiến, muốn Tiết ra làm ra lựa chọn, mặc kệ Tiết ra làm ra như thế nào quyết định, kết quả của hắn đều đã chú định. Nếu như tiết thể không túi đầu Như vậy hắn nhất định phải chết tại phía trước nhất, nếu như Tiết ra lựa chọn thỏa hiệp, như vậy Tiểu muốn đem hắn Tiết Cửu giao ra đi. Thiên Hạ tu hành giả cũng biết, hắn là Hạ Lan Phi quỳnh bạn bè, đã thánh môn đã quyết nhất định phải diệt trừ Hạ Lan ra thế lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại hắn Tiết Cửu. Đương nhiên, nếu như khóc giống lưu nước mắt, cũng biểu đạt ra đầy đủ hối hận, thậm chí đi theo Đồng Sơn tu hành giả cùng một chỗ thống mạ Hạ Lan ra, có lẽ còn có một đường si cơ, nhưng hắn Tiết Cửu là đem không ra việc này đấy, chết thì chết a. Cho nên hắn dám đến, cũng dám nhìn thẳng Tô Đường. Một cái tu hành giả nếu như ngay cả chết còn không sợ rồi, muốn không có gì có thể làm cho hắn túi đầu. Tà quân đài tự biệt, bất quá mấy tháng, các hạ có thể có như thế tiến cảnh, quả nhiên là thật đáng mừng. Tiết Cửu nhàn nhạt nói ra, có lẽ tại Tà quân đại ở bên trong tiền lời cái gì phong a? Theo trong nội tâm nói, Tiết kiểu đối với thần bí ma trang võ sĩ thống hận tới cực điểm, nếu như không phải ma trang võ sĩ đột nhiên xuất hiện, cướp đi Tà quân lệnh, có lẽ tiến vào Tà quân đại bí cảnh chính là bọn họ rồi, Hạ Lan tiểu thư được lấy được kỳ trợ, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh, dẫn đầu đi vào đại thánh chi cảnh. Hiện tại đã phát sinh hết thể đều muốn sửa. Tiết Cửu thống hận là có căn cứ đấy, liền ma trang võ sĩ đều có thể đi vào thánh cảnh, như vậy Hạ Lan tiểu thư càng có lý do đột phá. Lúc trước trở lại Bồng Sơn, Cực Kỳ hảo lão hướng Hạ Lan phi quỳnh nhắc tới việc này, thời điểm Hạ Lan phi quỳnh chỉ là mỉm cười, về sau xem tâm tình của hắn quá mức các liệt, mới mở miệng khuyên bảo, nói cố gắng qua, thử qua là tốt rồi, thành cùng không thành, vẫn còn tiến vận, thì ra là tận nhân lực mà an thiên mệnh đạo lý. Thú vị chính là, Nhan phi nguyện trở lại ma thần đàn thời điểm tư không thắc cũng lạ như vậy khuyên giải Nhan phi Nguyệt đấy, có lẽ Đi tới nhất định được độ cao, cao độ, tâm tình cũng sẽ trở nên không sai biệt lắm. Nhưng Tiết Cửu không phục, không cam lòng, bây giờ nhìn đến ma trang võ sĩ, càng là tràn ngập ghen tị. Cửu thúc nhưng vẫn mạnh khỏe. Tô Đường nói khẽ, sau đó thoăn thoắt, khom, xoay người. Cái, cái gì? Tiết Cửu đỗng nhiên mở to hai mắt, hắn đã làm tốt bị hại chuẩn bị, nhưng vạn không nghĩ tới, đối phương giọng điệu thật không ngờ hòa hoãn, nhưng lại nắm lấy văn bối lê, lại để cho đầu góc của hắn loạn thành một bầy. Cửu thúc, trở về nói cho Tiết gia gia chủ a, không ánh sáng thánh tòa một kiếp này, ta thay các ngươi tiếp Tôi đừng nói, bất quá, Thánh môn có thể sẽ có mặt khác cử động, các ngươi tiết ra cần phải sớm cầm cái chú ý. Ngươi? Ngươi ngươi? Tiết kiểu ngốc là người? Hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, vì cái gì? Ma trang võ sĩ tại sao phải giúp đỡ bọn hắn tiết ra? Chẳng lẽ là bởi vì cấp đi Tà quân đài, lòng có ấy nấy. Nhưng Tiết kiểu rất nhanh lại đem ý nghĩ của mình đẩy ngã, hay nói giỡn, bọn hắn lúc ấy cũng không phải chứ Tà quân đài lại để cho đi ra ngoài, Song phương đem hết toàn lực tranh đoạt, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, nếu như người thắng là hắn. Hắn căn bản sẽ không ôm lấy cái gì ấy nấy chi ý. Cừu thúc, táo tử. Tô Đường nói khẽ, theo thân hình của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp hướng phương xa, bao phủ tại thượng kinh thành trên không bên trong đích hắc ám, cũng theo Tô Đường cùng một chỗ bay đi, tinh không dần dần hiện lộ ra lại ánh trăng lần nữa rơi vãi tại thượng kinh thành ở bên trong, đem thành thị chiếu lên một mảnh sáng trưng. 4. Đảo mắt đến ngày hôm sau giữa trưa, có mười mấy cái tu hành giả theo phía đông bắc bay tới, bay đến thượng kinh thành phụ cận, hàng trên mặt đất, tả hữu trung quanh, phát hiện cửa thành phụ cận không có một bóng người. Tiết gia thật sự là sống. Một cái lớn tuổi chính là tu hành giả mặt tâm trầm, trầm rãi nói ra, biết rõ sư Tôn đích thân tới, rõ ràng không có người tại bên ngoài chờ đón, bọn hắn sẽ không sợ chọc giận sư Tôn sao? Ta vốn kính hắn tiết ra khí khái, vẫn còn sư Tôn trước mặt thay bọn hắn nói không ít lời hữu ích, ai nghĩ đến. Một người tuổi còn trẻ hư lạnh một tiếng, trời tạo nghiệp chướng, có thể thứ, chính bọn hắn nghiệp chướng, cũng tựu chính mình đem quả đáng ăn hết ta. Chúng ta tới trước tiết ra đây, có người hỏi. Hay vẫn là ở chỗ này chờ các loại đợi a? Này lớn tuổi tu hành giả nói ra, có lẽ tiết ra người không biết phân biệt Ông định rồi ngọc thạch trung đốt ý niệm, xe hung tà lô mãng xông vào, chắc chắn vi tiết ra làm hại. Hay vẫn là đại sư huynh nghĩ đến chu toàn. Trung quanh mấy cái tu hành giả chăm miệng một lời nói. Trên thực tế, Tiết gia nguyên bản sắc thực chuẩn bị đi ra chờ đón không ánh sáng thánh tòa, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì lựa chọn cái gì, đến cửa thành nên đón Đồng Sơn thánh tòa đều là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lại tại đêm qua, Tiết gia gia chủ đột nhiên cải biến chủ ý, theo sáng sớm khởi liền đóng chặt đại môn, không có người đi ra đi đi lại lại. Tô đường đêm qua tản mát ra khí tức kinh động đến toàn thành. Mọi người cũng biết rồi, Thượng Kinh Thành đột nhiên xuất hiện một cái không rõ lai lịch thánh cảnh cấp đại tu hành giả, phải nhìn nữa tiết ra kỳ quái cử động, có chút cơ linh sớm người ra nguy hiểm rồi, hôm nay chắc chắn có một hồi long tranh hổ đấu. Vốn muốn xem náo như đấy, cũng học tiết ra đóng cửa không ra, cũng không phải tên điền, ra đi làm cái gì? Thánh cảnh cấp đại tu hành giả đều có được kinh thiên động địa đại uy năng, vạn nhất bị quấn cầm đến chiến đoàn ở bên trong, chết như vậy được cũng quá con. Thượng Kinh Thành gió lớn các cũng bảo trì chờ mặt với tư cách Thượng Kinh Thành thứ 2 danh sách tập đoàn, lựa chọn của bọn hắn càng muốn thận trọng không tiếp tục pháp đoán ra thành quả chiến đấu dưới tình huống, bọn hắn tuyệt đối không thể đi đầu chỗ đứng, vạn nhất thua cuộc là phải chết người đấy, hơn nữa khả năng đầy lâu người đều phải chết quăng. Mười mấy cái tu hành giả ở cửa thành đứng giữa trời, vẫn không có người đi ra phản ứng bọn hắn, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một thân ảnh tại chỗ xa vô cùng ló, hướng bên này nhìn quanh, đón lấy lại lập tức dụ trở về. Một lát, một cú kịch liệt linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, dầm dạp chẳng chịt tầng mây bị lực lượng vô hình được thất linh bắt lạc, sau một khắc, tách ra hào quang đột nhiên theo tầng mây trong tụ xuống. Một đạo kim sắc quang ảnh gấp rơi mà hạ đón lấy lơ lửng tại hơn trăm thức không chung. "Sư tôn đến rồi." Này lớn tuổi tu hành giả kêu lên. "Hắc hắc, chứng kiến Cê Hống ta lại lôi chơi trò trợ ở chỗ này, sư tôn nhất định sẽ cảm thấy rất tức giận a." Cái khác tu hành gian vừa cười vừa nói. Thử. Thiết ra hồng hăng càng quái đã lâu, đem có này một tiếp." Phương xa trong rừng, Tô Đường chậm rãi mở mắt, nhìn về phía thượng kinh thành phương hướng, tiểu bất điểm cũng cảm ứng được chấn động, gấp giọng kêu lên, "Mụ mụ, Cê Hống ta đi à. "Đi." Tô Đường người nhẹ nhàng mà khởi rơi vào biến dị ngân hoàng lưng thượng úc, đánh nhau dầu, Đánh nhau dầu. Tiểu Bất Điểm không tìm được vui mừng, cơ hồ đến hoa chân múa tay vui sướng trình độ. Ai nói tinh linh đều ưa thích bình tĩnh? Tiểu Bất Điểm tự không, đương nhiên, khả năng có giáo dục nguyên nhân. Tại Thiên Kỳ Phong thời điểm ngoại trừ ngủ có thể trung thực một hồi bên ngoài, tiểu Bất Điểm một mực biểu hiện được cực kỳ hiếu động, chỉ tiếc, nàng tại Thiên Kỳ Phong tìm không thấy có thể giáo hấn bại hoại, lung tung dày vào người, Tô Đường là muốn tức giận, chỉ có thể đem sở hữu tất cả tinh lực dùng tại dày vào biến dị ngân hoàng, kế hoạch lớn nghiệp lớn trong đó. Hiện tại, rốt cục phát hiện bại hoại rồi tiểu bất điểm trong nội tâm quả thực trong bụng nọ hoa. Thượng kinh thành thành bên ngoài, không ánh sáng thánh tòa quét mắt phía dưới các đệ tử, tướng mạo của hắn có chút dàn u, bất quá hai mắt ý nguyên sáng ngời lưu thần, không giận tự uy, thân hình cao lớn cao ngất, tại thánh tòa phụ trợ hạ khí độ kinh người. "Tiết ra người đâu?" Không ánh sáng thánh tòa trầm giọng nói. "Sư tôn, tiết ra người chỗ đó có thời gian đến để ý tới xe chúng ta." Nay lớn tuổi tu hành giả cười miệng nói, "Chúng ta ở chỗ này chờ thật lâu rồi, một cái tiết gia người cũng không có gặp a." Xem phía trước người tình cảm ở trên cho bọn hắn 3 ngày thời gian, Đây chính là bọn họ lựa chọn sao? Thật là làm cho người ta thất vọng rồi." Không ánh sáng thánh tỏa sâu kín nói. "Sư tôn, ngài đem bọn họ cho rằng có thể dẫn văn nối, người ta lại coi ngươi là thành thủ khâu a." Nay lớn tuổi tu hành giả nói ra, bằng không mà nói, bọn hắn như thế nào hội sẽ đến bây giờ cũng không trông thấy bóng dáng đây này." Không ánh sáng thánh tỏa đã trầm mặt một lát, nói khẽ, "Chúng ta vào đi thôi." Phía dưới tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn hắn nhìn ra được, sư tôn có chút tức giận rồi. Không ánh sáng tại Đồng Sơn là vai trò thấp nhất thánh rồi. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có có tâm cơ lòng dạ, các đệ tử mọi cử động không thể gạt được hắn thấy rõ, hắn cũng minh bạch thủ lĩnh đồ là tại cố ý châm ngòi, chỉ có điều, tiếp ra xác thực vô người ra mặt chờ đón, đây là không tranh giành sự thật. Không ánh sáng thánh tòa hít sâu một hơi, đang muốn điều khiển, ngay sau đó, thần sắc của hắn trở nên trố mắt rồi, nghiêm đầu nhìn về phía phương xa. Một đạo ngân quang hướng bên này bốn mà đến, tốc độ cực nhanh, bàng bạc như hải bình thường chấn động khắp tới, lại để cho người cảm nhận được một loại lớn lao áp lực. Khung ánh sáng thánh tòa nhãn lực rất tốt, liếc nhìn ra đạo kia ngân quang là vật gì. Hắn kinh ngạc tại đó, cái nào ra hỏa dám như vậy vô lễ? Hẳn là hắn không biết sư tôn ở chỗ này sao? Có một tu hành giả quát, chớ có lên tiếng. Nay lớn tuổi tu hành giả lộ ra vẻ khẩn trương, hắn vẫn còn có chút nhãn lực đấy, người đến phát tán ra khí tức, cũng không thua gì không ánh sáng thánh tỏa, hơn nữa thái độ cực không hữu hảo. Không ánh sáng thánh tòa một mực tại tản mát ra mãnh liệt linh lực chấn động, nếu như chỉ là đi ngang qua, cần phải trước tạo ra tinh tưởng tình huống, lại mới quyết định, mà kia người đến nhưng lại đối chọi gay gắt thẳng tắp xẹt qua lại tựa hồ mục tiêu tiểu là không ánh sáng thánh tỏa. Cái gọi là lai like giả bất thiện, thiệt giả bất lai, like. hắn bản năng cảm giác được, tại đây sắp sửa bộ phát một hồi đại chiến. Đến rồi. Tại Tiết Gia Hậu Trạch ở bên trong, một cái lao giả thông thả thở dài một hơi, lao cự, cùng đi từ đường, vì cái này toàn thành sinh linh. Cầu Phúc A, đến rồi. Gió lớn trong các, đêm qua bị Tô Đường Dọa chạy, lao giả kia đột nhiên đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại. Đến rồi. Thượng Kinh Thành ở bên trong, cảm ứng được khí tức tu hành giả nhóm, đám bọn họ thần thái khác nhau, cảnh cấp đại tu hành giả ở giữa chiến đấu là cực kỳ hiếm thấy đấy, đến đó chủng, chồng Cảnh giới, thật sự không cần phải vứt bỏ hết thảy, đi tranh giành cái người chết ta sống. Nhưng năm nay là thủ, đại chiến liên tiếp bùng phát, mấy tháng trước, Hạ Lan Phi Quỳnh đánh bại Thiên Nhãn Thánh Tỏa, đón lấy ma thần đàn lại có đại yêu xuất thế, nghe nói sở hữu tất cả đại ma thần đều tham dự trận chiến ấy, hôm nay, Thượng Kinh thành cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Đương nhiên, Thượng Kinh thành tu hành giả nhóm, đám bọn họ cũng không biết, Trường Sinh Tông Tiên Đăng Sơn, cũng phát sinh qua một hồi thánh cảnh cấp đại chiến. Chương 634, ngang nhân giã tay. Một lát, ngân quang đã kích sát tới, mãnh liệt xoay tròn. Phát ra trói hai tiếng sេះ gió, sau một khắc, một cái hình thù kỳ quái như châu chấu y hệt bảng nhiên cự vật xuất hiện tại tu hành giá trước mặt. Không ánh sáng thánh tỏa có chút nhăn lại lông mày, mà mặt khác tu hành giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái con kia châu chấu thân hình quá lớn, không sai biệt lắm vượt qua 10m, mấy cây tráng kiện tiết chi tản ra kim loại sáng bóng, thượng diện lại che kín gai sương, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố, mà kinh khủng nhất chính là khổng lồ châu chấu khẩu nhai khí. Khẩu nhai khí trong tràn đầy dự đâm cùng én nở hổng lông, hơn nữa còn tại ngoại ngụy không ngừng lấy, châu chấu đầu có bao nhiêu, khẩu nhai khí dĩ nhiên là rộng bao nhiêu không chỉ nói người, liền Ngưu đều có thể một ngụm nuốt mất một đầu. Đồng Sơn tu hành giả nhóm, đám bọn họ lặng ngắt như tờ, biến dị ngân hoàng ngoại hình cực kỳ trùng kích lực, bọn hắn bản năng cảm giác được, người tới tuyệt không đơn giản. Tô Đường đứng tại biến dị ngân hoàng phía sau lưng ở trên im im lặng lặng đánh giá không ánh sáng thánh tỏa, mà không ánh sáng thánh tỏa cũng đang đánh giá lấy hắn. Các hạ xuống đây tự Lục Hải. Không ánh sáng thánh tỏa chậm rãi nói ra. Ta không phải Lục Hải tu hành giả. Tô Đường lắc đầu. Ngươi là? Ma cổ tông, đường nhân. Không ánh sáng tỏa thanh âm trở nên trọng. Tuy nhiên ma thần đàn đại ma thần nhỏ, đám bọn họ đều cùng Tô Đường đã đặt thành ăn ý, tìm kiếm nghị cách dấu giếm Tô Đường tồn tại, nhưng đại quang minh hồ trận chiến ấy vẫn bị chuyển ra ngoài, dù sao tam đại thiên môn chân vạc đã lâu, giúp nhau đều tại đối phương trong tông môn có lưu tai mắt. Ma trang võ sĩ ngay tại đại quang minh hồ trong khám phá thánh cảnh, trận ra tay, trọng thương đại yêu sơ lôi, lại kích đấu thật lâu, cuối cùng đem đại yêu sơ lôi phong ấn tại một bản linh thư nội. Tin tức này rơi vào tay bồng Sơn sau lại để cho chư vị thánh tòa thật lâu không nói đến lời, đại yêu thực lực là cùng đại thánh sánh đấy. Tô Đường có thể phong ấn Đại yêu Sơ Lôi, chẳng phải là đại biểu cho hắn có thể phong ấn Lục Hải trong là bất luận cái cái gì một vị thanh tỏa. Kể cả vừa mới tấn chức đóng băng thánh tỏa cùng thiên kiếm thanh tỏa. Mấy vị thánh tỏa thương nghị quá nhiều lần, cuối cùng đạt thành nhất trí kết luận, Đại yêu Sơ Lôi bị phong ấn quá lâu, tiến cảnh hàng đến lợi hại, huống chi Tô Đường bên này còn có đại ma thần trợ chiến, tiêu hao Đại yêu Sơ Lôi không ít linh lực, cho nên cuối cùng mới bị Tô Đường chỗ thừa dịp. Đương nhiên, Tô Đường xuất ra cái kia bản linh thư chắc chắn thông thiên huyền cơ. Lại liên tưởng đến Tà quân đại không cánh mà bay ly kỳ sự kiện, đáp án liền đi ra cùng Ma Trang Đồng dạng, kia bản linh thư cũng thuộc về thượng cổ linh khí Ma Trang võ sĩ chiếm trước tạ quân đại bí cảnh về sau, tại bí cảnh chúng phải lấy được thiên đại phúc duyên. Bất quá, giống như loại này phong ấn loại linh khí tuy nhiên cực kỳ bá đạo, nhưng tổng sẽ phải chịu đủ loại hạn chế, Ma Trang võ sĩ cùng Đại yêu sơ lôi kích đấu thật lâu, cuối cùng tại kiệt lực dưới tình huống mới tế ra linh thư, phong ấn Đại yêu sơ lôi, cái này là hữu lực chứng minh, nếu như linh thư có thể tùy tiện phong ấn đại thánh cấp tu hành giả đấy, chiến đấu đã sớm nên đã xong. Cũng cho nên, Đồng Sơn lập tức làm ra chính mình đứng đối Thiên kiếm thánh tọa tiến đến cực bắt chi địa thiên ngoại tiền, đóng băng thánh tọa tọa trấn Bồng Sơn, cũng nghĩ biện pháp mở ra Bồng Sơn bí cảnh. Nhân giới bị phong ấn, sở hữu tất cả bí cảnh đều đã mất đi mở ra chi lực, thời gian dài, tu hành giả nhóm, đám bọn họ đã đem bí cảnh không tồn tại rồi, Tô đường cấp đi tạ quân đài, chuyện này tỉnh lại tu hành giả đám bọn xê húng nhớ lại. Thiên ngoại thiên kỳ thật cũng là bí cảnh, hơn nữa là không bị thiên địa linh lực ảnh hưởng bí cảnh, thủy chung mở ra lấy, bất quá, vô mấy năm qua, tiến vào hôm khác bên ngoài tiền tu hành giả, đều muốn cũng không có đi ra, bị tu hành giả nhóm Đám bọn họ coi là tử. Nhân giới phong ấn bị mở ra, lại để cho Đồng Sơn Thánh Tòa nhóm, đám bọn họ bức thiết muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Thiên Kiếm Thánh Tòa gần đây tự cho mình rất cao, Hạ Lan không tương tại tân chức đại thánh về sau, dám vào nhập Thiên Ngoại Tiên, hiện tại, hắn cho rằng nên đến phiên chính mình rồi. Đương nhiên, phân tích quy phân tích, nên coi trọng hay là muốn coi trọng, ma trang võ sĩ có thể nhanh như vậy tân chức thánh cảnh, tất có chính mình dựa vào. Cho nên, không ánh sáng thánh thái độ lộ ra rất cẩn thận. Không sai. Tô Đường nói khẽ. Lão Hủ đối với các hạ ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, hi vọng cực kỳ. Không ánh sáng thánh tòa nói ra: "Khách khí, Tô Đường tự dùng rất đơn giản, không biết các hạ xuống đây thượng kinh thành cần làm chuyện gì?" Không ánh sáng thánh tòa lại nói: Người trở về đi." Tô Đường nói: "Cái gì?" Không ánh sáng thánh tòa ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng Hoa Kiệu Hoa tử người giơ lên người. chính mình biểu hiện được như thế như thành, đối phương cũng có thể có chỗ hồi báo mới đúng, không nghĩ tới Tô Đường đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem hắn định tại đó. "Ngươi cần phải trở về." Tô Đường dừng một chút, đại yêu tường đến, nhân giới kiếp nạn ngay tại trước mắt. Ta thật sự không muốn tự giết lẫn nhau, ngươi bây giờ quay đầu lại, còn kịp. Nếu như lão hủ không muốn trở về lâu này, không ánh sáng thánh tòa tức giận rồi. Hắn là ai? Hắn là Đồng Sơn không ánh sáng thánh tòa tại Hạ Lan không tương tiến vào Thiên Ma Thiên, Hạ Lan phi quỳnh hay, vẫn là hài từ thời điểm, Đồng Sơn Thánh môn liền đã nổi tiếng thiên hạ đệ nhất, vì cái gì? Bởi vì ngoại trừ Thiên Nhạn Thánh tòa bên ngoài, mà khác 5 vị thánh tòa đều đạt đến thánh cảnh đỉnh phong. Cái này là căn bản thực lực thánh cảnh đỉnh phong cùng thánh cảnh tồn tại trên lệch lớn, tiểu lấy ma thần đàn thí dụ. Nếu như song phương đã xảy ra cao nhất quy cách xung đột, bọn hắn năm cá nhân đối chiến trừ vị đại ma thần, khẳng định chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Không muốn trở về, vậy chết đi. Tô Đường khẽ thở dài, sau một khắc, hắn ma kiếm dĩ nhiên thành hình, kiếm quang như thiểm điện lướt đi, chém về phía không ánh sáng thánh tỏa. Người dám? Không ánh sáng thánh tỏa phát ra tức giận tiếng hô. Trên thực tế, không ánh sáng thánh tỏa phán đoán tồn tại căn bản tính sai lầm, hắn cho rằng ma chàng võ sĩ đột nhiên xuất hiện tại thượng kinh thành, vô cùng có khả năng là vì tiết gia muốn nhờ, hắn cũng không phải nhất định phải hủy diệt tiết gia rồi chút đem phóng một phát tứ thái, làm cho ma chàng võ sĩ trả giá điểm một cái giá lớn, sau đó hắn đã có bậc thang, cũng nhận được tốt hơn chỗ, một lần nữa cho ma chàng võ sĩ một cái mặt mũi, phản hồi Bồng Sơn, như vậy đối với tất cả mọi người. Tất không ánh sáng thánh tỏa là từ cách đối nhân xử thế các loại đợi phương diện được ra phản đoán, thánh cảnh cấp đại tu hành giả phát sinh mâu thuẫn, xung đột đều là làm như vậy đấy, bọn hắn không có lẫn nhau dốc sức liệu mạng tất yếu, quá trình đại khái cũng như này. Kia hạ Lan không tương cùng hạ Lan phi quỉnh, phụ nữ đều không quá bình thường, thuộc về ngoại lệ nhưng cũng ánh sáng thánh tòa không cách nào biết được, Tô Đường ngang nhiên xuất kiếm nguyên nhân, không phải Tế Già, mà là Hạ Lan phi quỷ. Nhớ ngày đó, là Hạ Lan phi quỷ mang theo hắn đã đi ra tiểu Lâm Bảo, lúc kia, hắn bất quá là một cái ngồi ăn rồi chờ chết, tay chói gà không chặt phế vật. Là Hạ Lan phi Quỳnh cho hắn hết thảy, thậm chí có thể nói, Hạ Lan phi quỷ là hắn đang có nguyên nhân quả đầu ngượn. Hồi tưởng mấy năm này, hắn gặp quá nhiều cơ duyên, cái gọi là cơ duyên, chỉ một ít không thể, sớm một ít cũng không được, phải tại thời gian thích hợp, dùng thích hợp thân phận, xuất hiện tại thích hợp địa điểm. Hạ Lan Phi Quỳnh mang theo hắn ly khai Tiểu Lâm Bảo, mới gây ra liên tiếp cơ duyên xiển xích. Không có Hạ Lan Phi Quỳnh, hắn không gặp được Long Kỳ, càng sẽ không giết chết Hồng Phu Nhân, sau đó bị buộc ly khai. Không đi Hồng Diệp Thành, hắn liền không gặp được vận mệnh cổ thụ, cũng cũng chưa có tiểu bất điểm. Không biết tập tiểu Như, hắn sẽ không đi nhất tuyến hạng, không cũng tìm được Ma Chi ban chỉ, cũng sẽ không minh bạch ma trang ý vị như thế nào. Nay trong đó liên tục xiển xích chỉ cần kém trong đó một câu, liền không có hôm nay Tô Đường. Tô Đường rất rõ ràng chính mình đến cỡ nào may mắn, như vậy, ai muốn hại Hạ Lan Phi Quỳnh, hắn sẽ gặp muốn ai chết. Nếu như thiên hạ đều chỗ hiểm hạ Lan phi Quỳnh, hắn liền muốn giết hết thiên hạ. Trước mắt không ánh sáng thánh tỏa, bất quá là người thứ nhất. Oanh! Không ánh sáng thánh tỏa như bị sét đánh, thân hình hướng về sau bay vụt, lập tức liền lướt đi xa vài trăm thước, đồng sơn tu hành giả nhóm, đám bọn họ bị chấn động loạn lưu sông đến người ngã ngửa đổ, chật lại thét trói hai vang lên hướng mọi nơi bỏ chạy. Đánh a xảo xảo, cho ta tại mất bọn hắn một cái thanh thúy thanh ngâm vang lên, tiểu bất điểm cùng Tô Đường là tâm ý tương đấy, nàng đã cảm ứng được Tô Đường trong nội tâm lăn mình quay cuồng sắc ngân hoàng lập tức dương động cánh võ. Hướng bay tán loạn tu hành giả nhóm, đám bọn họ vào tới. Thật to gan không ánh sáng thánh tòa lần nữa phát ra gầm lên, hai cánh tay của hắn hướng ra phía ngoài một trường, vô số như ẩn nếu không sợi tơ hướng bốn phương tám hướng bay tới. Không ánh sáng thánh tòa thành danh linh khí là Hồng Tinh, nhưng Hùng Tinh chỉ, cái, xếp hạng điệu bảng thứ nhất, Hồng Tinh uy lực cũng đã không phù hợp hắn không ánh sáng thánh tòa thân phận, hắn sớm đã đem Hồng Tinh chuyển cho môn đồ, hiện tại hắn sử dụng đấy, là tại thánh trong bảng bài danh thứ 2 tuyệt thế linh khí, Thiên ti. Tô Lường thân hình bản tại hướng phía trước kích xạ, tựa hồ là cảm thấy Thiên Ti uy năng, lập tức phóng xuất ra ma chi trợ. Đan hình công bị quản tính ảnh hưởng, đột nhiên lại cướp hướng phía sau, ma kiếm đồng thời hướng phía trước chém đúng ra, một đạo dài đến hơn trăm thức kiếm kính theo trên không chấm dựng. Ông ông ông! vô số đạo sợi tơ trên không trung cuộn động, chỉ là lập tức, Tô Đường phóng xuất ra kiếm kính liền bị xoắn thành mấy vữa, hóa thành tung tóe loạn lưu. Không ánh sáng thánh tỏa dựa vào ghế rượi phát ra chói mắt kíp vàng, đó lấy dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ bắn về phía Tô Đường, hắn đang huy sai ra sợi tơ ngưng tụ thành một mảnh sóng lớn, bao phủ gần ngàn mét phạm vi không gian, đón lấy hướng Tô Đường. Tô Đường quanh đều bị vung sợi tơ vây quanh rồi. Duy nhất đường ra chính là cấp hướng mặt đất. Tô Đường cười lạnh, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một vòng rời rạc điện quang, đón lấy điện quang đột nhiên ngưng co lại thành một điểm, sau một khắc lại đột nhiên đạn bắn đi ra, vô song thánh tòa điều khiển sóng lớn cơ hồ là kín không kẽ hở đấy, lại hết lần này tới lần khác không cách nào bao phủ cái kia lập lòe bất định điện quang. Điện quang đã bay đến đến không ánh sáng trên thánh tòa không, sau đó Tô Đường thân hình hiện lộ ra hiện, ma kiếm chợt hướng phía dưới đánh rớt. không ánh sáng thánh phản ứng đã đạt đến cực hạn, nhưng người ánh mắt mau nữa, cũng không cách nào truy tung điện quang đem cùng ánh sáng thánh tỏa cảm ứng được không đúng thời điểm Tô Đường Kiếm Thế dùng lực đãng vạn quân xu thế đánh rớt. Không ánh sáng thánh tỏa đột nhiên nhắm hai mắt lại, tòa hạ ngồi xuống dựa vào ghế dựa đột nhiên tách ra vạn trưởng Hà Quang, hào Quang giống như một sợi gai nhọn hoắt, bắn về phía bốn phương tám hướng. Tô Đường trở tay không kịp, vô song thánh tỏa không cách nào đối với hắn ma chi quang kịp thời làm ra phản ứng, hắn cũng đồng dạng, đem hắn phát giác không đúng thời điểm một sợi cây gai ánh sáng đã đâm vào hắn hai cái đồng tử, lại để cho hắn cảm nhận được từng cơn kịch liệt đau nhức. Tiểu Bối cũng dám cản rỡ không ánh sáng tỏa phát ra tiếng giống giận dữ. Trong tay Thiên Ti thu hoạch một đúng, hướng nhất điều cử côn, trước mặt oanh hướng Tô Đường. Tô Đường đương nhiên rất kiếm mà khởi chính nên tiếp Thiên Ti. anh. không ánh sáng thánh tỏa Thiên Ti bị đánh tan, Tô Đường thân hình cũng hướng về, sau lực đi hơn trăm thức có hơn. Như thế nào? Không ánh sáng thánh tỏa cực cảm, dắt, ngạc nhiên, bị hắn âm quang gây thương tích, đem tại một đoạn thời gian rất dài nội nhìn không tới đồ đạc, mà Tô Đường lại tựa hồ như không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Chương 635, Nghiên áp. Lực đi hơn trăm thước có hơn Tô Đường ổn định thân hình. Ánh mắt của hắn ý nguyên cảm giác được từng cơn kịch liệt đau nhức, căn bản không có biện pháp mở ra, nhưng ngựa khí của hắn lại có vẻ rất không màng danh lợi, không ánh sáng. Cái này là ngươi sắc khí? Bất quá, vì công mình một ít, cho ngươi cũng nếm thử không ánh sáng tư vị a. Vừa dứt lời, vô số màu đen xoáy lưu dùng tô đường làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc tràn ngập ra, không ánh sáng thánh tỏa sinh lòng cảnh giác, lập tức mở ra lĩnh vực của mình. Ông ông ầm. Chỉ là trong chốc lát, căn phòng lên màu đen xoáy lưu đã bao phủ ở mấy ngàn thước phạm vi không gian, không ánh sáng thánh tỏa tuy nhiên mở ra lĩnh vực Nhưng hắn tầm mắt đã bị áp xúc đến trăm mét, Cao thấp tả hữu một mảnh đen kịt, lại để cho hắn có một loại bị thế giới cô lập thậm chí là cách ly cảm giác. Tô đường bên này cùng không ánh sáng thánh tỏa tạm thời nhìn không ra thắng bại, biến dị ngân hoàng cùng tiểu bất điểm lại theo chiến đấu buộc phát ra thủy, liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Lúc trước biến dị ngân hoàng đem lục hải quay đến rối loạn, sở hữu tất cả lục hải đại năng toàn bộ xuất chiến, y nguyên không làm gì được biến dị ngân hoàng, cuối cùng vẫn là khương hổ quyền ra tay, mới tiêu trừ mối họa, biến dị ngân hoàng sức chiến đấu như thế nào, bởi vậy có thể thấy được lộn xộn rồi. Tiểu Bất Điểm đáng tin mã tử tuy nhiên tuổi còn nhỏ, theo sinh ra đến bây giờ, bất quá hơn 2 năm, nhưng nó một mực sinh hoạt tại Thiên hướng Kỳ Phong ở trên cả ngày vây quanh tiểu bất điểm làm quanh, được lợi thật lớn, về sau lại tiến vào đến Tà Quân Đài bí cảnh, đắm chìm trong vạn năm linh khí trong. Càng mấu chốt chính là, tiểu bất điểm tìm ăn thời điểm có một số tập xấu, luôn càng nhiều càng tốt, hai trái cây khẳng định phải tháo xuống hơn 10 khỏa trồng chất tại kia ở bên trong, uống tiểu linh tương dứt khoát dùng ấm trà đi thánh tổ hong mật trong ao đi mục, sợ mình không đủ ăn, nhưng trên thực tế nàng nhiều lắm là tham ăn hạ nửa cái trái tây. Tiểu Linh Tương cũng là uống mấy ngụm liền đã no đầy đủ, còn lại tất cả đều tiện nghi biến dị ngân hoàng. Biến dị ngân hoàng là tự nhiên mình trí lực, những chuyện tương tự nhiều hơn, nó liền dưỡng thành một chủng tập quán, đi theo tổ chức đi, ăn uống không cần buồn. Trên thực tế loại này biến dị yêu vật, thực chất bên trong tràn đầy hung hành, tàn bạo, nhưng tại tiểu bất điểm trước mặt, nó lộ ra so tiểu Miêu tiểu cầu còn muốn nhu thuận nhịn đánh đảm nhiều mắng, chưa từng câu gán hận. Ăn uống, tích xúc linh lực, tiến hóa, đây là nó nhất bản năng, hết thảy tất cả đều muốn vì nhất bản năng đường, như vậy, ai có thể thỏa mãn nó nhất bản năng? người đó là nó ân giải. Tiểu Bất Điểm hội sẽ coi Tô Đường là thành mụ mụ, là vì Tô Đường có được Viễn Cổ vận mệnh chi cây thần phách, từ loại nào góc độ nói, biến dị ngân hoàng cũng coi tiểu Bất Điểm là trở thành mụ mụ, bởi vì nó từ nhỏ là bị tiểu Bất Điểm nuôi lớn đấy. Hiện tại biến dị ngân hoàng, tuy nhiên viễn còn lâu mới có thể cùng tổ tiên so sánh với, khoảng cách đại yêu cảnh kém rất nhiều, nhưng tuyệt đối là thánh cảnh cấp tồn tại, mà Đồng Sơn tu hành giả bên trong có được sức chiến đấu chỉ có 2 vị lại tôn, hơn 10 vị lại tổ, thực lực hoàn toàn không tại một cái mặt bằng được. Kỳ thật Bồng Sơn tu hành giả sớm nhìn ra biến dị ngân hoàng lợi hại, đem biến dị ngân hoàng hùng hổ nhào đầu về phía trước thời điểm bọn hắn đã kêu sợ hai lấy mọi nơi tránh đi, nhưng đáng tiếc, song phương tốc độ kém đến quá mức cách xa rồi. Biến dị ngân hoàng chỉ là theo mấy cái né tránh không kịp tu hành giả bên người xáp qua, rất nhanh run run cánh vỏ, liền đem mấy cái tu hành giả thân thể tính cả hợp lực mở ra lĩnh vực căn nát, đón lấy một cái xoay quanh, lại một lần nữa cấp lại. Coi chừng đó là biến dị ngân hoàng này, lớn tuổi tu hành giả tròn mắt muốn nức óc. Vất quá, minh bạch biến dị ngân hoàng lai lịch cũng không thể cải biến cái gì, hơn nữa bọn hắn sai rồi chỉ cho là biến dị ngân hoàng là bình sinh ít thấy lại địch, lại không để ý đến cái khác càng tăng kinh khủng tồn tại. Nay lớn tuổi tu hành giả đột nhiên lường đến có đồ vật gì đó kích xạ mà đến, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đó là một cái to cỡ nắm tay, tướng mạo cực kỳ đáng yêu bé gái, không nhìn còn khá, thấy được ánh mắt liền rốt cuộc chuyện không mở, lầm bẩm nói, "Hạ Lan." Bại hoại tiểu bất điểm hay lớn. Có chút thời điểm, tiểu bất điểm cũng là không thèm nói đạo lý đấy, Tô Đường muốn diệt trừ người, đương nhiên đều là bại hoại, dù là một ngày có thể phù một vạn cái lao thái thái qua đường cái, đó cũng là bại hoại. Này lớn tuổi tu hành giả bản năng cảm giác được nguy hiểm, lệ quát một tiếng, mãnh liệt vung vậy kiếm quang, nên hướng tiểu bất điểm. Lại để cho người chợt mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, tiểu bất điểm không hề trở ngại xuyên qua kiếm quang, thậm chí xuyên qua linh kiếm, lại xuyên qua hắn phóng xuất ra lĩnh vực, theo chán của hắn xuyên đi vào, lại từ cái hốt lộ ra. Sau một khắc, tiểu bất điểm vỗ hai cánh, như thiểm điện cấp hướng kế tiếp người. Đã xong. Này lớn tuổi tu hành giả tâm như chết cho, ngơ ngác chờ tử vong hàn lâm, nhưng đợi mấy hơi thời gian, cái gì đều không có phát sinh, hắn hổ nghi vươn tay, sờ lên chính mình trán. Phát hiện chỗ đó căn bản không có miệng vết thương, đầu cũng không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc, chẳng lẽ là ảo giác? Nai lớn tuổi tu hành giả thở phào nhẹ nhõm, âm thầm phàn nàn tâm cảnh của mình y nguyên không đủ trầm ổn, rõ ràng bị ảo giác hùng ngã. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đón lấy suy nghĩ trở nên có chút mất trật tự. Đại, đại sư Vinh Một cái tu hành giả giống như chứng kiến quỷ bình thường theo dõi hắn. Nai lớn tuổi tu hành giả cảm giác có chút nghe không rõ, hắn vô ý thức dùng tay đi gãi lỗ tai, nhưng lỗ tai không có sờ đến lại mò tới nhất điều rớt xuống đổ vật. Đó là cái gì? Lớn tuổi chính là tu hành giả dùng tay mang thứ đó bắt được trước mắt, phát hiện là một đoạn nhũn máu nhanh cây, mà nhánh cây tựa hồ là theo lỗ thai hắn ở bên trong dài ra đấy. Không thể nào đâu. Lớn tuổi chính là tu hành giả muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác cổ họng có chút nữa, tại ho một tiếng, mấy cây nhánh cây đột nhiên theo trong miệng của hắn tê hồn tới, hơn nữa không ngừng run, run run. Lớn tuổi chính là tu hành giả kinh hãi vô cùng, hắn muốn kêu to, nhưng một điểm thanh âm cũng không phát ra được, đó lấy, hắn lại phát hiện tầm mắt của mình trở nên mơ hồ. Rất nhanh trước mắt trở nên một mảnh đen kịt. Nay lớn tuổi tu hành giả không thấy mình bộ dáng, những người khác lại thấy rất rõ ràng, lớn tuổi tu hành giả đầu biến thành không ngừng vặn vẹo lên mì vắt, theo răng rắc xoạt làm cho người ra đầu run lên tiếng vang, một sợi nhánh cây theo đầu của hắn thượng rỗi dài ra, lại để cho hắn biến thành một cây cây bụi. Đó lấy, lại một cái tu hành giả phát ra nói không tỉ mỉ tiếng rên rỉ, trước hết nhất trưởng khởi nhánh cây theo núi của hắn trong chui đi ra, lại để cho hắn nhìn cái danh mạch sau đó hắn dùng lực bắt lấy nhánh cây, muốn đem nhánh cây kéo đi ra, nhưng nhánh cây cây đã cùng hắn nội tạng khóa cùng một chỗ chỉ là kéo một phát, liền lại để cho hắn đau đến toàn thân sốt, nước mũi nước mắt không ngừng chạy xuôi đi ra. Sau đó, lần lượt tu hành giả hóa thành cây bụi, chán nạn từ không chung ngã xuống. May mắn còn sống sót tu hành giả lúc này mới phát hiện tiểu bất điểm khủng bố, chuyển thân muốn chạy trốn, lại chứng kiến một đạo ngân quang trước mặt đánh tới. Tại một chỗ khác chiến trường, Tô Đường đã triển khai toàn lực phản công. Thu chút ít tổn thương kỳ thật cũng không coi vào đâu, đối với Tô Đường mà nói, hắn lần thứ nhất cũng không ánh sáng thánh tọa giao thủ, không ánh sáng thánh toàn năng lực, tính cách vân vân, đợi một tí, tất cả đều là trùng rỗng. Hắn cái gì đều không biết, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến, ăn chút ít thiếu, thiệt hỏi, rất bình thường. Nhưng thánh cảnh cấp đại tu hành giả ở giữa chiến đấu, luôn muốn hao phí tương đương một thời gian ngắn, có thể tạo được tính quyết định tác dụng đấy, là thần nghiệm mạnh yếu, còn có linh khí yêu huyết, linh lực độ dày, bình thường trên ý nghĩa kĩ xảo, tác dụng đã không lớn hơn rồi, thí dụ như nói Tô Đường Ma chi quang, thuấn phát tức đến, thậm chí so ánh mắt nhanh hơn, sử dụng bất luận cái gì xảo, cũng không có biện pháp tránh đi Ma chi quang trùng kích, nhưng nếu như có được cường hành hộ thể, thần nghiệm Ma chi quang công kích tiểu biến thành gãi ngương ngứa. Tô Đường tuy nhiên bắt đầu ăn chút thiệt tỏi, nhưng hắn thần nghiệm vừa xa quá không ánh sáng thánh tỏa, tăng thêm ma chăng uy năng, chỉ là mấy hơi thời gian, hắn liền thay đổi xu hướng suy tản. Roeng, rầm rầm rầm. Tô Đường huy động ma kiếm, điên cuồng tấn công không ngớt, mà không ánh sáng thánh tỏa tiểu giống như sóng to gió lớn bên trong đích một thuyền lá lên đen, tại trong gió lốc bay tới đãng đi, tùy thời đều có luậtút chi nguy. So tốc độ, Tô Đường có ma dự, ma quang, ma chi chỉ, phiêu dật như gió, qua như điện, chiếm hết thượng phong. So bị lực lượng Tô đường ma kiếm có vạn quân lực, mỗi một lần chúng kích đều bị không ánh sáng thánh tỏa cảm giác mình đánh lên một tòa nguy nga núi cao. So thần niệm, Tô đường trước nuốt chửng quái nhân kia theo Tà quân thiên lệnh trong trích ra linh thường, lại đã nhận được linh thư, còn hấp thu đại yêu sơ Lôi Yêu đàn, thần niệm đã vượt qua thánh cảnh cấp tự hạn. Đây là toàn bộ phương vị nhân áp, không ánh sáng thánh tỏa căn bản không có quần nhau chỗ chống. Tô đường không ngừng căng phòng lên khí tức chuyện đãng đi ra ngoài, đảo qua thượng kinh thành, tại tiết ra từ đường ở bên trong, lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, thắng. Lão ca, người làm muốn Tiết Cửu lông mày chau chọm. Chúng ta cùng đi ra a. Lão giả kia chậm rãi đứng người lên, dù sao, hắn là vì bảo vệ ta Tiết ra mới cùng kia không ánh sáng thánh tỏa giao thủ a. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ vì người khác xuất lực. Tiết kiểu nói khẽ, kia ma chàng võ sĩ. Tất nhiên có thâm ý. Ha ha a, lão giả kia phát ra vui sướng tiếng cười, "Lão Cửu, lúc trước thúc thúc nói ta có đại trí tuệ, nói người rất thông minh, người đến bây giờ cũng không có tạo ra tinh tưởng trí tuệ cùng thông minh tầm đó đến cùng có cái gì khác nhau a?" Khục. lộ ra có chút xấu hổ, "Lão ca, So ý nghĩ ta đương nhiên không bằng người rồi ta là hỏi ngươi có biết hay không C không ta lớn nhất khác nhau lão giả tiên lộ ra rất chân thành ta không biết tiết cửu dừng một chút chi tiết trả lời Ngươi luôn ưa thích đem sự tình đơn giản nghĩ đến phức tạp mà ta lại ưa thích đem chuyện phức tạp nghĩ đến đơn giản một ít lão giả kia nói ta chỉ hỏi ngươi một câu hắn phải hay là không đã cứu C không ta thì ra Vâng tiết cểu nói bất quá là là tốt rồi ngươi a cả đời có hại chịu thiệt tửu có hại chịu thiệt tại nơi này bất quá ở trên ta đã nói đến loại tình trạng này Ngươi hay vẫn là không hiểu a." Lão giả kia nói, "Đã ngươi cũng thừa nhận, Cung ta đây cùng đi ra a, người ta giúp Cung ta, cũng nên ở trước mặt nói lời cảm tạ mới đúng." Dầm dầm dẩm, Tô Đường khí tức một mực tại không có trường mực bảng trường lấy, mà không ánh sáng thánh tòa khí tức bị áp chế được cơ hồ cảm ứng không đến đến rồi, Thượng kinh Thành trong hơi có chút tu vi người cũng biết, chiến đấu đã tiếp cận đã xong, sau đó, lại phát hiện tiết ra khu nhà cũ trong lớp đi mười mấy người ảnh, hướng chiến trường bay đi, trong nội tâm càng là ăn một viên thuốc căn thận, tiết ra mời đến thánh cảnh cấp đại tu hành giả, khẳng định phải thắng. Tại Tiết gia người trải qua chỗ, Thỉnh thoảng có tu hành giả đột ngột từ mặt đất mọc lên, xa xa theo ở phía sau, Tiết gia không có ngược lại, bọn hắn đương nhiên bày ra dùng Tiết gia cầm đầu tư thái. Tu hành giả nhóm, đám bọn họ vừa mới tiếp cận từng thành, đột nhiên nghe được một cái giản mua khắp ngâm âm thanh, Thiên Ti diện, Thiên Điệu Tuyệt. Tiết gia lão giả kêu biểu lộ đột nhiên bắt đầu run rẩy, "Hán, tu thành." Chương 636, Thánh Tỏa. Theo khắp ngâm thanh âm, vô quang thánh tỏa khí tức đột nhiên bắt đầu bành trướng, đón lấy từng đạo hào quang xuyên thấu qua hắc ám, tại trung thiên. Tu đường ma trang chỗ phóng xuất ra hắc ám lĩnh vực vậy mà tại lập tức liền bị hào quang xoắn được nát bấy, u ám thế giới tái hiện qua minh, không trung xuất hiện vô số đạo bén nhọn cây gai ánh sáng, dùng một loại mao lẹ vô cùng tốc độ hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Tiết ra lão giả cùng tiết cựu đồng thời hai mắt nhắm lại, đón lấy phóng xuất ra lĩnh vực, cây gai ánh sáng như mọc thành phiến đụng vào trên thân thể của bọn hắn, lĩnh vực của bọn hắn không ngừng vặn bẹo lên, tựa hồ sau một khắc muốn vong. Có mấy cái tiết gia tu hành giả tránh né không kịp, trên người lên huyết quang, sau đó kêu thảm hướng phía dưới ngã xuống. Đi theo tiết gia phía sau tu hành giả nhóm đám bọn họ, bị thương càng lớn, lập tức liền thiếu đi gần một nửa, những cái kia may mắn tránh được một kiếp tu hành giả, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn phương xa chiến trường. Trên thực tế, Tô Đường cùng Vô Quang Thánh tòa chiến trường đã rời xa thượng kinh thành rồi, chỉ cần là Tô Đường phóng xuất ra Ma Trang lĩnh vực, đường tính liền đạt đến mấy ngàn thước, lĩnh vực biên giới cũng không có có ảnh hưởng đến thượng kinh thành, mà tiết ra người khoảng cách tường thành còn có một khoảng cách, chuẩn xác tính toán thoáng một phát, giờ phút này tiết ra mọi người cùng Vô Quang Thánh Tỏa đó, không sai biệt lắm có 12, 3 dạng viễn, Vô Quang Thánh Tỏa phong thích. Đại bí quyết Rõ ràng có thể gây tổn thương cho đến trong vòng hơn 10 dặm có hơn tu hành giả, loại công kích này lực có thể tính khủng bố tới cực điểm. Dầm dầm rầm. Ở vào dạng đất trung tâm Tô Đường, thừa nhận công kích mạnh nhất, cũng dày nhất, thân thể của hắn cao thấp, tạo nên ngàn vạn điểm kim sắc rung động, đó là hộ thể thần niệm gặp được công kích dẫn dắt hiệu ứng. Hơn nữa, vô quang thánh tỏa công kích cũng không chỉ là một lớp, hào quang một mảnh lại một mảnh xuất hiện, công kích được Tô Đường liên tục bay ngược. Tô Đường hộ thể thần niệm sắc thực cường hành tới cực điểm, tại thánh cảnh cấp đại tu hành giả bên trong vô người có thể so với hắn co như là phòng ngự năng lực được xưng thiên hạ đệ nhất kim cương thánh tòa, cũng ngăn không được vô quang thánh tòa mà liều chết một kích, mà Tô Đường chặn. Biến dị ngân hoàng phát ra tiếng kêu rẽ, vô cánh vỏ, dùng tốc độ cực nhanh bay đến tiểu bất điểm phía trên, dùng chính mình thân thể khổng lồ, chặn hào quang. Dầm dầm dầm. Biến dị ngân hoàng cánh vỏ bị hào quang xuyên thủng, xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, trên lưng vỏ, kiếm, đau, giáp cũng bị xé nứt hai mở, nhưng nó ý nguyên cố gắng bảo trì thân hình của mình, gắt gao đem tiểu bất điểm ngăn tại phía dưới. Vô quang thánh tòa giơ tay lên, Vô số đạo như ẩn như hiện sợi tơ ngưng tụ tại hai tay của hắn ở bên trong, hóa thành một thanh đội trời đạp đất cư kiếm, đó lấy, hắn một kiếm chém xuống. Một kiếm này ra tay, vô quang thánh tỏa sắc mặt đã như chết trò, hắn tại Bồng Sơn trong gần đây ít xuất hiện, không giống Hạ Lan Phi Quỳnh như vậy cương hành, cũng không giống Tiên Nhãn thánh tỏa như vậy nhiều chuyện, cũng không giống Kim Cương thánh tỏa như vậy bộc lộ tài năng, nhưng bất kể là ai, đều không dám khinh thường hắn, cho dù vừa mới tấn chức đại thánh đóng băng thánh cùng Tiên Nhãn tòa, cũng muốn đối với hắn lễ độ có ra, đơn giản là hắn linh quyết rất là thủ. Tu hành giả gặp được tuyệt cảnh, không muốn rơi vào tay địch, có thể tự hủy linh mạch, dùng cầu giải thoát, vô quang thánh tòa hiện tại chỗ lựa chọn cũng là tự hủy, bất quá làm bị thương chính mình đồng thời, đầu tiên muốn diện trừ định nhân. Loại này linh quyết một khi phong thích, vô quang thánh tòa thực lực cũng tìm được trên diện rộng kéo lên, thậm chí có thể đột phá cảnh giới trở ngại, đặt tới đại thánh chi lực, nhưng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi thời gian, chiến đấu sau khi kết thúc, muốn trả giá thật nhiều lực rồi, hán tiến cảnh đồng dạng hội, sẽ trên diện rộng xuống, thậm chí có khả năng đánh về nguyên hình, biến thành một tên phế nhân. Cho nên, không có người nguyện ý cùng vô quang thánh tòa phát sinh xung đột, bởi vì không thắng được Vạn nhất bị Vô Quang Thánh Tòa trở thành đồng quy vô tận mục tiêu, vậy thẳng rồi. Bất quá vào hôm nay, Tô Đường đem Vô Quang Thánh Tòa đẩy vào tuyệt cảnh, Vô Quang Thánh Tòa lui không thể lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Oanh! Thiên Tiynh đánh kích tại Tô Đường trên thân thể, vô số điểm thần niệm bị cứ thế mà chốc bong, hóa thành một đóa tách ra cực đại kim hoa, mà Tô Đường thẳng tắp hướng phía dưới nga xuống, và chạm trên mặt đất. Chết đi Vô Quang Thánh Tòa nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Ti giơ lên, đón lấy toàn lực hướng phía dưới kích. Vừa rồi Vô Quang Tòa phóng xuất ra vô khác biệt công kích, Đường còn có thể ngăn cản. Về sau công kích đã đạt tới đại thánh cảnh, một kích liền lại để cho Tô Đường bị thương. Đem Tô Đường lúc ngẩng đầu lên, Thiên Ti lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy thế, theo trên không rơi vãi. Thiên Ti ngưng tụ thành cổ sáng chỉ là độ rộng đều đạt đến vài trăm mét, cho dù đem hắn ma kiếm mở rộng đến lớn nhất, cùng cái kia cổ sáng so xoáy mới, cũng giống một căn rơm dạ giống như đáng thương, loại này khoảng cách, đem mình dùng tiến ma chi quang ở bên trong, cũng rất khó có thể chạy thoát được rồi. Tô Đường hít sâu một hơi, chuẩn bị dốc sức liều mạng, đúng lúc này, lộn hai vang lên tiểu bất điểm thanh âm, mụ mụ. Tô Đường đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tràn đầy linh động. Hắn giống như có điều ngộ ra, nheo lại con mắt. Oeng. Thiên ti xuyên qua Tô Đường thân thể, quan xuống dưới đất ở trong chỗ sâu, trên mặt đất lập tức liền nhiều ra một cái đường kính đạt tới vài trăm mét đại động, đã bị sức lực lớn để ép, đại động biên giới cấp tốc hở ra, chợt một đạo lôi cuốn lấy vô số cắt đá sóng xung kích xuất hiện, vỡ bờ tường cắt chừng hơn 10m cao, hướng 4 phía bay tới. Rầm rầm rầm. Sóng xung kích những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành phế tích, Bồng Sơn tu hành giả trong còn cửa hai, tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng còn chưa kịp tại mất bọn hắn, giờ phút này, bọn hắn đều bị xung kích sóng cuốn đi vào lập tức liền nát bấy rồi. Biến dị ngân hoàng mở ra miệng rộng, nuốt gọn đem tiểu bất điểm nuốt ở bên trong, đón lấy dốc sức liều mạng hướng xa xa bỏ chạy, chỉ là tốc độ của nó cũng không có sóng xung kích tốc độ nhanh, đảo mắt liền bị cắn nuốt ở trong đó. May mắn, tại nơi này trong thời gian thật ngắn, biến dị ngân hoàng đã trốn ra mấy ngàn thước viễn, sóng xung kích lực đạo suy yếu rất nhiều. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Thượng kinh thành cao lớn tưởng thành như mọc thành phiến xuống, đón lấy sóng vào thành thị, ven đường một đường dễ như trở bàn tay, bấy lấy hết thể lực cản, lao nhanh xa vài trăm thước. Sóng xung kích thế mới ngừng lại được, không biết có bao nhiêu dân cư bị phá hủy, đập vào mắt chỗ tràn đầy phế tích. Tô Đường Khí Tức đã triệt để biến mất, nhưng thân ảnh của hắn cũng không có biến mất, tại bắn ra trong các đá, Tô Đường không lúc ních, chỉ là im im lặng lặng đứng đấy. Bang bang, Tiết gia vị lão giả kia giấy giụa lấy theo phế tích trong bò lên, nhìn chung quanh tả hữu, kể cả Tiết Cửu ở bên trong, Tiết gia tu hành giả đều lộ ra đặc biệt chật vật, cũng vì kia hủy thiên diệt địa một kích cảm thấy sợ hãi. Chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại quét đến nơi này, tự tạo thành thảm như vậy giống như nếu như trực tiếp đối mặt cái loại này công kích Chỉ sợ tiết ra người đã toàn bộ phấn thân toái cốt đi à nha. Lão ca, khục khục. Lại để cho ta đi bổng sân a. Tiết Cửu cười thầm nói, ma chàng võ sĩ đều thất bại, thiên hạ còn có ai có thể ngăn trở Vô Quang Thánh Tỏa bước chân. Đi theo ta, trước giết hắn đi, Tiết ra lão giả kia trầm giọng quát. Lão ca, ngươi muốn giết ai? Tiết Cửu sững sở. Vô Quang Thánh Tỏa Tiết ra lão giả kia một bên trả lời một bên lướt trên trên không trùng. bất quá, hắn phát hiện Tiết Cửu bọn người đều không có phản ứng, đột nhiên quay đầu lại. Không thể bởi vì một mình ta hủy thượng kinh tiết tiết Cửu nói, Lau ca Ngươi tiểu lại để cho ta đi thôi. Thượng kinh tiết những năm này cũng coi như huy hoàng đã qua, mấy người C hay ta cũng không phụ lòng thúc thúc năm đó kỳ vọng. Tiết ra lão giả kia lộ ra nụ cười thản nhiên, hiện tại là C hay ta dốc sức liệu mạng thời điểm rồi, ngươi cho rằng vô quang thánh tỏa còn có thể có bao nhiêu chiến lực. Lúc này, tại các bụi đầy trời trong chiến trường, một đạo bọn hắn quen thuộc chấn động chuyển ra. Tiết ra lão giả kia cùng Tiết Cựu đồng thời ngạc nhiên, quay đầu hướng chấn động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tô Đường Y Nguyên đứng ở đằng xa, vừa rồi thân thể của hắn đột nhiên biến ảo rồi, cái loại này cảm xúc rất cổ quái. Hắn biết do chính mình đứng tại trong trời đất, lại lại cảm giác mình đã đến một cái thế giới khác, tại đây phát sinh hết thể đều không có quan hệ gì với hắn, cũng ảnh hưởng không đến hắn. Vô Quang Thánh Tỏa phóng xuất ra tất sát một kích, tựu như vậy từ trên người hắn xuyên qua, đại điệu tại hắn dưới chân vang tung tóe, lại hết lần này tới lần khác không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là mấy hơi thời gian, biến ảo liền biến mất rồi, nhưng Vô Quang Thánh Tỏa công kích đã qua, hữu thần nghiệm hộ thân, vỡ bờ loạn lưu căn bản không cách nào tiếp cận hắn. Vô Quang ngơ ngác ngồi ở chỗ kia nhìn phía dưới Tô Đường, hắn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Tô Đường thân hình chậm rãi phiêu khởi, bay tới Vô Quang Thánh Tòa phủ cận, dừng ở Vô Quang Thánh Tòa. Vô Quang Thánh Tòa cũng đang nhìn Tô Đường, chỉ là một người trong mắt tràn ngập trêu tức, một người khác tắc thì tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Nghe nói Hạ Lan Phi Quỳnh đánh bại Thiên Nhãn Thánh Tòa, sau đó Thiên Nhãn Thánh Tòa thoát đi bồng sơn, ta cảm thấy rất kỳ quái, dùng Hạ Lan Phi Quỳnh thực lực, đã có thể đánh bại hắn, tự nhiên cũng có thể có thể lưu được hạ hắn, như thế nào sẽ đem Thiên Nhãn Thánh Tòa thả ra? Tô đường khắp vừa nói nói, về sau ta thấy tận mắt đã qua Thánh Tòa, mới hiểu được đạo lý trong đó. Dựa vào cái này thánh tỏa, muốn để lại hạ các ngươi xác thực khó khăn, cho nên đây này, đóng băng thánh tỏa tấn thăng làm đại thánh, cũng đồng dạng không có thể lưu lại hạ Lan phi quỷ. Vô quang thánh tòa nói không ra lời, hắn thật sự không hiểu, một kích kia làm sao có thể không có giết chết Tô Đường. Nhưng, hắn hiện tại quả là không có biện pháp hỏi thăm minh bạch, vốn đã thua, thật sự mở miệng muốn hỏi, lòng của hắn cũng phải thua, cái này là mình cuối cùng tôn nghiêm. Hôm nay, ta chỉ là muốn ngăn ở ngươi, không muốn làm cho ngươi đối với tiết ra ra tay. Tô đường lại nói, ta biết rõ, ngươi có thánh tỏa hộ thân, ta muốn để lại hạ ngươi cũng đồng dạng ngàn khó muôn vàng khó khăn. Vô Quang Thánh Tòa trong mắt đột nhiên hiện lên một đám hối hận, hắn làm người tuy nhiên ít xuất hiện, nhưng bởi vì địa vị của hắn, năng lực của hắn còn có hắn linh quyết, đồng sơn từ trên xuống dưới đều đối với hắn lễ nhượng ba phần, hắn cũng thói quen bị người kính sợ thời gian, mà Tô Đường thái độ quá mức hồng hăng càng quái, nói đánh là đánh, lại để cho hắn theo trong đấy lòng cảm thấy căng tức, về sau lại bị bức phải liên tiếp bại lui, mới vận dụng chính mình sát chiêu, kỹ thật, thật sự không cần phải ghép thành như vậy đấy. Cũng cho nên, ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì không chạy đâu này? Tô Đường lộ ra vui vẻ. Vô Quang Thánh Tòa y nguyên bảo trì trơ mặt, hắn không phải là không muốn chạy, mà là chạy không được, vừa rồi mấy lần toàn lực công kích, đã tiêu hao hết linh lực, cơ thể của hắn, cốt cách, linh mạch vân vân, đợi một tí, cũng bắt đầu biến chất rồi, cho dù có thể may mắn tránh thoát một kiếp này, hắn tiến cảnh ít nhất cũng phải ngã xuống đến lớn tổ cảnh, gần như muốn bắt đầu lại từ đầu. Không chạy cũng tốt, cái này thuộc về ta Tô Đường đột nhiên lấy tay, bắt lấy Vô Quang Thánh Tỏa cổ áo, đem Vô Quang Thánh Tỏa xé lên, sau đó hắn ngồi ngay ngắn ở trên Thánh Tỏa. Chương 637: Hành hạ đến chết. Linh lực chấn động đã ngừng, hiển nhiên, chiến đấu đã xong, tiết ra, gió lớn các còn có thượng kinh thành các lộ tu hành giả nhóm, đám bọn họ cường tráng lấy đảm, hướng chiến trường trung tâm lao đi, bụi mù tan mất, bọn hắn bỗng nhiên thấy được làm cho người trợn mắt há hốc mồm một màn. Đêm qua tại thượng kinh thành trong phát lôi đỉnh chi nộ ma trang võ sĩ, chính ngồi ngay ngắn ở trên thánh tọa, tay phải của hắn giống như mang theo một cái con gà con bình thường mang theo một người, tuy nhiên nhìn không tới người nọ tướng mạo, nhưng có thể tại trung tâm chiến trường còn sống sót đấy, chỉ có hai người. Đường Đường Bồng Sơn thánh tòa cũng sẽ luân lạc tới loại này hoàn cảnh sao? trượng kinh thành tu hành giả nhóm, đám bọn họ nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác, mỗi người đều ngơ ngác nhìn về phía trước. Ta là Bồng Sơn, Vô Quang. Vô Quang Thánh Tỏa gian nanoi nói, Vô Quang Thánh Tỏa nhược điểm lớn nhất tựu là quá tốt mặt mũi, nếu như không phải là vì mặt mũi, hắn sẽ không toàn lực ứng phó tác chiến, thậm chí phát động cá chết lưới rách đại bí quyết, đánh tới cái loại này trình độ, lại để cho Tô Đường đã trải qua cực lớn nguy hiểm, còn muốn hòa bình giải quyết xung đột, đã tuyệt không khả năng rồi. Hiện tại, Vô Quang Thánh Tòa vẫn không có đã quên mặt mũi của mình, hắn lại nói cho Tô Đường chính mình là Bổng Sơn Thánh Tỏa, muốn giết cứ giết, nhưng không thể như vậy làm lũ. Ta biết rõ ngươi là vô quang, vậy thì sao?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra, đón lấy hắn bung lòng tay ra. Vô Quang Thánh Tỏa thân hình vô lực từ không chung rơi xuống, giờ phút này là hắn suy yếu nhất thời điểm, liền ngự không chi thuật đều không có biện pháp thi triển. Bất quá, Vô Quang Thánh Tỏa không cam lòng như vậy bung tha cho hết thảy, nhất là kia trường chỗ ngồi, lúc trước hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mới có thể đã có được thánh tọa. Vô Quang Thánh Tỏa phát ra trầm thấp tiếng kêu, hắn đem lực, lần nữa dẫn động thần niệm, Đường tọa hạ, Gọi xuống thánh tòa đột nhiên khởi động, thẳng tắp hướng vô quang thánh tòa lao đi. Đồng Sơn cùng sở hữu 7 cái thánh tòa, thánh tòa đều là thượng cổ linh khí, huy lực rất mạnh, tốc độ cực nhanh, nhưng ngày đi mấy vạn dặm, lại có thể gia tăng chủ nhân lực phòng ngự, sát thực mà nói, tự là gia tăng lên thêm vào lĩnh vực cùng hộ thể thân nghiệm, cùng ma trang hiệu quả không sai biệt lắm, còn có thể cùng chủ nhân linh quyết sinh ra hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, thí dụ như nói vô quang thánh tòa thiên diệt đại bí quyết, nhất định phải mượn lượng, mới có thể phát huy vô. Cùng tinh tế phóng xuất ra. Bất quá, muốn điều khiển thánh tòa, phải có được rèn luyện thân nghiệm. Lúc trước Đồng Sơn mấy vị thánh tòa chính là dùng lấy cớ này quấy nhiễu Hạ Lan phi quỷnh đạt được thánh tòa, cũng chưa cắt vốn nên do Hạ Lan tỷ đệ trưởng quản quyền hành hòa hảo chỗ. Chỉ là bọn hắn lộ ra quá mức sợ đầu sợ đôi rồi, làm việc một điểm không kiên quyết, nếu như tại Hạ Lan phi quỷnh tấn chức lúc trước, tự mình ra tay, Hạ Lan phi quỷnh rất có thể sẽ không có nữa tương lai rồi, nhưng không người nào dám triệt để vặt mặt, bởi vì Hạ Lan không tương thực lực quá mức khủng bố, ai cũng không thể cam đoan Hạ Lan không tương không tiếp tục pháp từ trên trời thiên trong đi tới, chỉ có thể đầu độc người khác ra tay. Vấn đề ở chỗ Trên cảnh cấp đại tu hành giả đều không phải người ngu, tự lấy ma thần đàn làm thí dụ, chư vị đại thần ma vì chèn ép đồng sơn lực lượng, có thể thấy các đệ tử xuất chiến, nhưng bọn hắn bản thân tuyệt không dám vận động. Hạ Lan Phi Quỳnh dù sao cũng là vãn bối của bọn hắn, lại để cho các đệ tử đi là không gì đáng chắc đấy, chính mình tự mình động thủ tiểu thuộc về khi dễ người rồi, đây là điểm mấu chốt, tại Hạ Lan không tương y hiếp hạ không ai dám vượt qua. Kỳ thật Hạ Lan không tương làm việc tuy nhiên liều lĩnh, nhưng là là tự nhiên mình điểm mấu chốt, hắn khắp nơi khiêu chiến, như nếu như đối phương e sợ, lảng tránh chiến đấu, hắn sẽ không buộc đối phương cùng chính mình đánh. Nếu không, còn kêu cái gì chứng đạo? Đó là trần chủi sát hại. Cho nên, Tư Không Thác thấy tình thế không ổn, lập tức nhặt thua, Hạ Lan Không Tương liền thu tay, Hoa Tây tức gặp trọng thương, biến thành cuối cùng phế nhân, là vì hắn tử chiến không lùi, nhất định phải đánh bại Hạ Lan Không Tương. Hơn nữa, đem Hạ Lan Không Tương rốt cục đột phá bình cảnh, tấn thăng làm đại thánh thời điểm hắn bỏ dở chính mình hành trình, chỉ cái, hướng một người phát chiến thư, cái kia chính là Lục Hải Khương Hổ Quyền. Khương Hổ Quyền tranh chiến, Hạ Lan Không Tương quay đầu liền đi tiên ngoại thiên, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hạ Lan không tương có thể ở tu hành giả thắng được rộng khắp kinh sợ, cũng là bởi vì hắn làm việc nắm chắc tuyến, ngươi ứng chiến, vậy là tốt rồi hiếu chiến một hồi, ngươi không đánh, hắn chuyển thân đi tìm người khác, hoặc là đi làm chuyện khác. Hạ Lan không tương không phải là vì cừu hận mà chiến, càng không phải là vì dạ tâm, là vì nói, trong lòng của hắn mà nói. Một người như vậy, ai dám lại để cho hắn mất đi điểm mấu chốt. Cho nên, Đồng Sơn mới vị thánh tỏa một mực nhịn đến đóng băng cùng Thiên kiếm đột phá bình cạnh, cho là mình đã có được cùng Hạ Lan không tương chống lại tư cách, mới dám đối với Hạ Lan quỳnh lộ ra sắc cơ. Nếu có pháp giới hoặc là tâm giới đại tồn tại, thấy được Đồng Sơn trò khơi hải, nhất định sẽ đối với Đồng Sơn mấy vị thánh tòa lộ ra mỹ mai vui vẻ, tại đế lưu tương phải mái hạ bọn hắn có thể may mắn tấn thăng làm đại thánh, nhưng muốn tấn chức tinh quân cảnh, đây tuyệt đối là xa xa không phải đấy, bởi vì bọn hắn không xưng có được quân cách. Trái lại Hạ Lan không tương, đột phá tinh quân cảnh đã thành tất nhiên. Hạ Lan không tương tấn chức đại thánh sau hắn trong tầm mắt chỉ còn lại có một người, đều là đại thánh khương hồ Quyền. nếu như hắn lúc này thời điểm lại đi khiêu chiến thánh cảnh cấp đại tu hành giả, nhất định là gặp một cái dây một cái. Mà Đống Băng Thánh Tòa phá quan mà ra sau chuyện thứ nhất tiểu là đi tìm Hạ Lan Phi Quỳnh, cả hai phong cách hành sự vừa xem hiểu ngay. Hạ Lan không tương là chuyện gì cũng dám đem, nhưng bởi vì điểm mấu chốt tồn tại, có một số việc hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, đóng Băng Thánh Tòa là chuyện gì cũng không dám đem, bởi vì thực lực của hắn không đủ, đợi đến lúc thực lực đã đủ rồi, hắn chuyện gì đều có thể làm ra được. Thế gian đại đa số tu hành giả chỉ có thể nhìn đến đóng Băng Thánh Tòa đột phá đại thánh cảnh bình quang cùng phong quang, mà Tô Đường chứng kiến nhưng lại khác, ngươi sớm để làm gì đi. Đợi đến lúc tấn chức đại thánh, mới giả vờ giả vịt đi ra muốn săn sục cái gì gian trừ cái gì ác. Cho nên, Tô Đường cảm thấy rất phẫn nộ, theo ngày hôm qua đến bây giờ, tâm tình một mực không tốt lắm, cũng cho nên, hắn tại biết do yêu tộc tới gần, tu hành giả không cần phải tiếp tục tự giết lẫn nhau tình huống, cũng sẽ thống hạ sát thủ. Phát hiện thánh tòa bị vô quang thần nghiệm điều khiển, hướng phía dưới bay vút, Tô Đường lộ ra cởi lạnh, ngươi còn muốn? Tốt, ta cho ngươi. Vừa dứt lời, Tô Đường đã ly khai dựa vào ghế dựa, đón lấy liền lấy tay bắt lấy thành lễ, ma chi sau lưng hắn dương bóng lúc thân hình liền kích xạ mà ra, thẳng hướng vô quang tòa bay đi. Sau một khắc, Tô Đường vùng rựa vào ghế dựa, hốc đầu dựng nạo đánh tới hướng Vô Quang Thánh Tỏa. Vô Quang Thánh Tỏa miễn cưỡng phóng xuất ra lĩnh vực, đón lấy liền bị rơi đập rựa vào ghế dựa vành được nắt bẫy, thân hình cũng cải biến phương hướng, hướng nghiêng đâm ở bên trong bay đi. Ta cho ngươi thêm Tô Đường lại một lần nữa phóng xuất ra ma chi dự, như tiệm điện cấp gần Vô Quang Thánh Tỏa. Thượng kinh thành tu hành giải nhóm, đám bọn họ ngơ ngác nhìn xem chiến trường, Tô Đường không ngừng hu động kim sắp hắn dụng phóng thích quyết, hoàn toàn chỉ dùng thân thể lực lượng phóng thích công kích, mà đã đến giờ hết đèn hoàn cảnh, căn bản vô lực phản kháng. Kim sắc dựa vào ghế dựa mỗi một lần rơi đập, đều đem Vô Quang Thánh Tỏan lệnh đến huyết nục bay tứ tung, nhưng hết lần này tới lần khác lại không được. Chết, dù sao thánh cảnh cấp tu hành giả thân thể là phi thường cứng cỏi đấy. Dầm rầm rầm phanh. Vô Quang Thánh Tỏa thân thể giống như một cái bóng da giống như trên không trung bay tới bay lui, nhưng mặc kệ hắn phi ở đâu, Tô Đường thân hình đều đổi sát tới, sau đó lại là một ghế dựa nện xuống. Trong chớp mắt, Vô Quang Thánh Tỏa đã trúng mấy chục cái, vừa rồi không nghe phát ra tiếng gào thét cũng đã gián đoạn rồi, Tô Đường lúc này mới thu tay lại, sau một khắc, Vô Quang Thánh Tỏa thân thể va chạm trên mặt đất lại lăn vài vòng, liền không bao giờ nữa động. Oanh, Tô Đường vung tay đem thánh tỏa ném đi đi ra ngoài, thánh tỏa lăn mình quay cuồng mấy vòng, chính rơi vào vô quang thánh tòa bên cạnh thi thể, phát ra ầm ầm nổ vang. Thánh tỏa không biết là cái gì chất liệu chế tạo, cực kỳ trầm trọng, đắt đến mấy ngàn cân, đương nhiên, cái này đối với Tô Đường mà nói nhẹ như lông hồng. Tô Đường thân hình cũng rơi xuống suy sụt, hàng tại thánh tỏa bên cạnh, đúng lúc này, một chỗ phế tích bắt đầu nhúc nhích bắt đầu đón lấy một quả cực đại đầu lâu chui ra bùn đất, đúng là biến dị ngân hoàng, nó hé miệng, tiểu bất điểm theo trong miệng của nó bay ra cười hì hì bay về phía Tô Đường. "Có mệnh hay không?" Tô Đường nói khẽ, tiểu bất điểm đem cái loại này đặc thù năng lực ra chỉ tại hắn Tô Đường trên người, Tiêu hao nhất định là thật lớn đấy. "Một điểm không phiền lụy đây này." Tiểu bất điểm giòn giòn ra ra nói. Tô Đường lại nhìn về phía biến dị ngân hoàng, cùng tiểu bất điểm so sánh với, biến dị ngân hoàng lộ ra đặc biệt chật vật, dính đầy bùn đất, trên người cánh vỏ, lưng vỏ, kiếm, đao, cốt nhiều có tổn thương, khí tức cũng có chút ít bề bại. "A xảo bị thương có nặng không trọng?" Tô đường lại hỏi. "Nó mới không có việc gì đấy." Tiểu bất điểm nói cho dù đem bụng của nó quả khai mở, qua vài ngày chính nó đều có thể tốt. Người thử qua." Tô Đường Ngạc nhiên nói. "Không có, đối với a." Tiểu Bất Điểm tựa hồ ý tứ hàm xúc đến cái gì việc hay, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Biến Dị Ngân Hoàng. "Chít chít." "Chít chít tức." Biến Dị Ngân Hoàng lúc ấy tiu nắm nãy, không ngừng thều, đáng tiếc, Tô Đường nghe không hiểu ý của nó. Lần trước nghe tiểu hạ nói, yêu tộc ngoại trừ thực lực, tiến cảnh bên ngoài, còn muốn xem phẩm dai, phẩm dai là trời sinh đấy, hậu thiên không có biện pháp đền bù. Tô Đường nói, "Bình thường yêu loại Đi vào đại thánh cảnh liền có thể biến hóa, lợi hại chút ít đấy, thánh cảnh là được rồi, phẩm giai thấp đấy, biến hóa sẽ rất muộn, cái này a xảo sao? Ta nhìn thấy tinh quân cảnh, nó cũng đồng dạng không có biện pháp biến hóa a. Mụ mụ, biến hóa tiểu là giống như ta sao? Tiểu Bất Điểm hỏi. Đúng vậy a. Tô đừng nói, cho nên nói nhà của ta Tiểu Bất Điểm lợi hại nhất. Lúc này, Thượng Kinh Thành tu hành giả rốt cuộc động, Tiết Gia lão giả cùng Tiết cựu đồng thời đứng dậy, hướng bên này bay tới, bọn hắn một cái là Tiết Gia gia chủ, Thượng Kinh Thành ông vua không ngai. Một cái trước sau cùng Tô Đường từng có mấy lần cùng xuất hiện, chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách đi lên nói chuyện, mà khác tu hành giả chỉ dám nhìn xa xa Tô Đường, trong ánh mắt có kính sợ, cũng có lo lắng. Vô Quang Thánh Tòa một kích toàn lực uy năng quá mức khủng bố rồi, lúc ấy toàn bộ thế giới đều tại nổ vang, gào thét, tựa hồ thiên địa đều muốn bị phá hủy, Ma trang Võ Sĩ đến cùng có được cái dạng gì lực lượng. Vậy mà có thể ở một kích kia trong lông tóc ít bị tổn thương, đoán lấy lại đang trước mặt bọn họ sống sờ sờ hành hạ đến chết Vô Quang Thánh Tòa. Lão Hủ Tiết Chí Nguyên, bái kiến Thánh thượng. Tiết gia lão giả kia có chút mặt "Không, xoay người, Tất Cung Tất kính nói. Tiết gia chủ, không cần đa lễ. Tô Đường nói khẽ, Vô Quang Thánh Tòa đã chết, ta cũng chịu không nhiều lắm dừng lại rồi, các loại đợi Bồng Sơn nghe nói tin tức làm tiếp ra đối sách, hẳn là tại ngày rằm về sau rồi, Tiểu thúc, mong rằng các ngươi trước thời gian làm ra đối sách." Chương 638, Túy Thánh Lâu. Nói xong, Tô Đường chuyển thân hướng Vô Quang Thánh Tòa thi thể đi đến, Tiết ra lão giả hướng Tiết Cửu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiết Cửu vừa muốn nói chuyện, tiểu bất điểm vượt lên trước kêu lên, "Mụ mụ, bọn hắn tại vụng trộm liếc mắt đưa tình đây này." Tiết gia lão giả cùng Tiết Cửu lộ ra có chút xấu hổ, lộ ra cười khổ, sau đó, hai người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, mà Tiểu Bất Điểm tắc thì không chút nào yếu thế nhìn lại lấy bọn hắn. Tô Đường chỉ là cười cười, hắn nhìn quét bốn phía, đột nhiên ổ, một tiếng. Thánh thượng là đang tìm Vô Quang Thiên Ti a. Tiết ra lão giả nói ra, lão hủ nghe nói, Thiên Ti chỉ dùng ma vực thiên nhện sợi tơ chế tạo, không màu vô hình không phát ra hơi thở vô ảnh, đã mất đi chủ nhân, linh động gần như ý lặng, nơi này lại che kín phế tích, chỉ dựa vào con mắt là rất khó tìm được đấy. Nói đùa gì vậy? Tô Đường nhăn lại lông mày, đây chính là thánh cảnh cấp đại tu hành giả sử dụng linh khí, cho dù đem tại đây trở mình cái cáiút sấp, hắn cũng phải đem thiên ti tìm ra. Bất quá, lão hủ ngược lại là có chút xử lý. Tiết ra lão giả nói ra, đón lấy hắn hít sâu một hơi, hai tay cùng lúc hướng lên lật lên, tại linh lực chấn động bắt đầu chấn động đồng thời, trên mặt đất trôi nổi khởi từng cơn cho bụi, sau một khắc, tiết ra lão giả thân hình bắn đi ra ngoài, đón lấy tay phải lẳng không một chảo, tựa hồ bắt được cái gì, sau đó hắn xoay người đi về hướng Tô Đường, rất cung kính đem tay phải đưa ra ngoài, thánh thượng, ở chỗ này Tô Đường hồ nghi nhìn về phía Tiết ra lão giả tay phải, hắn thấy rõ lực cực kỳ nhạy cảm, nhưng chính là nhìn không tới kia Tiết ra lão giả trong tay có đồ vật gì đó, đón lấy hắn thử thăm dò vừa tay, có một loại mềm mại cảm giác theo đầu ngón tay chuyển truyền ra. Tô Đường bắt được kia đoàn đồ đạc, cầm lại đến thượng xem đã xem, hay vẫn là cái gì đều nhìn không tới. Con mắt tại nói cho hắn biết, chỗ đó cũng không có có cái gì tồn tại, mà xúc giác tại nói cho hắn biết, thiên ti là do vô số đầu mềm mại sợi tơ tạo thành đấy, giờ phút này tiểu trong tay hắn. Tô Đường thả ra niệm, chậm rãi vào đến thiên ti ở bên trong. Ngay sau đó, trong tay hắn Thiên Ti bỗng nhiên tách ra chói mắt hào quang, Tô Đường cả kinh, vội vàng thu hồi thần nghiệm, chậm rãi nói ra, "Hảo cường hành linh khí, chắc không được vô quang thánh tòa sẽ đem hồng tinh giao cho đệ tử của mình." Đó là đương nhiên. Tiết ra lão giả cười nói, "Hồng tinh chẳng qua là địa bảng thứ nhất, Thiên Ti tại thánh bảng bài danh thứ hai, khẳng định phải so hồng tinh cường hành nhiều lắm." "Ha ha, đã tạ rồi." Tô Đường nói, "Thánh thượng quá khát khí." Tiết ra lão giả vội vàng nói, "Tô Đường đem Thiên Ti đắp trên bả vai ở trên sau đó xoay người thời gian dần qua tìm kiếm lấy. Hắn chặn đường vô quang thánh tòa, là vì bảo hộ tiết ra, nhưng chiến lợi phẩm cần phải cùng tiết ra không quan hệ. Tìm kiếm chỉ chốc lát, Tô Đường đem tìm ra đồ vật bao thành một cái bao, đặt ở trên thánh tòa, thượng kinh thành tu hành giả yên lặng nhìn xem Tô Đường nủi một cái động tác, trong nội tâm không khỏi nổi lên một hồi bi thương. Chán nạn vượng hoàng không bằng gà, mà vẫn là thánh tòa cùng cho chết cũng không có gì khác nhau, chỉ có thể mặc cho do Tô Đường lên hay. Đó lấy, Tô Đường bắt lấy thánh tòa, chuyển thân phải ly khai, tiết ra lão giả đột nhiên nói, thượng, chờ đã." Tiết ra chủ còn có chuyện. Tô Đường trở lại hỏi. Nhìn qua Thánh thượng thứ lôi tiết ra lão giả cười khổ nói, "Ta tiết ra đã đắc tội Bồng Sơn, thiên hạ này tuy lớn, lại cũng không có ta tiết ra nơi sống yên ổn rồi, kính xin Thánh thượng chỉ điểm 12. Tô Đường đã trầm mặc, hắn đang tự hỏi tiết ra lão giả dụng ý thực sự. Ta tiết ra nguyên xuất từ Đại Quang Minh hồ nhìn qua hoa sông, 1100 năm trước, bởi vì gây ra tranh chấp, có mấy cái tiết gia đại tu hành giả giận dữ trốn đi, đến nơi khác định cư, mấy trăm năm sau liền chia làm Tam tông, theo thứ tự là Thượng Kinh Tiết, Hoàng Hoa Tiết cùng Hắc Hải Tiết. Tiết gia lão giả chậm rãi nói ra, thủy triều lên xuống, trúy nguyệt trôi qua, đến hôm nay Tiết gia Bộ tông đã xuống dốc, nghe nói liền đột phá đại tổ chi cảnh tu hành giả cũng không có, Hoàng Hoa Tiết cùng Hắc hải Tiết phát triển cũng tạm được, chỉ có ta thượng kinh Tiết một cảnh siêu quần suất xế hống. Lao hủ nghĩ tới phải hay là không cần phải trở về Bộ tông. Tiết ra lão giả lại nói, nhưng Đồng Sơn đã có hai vị đại thánh, nếu như bọn hắn sông thượng đại quang minh hồ, ma thần đàn chưa vị đại ma thần tuyền sẽ không vì ta Tiết gia đắc tội Đồng Sơn, tìm nơi nương tụi Hoàng Hoa Tiết cùng Hắc Hại Tiết. Bọn hắn bản thân còn khó bảo toàn, lại ở đâu có thể lo lắng cho chúng ta. Hiện tại ta Tiết gia đã rơi vào tuyệt cảnh, khoảng cách liền có bị diệt chi nguy, duy nhìn qua thánh thượng thông cảm ta tiết ra cơ khổ, chỉ điểm một con đường sáng. Tô đường đột nhiên nở nụ cười, đều nói người già mà thành tinh, quả nhiên không kém, cái này tiết ra ra chủ tiết chính nguyên đã đem của cải sáng đi ra, tựa hồ là muốn đầu nhập vào tô đường, nhưng nói gần nói xa tuyệt đối không có nửa câu định luật, không lương ngón gợi ý tứ, cũng không đề cập tới thuần phục. Trên thực tế, tô đường căn bản sẽ không tin tưởng trên miệng đồ vật, chỉ nhìn hành động. Tiết chính nguyên nói như vậy, hẳn là vài loại đầu tiên, thượng kinh tiết vốn là hạ lan gia nước phụ thuộc, hiện tại hạ lan phi quỉnh thế, Bọn hắn quay đầu liền đầu nhập vào Tô Đường, có thể sẽ lại để cho người khinh thường, thậm chí khiến cho Tô Đường phản cảm. Tiếp theo, Hạ Lan Phi Quỳnh chưa hẳn sẽ trầm luân xuống dưới, nếu như nàng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, đánh bại đóng băng thánh tòa cùng thiên kiếm thánh tòa, trọng trưởng Đồng Sơn, tiết ra thì như thế nào tự sự? Cho nên phải lưu cái giảm sóc. Trải qua lần lựa hiểm tử nhưng vẫn còn sống lịch lẫm rèn luyện, Tô Đường lòng dạ cũng dần dần trở nên thâm trầm nếu như là tại 1 2 năm lúc trước, hắn tuyệt đối nhìn không ra có nhiều như vậy còn công vẫn. Bất quá, Tô Đường đối với Tiết Chí rất có hảo cảm ở gia tộc gặp phải bị diệt nguy cơ khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không phải mỗi người đều có thể giống như Tiết chính Nguyên như vậy gắng giữ tỉnh táo cùng khí khái đấy. Tô Đường im lặng không nói, mà Tiết chính Nguyên túi đầu, cùng đợi Tô Đường trả lời, thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng chóp mũi ẩn ẩn hiện ra mồ hôi. Một hồi lâu sau, Tô Đường nói khẽ, nghe nói Kinh đào Thành Tiết ra cùng trợ Kinh Tiết. Kinh Đảo Thành là nhà của ta phân tông, bất quá vãng lai một mực rất thân cận. Tiết Chí Nguyên nói. Vậy đi Kinh Đảo Thành a? Tô Đường nói. Đi Kinh Đảo Thành. Tiết Cự Ca Kinh Không được, đây chẳng phải là đem kẻ gây tai họa dẫn cho Thiên Kỳ Phong. Tuyệt đối không được, Thiên Kỳ Phong không chỉ có Tô Đường, còn có Hạ Lan Viên Trinh, người phía trước là hắn cực hợp ý văn nối, thứ hai càng là Hạ Lan không tương con trai độc nhất, cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem kẻ gây thai họa dẫn tới Thiên Kỳ Phong đi. Lao Cửu Tiết Chính Nguyên nghiêm nghị quát. Tiết Cửu ngẩn người, Tiết Chính Nguyên chưa bao giờ dùng loại này, nghiêm khắc giọng điệu quát lớn quá hắn, lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hắn vốn cựu bảo vệ Tiết ra, mà Tiết Cửu những lời này lại để cho thái độ của hắn trở nên càng thêm kiên định rồi. Đó lấy, Tiết Chính Nguyên trở lại vẫy vẫy tay, thượng kinh thành tu hành giả nhóm, đám bọn họ không rõ ý nghĩa, có mấy cái cơ linh chút ít thử thăm dò hướng phía trước đi vài bước, gặp Tiết Chính Nguyên quay hàm thủ lĩnh ra hiệu, bọn hắn lập tức bước nhanh hơn. "Thánh thượng, cho ngài giới thiệu vài bằng hữu." Tiết Chính Nguyên cùng cười nói, "Đây là gió lớn các cung bản kỳ cung đại tiên sinh. Hôm qua không biết là thánh thượng đích thân tới, tử tội tử tội cung bạn kỳ kinh sợ tối người." "Không sao." Tô Đường nói khẽ, hắn vốn không cần để ý tới cái này tặng người. Nhưng như thế nào cũng muốn cho Tiết Chính Nguyên vài phần mặt muối. Đó lấy, Tiết Chí Nguyên càng làm thượng kinh thành trong mấy cái đại tôn cấp tu hành giả từng cái giới thiệu cho Tô Đường, đại tổ trở xuống, kia cũng chỉ có thể bỏ qua rồi. Hào khi đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, nguyên lai like bọn họ đều là đến xem náo nhiệt đấy, Tô Đường cùng Vô Quang Thánh Tòa tử đấu, mặc kệ ai thắng ai bại, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hiện tại Tô Đường gây tiết đại sĩ, mặc dù chỉ là nhàn nhạt đấy, tùy ý cùng bọn họ nói vài lời lời nói, nhưng đã rất lại để cho bọn hắn kích động rồi, sao Tô Đường có thể giết chết đạt tới đỉnh phong cảnh Vô Thánh Tòa thực lực hạn định chỉ cái mạnh không yếu, có lẽ dùng không được bao lâu, lại một cái đảm nhiệm ngự khấu liền đạn sinh rồi. Trước lăn lộn cái khuôn mặt, đây là lớn lao vinh quang. Nếu như không có cái này đoạn, lại là Tô Đường không địch lại vô quang thánh tòa, cuối cùng chết trận, bọn hắn 10 phần sẽ đối với kẻ thất bại trắng trận chào quê hôm đấy, bởi vì bọn họ cùng Đồng Sơn không quan hệ, cùng Tô Đường cũng không quan hệ, không, có lập trường vấn đề, tự nhiên nguyện ý nói như thế nào, tiểuu nói như thế nào. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, trong đó có hai có chút vội vàng sao động tu hình giả. Rõ ràng bắt đầu mỉa mai Khởi Bồng Sơn lại nói Bồng Sơn quá mức bá đạo, chết quả nhiên vân vân, thanh âm cố ý phóng được không nhỏ, lại để cho Tô Đường nghe được rành mạch. Thánh thượng muốn đi chỗ nào? Tiết chính Nguyên lo lắng Tô Đường hội sẽ sinh ra không kiên nhẫn, chuyển di chủ đề. Đi Ma Vân lĩnh. Tô Đường nói. Ma Vân Linh sắp tới cũng không quá bình. Do lớn các đại tiên sinh cung bản kỳ vội vàng nói, ta biết rõ. Tô Đường nói, cho nên mới muốn đi. Thánh thượng cũng biết một môn tam thánh không ra. Cung bạn kỳ nói, thiên hạ đệ nhất gia. Tiết Chí Nguyên nói, đúng vậy. "Cũng là khúc rượu phi thương không không ra cung bản kỳ nói, ta có người bằng hữu, gọi không bảy nước, là không ra bên ngoài tông đệ tử, theo ta được biết, hắn một mực tại Bắc Uyển trấn, chỗ đó khoảng cách Ma Vân Lĩnh bất quá hơn trăm dặm, hơn nữa tin tức của hắn gần đây rất linh thông, Thánh thượng không ngại tới trước Bắc Uyển trấn đi vừa đi, mà Vân Lĩnh tình thế, chập chập, rất loạn, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách tháng sau, Không thể tưởng được ngươi còn nhận thức không ra bằng hưu. Tiết Chí Nguyên cười nói, trước kia như thế nào cho tới bây giờ chưa nói qua. "Ha cung bản kỳ mặt mo tỏa ánh sáng, trong miệng lại rất khiêm tốn." chỉ là ngẫu nhiên cùng một chỗ uống đốn rượu mà thôi, nếu như là đại sự, ta điểm ấy thể diện nhưng không đủ dùng, nhưng nếu thám thính tin tức các loại tiểu nhân tình, hắn nhất định sẽ có đấy. Bắc quyền trấn? Chỉ là thị trấn nhỏ a. Rõ ràng có Tú Thánh lâu, chúng ta thượng kinh thành lớn như vậy, cũng không có a. Tiết Chính Nguyên nói, không người nhà làm việc đều là thẳng thẳng mà làm, bọn hắn cũng bất đồ lợi nhuận cái gì tiễn. Cung bản Kỳ nói, Tú Thánh lâu? Tô đừng nói, kia là địa phương nào? Tiết Chí Nguyên, Cung bản Kỳ bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ hổng của mình. Đội một người nói như vậy, đoán chừng bọn hắn muốn mắng to ngu ngốc rồi. Không ra một môn tam thánh, là thiên hạ đệ nhất ra, không nông cùng không cây dâu đều là Lục Hải đại năng, không cách là gia chủ, tòa trấn bổ tông, nghe nói tam thánh đều cực yêu uống rượu, mỗi ẩm tất nhiên say, cho nên không người nhà khai mở quán rượu cũng gọi tùy thánh lâu. Tiết Chính Nguyên chậm rãi nói ra, "Thánh thượng, cung đại tiên sinh chưa bao giờ là loạn người nói chuyện, hắn dám nhắc tới không ra bằng hữu, giao tình khẳng định không cạn, thánh thượng nếu như có thể đạt được không người nhà hiệp trợ, lần đi nhất định sự lựa lần." "Ở đâu? Ở đâu?" cung bản kỳ vẫn còn khiêm tốn lấy. Chương 639, chơi hỏa là một loại khoái hoạt. Tô Đường vội vã ly khai, đơn giản Hàn Nguyên vài câu liền rời đi, thượng kinh thành tu hành giả nhóm, đám bọn họ tự nhiên không dám giữ lại, sợ làm chếến mãi Tô Đường đại sự, đem Tô Đường đi rồi, một cái trong đó tu hành giả đột nhiên tỏ dài, đều nói thượng một đời ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu bị ma tức ăn mọn, trở nên hỉ nộ vô thường, xem nhân mạng như lủng cỏ, ta xem, cũng phân là người đấy, vị này thánh thượng tính tình cựu rất tốt. Tính tình rất được chứ. Chẳng lẽ ngươi đã quên đêm qua Cái Khát Tu hành giả hỏi ngược lại. Chuyện ngày hôm qua trách không được Thánh thượng. Do lớn các đại tiên sinh cung bản kỳ vội vàng nói, là lao hủ quá mức đường bẩn rồi, khó trách Thánh thượng hội sẽ nổi giận. Cung đại tiên sinh, ngài làm việc gần đây cực có chừng mực đấy, như thế nào đêm qua? Lại một cái tu hành giả hỏi. Đừng nói nữa nói lên cái này, cung bản kỳ trở nên nghiến răng nghiến lợi, đều do cái kia họ Ngụy giá hỏa lung tung cảnh báo, thiếu chút nữa lại để cho ta gió lớn các lâm vào vạn kiếp khó phục hoàn cảnh hắc, hắc ngày hôm qua ta tạm thời nhịn xuống hơi, lúc này đây, ta tuyệt đối quấn hắn không được. Đây mới thực sự là đại nhân a tiết ra một người tu hành giả thở dài, thừa nhận khủng bố như thế một kích mà lông tóc ít bị tổn thương, lại đánh chết vô quang thánh tòa, đây là đại huy năng cung đại tiên sinh thụ tiểu nhân che đậy, chọc giận thánh thượng, thánh thượng lại lưu lại chỗ trống, chỉ cái phóng xuất ra khí tức, lại để cho cung đại tiên sinh biết khó mà lui, đây là đại từ bi, C hung ta tuy nhiên tại thượng kinh thành có chút thể diện, nhưng ở thánh thượng trước người, chỉ sợ bất. Quá là một kẻ tầm thường tu sĩ mà tôi, thánh thượng không chê C hung ta, hái mọi trò chuyện với nhau thật lâu, đây là nhân từ nghĩa khó được a. Đúng vậy, đúng vậy. Lập tức có tu hành giả gật đầu đồng ý. Có thánh thượng tương trợ, kêu Ma cổ tông hẳn là muốn nhất phi trùng thiên rồi. Thánh thượng cùng Ma cổ tông có quan hệ gì? Tên còn lại hỏi ngược lại. Người không biết ta. Thánh thượng tựu là Ma cổ tông tu sĩ, họ Đường danh nhân. Người cái này là lúc nào tin tức? Rõ lớn các đại tiên sinh cung bạn kỳ lắp đầu nói, nghe nói thánh thượng tại Ma cổ tông tu hành thời điểm chịu được đến nhiều mà tắc chế, về sau tại giòn như phản Ma cổ tông. Haha, ha. ta biết ngay Ma cổ tông người không thành được khí hậu rõ ràng đem thánh thượng bước đi, cũng không biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Có người cười khẩy nói. Lúc này, Tiết Chính Nguyên hướng cung Bản Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cung Bản Kỳ ngầm hiểu, đi theo Tiết Chính Nguyên đi qua một bên, "Tiết lão, có chuyện. Trong tháng này, ta hội sẽ mang theo Tiết gia người ly khai tại đây, về sau thượng kinh thành muốn xem người rồi." Cung Bản Kỳ há miệng muốn nói cái gì, Tiết Chính Nguyên khoát tay áo, chặn đứng cung Bản Kỳ mà nói lại nói, "Cung đại tiên sinh, nếu có thời gian mà nói những ngày này nhiều đến Tiết gia đi một chút, có một số việc xe hung ta được chậm giải thương lượng." Tốt cung bạn Kỳ hít một hơi dài. Tiết gia vừa mới bị liệt nhập thất đại thế gia, nhưng thực lực là kém cỏi nhất đấy, không có thánh cảnh cấp đại tu hành giả tọa chấn, cái yếu rất khó thẳng tác, bất quá đối với thượng kinh thành mà nói, Tiết Gia vẫn là một cái phải nhìn lên quái vật khổng lồ, thượng kinh thành không biết có bao nhiêu lang thang võ sĩ phụ thuộc lấy Tiết Gia, hiện tại Tiết Chính Nguyên muốn dẫn lấy Tiết Gia đi, nhưng cái kia lang thang võ sĩ tự nhiên không thể đều cùng đi theo đấy. Tiết Chính Nguyên cử động lần này rất có hòa bình giao tiếp lương vị, lại để cho cung bản kỳ trong nội tâm cực kỳ phân trần, do lớn các thực lực tại thượng kinh thành trong vốn là xếp hạng thứ 2, tăng thêm Tiết Gia ủng hộ, hắn chắc chắn trở thành thượng kinh thành mới thôi chỗ thể. Tiết Cửu trong nội tâm tràn đầy nghi kỵ, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, hạ giọng nói với Tiết Chính Nguyên: "La ca, Cê Hung ta thật sự muốn đi Thiên Kỳ Phong. Chớ quên, Thiếu gia ở bên kia, vạn nhất đem Đồng Sơn chú ý lực hấp dẫn đi qua, Cê Hung ta trăm chết không đền được tội a." "Không có khả năng." Tiết Chính Nguyên lắc đầu nói, xem "Đóng băng thánh tòa ý tứ. Hắn hội sẽ tìm kiếm nghĩ cách trước diện trừ tiểu thư đấy. Nếu như tiểu thư ẩn nấp rồi, đóng băng thánh tòa đã mất đi mục tiêu, khẳng định phải chuyển hướng Thiên Kỳ Phong." Tiết Cửu nói, "Bắt lấy Thiếu gia, tự nhiên có thể làm cho tiểu thư hiện thân." Ngươi nghĩ như vậy tiểu sai rồi." Tiết chính Nguyên lộ ra mỉm cười, có câu lời nói được tốt, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu như Cê Hung ta đem kia giống như mông thân nhân bắt lấy, làm cho giống như mông bông tha cho một ít chỗ tốt, hắn có thể đáp ứng hay không Cê Hung ta? Dúng giống như mông thủ đoạn đối phó với Bạch Trạch. Hắn chắc chắn sẽ không tiết cửu nói. Đúng vậy, hắn cũng sẽ không, tại sao phải tin tưởng tiểu thư hội sẽ? Tiết Chí Nguyên nói, lúc trước đại thánh kiên quyết đi vào thiên ngoại thiên, tại đóng băng thánh tòa trong mắt, tiểu thư bản tính cần phải cùng đại thánh là giống nhau, vì mình tu hành, bọn hắn có thể ném mất hết thảy. Lão ca, ngươi chỉ là tại đoán Tiết Cửu cười khổ nói, vạn nhất đóng băng thánh tỏa thật sự đến rồi lâu này. Lao Cửu, ta lại hỏi ngươi, ngoại trừ đại thánh bên ngoài, ngươi bái kiến người bên trong có ai kế trí tuệ nhân tạo vượt qua tiểu thư? Tiết chính Nguyên nói, cái này, Tiết Cửu dừng một chút, tiểu thư nói chuyện tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đề điểm đều có thể cho người thể hồ quán đính cảm giác, thiên hạ có thể vượt qua người của nàng. Chỉ sợ thực không có mấy người rồi. Ta và ngươi đều có thể nghĩ đến đến, tiểu thư hội sẽ không thể tưởng được. Tiết Chí Nguyên nói, lão Cửu, ngươi tùy thoải mái Vương lòng tinh thần a, tiểu thư nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách kiểm chế đóng băng thánh tòa chú ý lực, tuyệt đối không có khả năng lẩn núp đi. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Tiết chính Nguyên không biết nhớ ra cái gì đó, dáng ngươi cười trở nên có chút cổ quái. "Lão ca, ngươi cười cái gì?" Tiết Cửu nói. "Tiểu thư có lẽ còn có thể coi đây là cơ hội, như năm đó đại thánh đồng dạng, dốc hết sức chứng đạo." Tiết Chí Nguyên lẩm bẩm nói. "Tiểu thư chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, kia đóng băng thánh tòa đã tân chức đại thánh, cái này, cái này cái này chẳng phải là chơi hỏa." Tiết Cửu kinh ngạc nói. "Đối với ngươi ta mà nói, chơi hỏa có lẽ sẽ để cho xe hung ta cả ngày hái hùng cái bia, đêm không thể say giấc, nhưng đối với tiểu thư mà nói, chơi hỏa là một loại khoái hoạt a. Tiết chính Nguyên thở dài. Tầng Mây ở bên trong, Tô Đường chậm rãi mở hai mắt ra, đã có biến dị ngân hoàng, hắn càng ưa thích ở trên không trong nhập định điều tức rồi, bởi vì an toàn. Chỉ cần phóng thích ngự không thuật, nhất định sẽ dẫn phát linh lực chấn động, tu hành giả bay lượn trên không trung, căn bản không cách nào che lấp thân hình của mình, mặc kệ theo cái gì góc độ tới gần, biến dị ngân hoàng đều có thể lập tức cảm ứng được, sau đó mượn nhờ Tầng Mây yểm hộ nhanh chóng đào tẩu. Tu đường dơ lên tay phải, bàn tay tản mát ra yêu ớt hào quang, hắn đã luyện hóa được thiên di, thi. có lẽ là bởi vì tu hành linh luyện pháp môn nguyên nhân, Tô đường đối với linh khí có một loại bản năng trực giác, thí dụ như nói thánh tòa, thí dụ như nói kia bản linh thư, hắn tuyệt đối không thể luyện hóa, nếu không tiểu sẽ khiến chính mình lâm vào hiểm cảnh, thậm chí khả năng bị đang sống bệ bụng mà chết. Chính thức thượng cổ linh khí, hắn duy nhất có thể luyện hóa chỉ có ma trang, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều đối với tối trong tựa hồ tồn tại thiên ý cảm thấy kính sợ. Kinh nghiệm của hắn quá mức trung hợp, đã nhận được linh luyện pháp môn Pháp môn cùng sở hữu cựu truyện, Ma Trang vừa vặn có 9 cái cấu kiện, về sau chính có thể khiến hắn hoàn thành cựu truyện số lượng. Căn mấu chốt chính là, nếu như Ma Trang bảo trì đỉnh phong trạng thái, hắn muốn luyện hóa, nhất định là chỉ còn đường chết, tuy nhiên Ma Trang bị chia ra làm 9, nhưng dù sao thuộc về thượng cổ linh khí, hắn chịu không được. Bất quá, Ma Trang sớm đã bị hủy diệt rồi, vừa vặn lại để cho hắn từng kiện từng kiện luyện hóa, sở hữu tất cả đây hết thảy, giống như tiểu là vi hắn lượng thân đặt hàng đấy. Náo vực bên trong đích linh thiếu, tại đột phá thành cảnh sau cơ hội toàn bộ mở ra, chỉ còn lại có tam khiếu không khai mở bất quá mới mở khải linh thiếu, tuyệt đại bộ phận đều không lấy, mắt của hắn giới càng ngày càng cao rồi, tình nguyện không tại đó, cũng không muốn lung tung luyện hóa tầm thường linh khí. Bởi vì linh thiếu chuyển hóa thành linh phách về sau, hội sẽ theo hắn tu hành, dần dần do nhược trở nên mạnh mẽ. Tiểu nói hắn ma kiếm, vừa mới luyện hóa thời điểm chỉ là một cấp nguyên phách, hiện tại theo hắn khám phá thánh cảnh, đã biến thành tam cấp nguyên phách. Ma chi ban chỉ, ma chi tâm, ma mặt, trước, có cùng ma chi rực cũng đều là tam cấp nguyên phách, chỉ có ma chi tâm nguyên phách hơi chút thấp một ít, chỉ có cấp 2. Trải qua lần lượt luyện hóa Tu đường nắm giữ không ít đồ đạt. Đầu tiên, ma trang cấu kiện luyện hóa cấp bậc, cùng dung hợp linh khí cùng một nhịp thở, cho nên ma kiếm nguyên phách ngừng tụ thành sau chỉ có một cấp, mà ma chi quang nguyên phách lại đạt đến cấp 2, bởi vì cùng ma chi quang dung hợp đấy, đều là thượng đẳng linh khí, còn có đất, hỏa, phòng, nước bốn hệ linh châu. Còn có, tu hành ảnh hưởng càng thêm trọng đại, thông qua điều tức hấp thu linh khí, liên tục không ngừng tiến vào não vực, tầm bổ lấy mấy khoảng nguyên phách, cho nên ma kiếm đẳng cấp so ma chi quang còn muốn cao hơn một cấp. Ma chi quang dung hợp linh khí tuy nhiên phẩm chất rất cao, nhưng nương theo hắn tu hành thời gian quá ngắn, Tại giai đoạn này, Tô Đường phát hiện mình tiến cảnh rõ ràng chậm lại, không giống như trước, mỗi một lần đột phá bình cảnh sau đều có thể cảm giác tiếp theo đột phá lập tức sẽ đã đến. Hiện tại, gia dị thường no đủ thần niệm bên ngoài, hắn cảm giác linh lực của mình còn có tâm tình đều kém không ít. Đại thánh cảnh hẳn là trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất đột phá bích trứng rồi, dùng tập tiểu như mà nói nói, đại thánh đã không phải là người rồi, đại yêu cũng không còn là yêu. Một đời lại một đời, không biết đến cỡ nào tu hành giả bị kẹt tại cửa ải này, không được tiến thêm, có thể sáng tạo kỳ tích đấy, một mực giải không có mấy, thiên địa bị phong ấn. Linh lực chế ngự chỉ là một cái trong đó nhân tố, càng quan trọng hơn là bởi vì đây là cùng loại hóa kén đồng dạng bề cảnh, thành công rồi, liền có thể thăng hoa thành mặt khác một loại tánh mạng. Đi thôi." Tô Đường nói khẽ, chờ đợi đã lâu biến dị ngân hoàng lập tức chấn động cánh vỏ, thân hình hướng phương xa lao đi. Tuy nhiên tại thượng kinh thành bị thương, nhưng biến dị ngân hoàng thể chất là phi thường cường hãn đấy, nó không cần nghỉ ngơi dưỡng thương, cũng không có bị ảnh hưởng đến chính mình tốc độ phi hành, vừa mới đến hoàng hôn, nó liền tiếp cận Ma Vân Lĩnh. Tô Đường đã theo cung bạn kỳ trong miệng hỏi rõ Ma Vân Lĩnh địa thế là tù. Còn có Bắc Uyển trấn vị trí, Tô Đường ở trên không trong đại khái phân biệt thoáng một phát vị trí, lệnh biến dị ngân hoàng bay xuống đi. Biến dị ngân hoàng thân hình phát ra trói hai tiếng kêu gạo, đang từ bác Uyển đứng phía trên xe qua, tốc độ của nó quá nhanh, thế cho nên Tô Đường căn bản nhìn không hiểu tùy thánh lâu vị trí, biến dị ngân hoàng đã trong ngực một đạo đường vòng cung, lại cấp hướng không chung. Tô Đường chỉ phải lại để cho biến dị ngân hoàng lần nữa bay xuống đi, đón lấy thân hình của hắn lung lay cách thánh tỏa, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Biến dị ngân hoàng gió đã kinh động đến trong chốn người, những người đi đường nhao nhao ngẩng đầu. Dung Hoàng sợ ánh mắt nhìn trên không quái vật khổng lồ. Chương 640, chiêu cáo. "Khiến nó đi thôi." Tô Đường nói khẽ. Tiểu Bất Điểm lập tức phất phắt tay, ra hiệu biến dị ngân hoàng ly khai, biến dị ngân hoàng chấn khởi cánh vỏ, thân hình đột nhiên bắn hướng không chung trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi rồi. Biến dị ngân hoàng mặc dù cách khai mở, nhưng Tô Đường tạo hình có chút tâm trầm, tựa hồi chung quanh ánh mặt trời đều trở nên đặm đậm rồi, trong trấn những người đi đường tránh được rất xa, sợ chạm phải thượng phiền thoái. Tô Đường ngồi nơi quan sát đến, Bắc huyện trấn là thứ thị trấn nhỏ. Nhưng trong trấn Võ sĩ cùng tu hành giả tụ hồi nhiều hơi có chút, chỉ có điều tùy tiện quét mắt một vòng, đường đi hai bên, bên đường cửa hàng, các loại đợi này địa phương, hắn liền đếm ra đến 5, 60 cái. Tô Đường chuyển thân hướng một gian tiểu điểm phố đi đến, cửa hàng chủ nhân chứng kiến Tô Đường chạy bên này rồi, thần sắc trở nên rất khẩn trương, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá, phía sau hắn là hai chơi đùa lấy hại tử, đã không tiếp tục thối lui rồi, chỉ phải kiên trì nói ra, các hạ muốn mua vật gì không? Làm phiền, ta nghe ngóng cái địa phương. Tô Đường nhẹ giọng hỏi, Tú Thánh lâu như thế nào đi? Tuy thánh lâu. Không có. Chưa nghe nói qua, người nọ trả lời, Tô Đường có chút hồ nghi, cung bản kỳ tuyệt không khả năng dùng loại chuyện này lừa gạt hắn đấy, hắn chầm ngâm một lát, lại nói, "Ta đây tìm người à, nhận thức không thất thủy sao?" "Không thất thủy." Người nói cái kia lão tiểu quỷ a." "Nhận thức nhận thức." Người nọ gấp vội vàng gật đầu. "Hắn đang ở nơi nào?" Tô Đường hỏi. "Từ phía trước cái kia phố nhỏ kẹo vào đi, một mực đi vào bên trong." Người kia nói, "Đi đến cuối cùng có một gian lầu nhỏ, chỗ đó tiểu là lão tiểu quỷ ra rồi, mất quá." Hắn chỉ, cái Bán rượu, không bán những vật khác, hơn nữa giá tiền đắt đến không hợp tói thưởng, căn bản không có người đi đấy, nếu như đa tạ rồi. Không đều đối phương nói xong, Tô Đường đã móc ra một trương kim phiếu, đặt ở trên quầy, đón lấy chuyển thân hướng cửa hàng chủ nhân chỗ chỉ phố nhỏ đi đến. Dọc theo phố nhỏ đi vào trong, nơi cuối cùng quả nhiên có một tòa lầu nhỏ, nhưng không hề giống cửa hàng chủ nhân nói được lạnh như vậy thanh, theo rộng mở trong cửa sổ có thể chứng kiến, trong tiểu lâu chí ít có 3 bàn khách nhân. Tô Đường chậm rãi đi vào quán rượu, quán rượu lộ ra rất cổ cũ ghẻ, bên trong mặc dù có khách nhân, Nhưng mỗi trên bàn lớn đều chỉ bày biện một cái bầu rượu, mấy cái chén đến rượu, căn bản không có cái gì nhắm rượu đồ ăn, những khách nhân cũng không uống rượu, hoặc Châu Đầu ghé thai đang nói gì đó, hoặc ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, một điểm náo nhiệt hào khí đều không có. Khách nhân muốn uống chút gì không? Trong quầy một người tướng mạo xinh đẹp, niên kỷ tại 16-17 tả hữu nữ hải. Từ cười hì hì nói: "Ta tìm không thất thủy." Tô Đường chậm rãi nói ra: "Ta biết rõ, đến nơi đây khách nhân đều là tìm cha ta đấy." Nữ hài tử kia nói ra, bất quá nhà của ta tuy thánh lâu có quy củ của mình, Vào khách nhân ít nhất đều muốn mua bầu rượu, uống gì dạng rượu sẽ có cái đó dạng tư cách. Nha. Tô Đường dừng một chút, người tại đây đều có cái dạng gì rượu? Khách nhân là lần đầu tiên đến đây đi. Nữ hài tử kia cười nói, ta đây đơn giản cho ngài giới thiệu thoáng một phát, rượu nơi này chia làm thượng trung hạ tam đẳng, giá tiền không đồng nhất, hạ đẳng rượu muốn kim phiếu, trung đẳng cùng thượng đẳng muốn dùng đan dược để đổi rồi, ngài yên tâm, Tú Thánh lâu là già trẻ không gặp đấy, thượng trung hạ tam đẳng rượu đơn ở chỗ này, ngài có thể tùy tiện chọn lựa. Tô đường ánh mắt theo rượu đơn thượng đảo qua, đón lấy lại rơi vào kia mấy bàn khách trên thân người. Nữ hải tử kia tựa hồ đã minh bạch, thở dài, bọn hắn uống đều là thanh rượu, rẻ nhất, một vạn kim phiếu một bình, khách nhân trước giao tiền a. Má như vậy, Tô Đường hơi có chút giận mình. "Là rẻ nhất được rồi", nữ hải tử kia cao mày nói. Kia Tô Đường nghĩ nghĩ, mặc dù có do lớn các cung bản kỳ tín vật, nhưng như thế nào cũng không thể không công tìm hiểu tin tức, tầm mắt của hắn liền rơi vào thượng đẳng rượu đân thượng, "Cho ta đến một bình Long Nao Tương a." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nữ hải tử kia kinh hãi. "Ta nói cho ta đến một bình Long Nao Tương." Tô Đường nói. Ba khoảng hóa cảnh đan long náo tương, nữ hải tử kia còn là không tin lộ thai của mình. Ân, Tô Đường nhẹ gật đầu. "Phu thân, đi ra tiếp khách nha." Nữ hải tử kêu kinh hỉ nảy ra, sau đó dùng thanh thúy thanh âm kêu lên, "Một bình tốt nhất long náo tương." "Đến rồi, đến rồi." Theo thanh âm, một thân ảnh lão đạo từ lầu 2 chạy xuống dưới. "Long náo tương đâu này?" Nữ hải tử kêu, kêu kêu lên. "Ai nha, ta đã quên." Bóng người kêu kinh kêu một tiếng, chuyển thân lại đi trên lầu phóng đi, chờ hắn lần nữa chạy xuống thời điểm trong tay bưng lấy một cái bầu rượu, động tác của hắn rất cẩn thận tựa như bưng lấy lòng của mình phụ. Người nọ tướng mạo có chút xấu, tám vết hồ, má chuột, trên mặt che kín mảnh hở dỗ, lưng phẳng, có chút còn xuống, án mặc có chút lôi thôi, thấy thế nào đều nhìn không ra hắn sẽ là trẻ tuổi nữ hài phụ thân. Phụ thân, mang theo khách quý về phía sau viện a. Nữ hài tử kêu mặt mày hớn hở nói. Hào hào, khách nhân ngài tỉnh. Người nọ hướng bên cạnh đường lối. Người tựu là không thất thủy. Tôi đừng hỏi. Đúng vậy, lão hủ tựu là không thất thủy. Người nọ cười nói, không thể giả được. Hiện tại phải đóng cửa, mấy vị, ngày mai sớm a. Nữ hải tử kia đối với mặt khác mấy bản khách nhân nói đạo: "Mày tiêu khiển lao tử lâu này." Lúc ấy tiểu có một đại hán nổi giận, "Vô án!" Chỉ là, không đợi quán rượu chủ nhân nói chuyện, đại hán kia đã bị đồng bạn đè xuống, hơn nữa đại hán kia đồng bạn vẫn còn liên tục chịu tội, cứng, rắn, nặng, kéo lấy đại hán xám xịt đi ra quán rượu. Khách nhân khác đều không nói nhảm, cho dù trên mặt tràn đầy không cam lòng, thậm chí có lửa giận, nhưng đều lộ ra thật biết điều xảo. Không thất thủy lộ ra đặc biệt nhiệt tình, ngay cả chào hỏi Tô Đường, hai người một trước một sau đi vào thiên viện. Tô Đường đã tại lần lượt hiểm ác bên trong tôi luyện ra sâu đầm lòng dạ, hắn nhìn ra được, kia không thất thủy biểu hiện thượng như tình, nhưng một mực tại tận lực làng tránh lấy, làng tránh nhìn tiểu bất điểm, ăn nói như tình, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo một điểm run r giọng, còn có, tim đập tốc độ thật nhanh, một phút đồng hồ khẳng định tại trăm lần đã ngoài. Tô Đường ra vẻ không biết, hắn mang theo tiểu bất điểm đi ra hành động, cũng có được một loại chiêu cáo thiên hạ dụ ý, ra chẳng những là ma trang võ sĩ, hay vẫn là mệnh chủ. Đã có quân này, hắn đã được đến một con đường lui, thật sự không được, mang người trốn vào tà này. Không, có ai có thể làm gì được hắn, trừ phi xuất hiện tình quân cấp đại tồn tại. Hai người ngồi xuống, nữ hải tử kia đi đến trước dọn xong chén đũa, lại lấy ra một bàn dưa leo, sau đó cởi mỉm bưng lên bầu rượu, đem bên trong rượu ngã vào trong chén, đương nhiên, không thất thủy là không có phần đấy, bọn hắn đem bầu rượu này bán đi ba khoản hóa kình đan, sau đó còn muốn chính mình uống trở về một nửa, vậy cũng quá vô lại rồi. Tiểu Bất Điểm tuy nhiên đã đáp ứng Tô Đường, nhất định không bướng mình, không gây chuyện, cam đoan nhu thuận, nhưng kia Long Nạo Tương ngồi rượu cực kỳ đặc biệt, nhẹ nhàng ngửi thượng một ngụm một đám tình cảm ấm áp liền trực tiếp rót vào đến thực chất bên trong, thậm chí liền đại nao đều trở nên say rượu say rượu nhưng Tiểu Bất Điểm dùng sức nắm chặt hai đấm, gắt gao chầm chậm vào chén rượu, nhìn xuống. Nhất định phải nhìn xuống. Tô Lường chậm rãi bưng chén rượu lên, bàn tay của hắn tản mát ra hào quang, đón lấy toàn bộ chén rượu tính cả bên trong tiểu thủy đều biến thành kim sắc, nếu như long não tương bên trong có độc hoặc là mặt khác của quái, hắn đầu chứa nước uống hết, bị người chỗ thừa dị, kia thực thành đại cười, cho nên hắn muốn trước dùng thần niệm tìm kiếm phá phát. Nhưng Tiểu Bất Điểm cũng có thể cảm ứng được thần niệm, miệng nhỏ của nàng không ngừng nhúc lấy Nước bọt lập tức muốn tích rơi xuống, rồi, rốt cục nhịn không được kêu lên, mụ mụn, muốn uống rượu giệu. Nếu như Tô Đường không cần thần niệm cũng may, tiểu bất điểm có thể thuyết phục chính mình, chính là Tô Đường thần niệm tại lòng não tương trong đảo qua, tiểu bất điểm cảm giác mình giống như có lẽ đã uống một hớp lớn, kèm trùng rốt cuộc khống chế không nổi rồi. Uống đi. Tô Đường một nụ cười, chỉ cần tiểu bất điểm yêu cầu không phải quá vô lý, hắn bình thường đều gật đầu. Tiểu bất điểm lập tức bổ nhào vào chén rượu trên túi người đem cái đầu nhỏ dò xuống dưới, từng ngụm từng ngụm uống bắt đầu mà. Lúc này đây, Kia không thất thủy cùng nữ hài tử muốn không có biện pháp lảng tránh rồi, muốn cô ý giả bộ như nhìn không tới tiểu bất điểm, quá mức rõ ràng. Tiểu bất điểm phải mái cuốn vào, không thất thủy cùng kia vẻ mặt của cô bé một mực đang không ngừng biến hóa, nữ hài tử kia còn đỡ một ít, không thất thủy cái trán đã nhảy nổi lên mấy cái gân xanh, sắc mặt cũng đặc biệt dữ tợn. Hảo tiểu tiểu bất điểm theo chén rượu ở bên trong bay ra, rất nhanh run rẩy vài cái cánh, lại để cho trong không khí tràn ngập mùi rượu càng thêm nồng đậm rồi, sau đó còn gọi là nói, mụ, mụ, còn muốn uống. Còn muốn uống." Tô đường dùng đầu ngón tay đốt tiểu bất điểm thân thể, Ngươi đã uống xong nghiêm chỉnh chén rồi, thật là kỳ quái. Như vậy loại nhỏ, tiểu nhân, bụng, ngươi đến cùng nâng cốc uống đến địa phương nào đi? Hi hi hi. Tiểu Bất Điểm cười đắc ý bắt đầu sau đó tại giòn ngồi ở Tô Đường trên ngón tay, trong miệng y y y à nhả nhạc tê, nói thật, nàng sắp đến đo. Cuối cùng một ly nữa à? Tô Đường nói, "Ừ." Tiểu Bất Điểm dùng sức gật đầu. Tô Đường lại cho Tiểu Bất Điểm rót một chén, Tiểu Bất Điểm lại là một hơi uống đến lờ mờ sạch sạch, không đến 10 tức thời gian, nàng liền đánh cái hơi, kêu lên, mụ mụ, muốn, cảm, giác cảm giác. Vậy ngủ đi. Tô Đường nói. Tiểu Bất Điểm lập tức bay đến Tô Đường Ngực, kéo ra và táo quen việc dễ làm chui đi vào. Lúc này, Không Thất Thủy hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên, đón lấy phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, "Đại nhân, có thể hay không đem vận mệnh tinh linh chuyển nhượng cho xe chúng ta?" "Ngài yên tâm, mặc kệ ngài đưa ra cái dạng gì yêu cầu, xe chúng ta đều thỏa mãn ngài." "Ta yêu cầu duy nhất tự là, không nên đàm chuyện này rồi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Nàng là nữ nhi của ta." "Đại nhân, vận mệnh tinh linh đối với ta Lục Hải ý nghĩa cực kỳ trọng đại," Không Thất Thủy trầm giọng nói. Mong rằng đại nhân, đây là của ngươi. Tô Đường đã cắt đứt không thất thủy mà nói sau đó lấy ra một cái bình xứ, đổ ra ba quả hóa cảnh đan, sau đó lại lấy ra cung bản kỳ giao cho tín vật của hắn, cùng một chỗ đặt lên bàn, dựa theo nhà của ngươi tùy thánh lâu quy củ, hiện tại nên ta hỏi a. Đại nhân muốn biết cái gì? Nữ hải tử kêu nói tiếp, ma vân linh đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đường nói, đại nhân, không thất thủy còn chưa từ bỏ ý định. Cha nữ hải tử kêu kêu lên, thanh âm của nàng lộ ra có chút bén nhọn, không thất thủy ngốc sững sốt chút, chậm rãi đứng người lên chương 641, nhậm tiểu kỳ tài, mà Vân Lĩnh sự tỉnh, lại nói tiếp tiểu Trường rồi, mấy tháng trước, cũng kỷ là lần đầu tiên xuất hiện đế lưu tương thời điểm, có một cái lang thang võ sĩ tại Ma Vân Lĩnh Lịch Lãm Diễn luyện, cảm nhận được ánh chăng trong ẩn chứa vô số linh khí, hắn lập tức đứng dậy bắt đầu điều tức tính tu, kết quả, đột nhiên phát hiện mình án rốc sơn động đấy ngọn nguồn chỗ, đột nhiên tản mát ra dịu quang. Nữ hài tử kia nói ra, hắn cho rằng trong sơn động có dấu dị bảo, liền mời mấy cái bạn tốt, cùng một chỗ đào về sau, có thể là cho rằng đào được quá chậm, lại đi mời mười mấy cái lang thang võ sĩ Sau đó thì sao?" Tô đừng hỏi. "Ở vào khoảng 3 tháng trước, bọn hắn trong sơn động đào ra nhất điều gần dài ngàn mét đường tắt. Nữ hài tử kia nói ra. "3 tháng? Gần ngàn mét? Loại tốc độ này quá nhanh đi." Tô đừng nói. "Bọn hắn cố ý mời tới hai nắm giữ lấy thổ hệ chi lực lang thang võ sĩ, nếu như không phải là vì muốn che giấu hai mắt người, tốc độ của bọn hắn còn sẽ nhanh hơn." Nữ hải tử kia nói ra, "Bất quá, đem bọn hắn cảm giác sắp hoàn thành thời điểm bởi vì đang đào móc trong tích lũy hạ không ít mâu thuẫn, nội chiến cũng tiểu bạo phát. Mấy chục người chia làm hai phái, lẫn nhau đánh cho người chết ta sống. Nữ hài tử kia rồi nói tiếp, cuối cùng, cái thứ nhất phát hiện ma vân lính bí mật lang thang võ sĩ bị giết, chết, giúp đỡ người của hắn cũng đều bị tại mất, chỉ có hai người may mắn trốn thoát, bọn hắn không cam lòng thất bại như vậy, lại vì trả thủ, liền đem bí mật chuyển ra ngoài. Về sau, không ít tông môn tu hành giả đã nghe được tin tức, bọn hắn cho rằng, chỗ đó khẳng định tràn đầy chu thần điện văn tiên sư lưu lại di bảo, chen chúc tới. Nữ hài tử kia nói ra, trải qua một phen tranh đoạt, không lo cốc chiếm đóng cái sơn động kia, nhưng bọn hắn vừa mới đứng vững gót chân, lại bị một đám người lai lịch không do đánh lén, không lo cốc đại bại, thoát đi ma vớ linh. Nghe nói, không lo cốc tại một trận chiến này trong đại tu hành giả ra hết, còn theo kỵ binh sắm xét tiêu ra tìm tới giúp đỡ, lại cũng không phải đối phương đối thủ. Những cái kia là người nào? Tô đừng hỏi. Không rõ ràng lắm. Nữ hải tử kia nói ra, ta chỉ biết là, cầm đầu được người xưng là Lệnh tổ, linh khí của hắn hẳn là địa bảng trong xếp hàng thứ nhất hồng tinh, nghe nói, người kia ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiến ý chắc tuyệt, đối mặt mấy vị đại tu hành giả vây công, lâm vào cảnh, bị thương hơn trăm chỗ. Y nguyên tử chiến không lùi, cuối cùng đem không lo cốc tu hành giả nhịn đến dầu hết đèn tắt, dũng khí mất hết, không thể không rời khỏi bí cảnh. Bí cảnh? Ma Vân Linh cũng có bí cảnh. Tô Đường sửng sở. Có, hơn nữa Ma Vân Lĩnh bí cảnh cùng nơi khác bí cảnh không giống với. Nữ hài tử kia nói ra, nơi khác bí cảnh đều là thượng cổ đại tu một tay sáng lập đi ra đấy, chỉ cần thỏa mãn một ít điều kiện, bí cảnh liền sẽ mở ra, mà Ma Vân Linh bí cảnh hẳn là linh khí tự nhiên mà vậy hình thành đấy. A? Vì cái gì nói như vậy? Tô Đường hỏi. Mà Vân lính bí cảnh sẽ chỉ ở mỗi tháng 15 ngày, Đế Lưu Tương xuất hiện thời điểm mở ra, Đế Lưu Tương biến mất, bí cảnh sẽ gặp đóng cửa. Nữ hải tử kia nói ra, đây là không lo cốc tu hành giả phát hiện đấy, bọn hắn chiến bại về sau, chính gặp Đế Lưu Tương từ trên trời giáng xuống, thấy được địa khe trong xuất hiện thông đạo, đem bọn hắn tính dưỡng một lát, lại các loại đợi đến rồi về thủ, một lần nữa phân chấn tinh thần xông vào sơn động thời điểm lại phát hiện địa khe ở bên trong thông đạo đã biến mất. Không lo cốc tu hành giả nộ phát muốn điên, liền trong sơn động đợi suốt một tháng. Đưa đến lần thứ hai Đế Lưu Tường xuất hiện thời điểm Thông Đạo Quả Nhiên lại xuất hiện, nhưng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, kia lệnh tổ lạnh. Y từ bí cảnh trong giết ra, chỉ là một tháng, hắn liền tấn thăng làm đại tuôn rồi, chiến lực càng lộ ra hồng lệ, không lo các tu hành giả bị đánh trở tay không kịp, nhau nhau chạy tán loạn, chờ bọn hắn một lần nữa đứng vững theo hầu, Thông Đạo đã biến mất, lệnh tổ cũng đã phản hồi bí cảnh. Nói như vậy, người khác đã không có biện pháp én nở hống trả bí cảnh rồi hả? Tại dưới mặt nạ, Tô Đường lộ ra mỉm cười. Chưa hẳn, bởi vì, lại muốn đến 15 ngày nữa ạ. Nữ hài tử kia chậm rãi nói ra, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, thế gian không biết có bao nhiêu thảm kịch đều là tham lam dẫn phát đấy, kia lệnh tổ tuy nhiên chiếm trước tiên cơ, nhưng là đem mình về phần tuyệt cảnh, Văn Thiên Sư di bảo tin tức đã lan truyền đi ra ngoài rồi, lúc này đây chạy đến chính là thánh cảnh cấp tu hành giả, đợi đến lúc đế lưu tương lại hiện ra, chính là của hắn tử kỳ. Nói xong, nữ hài tử kia ánh mắt rơi vào không thất thủy trên người, phụ thân, ngày trước kia tổng giáo đạo ta, tiếng người thủ lĩnh trọng án phận, tiếp theo là thủ mình, như vậy cho dù không có gì đại tất vì, ít nhất không có đại tai họa, trước kia ta không hiểu. Hiện tại ta nhưng thật sự đã minh bạch đây này. Không thất thủy lúng túng thoáng một phát, lại một chữ đều không có nói ra, Tô Đường nở nụ cười, cô bé kia ngược lại là được đó, cái gọi là an phận thủ thường, nhưng thật ra là tại khuyên giải không thất thủy. Người nói lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, chính là Tiểu tử này tiểu một bầu rượu muốn bán ba khóa hoa cẩm đan, ngươi không cảm giác mình cũng rất tham sao?" Tô Đường nói. "Đại nhân, ngài còn không có uống qua, dựa vào cái gì nói ta tham?" Nữ hải tử kia nói rất chân thành. "A." Tô Đường dừng một chút, sau đó cho mình rót một ly, đón lấy uống một hơi cả sạch. Và anh, một ngụm rượu vừa mới ẩm hạ Tô Đường đột nhiên cảm giác linh mạch không bị khống chế chấn động bắt đầu thánh cảnh khí tức trợ hướng ra phía ngoài bay tới, trên tường hai miếng cửa sổ đồng thời bị tức tức chấn được nứt vỡ, trước người bàn vuông cốt két rung động, nếu như không phải Tô Đường dùng hai tay hắn lấy, cái bàn sớm bị cuốn đá bay, nữ hài tử kia tựa hồ sớm có chuẩn bị, lấy tay bắt được bầu rượu, về phần kia bàn bị tung bay đĩa trái cây, nàng thịu chẳng quan tâm rồi. Không thất thủy thực lực nếu so với nữ hài tử kia hơi chút cường một ít, tại cuốn động trong hơi thở đứng thẳng bất động, nữ tử kia tắc thì hướng về sau lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau một khắc, khí tức bắt đầu tiêu tán rồi, Tô Đường nhất thời nói không ra lời, thật lâu mới thở dài một tiếng, Hảo tiểu." "Đương nhiên là hảo tiểu." Nữ hài tử kia nói ra, "Đáng tiếc, thế nhân nhiều ngu rốt, chỉ cho là ta không ra Tam Thánh đều là tiểu đồ, ngày ngày say rượu nhưng sống mơ mơ màng màng, nhưng lại không biết ta không ra tu hành giả cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt đan dược, rượu này tiểu là tốt nhất thuốc bổ rồi." Tô Đường nheo lại hai mắt, tinh tế nhận thức lấy linh mạch nhập đập, tại hắn cảm giác, tiểu lực so dược hiệu quả còn bánh hơn. Ta không ra rượu cùng luyện dược chi thuật hay cũng có sở trừ riêng." Nữ hải tử kia nói ra, "Nếu có 10 thành dược thuốc pha chế sang tính, luyện dược nên thứ 9 thành, mà chế rượu chỉ có thể được thứ 3 thành, nhưng bình thường tu hành giả ăn một khóa hóa cảnh đan, ít nhất cũng phải điều dưỡng một tháng nửa tháng mới có thể muốn ăn viên thứ hai, mà ta không ra rượu là có thể tùy tiện uống, chỉ cần ngươi có thể mua nổi, chỉ cần tiểu lượng của ngươi đầy đủ tốt." "Cái này Long Não Tương là dùng vật gì chế riêng cho hay sao?" Tô Đường hỏi. "Cựu Lã Hóa cảnh đan rồi." Nữ tử kia lộ ra giáo hoạt chi sắc, "Ba khóa hóa cảnh đan" Một khỏa có thể gây thành như vậy một bình long nạo tương, một khỏa xem như ta lợi nhật đấy, mặt khác một khỏa tiểu là tiền vốn đúng rồi. Ngươi dùng hóa cảnh đan chế riêng cho long nạo tương, lại ở đâu có cái gì tiền vốn? Tô Đường hồ nghi hỏi. Hóa cảnh đan chỉ là long nạo tương tiền vốn." Nữ hài tử kia nói ra, "Chúng ta tùy thánh lâu chẳng những mua bán, hơn nữa cũng mua, vừa rồi nói cho đại nhân những tin tức kia, tựu là xe hung ta theo người khác chỗ đó mua được." Nha. Tô Đường đã minh bạch. Cũng không ai biết ta không ra rượu ngon kỳ diệu, nhưng không có đáng dược, vô duyên tưởng thức, dùng tin tức để đổi. Bọn hắn có rượu uống, xê ông ta có tin thứ bán, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm đâu này?" Nữ hải tử kia nói ra. "Vì cái gì đặt tên gọi Long Nao Tương?" Tô Đường lại hỏi. "Đại nhân cái này là biết rõ còn cố hỏi rồi." Nữ hải tử kia cười nói, "Hóa cảnh đan có lượng vị thuốc chủ yếu, một loại là kim tiền, một loại là hóa địa lòng. long, Long Nao Tương lấy đúng là hóa địa long tinh túy. Kim tiền vấn đâu này?" "Đã ở trong rượu." Tô Đường nói, "Nếu như trong rượu có kim tiền, cái này rượu là được hóa cảnh rượu rồi, dược tính quá liệt, tu hành giả là không chịu nổi đấy." Thần muốn hợp với uống xong mấy hũ, chỉ sợ muốn chết người đi được. Nữ Hải tử kia nói, ta không ra diệt trừ kim tiền phấn, muốn điền một ít những vật khác, áp chế dự tính, mới có thể chế thành lòng náo tương. Đan dược đã thành, một khối, ngươi có thể đem kim tiền phấn tách ra đến. Đây là ta không ra bí thuật." Nữ Hải tử kia nói ra. Tô Đường đã trầm mặc một lát, hắn đối với không ra những tiểu kỹ thuật càng ngày càng cảm thấy hứng thú, sau đó hỏi, "Ngươi đều những cái gì rượu?" Ta hội sẽ nhiều lắm rồi." Nữ Hải tử kia cười nói, "Cửu đan cầm dạ, Tử Vân Hoa anh, Bạch Mạc Chỉ, Lan Sinh" Thiên Lý Hồng: Hì hì, chỉ cần đại nhân nói được nổi danh chữ lại ta sẽ nhưỡng. Các ngươi không ra đắt tiền nhất rượu là cái gì? Tô đừng hỏi. Cửu Đan Cẩm Dạ. Nữ hải tử kia nói ra, Cửu Đan Cẩm Dạ ít nhất phải nhưỡng thượng 3 năm, lại vừa hòa tan dư tính, gây thành sau trong rượu có vô số điểm quan minh, như đầy trời tình quang, cho nên được xưng là gầm đêm. Lấy ra lại để cho ta nếm thử. Tô đừng nói. Cái này nữ hải tử kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nói, Cửu Đan cần 10 khóa thần Pí đan. Ngươi là sợ ta khi dễ các ngươi, uống rượu không để cho các ngươi đan dược? Tu đường một nụ cười, sau đó xuất ra một cái bình xứ, từ bên trong đếm ra 10 quả thần túy đan, đặt lên bàn, đi lấy tử A. Nữ hài tử kia trận tròn mắt, nàng thật không nghĩ tới, tại bác huyện trấn loại địa phương nhỏ này, rõ ràng có thể đụng với như thế hảo khách, đó là thần túy đan a nếu sinh ý làm thành, tin tức truyền đi, hai cha con túy thánh lâu bị diệt chi nguy ngay tại trước mắt, đổi thành cái khác việc nhỏ, tu hành giả trở ngại không ra người thân phận, không dám làm cản, nhưng vì một quả thần túy đan, không biết có bao nhiêu tu hành giả nguyện ý quá hóa liễu, mà bây giờ bày ở trước mặt bọn họ đấy, là xuất 10 quả nói không chừng những cái kia đem sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung ở Ma Vân Linh tu hành giả nhóm, đám bọn họ nghe được tin tức này, tụ tập thể giết đến bác Uyển Trần đến. "Diệu đâu này?" Tô Đường Túc nói, hắn thật sự rất ngạc nhiên, long nào tương hiệu quả quả thật không tệ, như vậy, giá trị 10 khỏa thần tụy đàn, cựu đang cầm dạm, lại hội sẽ mang đến cái gì kinh hỉ? Chính là 10 khóa thần tụy đan, hắn một điểm đều không để ý. "Diệu, diệu." Nữ hài tử kia nhăn nhó chỉ chốc lát, rốt cục thổ lộ tình hình thực tế, ta tại đây ở đâu có thể có cựu đan cầm dạm. "Không vậy, Vậy ngươi khoe khoang cái gì? Tô Đường nói. Chương 642, Sư Vương Xuyên. Tô Đường trầm ngâm một lát, đón lấy lần nữa cho mình rót một ly Long Nao Tương, chậm rãi hậm hạ tại nhấm nháp lấy mùi rượu đồng thời, trong lòng của hắn cảm thấy có chút buồn cười, thiếu dược liệu sao? Tại Tà Quân Đài bí cảnh ở bên trong, đai khắp núi đồi đều là dược liệu, Long Nao Tương chỉ dùng hóa điệu long tinh hoa chế riêng cho hay sao? Hắn có thể tùy tiện tìm ra cao mấy mét, trường mấy chục mét hóa địa long, kia có thể nhượn ra bao nhiêu rượu? Nếu như đem hóa địa long lấy ra, chừng trước mắt nữ hải tử có thể tại chỗ ngất đi qua. Tô Đường càng trọng thì đấy, là không ra rượu có thể tùy ý ậm phục, vừa rồi nữ hài tử kia chính miệng nói, chỉ cần có thể mua nổi, chỉ cần tiểu lượng đầy đủ tốt, nguyện ý uống bao nhiêu có thể uống bao nhiêu. Xem ra chỉ có đan dược là không đủ đấy, không ra rượu có thể phát huy ra thật lớn hiệu quả. Tô Đường động nổi lên đục quét nền tảng, thọc gậy bánh xe, ý niệm, bất quá, dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, hắn không muốn biểu hiện được quá sốt ruột, có thể sẽ đem người dọa hỏng đấy. Lúc này, ở một bên đã trầm mặt rất lâu không thất thủy đến cùng nhịn không được, thấp giọng kêu lên, đại nhân. Cha Nếu như ngài mệt mỏi tiểu trước đi về nghỉ ngơi đi. Nữ hải tử kia cất đường, đại nhân là sẽ không trách tội ngài đấy. Thoạt nhìn cô bé kia nói chuyện rất có phân lượng, không thất thủy thần sắc căm tình bất định biến ảo một lát, than nhẹ một tiếng, chuyển thân đi ra ngoài. Đại nhân, cha ta lớn tuổi, có chút ngu dốt, cố chấp, đại nhân ngài không nên không chấp nhận. Nữ hải tử kia cùng cười nói, hắn là từ Lục Hải bên trong đi ra đến đấy, ta không trách hắn. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, nhìn ra được, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngươi lại để cho ta cảm thấy rất kỳ quái, với tư cách Lục Hải tu hành giả, Ngươi tiểu không, có gì muốn biết sao? Chúng ta cái này Tú Thánh lâu chỉ có thể miễn cưỡng kinh doanh, không có có bao nhiêu dược liệu, hiện tại tốt nhất rượu là Lục Thai tử rồi, ta muốn biết, nhưng ta mua không nổi a. Cô bé kia biết vâng lời nói, thật là bởi vì mua không nổi. Tô Đường nói, ta cũng không phải tại Lục Hải sinh ra đấy, từ nhỏ thừa nhận chính là Thiên Quang địa trạch cùng Lục Hải không có quan hệ gì, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cô bé kia trả lời. Tô Đường trầm mặt một lát, lại chuyển di chủ đề, ngươi mới vừa nói, chính Cứ Ma Vân Linh bí cảnh lệnh tổ, hai vạ đến nơi rồi hả? Có thánh cảnh cấp đại tu hành giả chạy tới ma vân lĩnh. Ơn. Cô bé kia nhẹ gật đầu. Đại nhân, ngài đuổi tới cái này bác quyền trấn, cũng là vì ma vân lĩnh sự tình A Ha ha ha. Trong mắt của ta, ngài hy vọng cũng lớn, hay, vẫn, là cẩn thận một ít tốt. a Là ở đâu đại tu hành giả chạy đến? Là đồng sân hay, vẫn, là lục hải? Tô đường hỏi. Đại nhân, ngài là ma thần đàn tu hành giả? Cô bé kia hỏi. Ta. Xem như thế đi. Tô đường ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết Đại nhân vừa rồi chính mình thừa nhận đó à, ngài hỏi bọn hắn là Bổng sân hay vẫn là Lục Hải đấy, duy trì có không có để đại quang minh hồ, vậy ngài nhất định là theo đại quang minh hồ đi tới được rồi. Ngươi ngược lại là Cơ Linh. Tô Đường cười cười, bọn hắn đến cùng là địa phương nào hay sao? Bọn hắn không phải tam đại thiên môn tu hành giả. Cô bé tiêu nói, một thứ tên là Cao Mạc Mạc, là Bạch cốt quan quán chủ, Cao Mạc Mạc vốn là cái tán tu, không biết có cái gì kinh ngộ, tiến cảnh tiến triển rất nhanh, cuối cùng thậm chí khám phá thánh cảnh, hắn linh quyết rất đặc thù, linh Mạch toàn lực vận chuyển thời điểm thân thể hội sẽ cho nên có chút trong suốt, thậm chí có thể chứng kiến một sợi sương cốt, cho nên hắn đang tu hành địa phương được xưng là Bạch Quốc Quan. Còn có một người, gọi Trung Ý Đạt, là bạn của Cào Mặc Mặc. Cô bé kia lại nói, không có người biết do Trung Ý Đạt lai lịch, tháng trước ta còn cố ý xin nhờ không ra sứ giả, lại để cho hắn đi tùy thánh lâu khác hỏi một câu cái kia Trung Ý Đạt sự tình, chính là, không có ai biết, giống như hắn ngay tại bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện đồng dạng, không cha không mẹ, không có tông môn, chỉ có người cô đơn. Bất quá, hắn nhất định là thánh cảnh cấp đại tu hành giả bởi vì cao mặc mặc thái độ đối với hắn rất khách khí. Cô bé kia nói, hai người bọn họ tại tháng trước cuối tháng chạy tới Ma Vân Lĩnh, sẽ chờ tiếp theo đế lưu tương lại hiện ra rồi. Bọn hắn bây giờ còn đang Ma Vân Lĩnh sao? Tô đừng nói, có hay không địa độ. Bây giờ không có ở đây rồi. Cô bé kia lắc đầu nói, bọn hắn đi sư Vương Xuyên. "Ừm, ngươi không phải nói bọn hắn đang đợi đế lưu tương lại hiện ra sao?" Tô đừng hỏi. Khoảng cách giữa tháng còn có 10 ngày, bọn hắn không nhanh chóng. Cô bé kia nói, huynh chi sư Vương Xuyên cũng có đại sự phát sinh, bọn hắn đương nhiên muốn đi tham gia náo nhiệt. Sư Vương xuyên chuyện gì xảy ra? Tô Đường nói: "Đại nhân, Sư Vương xuyên sự tình cùng Ma Vân lĩnh tiểu không quan hệ." Cô bé kia lần nữa lộ ra vẻ hoạt vui vẻ, nếu như ngài muốn biết mà nói muốn muốn mua một bầu rượu rồi. "Tốt, ngươi muốn bán ta cái gì rượu?" Tô Đường đáp ứng được rất sung sướng. "Ngài muốn mua cái gì rượu, còn phải chính ngài quyết định, bất quá ta nơi này có vài loại giá tiền. Cô bé kia nói, có một câu giải thích nghi hoặc, có từ từ nói tới, còn có không biết không nói cùng luôn vô bất then. Người nha đầu kia ngược lại lạ thú vị. Tô Đường bất đắc dĩ nói: "Đại nhân, của ta giá tiền cùng công đạo đấy." Cô bé kia nói, "Sư Vương xuyên tin tức sao?" Có chút phức tạp, một câu giải thích nghi hoặc, ta sẽ dùng mấy câu đại khái nói cho ngài xảy ra chuyện gì, một bình âm đồ ca, tính toán ngài 3 vạn kim phiếu, nếu như ngài muốn biết nhiều một ít, vậy tuyển từ từ nói tới, 6 khỏa hóa kình đan, một bình thiên lý hồng, ta sẽ dùng trong tức thời gian nói cho ngài những chuyện kia, nhưng ngài không thể đặt câu hỏi, ta cũng không có trả lời, nếu như ngài suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. "Vậy một bình lộc Thái a, tính toán ngài 2 khỏa thần đỉ đan." Đôn vô bất tấn vậy là cái gì? "Tôi đừng nói Luôn vô bất tận là ta đem ta biết rõ tất cả đều nói cho ngài, cái này tự mắc được 10 hũ lộc thái thủ. Cô bé kia nói, nha đầu, phải hay là không xem ta dễ nói chuyện." Tô Đường Tao mày nói, "Vừa rồi hỏi người Ma Vân lĩnh sự tình, ngươi cũng không có chú ý nhiều như vậy. Ma Vân Linh sự tình là Sư Vương Xuyên không giống với." Cô bé kia nói, "Tại Ma Vân Linh phát sinh qua cái gì, rất nhiều người cũng biết, cho dù ngài không hỏi ta, đi về phía người khác nghe ngóng, nếu như vận khí tốt mà nói đồng dạng có thể biết cái đại khái, Sư Vương Xuyên tiền căn hậu quả. Nếu như ta không nói, ngài đi tú thánh lâu khác." đều chưa hẳn có thể thám tính ra bên trong nội tình. Tô Đường trầm ngâm một hồi, bởi vì đã sinh ra đủ quét nền tảng, thọc gậy bánh xe, ý niệm, hắn sẽ không biểu hiện quá mức tích cực đấy. 20 quả thần thủy đàn một cái giá lớn tuy nhiên rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Được rồi, ta thủ tiền ngươi luôn vô bất tận." Tô Đường nói. "Đại nhân, ngài xác định." Cô bé kia lại một lần nữa ngây dại. "Hy vọng người bán tin tức có thể hàng thật ra thật." Tô Đường nói. Cô bé kia chớp mắt chỉ lát, mở miệng nói, "Bọn hắn đến sư Vương xuyên là đi tránh hai người, một thứ tên là Ngưu Trấn Hải." Một thứ tên là Trang Điệp. Người nói cái gì? Tô Đường lúc này ngạc nhiên. Cô bé kia chú ý tới Tô Đường biến hóa, chỉ có điều, nàng thật là có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đấy, phối hợp nói xuống dưới, như Trấn Hải còn không coi vào đâu. Hắn tuy nhiên là Bổng Sơn Sơn Hải Thánh Tòa môn phó, nhưng Sơn Hải Thánh Tòa đã thua ở Bằng Phong Thánh Tòa, chạy ra Bổng Sơn, cái gọi là tường đổ mọi người đầy, như vậy môn phó, giết cũng sẽ giết, không, có người sẽ để ý, nhưng Trang Điệp lai lịch nhưng không tầm thường. Trang Điệp vốn là Thiên Nhãn Thánh Tòa đệ tử, đã từng cùng Sơn hải Thánh Tòa cùng một chỗ được vinh dự Thánh môn song tiêu, tư chất thật tốt. Tiến cảnh cũng cực nhanh. Cô bé kia nói, chỉ tiếc, mười mấy năm trước, Đồng Sơn có một cái linh thú bỗng nhiên ngay lúc đó nội cơn điên, khắp nơi đã thương người, lúc ấy năm gần 9 tuổi Trang Điệp vì bảo hộ những hài tử khác, cùng linh thú tử đấu, cuối cùng bị thương. Cái này ta cũng biết." Tô đừng nói, "Ngươi vì cái gì nói?" "Kia Trang Điệp không tầm thường. Nàng đã từng cùng Hạ Lan Phi quỳnh nổi danh, đương nhiên là không tầm thường rồi." Cô bé tiêu nói, "Nhất là lúc này đây, Nưu Trấn Hải cùng Trang Điệp tại Tiểu Mạt sông bị người đuổi theo, song phương triển khai đại chiến, Nưu Hải thân phụ trọng thương, vốn đã khoanh tay chịu chết." Kết quả Trang Điệp đột nhiên ra tay, đánh chết Bổng Sơn mười mấy tên tu hình giả. Ta nghe nói Trang Điệp đã mất trí nhớ nhiều năm, làm sao có thể tô đường lộ ra khó hiểu chi sắc? Haha, ha. như vậy phía dưới sự tình này càng sẽ không tin. Cô bé kia nói, Trang Điệp phong thích chính là pháp thân. Pháp thân? Đúng, tiểu là pháp thân cô bé kia nín hơi ngưng mắt, cùng đợi tô đường trở nên kinh hãi lại ra, nhưng đợi cả buổi, cũng không thấy tô đường đặt câu hỏi, sắc mặt của nàng trở nên có chút cổ quái. Đại nhân cũng biết pháp tướng. Cô bé kia lại hỏi, biết rõ. Tô đường nghiêm nghị anh âm cũng trở nên nghiêm trọng, hắn không cách nào quên đại yêu sơ lôi nghiền áp tính chiến lực. Nhưng cô bé kia có chút im lặng, sau đó lại nói, "Nhưng pháp thân cảnh tại pháp tướng cảnh phía trên a." Người nói đùa gì vậy? Ta không có hay nói giỡn." Cô bé kia cười khổ nói, lấy người sống sót nói, "Lúc ấy trang điệp phóng xuất ra khí tức, hẳn là đại tổ cảnh, nhiều nhất sẽ không vượt qua đại tôn cảnh, nhưng nàng thật sự dùng ra pháp thân, đồng sơn mười mấy cái tu hành giả chỉ ở lập tức liền cơ hồ đều bị đánh chết. Ngươi xác định pháp thân cảnh tại pháp tướng cảnh phía trên?" "Tôi đừng hỏi." Cô bé kia ngốc tại đó, không biết trả lời như thế nào. Vấn đề này, tựa như có người đang hỏi, ngươi xác định một thêm một bằng với hai. Tầm thường tu hành giả khả năng không biết, nhưng hơi có chút nền tảng đại tu hành giả, khẳng định minh bạch pháp tướng, pháp thân đại biểu cho cái gì? Ma thần đàn chư vị ma thần đều không để ý đến, bọn hắn ngược lại là cùng Tô Đường nói qua pháp tướng, nhưng pháp thân sao, cũng không cần phải nhắc lên, chẳng lẽ có thể hỏi Tô Đường, ngươi biết rõ hai thêm nhị đẳng tại mới sao? Pháp tướng đại biểu cho đại thánh đỉnh phong cùng tinh quân cảnh, đã có được quân cách, mà pháp thân đại biểu cho tiểu la tình quân đỉnh phong cùng đại tình quân cảnh. Pháp tướng chia làm hai chủng, sinh tương cùng tử tướng. Cô bé kia nói, "Pháp tướng bốn là tinh quân cảnh mới có thể phóng xuất ra linh quyết, đại thánh cảnh linh mạch bất ổn, nếu như miễn cưỡng đi trì, là được tử tướng, trước đã thương người, sau tổn thương mình. Mà tinh quân cảnh phóng xuất ra mới thật sự là pháp tướng, cũng là sinh tướng, chẳng những uy năng vượt xa pháp tướng, hơn nữa cũng sẽ không làm bị thương chính mình." "Làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" Tô Đường Cao mày nói. "Bởi vì ta gọi không tiện." Nữ hải tử kia nói ra. "Ân, Tô Đường khó hiểu." Đại nhân. Nữ tử kia cực cảm, "Dạ, bất đắc dĩ." Nàng phát hiện Tô Đường giống như căn bản không phải tu hành giả, rất nhiều phải biết đồ vựng, hắn cũng không biết, ta không ra cùng cái khác thế ra là không đồng dạng như vậy. Chương 643, Linh Hỏa. Không ra lại có gì chỗ bất đồng? Tô Đường hỏi. Tên không ra dùng một chữ vi tôn. Nữ hải tử kia trả lời, coi như là gia chủ hải tử, gọi là cũng phải lấy hai chữ đấy, chờ đến 8 tuổi về sau, phải đi tiểu viện học tập, chỉ có những cái kia tối ưu dị đệ tử, cũng thành công thông qua được học viện tối trung khảo hạch, mới có thể được đến học viện ban tên cho. Người cũng đi qua học viện. Đương nhiên Nữ hải tử kia nói ra, "Ta 12 tuổi năm đó tiểu đi ra học viện, ngay lúc đó thành tích là toàn viện thứ nhất, cho nên học viện mới ban tên cho vi tiễn. Người cái này bổ sự, kể cả những tiểu chi thuật đều là tại trong học viện học được đấy." Ân. Nữ hải tử kia nhẹ gật đầu. "Học viện tại Lục Hải?" Tô Đường lại hỏi. "Đúng vậy a, tại Lục Hải." Nữ hải tử kia nói ra, "Đổi thành địa phương khác, cũng tìm không thấy nhiều như vậy dược liệu đến mức cũ. Các người học viện có khai hay không thu môn phái khác đệ tử?" "Đó là ta không ra chính mình học viện, đương nhiên chỉ, cái, tuyển nhận không ra nhân." Tu Đường trầm ngâm, hắn mấy năm qua này, cùng Ma Thần Đàn, Đồng Sơn tu hành giả đánh qua không ít quan hệ, cùng Lục Hải tu hành giả liên hệ số lần rất ít, chỉ có lần thứ nhất đi nhất tuyến hợp lịch lãm giàn luyện thời điểm gặp được qua mấy cái đến từ Lục Hải người, cũng đã gặp Lục Hải cận vệ. Chỉ cần là một cái không ra, liền có chính mình học viện, xem ra Lục Hải có được rất sâu nội tình. So sánh với, Ma Thần Đàn thật sự xuống dốc rồi, trước trải qua Ma Tràng Võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu chi thống, lại xuất hiện Ma Cổ Tông chi loạn, còn có Chu Thần Điện chi tổ tông, lần lượt phong bà, đã tiêu hao hết Ma Thần Đàn của cái. Mà cổ tông là từ Ma thần đàn phân liệt đi ra đấy, Chu thần điện một mực coi Ma thần đàn là đem nhất hắc cốt minh tâm tiểu địch, tính toán xuống Ma thần đàn không biết có bao nhiêu tu hành giả tại kịch liệt xung đột trong vẫn lạc, trong đó khẳng định không thiếu thiên tài. Tô Đường trầm mặc một lát, ngoại trừ kia Bạch cốt quan quán chủ cao mặc mặc còn có chung ý đạt về sau, còn có cái gì thánh cảnh cấp đại tu hành giả? Không rõ lắm. Nữ hải tử kia nói ra, ta cũng không có chân không bước ra khỏi nhà, ngồi xem thiên hạ năng lực, hết thảy tin tức đều là người khác bán cho nhà của ta đấy, sau đó ta mới có thể bán trao tay cho người khác, nếu như đại nhân muốn biết mới nhất tin tức Đoán chừng còn phải các loại đợi thêm mấy ngày rồi. Được rồi. Tô Đường chậm rãi đứng người lên, sau đó lấy ra một cái bình xứ, từ bên trong đếm ra 20 quả thần túy đan, đặt ở trên bàn. Chờ một chút. Nữ Hải Tử kia lộ ra sợ hãi chi sắc, nàng tự hồ không nghĩ tới Tô Đường thật sự hội sẽ xuất ra 20 quả thần tùy đan. Đại nhân, thần túy đan lưu lại 2 quả là tốt rồi, còn lại đấy, ngài. Ngươi hay vẫn là lấy về a? Người đang sợ cái gì? Tô Đường cười cười, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đấy. Mang theo 20 quả thần túy đan, Đoán chừng ta cùng phụ thân trên mặt đều muốn sinh hoạt tại khủng hoảng chúng, huống chi tại đây cũng chỉ có một bình lộc thái tiểu, vừa rồi ta cho rằng đại nhân sẽ chọn không biết không nói, thật không nghĩ đến. Nữ hải tử kia do dự một chút, sau đó rất kiên quyết nói, đại nhân, ta thật sự không thể nhận, bằng không. Đại nhân tiểu xem như thiếu nhà của ta tú thánh lâu một cái nhân tình được không? Thiếu nợ một cái nhân tình sao? Tô Đường nợ đủ cười, sau đó hắn túi xuống thân, theo hốc tường trong nổ xuống một cây thảo mầm mỏ, một đạo kim sắc rung động đảo qua, thảo mầm mỏ bắt đầu rất nhanh sinh trưởng bắt đầu không đến lượng tức thời gian, liền vận thành một vòng. Giống như một cái thủ trạc, vòng tay, mang lên a. Tô Đường đem thảo mầm mỏ vận thành thủ trạc, vòng tay, đặt lên bàn, gặp được nguy hiểm, bắt nó kéo đứt, ta tự nhiên sẽ biết rõ. Đà tại đại nhân. Nữ hải tử kia vội vàng đứng người lên, hướng về Tô Đường mặt, không, xoay người, sau đó lại từ một bên xuất ra một cái phong kín lấy túi rượu, tất cung tất kính đưa cho Tô Đường. Tô Đường chỉ để lại hai quả thần tùy đan, ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, sau đó nói, Sư Vương xuyên ở địa phương nào? Tại phía đông bắc, khoảng cách Bắc huyện trấn có chừng hơn 300 dặm. Đúng lúc này, một đạo ngân tuyến tử trên cao lướt xuống, trong nháy mắt liền đứng ở tiểu viện trên không, bởi vì gấp ngừng dẫn động Lu Lưu, trà sát được tiểu viện dâng lên từng cơn cát đá. Đó là nữ hải tử kia lộ ra vẻ kinh hãi, bất kể là vận mệnh tinh linh hay vẫn là mệnh chủ, khoảng cách nàng đều quá mức xa xôi rồi, nàng có thể thuyết phục chính mình, giả giả trăng cái gì cũng không thấy, nhưng biến dị ngân hoàng tạo thành thảm họa, vài chục năm nay một mực bị chuyển miệng lấy. Tô Đường thân hình theo trong nội viện phi khởi, chính rơi vào biến dị ngân hoàng trên sống lưng một cái kim sắt đại rượi vào ghế dựa, đón lấy biến dị ngân hoàng vỗ cánh vào. "Trốn phía đông bắc lật gấp mà đi." Không thất thủy lão đảo theo trong căn lầu vọt ra, ngơ ngác nhìn xem ngân tuyến đi xa, thật lâu, cố hết sức nói, "Cái đó đúng." Biến dị ngân hoàng, hơn 300 dặm, đối với hiện tại Tô Đường mà nói, đã không có bất kỳ khó khăn, giống như chỉ là mấy hơi thời gian, hắn liền chứng kiến phía trước xa xa xuất hiện không lứt quần phòng, cư cao sang ngắm, hết thể đều không chỗ nào che giấu ẩn trốn, tại nhất điều sông nhỏ bên cạnh, đang có hơn 10 cái bóng người đang bận lục tại cái gì? Theo Tô Đường vị trí xem tiếp đi, những bóng người kia liền hướng giống như con kiến nhỏ bé, bất quá Hắn thấy rõ lực là phi thường nhạy tầm đấy, ánh mắt trong đám người đảo qua, sắc mặt lúc này trở nên tái nhợt, mà Biến dị Ngân Hoàng lập tức cải biến góc độ, hướng mặt đất lao đi. Ông ông, nặng nghề phá không trong tại trong thiên địa đảo qua, cảm ứng được Biến dị Ngân Hoàng tản mát ra khí thức, những người kia nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Và ảnh, Biến dị Ngân Hoàng rơi trên mặt đất, nó cảm ứng được Tô Đường tức giận, nhưng không có trực tiếp mệnh lệnh, nó không dám vận động, chỉ là hướng những người kia phát ra trầm thấp tiếng hô. Tô Đường đem thai tiểu túi rượu ném trên thánh tọa, thân hình phi nhiên như khởi Đó lấy liền rơi vào đám người. Những cái kia tu hành giả phi thường cảnh trường, chỉ nhìn kinh khủng kia biến dị ngân hoàng, bọn hắn liền biết rõ Tô Đường lai lịch cực không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tiến lên đáp lời. Tô Đường ánh mắt rơi vào một cỗ thi thể ở trên hắn không nhìn lầm, đó chính là Ngưu Trấn Hải ngày xưa hùng trắng vô cùng thân hình tại lúc này lộ ra có chút thâ bé, bởi vì Ngưu Trấn Hải hai chân đã bị người chém mất, có thể thấy rõ ràng khủng bố miệng vết thương. Huyết đã không hề lưu, da thịt nhan sắc cũng trở nên bại. Tô Đường biết rõ, tại hắn đuổi tới Bắc Quyển trấn lúc trước, Ngưu Chấn Hải đã bị chết. Tuy nhiên đã chết đã lâu, Nưu Chấn như Hải uy nguyên bạo chỉ trợn mắt tròn xoe, chỉ là hai mắt không hề hưu thần quang, trên gương mặt che kín tại cạn vết máu, trên lồng ngực vết thương trầm chết, chí mạng miệng vết thương bên ngực trái, Nưu Chấn Hải ngực trái bị lợi khí đâm thủng, để lại một cái bát to lớn nhỏ lỗ máu. Tô Đường mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn Nưu Trấn Hải, lòng của hắn có chút sót, cũng có chút ít đau đớn, thằng nốc kia ngấp đấy, trên mặt đều phải không ngừng đụng đầu con người lỗ mãng, cứ như vậy bay bổng tan mất sao? Vừa rồi có loại này cảm xúc, là tại chu kỳ cuộc chiến ở bên trong, hắn thể muốn triệt để hủy diệt vãng sinh điện, còn lần này lại nên do ai đến thừa nhận hắn lửa giận. Tuy nhiên Tô Đường không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng chúng quanh tu hành giả đều sinh ra một loại điểm xấu cảm giác, bọn hắn không hẹn mà cùng lặng lẽ hướng lui về phía sau đi. Tô Đường túi xuống thân, dùng nhẹ tay khẽ vớt thượng Nưu Chấn Hải mắt mặt, đón lấy đột nhiên mở miệng nói, Cao Mặc mặc ở nơi nào? Những cái kia tu hành giả hai mặt nhìn nhau, trong đó có một tu hành giả đụng phải là gan nói ra, Cao Thánh hiện tại cần phải đi Triệu gia trang. Triệu gia trang lại ở nơi nào? Tô Đường nói, tại phía đông, không đến 30 dặm. Kia tu hành giả trả lời, Những cái kia tu hành giả mặc dù biết tại đây trở nên rất không thỏa, nhưng bọn hắn không có có lá gan bỏ qua Tô Đường vấn đề, lại càng không dám có kẻ mà cả, chỉ có thể chờ mong Tô Đường hiểu ý nhuyễn, đưa tay vùng tha bọn hắn. Chỉ là, tại không có bị động chạm điểm mấu chốt thời điểm Tô Đường tổng thật là dễ nói chuyện, cũng không hùng hổ dọa người, chỉ khi nào đã dẫn phát hắn tức giận, hắn hội sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Không có thông cảm, không có khoan dung, chỉ có thể nghiệm lấy nguyên một đám cánh mạng tại trong tay mình nhòa, hắn mới sẽ từ từ sơ giải lửa giận. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất bật lên, chấn động khai mở màu đen luồng khí xoáy lôi cuốn lấy điểm một chút hỏa tinh, lập tức liền đem chung quanh tu hành giả toàn bộ lung bao ở trong đó. Chúng quanh hơn trăm thức ở trong cây rừng cây bụi, đều lập tức bắt đầu hưởng lực bốc cháy lên, biến dị ngân hoàng không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là tiểu bất điểm, tiếp theo tiểu là loại này linh hỏa rồi, nó lập tức đạn nhảy ra ngoài, Đảo mắt liền lướt lên không trung. Tô đường đã bay lên cao mấy trăm thước, sau đó hướng phương bắc kích bắn đi, ánh lửa rất nhanh liền dập tắt, bởi vì ở đằng kia thời gian cực ngắn ở trong, ánh lửa bao phủ trong phạm vi hết thảy nhưng đốt vật cũng đã hết. Những cái kia tu hành giả tính càng như trấn hại thi thể, sớm hóa thành từng mảnh cho bụi. Triệu Gia Trang, một cái nông hộ trong tiểu viện, cao mặc mặc cùng trung ý đạt ngồi đối diện nhau, tầm mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lườm hướng góc tường, chỗ đó đứng thẳng một tòa tinh thiết đúc thành cái giá đỡ, hôn mê bất tỉnh nhân sự trang điệp đang bị gián tại trên kệ. Trang điệp hai tay, hai chân đều đinh lấy một loạt kẹp đinh, chọt nhìn lại để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, kẹp đinh xuyên thấu qua trang điệp thân thể, lại cảm nhập phía sau thiết trụ ở bên trong, đem trang điệp một mực treo ở phía trên, không thể động đậy. Cứ như vậy còn có người lo lắng Ca hồng sắt phía trên có một cái khổng lồ kiểm sát, kiểm sát thượng cắm đầy vô số bén nhọn răng nhọn, phát ra tại sâm lênh hang quang. Kiểm sát sâu sắc mở ra, răng nhọn chính lơ lửng tại trang điệp cái cổ hai bên, nếu như trang điệp có dị động, kiểm sát kia sẽ lập tức cắn hợp, như vậy vô số bén nhọn răng nhọn đem thật sâu đâm vào trang điệp cái cổ ở bên trong, thậm chí có khả năng đem trang điệp đầu cứ thế mà cắn xuống đến. Trung hình, dùng được lấy như vậy coi chừng sao?" Cao mặc mặc nói khẽ, nàng này bất quá miễn cưỡng đạt đến đại tôn cảnh mà thôi, ta và ngươi tùy tiện rũa ra đầu ngón tay, đều có thể đơn giản chế trụ nàng. "Ngươi không hiểu." Kia gọi Trung ý đạt trung niên nhân lập đầu, nàng, rất có cổ quái đừng quên, nàng chính là có thể phóng xuất ra pháp thân đó a. Pháp thân? Ta xem bất quá là chuyển nhầm mà thôi." Cao Mặc Mặc nợ nụ cười, theo Đồng Sơn đi ra ngăn chặn bọn hắn ấy, đều là hậu bối đệ tử, bọn hắn ở đâu có thể nhìn ra được cái gì là pháp thân, cái gì là pháp tướng? Bởi vì ta qua bên kia xem xét qua dấu vết. Trung ý đạt trầm rãi lập đầu, "Cứ là pháp thân, làm sao ngươi biết?" Cao Mặc Mặc ngạc nhiên nói, "Nói thật, ngay cả ta cũng đều không hiểu pháp thân pháp tướng đến cùng có cái gì khác nhau." Chú ý đạt vừa muốn nói chuyện, Đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, đó lấy quay đầu nhìn về phương tây, Cao Mặc Mặc cũng cảm giác được chấn động, vội vàng đứng người lên. Chương 644, kém cỏi nhất thấy cảnh. Vậy anh, Tô Đường lôi cuốn lấy ánh lửa thân hình từ trên không trung gấp rơi mà hạ nặng nghề tiếng rít vang vọng tứ phương, Cao Mặc Mặc cùng chung ý đạt đồng thời biến sắc, thân hình lóe lên, bay ra tiểu viện. Dầm dầm. Sau một khắc, Tô Đường phóng xuất ra khí tức liền oanh kích trên mặt đất, chấn khởi đầy trời bụi mù, tiểu viện kia vách tường cơ hồ đều bị loạn lưu vỡ tung, Giang lấy trang điệp ca hồng sắt cũng ầm ầm hướng về sau ngã xuống. Sau đó bị bụi mù che dấu ở dưới mặt. Tô Đường thấy được trang điệp, cũng nhận ra trang điệp, bất quá, thần sắc của hắn bảo trì bình thường, tựu như cái gì cũng không thấy đồng dạng. Tuy nhiên trong nội tâm bốc lên lấy vô tận lửa giận, nhưng hắn cũng không có đánh mất lý trí, đồng thời đối kháng hai vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả, hắn không có khả năng bất quá dư lực bảo hộ trang điệp, chỉ có thể giả bội như không biết. Cao mặc mặc cùng trung ý đạt im im lặng lặng dừng ở Tô Đường, Tô Đường tàn mắt ra khí tức sát thực khủng bố, nhưng thân là thánh cảnh cấp đại tu hành giả, bọn hắn không có khả năng bị ai tản mắt ra khí tức hù ngã, cường giả tranh chấp ảnh hưởng thắng bại nhân tố quá nhiều, khí tức cường hành chỉ đại biểu lấy Tô Đường có được cực kỳ thâm hậu linh lực, nhưng kia cũng không phải tính quyết định đấy. huống chi, bọn hắn có hai người. Các hạ là có ý gì?" Cao Mặc Mặc nhẹ nói nói. "Các ngươi vừa rồi tại sư vương xuyên giết một người." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "ta là vì hắn mà đến. Ngươi nhận thức kia nhiều trấn hải?" Cao Mặc Mặc nhăn lại lông mày. "Hắn là bằng hưu ta." Tô Đường nói. "Bằng hữu? Đánh bệnh loét muối nói nói thằng a." Trùng Ý đạm trầm rãi nói ra, "Băng Phong Thánh tòa Thánh Tòa đã tấn chức đại thánh." Hạ Lan phi quỉnh thoát đi bồng sơn, nàng không có khả năng muốn vãn hồi cái gì, nếu như ngươi muốn dùng loại biện pháp này lấy ý định nọt kia Hạ Lan phi quỉnh, đại nhưng không cần, ha ha ha. Ngươi có thể đem nàng hoàn toàn không tồn tại, hoặc là đã bị chết. Đúng vậy a. Cao Mặc Mặc nói tiếp, nếu như ngươi cũng là hướng về phía Tiêu Trang Điệp đến đấy, xe hung ta có thể coi như ngươi một phần. Thánh cảnh đại tu hành giả tầm đó liều sinh liều chết sự tình thật sự không nhiều lắm, trừ phi lẫn nhau tầm đó có không cách nào hóa giải thâm cũ lại hận, hoặc là lý niệm chi tranh, không thể thỏa hiệp. Dưới tình huống bình thường Bọn hắn càng xu hướng tại dùng ngôn ngữ đến giải quyết xung đột, đương nhiên, đây là chỉ quay mắt về phía đồng dạng cường đại thánh cảnh, nếu như đối thủ rõ ràng không bằng chính mình, như vậy bọn hắn đã sớm đấu võ rồi. Có thể đi đến một bước này quá không dễ dàng, khoảng cách chính thức bất tử bất diệt, chỉ còn như vậy một lượng bước, cho nên bọn hắn so bình thường tu hành giả càng quý trọng tính mạng của mình. Còn muốn ta lại lần nữa phục một lần sau. Ngưu Trấn Hải, là bằng hữu của ta. Tô Đường cười cười, cho dù hắn thật là bằng hữu của ngươi, vậy thì sao? Cao mặc mặc không giải thích được nói. Cái này tu hành lộ vốn là sinh tử khó dò, có thể đi đến ta và ngươi chi cảnh đấy, Giải giấc không có mấy, lao hủ tại đại tổ lúc giao ở dưới bằng hữu, đến bây giờ chỉ còn lại có lao hủ một cái rồi, các hạ có thể khám phá thánh cảnh, có lẽ cũng trải qua một ít mưa gió ngăn trở, lao hủ cũng không tin, ngươi có thể hộ được chính mình sở hữu tất cả bằng hữu. Hai vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả đồng loạt ra tay, quá không công bình. Tô Đường nói, công bình? Cao mặc mặc thở dài, ta thật sự hoài nghi, các hạ là như thế nào khám phá thánh cảnh hay sao? Nếu như hủ giống như ngươi, mỗi gặp thương vong, liền muốn trượng nghĩa mà ra, chỉ sợ lao hủ căn bản sống không cho tới hôm nay rồi. Vi bực này ngu xuẩn phu xuất đầu, không đáng đem a. Trúy ý Đản nói, huống chi Cung ta lúc ấy cũng không phải là không có cho hắn cơ hội, là hắn chết quấn không phóng, thậm chí mở miệng vũ nhục Cung ta, cho nên C Cung ta mới có thể đánh bại hắn. Hắn chết, chỉ có thể trách chính mình số phận. Cao Mặc Mặc nói, chẳng trách người khác. Bàng Hữu, có chuyện hay, vẫn là nói thằng a. Trúy ý Đản nói, Trang Điệp đang ở đó bên cạnh, ha ha. Hiện tại không chỉ là Cung ta, rất nhiều người đều đối với Trang Điệp cảm thấy hứng thú chỉ bằng hai người Cung ta, thật đúng là chưa hẳn có thể giữ được nàng, nếu như các hạ nguyện ý gia nhập liên minh, việc này còn có nhân vi. Tiêu gia đã phản bội, đầu phục băng phong thánh tỏa, tiết ra bản thân khó bảo toàn, Hạ Lan phi quỉnh bỏ trốn mất dạng, nói cho cùng, Cao Mặc Mặc cùng chung ý đặt cũng không tin còn có ai sẽ vì Ngưu chấn Hải động thân mà ra, chỉ cho là Tô Đường là đang tìm lấy cơ chọc vào một cước. Nghe nói kia trang điệp vừa rồi phóng xuất ra pháp thân về sau, một mực tại mê man, Cung ta bắt được nàng về sau, mọi cách thăm dò cũng không thể đem nàng tỉnh lại, hơn nữa khí tức của nàng càng ngày càng yếu ớt. Chỉ sợ cũng chi chống không được bao lâu." Cao Mặc Mặc nói, tính đi tính lại, xe hung ta tối đa chỉ còn vài ngày thời gian. Dùng Trang Điệp Tu Vi, nàng không có khả năng phóng xuất ra phát thân. Chung Ý đã nói, nhất định là nàng tu hành Linh Quyết có cổ quái, ta và ba người hợp lực hợp tác, hỏi ra Linh Quyết, muốn mỗi người đi một ngả, tất cả tìm chỗ hẻo lánh tu hành, chẳng phải là một đoạn mỹ lời nói. Tại Cao Mặc Mặc cùng Trung Ý đã xem ra, bọn hắn đã đủ lượng bộ được rồi, đổi thành mặt khác thánh cảnh cấp đại tu hành giả, tại dùng một địch hai không ổn rủi tình huống, nếu như mất đi không phải mình đặc biệt người trọng yếu, phần lớn đều tiếp nhận thỏa hiệp chỉ có người trẻ tuổi mới dũng cảm kiên trì, tại trên con đường tu hành từng bước một nhịn đến thánh cảnh, bọn hắn bái kiến quá nhiều sinh tử tụ cách, từng đã là gốc cạnh, sớm đã bị tuế nguyệt mài bình rồi, kiên trì theo ý nào đó đã nói, chính là một cái bao lớn phụ, vùng kiên trì, cũng tương đương vùng xuống bao phủ, cái gì đều không trọng yếu, chỉ có chính mình tu hành, còn có lợi ích mới là trọng yếu nhất. Mỹ lời nói, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hắn đang phóng xuất ra khí tức trở nên càng tăng cường hành, đây là các ngươi Mỹ Lợi nói, nhưng không phải ta đấy. Vừa dứt lời, Tô Đường trong tay ma kiếm đã thành hình, sau một khắc Kiếm quang tách ra như hồng, thẳng hướng, Cao Mặc Mặc cùng chú ý đạt bay tới. Thật to gan ngươi. Cao Mặc Mặc quát, hắn có thể tính lời Hữu Hích ác quỷ lời nói đều nói lấy hết, Tô Đường nhưng vẫn là lựa chọn động thủ, lại để cho hắn bay lên lửa giận. Vâng anh, Cao Mặc Mặc linh kiếm xuất ra, đang cùng Tô Đường kiếm quang đụng vào cùng một chỗ, hắn lời muốn nói bị cứ thế mà chắn trở về, thân hình càng là bay ngược mà ra, liền trong tay linh kiếm cũng đều đắn đo bất ổn rồi. Chú ý đạt ánh mắt tụ, thân hình đột nhiên tách ra sáng chói ngân quang, hai tay của hắn tay, xa xa đánh về phía Tô Đường lồng ngực. Tô Đường giơ lên ma kiếm, Chú ý đạt phóng xuất ra quyền kinh bị kiếm quang xoắn được nắc ấy. Thánh cảnh, hai người các ngươi hẳn là ta đã thấy kém cỏi nhất thánh cảnh rồi, nguyên lai like các ngươi chỉ biết khi dễ nhỏ yếu sao? Tô Đường cười lạnh nói, hắn tính toán là lần đầu tiên đồng thời đối chiến hai vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả, cho nên vừa ra tay liền toàn lực làm, thật không nghĩ đến, Cao Mặc Mặc cùng trung ý đạt thực lực không chịu được như thế, tuy nhiên đều có hộ thể thần nghiệm, hắn không có biện pháp làm được nhất kích tất sát, nhưng cùng ma thần những cái kia đại ma thần so sánh với, Cao Mặc Mặc cũng trung ý đạt kém đến không phải nửa lần hay một lần. Tô đường là đàn ông no tử không biết đàn ông nói từ cơ ma thần đàn hoàn cảnh cho dù một ngày không bằng một ngày vừa v vẫn rất tốt lại cơ nghiệp còn tại ngoại trừ hoa Tây tước bên ngoài sở hữu tất cả đại ma thần bên người đều có rất nhiều tu hành giả giúp đỡ thiếu Linh Đan Diệợu dược tự nhiên có người đi ra ngoài cho bọn hắn siêu thẩm có sự tình cũng có người khác làm thay bọn hắn có thể đem tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại trên tu hành mà cao mặt mặc bạch cốt Quan nguyên danh mây xanh xem, xem nội cao thấp chỉ có mười mấy cái tu hành giả cao mặt mặc coi như là bất thế ra đích Thế tài đem mây xanhem liên quyết tu hành đến thực hạn hơn nữa cũng nhiều lần có kỳ ngộ, cho nên mới có thể khám phá thênh cảnh. Nhưng đệ tử của hắn lại không được, có chút thiên phụ đấy, tự nhiên tìm kiếm nghị cách hướng Tam Đại Thiên Môn lách vào, hơi chút kém một chút đấy, cũng bị Trường Sinh Tông, Không Lo Cốc, Thiên Đạo Tông vân vân, đợi một tí nhị lưu tông môn tuyển đi nha. Cao Mặc Mặc càng lợi hại, cũng không có khả năng đem Bạch Cốt Quan biến thành động thiên phúc địa, càng không khả năng sửa chế mây xanh xem linh quyết, hơn nữa kinh nghiệm của hắn là không thể phục chế lấy, tựa như Tô Đường, kinh nghiệm của hắn đồng dạng không thể phục chế, trên đời sẽ không có nữa ma chàng võ sĩ rồi. Khi đó Cao Mặc Mặc rất cao ngạo, Một lòng muốn làm vinh dự Bạch Quốc Quan, báo đáp sư ân, nhiều lần tự tuyệt mặt khác tông môn mời chào, các loại đợi cảng về sau Minh Bạch sáng lập ra nhất Lưu tông môn là cỡ nào gian nan, đã không có người phản ứng hắn rồi, bởi vì tại hắn cố gắng trong quá trình, đã tội nhiều lắm. Tô Đường thiên kỷ, phong có thể của thời, là đã chiếm thiên thời điệu lợi nhân hòa, càng quan trọng hơn, hắn có tiểu bất điểm, vô số môn người tu hành cần hao phí thiên văn số tự đang dự, không có khả năng từ trên trời giáng xuống, chỉ là cửa ải này, cao mặc mặc liền không cách nào vượt qua đi qua. Cao Mặc Mặc đem sở hữu tất cả tinh lực đều dùng ở phương diện này, tu hành thời gian dĩ nhiên là tiểu, luật, chịu đựng, cho tới hôm nay, hắn tiến cảnh không có lui bước đã rất không dễ dàng, cho nên mới phải lại để cho Tô Đường cảm thấy thần kỳ yếu. Nghe được Tô Đường mà nói, Cao Mặc Mặc tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dương tay chém ra linh kiếm, linh kiếm trong không khí hoạch xuất một đạo nhàn nhạt, nhạt kiếm mạt, rơi thẳng hướng hơn trăm thức có hơn Tô Đường. Tô Đường thân hình đột nhiên hóa thành một đạo quang, xuyên thủng Cao Mặc Mặc phóng xuất ra kiếm mạt, rơi vào Cao Mặc Mặc phía trên. Đốn Lôi hắn liền từ ma chi quang trong bước ra lại ma kiếm lôi cuốn lấy từng dít, chém về phía Cao Mặc Mặc đầu lâu. Chỉ là vừa mới một cái kia, Cao Mặc Mặc đã biết Tô Đường linh lực mạnh mẽ cỡ nào, nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không cùng Tô Đường ứng kháng, nhưng Tô Đường tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Cao Mặc Mặc lần nữa phát ra gào thét, linh kiếm toàn lực giơ lên, nên hướng Tô Đường kiếm quang. Oanh! Cao Mặc Mặc như bị sét đánh, thân hình tách ra một mảnh quang vũ, đốn Lôi giống như một cục đá giống như hướng phía dưới rơi đập, sau đó liền trùng trùng điệp điệp va chạm trên mặt đất. Không đợi Cao Mặc Mặc theo trong đuổi mù nhô lên thần, Tô Đường thân hình đã như tia chớp bình thường phốc rơi, kiếm quang tái khởi. Cao Mặc Mặc trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, hắn tiến nhập thánh cảnh đã có hơn 20 năm, nhưng tiến cảnh một mực không có tăng trưởng, mà Tô Đường linh lực đã đạt tới thánh cảnh định phong, mạnh hơn hắn quá nhiều. Coi chừng trung ý đạt nghiêm nghị quát, hắn hai đấm không ngừng chém đúng ra, quyền kình ngưng tụ thành thành từng mảnh phong ba, cuốn hướng Tô Đường bóng lưng. Oanh! Tô Đường ỷ vào tốc độ của mình, căn bản không có để ý tới từ sau phương xoắn tới quyền kình, kiếm tiếp tục nổi giận chém ma hạ tại hai thanh kiếm chạm vào nhau kích lập tức Vô số loạn lưu dùng cao mặc mặc thân thể làm trung tâm, hướng mọi nơi bay tới, mà cao mặc mặc thân thể mềm nhũn, trong miệng phụt lên ra máu tươi. Tô Đường thân hình mượn lực đạn hướng không trung, sau đó dương động ma kiếm, kiếm quang dống nhiên tách ra, chỉ là một kiếm, liền lần nữa cắn nát chú ý đạn quyền đình. Như vậy là không thắng được ta đấy. Tô Đường nói khẽ, ngươi hay vẫn là lộ ra ngươi buồn tường a. Chương 645, điên cuồng tấn công. Chú ý đạn sắc mặt biến hóa bất định, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Đường, hắn không muốn cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình, cũng không biết trả lời như thế nào Đường. Cho nên chỉ có thể bảo trì chờ mặc. Bất quá, hắn không có nghiêm nghị phủ nhận, chứng minh hắn biết rõ Tô Đường ý tứ, kỳ thật cái này là một loại thừa nhận. Hôn đáng cao mặc mặc nộ phát muốn điên, thân hình của hắn đột nhiên theo trong đuổi mù bắn đi ra, kiếm quang toàn lực quân động, quanh hướng Tô Đường, khóe miệng của hắn còn treo thêm máu, trí tuệ chỗ một mảnh màu đỏ tươi, gương mặt vặn vẹo, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Cao mặc mặc dù sao cũng là thánh cảnh cấp đại tu hành giả, là tự nhiên mình kiêu ngạo, mặc dù chỉ là giao thủ mấy chiêu, nhưng một mực giống như cho rơi xuống nước bình thường bị ép tới đánh, mặt mũi qué giác, cho nên đánh mất lý trí. Hắn bị thương phía trước, cần phải đem chủ công giao cho chúng ý đạt, sau đó chính mình theo bên cạnh phối hợp tác chiến, mà không phải xông về phía trước đến dốc sức liều mạng. Tô Đường cười lạnh một tiếng, ma kiếm ngược lại chỉ hướng Cao Mạc Mạc. anh. Cao Mạc Mạc phát ra tiếng rên rỉ, thân hình dùng càng tốc độ nhanh bay rất ra ngoài, Tô Đường lại đúng lý không vông tha người, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm quang không ngừng mảnh kích tại Cao Mạc Mạc trên thân thể. Cao Mạc Mạc lộ ra dị thường chất vận, kiếm mỗi một lần đánh trúng hắn, đều lại để cho thân thể của hắn tách ra một mảnh quang vũ, kia đều là bị cư thế mà chọc bông Không chỉ nói Cao Mạc Mạc co như là đạt tới đỉnh phong thánh cảnh, cũng đồng dạng không cách nào thừa nhận, thần niệm đều là tại thời gian dài trong khi tu luyện, từng chút một rèn luyện, nhưng tụ đấy, muốn tiếp tục như vậy, không dùng được hơn 10 kích, hắn thần niệm sẽ gặp hao tổn hầu như không còn. Chú ý đạt rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt người đánh về phía Tô Đường. Tô Đường thu hồi ma kiếm, hết sức chăm chú nhìn về phía Chú ý Đạt, chỉ là trong chốc lát, Chú ý Đạt phát tán ra khí tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống, Chú ý Đạt vung quyền xa xa hướng Tô Đường giơ đập, trên thân thể của hắn đột nhiên tản mát ra một tầng minh diệu vầng sáng. Vầng sáng lẩn ẩn ngưng tụ thành một cái gấu bự hình dạng, tại trung ý đạt vùng quyền đồng thời, gấu bự cũng giơ lên móng vuốt hướng phía dưới đập rơi. Tô Đường khẽ quát một tiếng, ma kiếm toàn lực cuốn ra. Chu Ý Đạt Quyền thế bỗng nhiên trở nên hùng mãnh, so vừa rồi tựa hổ hiếu thắng ra rất nhiều lần. Theo chiến thuật trên kỹ sao nói, Tô Đường không cần phải lựa chọn cứng đối cứng đấy, mà là cần phải lợi dụng chính mình vững vàng chiếm cư ưu thế tốc độ đi đầu tránh đi, sau đó lại tìm tìm cơ hội phản kích. Bất quá, Tô Đường lại hết lần này tới lần khác lựa chọn mệnh kháng, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, đây không phải hắn trận chiến đầu tiên. Cũng sẽ không là cuối cùng một trận chiến trong tương lai trong cuộc sống hắn còn có thể cùng nhiều vô số kẻ yêu tộc cường giả đối chiến trận này phải hay là không thắng được xinh đẹp mau lẹ, cũng không trọng yếu trọng yếu theo từng cái phương diện hiểu rõ yêu tộc chiến lược với anh chú ý đạt quyền kinh như khuynh đảo núi cao chính rơi đập tại ma kiếm kiếm Quang ở trên kiếm Quang lập tức liền diệt vòng rồi đó lấy quyền kinh tiếp tục tụcrào lên hướng phía trước quanh tại tô đường trên thân thể tô đường trên người tạo nên thành từng mảnh kim sắp rung động đó lấy giống như quả như đạn pháo hướng về sau ngược lại bắn đi ra giống Chú ý đạt lần nữa ra quyền, do vầng sáng ngưng tụ thành gấu bự hướng phía trước phốc khởi mà Trung ý đạt thân hình tốc độ đột nhiên nhanh hơn mấy lần, như thiểm điện tới gần Tô Đường. Tô Đường cảm thấy rất kinh ngạc, mấy năm qua này, hắn đã thành thói quen tại đồng bậc tu hành giả trong chiến đấu chiếm cứ toàn diện ưu thế, lực lượng càng lớn, tốc độ nhanh hơn, linh khí càng lớn, nhưng lực lượng của đối thủ ra ngoài ý định cường đại, hắn toàn lực ra tay cùng y nguyên bị đánh lui. Mắt thấy quyển kình theo trên không rơi xuống, Tô Đường hít sâu một hơi, ma kiếm hướng lên xoáy lên. Whoeng. Tô Đường thân hình lại một lần nữa phiêu tới, nguyên đâm ở bên trong đụng rơi trên mặt đất tạo nên trùng thiên bụi mù. Chết đi chú ý đạt gầm thét bay nào tới, khí thế của hắn đã bành trướng tới cực điểm, phóng xuất ra quyền kình ngưng tụ thành một đạo đường kính tiếp cận trăm mét luồng khí xoáy. Voeng. Sau một khắc, quyền kình liền đánh trúng vào tô đường, tô đường chúng quanh hơn 10m mở mặt đất, cao thấp không đều ham xuống dưới, tạo nên bụi mù sông lên không trung, đại địa đang kịch liệt rung rẩy, Triệu gia trang phòng ốc cơ hồ tại quyền kình trúng mục tiêu mặt đất lập tức liền toàn bộ sụp xuống. Chú ý đạt lại một lần nữa lên năm đấm, lấy thần của hắn trở nên có chút trố mắt, hắn vốn định thừa thắng sông lên ấy, nhưng tô đường thân ảnh đã biến mất. Phát tán ra linh lực chấn động cũng trở nên yếu ớt, tựa hồ là theo sâu trong lòng đất chuyển tới đấy. Trung Ý đặt nheo lại hai mắt, tấm mắt của hắn xuyên thấu qua bụi mù, cố gắng muốn tìm kiếm được Tô Đường vị trí, chính là vừa rồi quyền tình rơi xuống đất chỗ, chỉ để lại một cái hô to. Một lát, Trung Ý đat cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, xem hướng phía sau. Tô Đường thân hình từng chút một từ dưới đất chui ra, Ma Chi Quang bao vây lấy hắn, tản ra có chút ánh sáng. Trên thực tế, Tô Đường tại luyện hóa Ma Chi Quang, dung hợp bốn hệ linh châu về sau, đã có được phòng, nước, hỏa, đất bốn hệ chi lực rồi. Tuy nhiên không phải trời sinh đấy, nhưng hiệu ứng rõ ràng còn tại đó, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn vận tắc cũng đã trở nên từ từ rất quen. Đối thủ quyền kinh bao phủ phạm vi quá lớn, hắn muốn lợi dụng ma trang khôi lỗi thay hình đổi vị đã không có khả năng, chỉ phải lợi dụng thổ hệ chi lực cần xuống dưới đất. Lúc trước cái kia có được thổ linh châu tu hành giả, liền có thể tại tầng nham thạch trong tự do ra vào, mà Tô Đường Đoạt hạ thổ linh châu, lại không có tương ứng linh quyết, tối đa điều khiển thổ linh châu tại địa hạ ghé qua, chính mình lại không có biện pháp thi triển đột thổ. Đem thổ linh châu luyện hóa thành linh phách, ưu không giống với lúc trước. Linh phách đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận, một người muốn dùng tay của mình đi bắt lấy đồ đạc, tự nhiên không cần gì linh quyết phối hợp. Trung Ý Đạt hít sâu một hơi, hai đấm chậm rãi nắm chặt, đối với Tô Đường cổ quái năng lực, hắn cảm thấy rất đau đầu. Dừng ở đây a. Tô Đường nói khẽ, từ đầu đến cuối, hắn một mực tại cẩn thận quan sát Trung Ý Đạt, quan sát Trung Ý Đạt hô hấp tiết ấu, linh mạch chấn động tần suất, còn có tầng kia ngông lung vấn sáng, hắn cần tại tư duy trong cung điện cho yêu loại thành lập một vài dữ liệu rồi. Tuy nhiên yêu loại có không ít chủng tộc, nhưng tu hành linh quyết cần phải không có nhân giới như vậy phù nhiều, từng cái yêu tộc cần phải chỉ có một loại chủ yếu linh quyết, có lẽ còn sẽ có mặt khác vài loại linh quyết hỗ trợ. Thí dụ như nói mấy cái hồ nô, tu hành linh quyết đều là giống nhau, tựa hồ hạ lan ra núi hải bí quyết cũng là thoát thai tại cái loại này linh quyết. Si nói vọng tưởng trung ý đạt hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn dơ lên năm đấm. Nhưng, không đợi ngưng tụ thành gấu bự hình dạng vầng sáng sinh ra chấn động, Tô Đường đã vượt lên trước ra tay. Rầm rầm rầm. Chỉ là trong chốc lát, liền có vài chục đạo cổ sáng đánh trúng vào trung ý đạt, Đường thân hình hướng phía trước lướt lên, hai tay không ngừng hướng phía trước đánh ra lấy. Ma chi quang tốc độ công kích là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ thứ nhất, không ai có thể nhanh hơn được quang. Chu Ý Đạt đem phát không phát quyền đình, trở nên cứng đờ rồi, thân hình của hắn tại tiếp tục không ngừng công kích trong liên tục hướng lui về phía sau lại lấy. Không đến một hơi thời gian, Chu Ý Đạt đã trúng mấy trăm lần đánh kích, thân hình cũng không tự chủ được rời khỏi gần ngàn mét viễn. Ma chi quang công kích hiện tại dù sao chế ngự tại Tô Đường ra tốc độ tay độ, nếu như hắn tu hành thời gian càng lâu một chút, vận chuyển linh mạch kỹ xảo càng thành thạo một ít, ma chi quang nguyên phách đẳng cấp nhắc lại cao một chút, thậm chí làm được ý động niệm đạt trình độ, ma chi quang hội sẽ Trở nên vô cùng cùng bố. Giống. Trung Ý đạt phát ra tiếng giống giận dữ, hắn muốn phản công, nhưng đối mặt Tô Đường như như gió bão mưa giảo công kích, một chút biện pháp đều không có, mỗi một giây đồng hồ, hắn đều muốn thừa nhận vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần công kích, linh mạch cũng sẽ phát sinh lần lượt chấn động, nghiêm trọng tại quái rầy linh mạch vận chuyển. Ma chi quang nhược điểm lớn nhất là cường độ công kích quá thấp, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Đường đã phóng xuất ra vô số lần công kích, cũng không thể đối với Trung Ý đạt tạo thành hữu hiệu tổ thương, đội thành ma kiếm, Trung Ý đạt sớm bị tấn sát rồi cho dù hắn có được mấy lần thần nghiệm cũng gánh không được như thế dạy đặc công kích. Chú ý đạt chiến lược chính là tiến cảnh, nếu như hắn có thể phóng xuất ra pháp tướng, ma chi quang công kích là không có chút ý nghĩa nào đấy, nhưng tại đồng bậc ở trong, không có ai là Tô Đường đối thủ. Cao Mặc Mặc gặp Trung ý đạt tình cảnh nguy cấp, một lần nữa cô lấy dũng khí, ý đồ chặn đường Tô Đường tiến công, nhưng Tô Đường chẳng muốn đi để ý tới vị kia kem cỏi nhất thánh cảnh, thân hình nhàn dỗi như điện, rất dễ dàng liền hắn có thể thoát khỏi Cao Mặc Mặc, theo cái khác góc độ tiếp tục điên cuồng tấn công chú ý đạt. Chú ý đạt còn đang không ngừng lui về phía sau lấy Phương Sa Triệu gia Trang đã nhìn không tới rồi, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng trịch đấy, nương tụ thành gấu bự vầng sáng thượng không biết cho tới lúc nào kết đầy xương hoa, hàn ý cũng rót vào đến da thịt của hắn ở trong chỗ sâu, lại để cho trán của hắn, tóc, tròng dâu biến thành một mảnh tuyết trắng. Một lát, chú ý đạt phát hiện liền trận mắt cũng trở nên dị thường cố hết sức, mê mắt tựa hồ bị cái gì đó đông lại rồi, hắn biết rõ tiếp tục như vậy khẳng định không được, nhưng thật sự không có biện pháp thoát ly khốn cảnh, chỉ có thể hy vọng tô đường đánh mệt mỏi, đánh đã đủ rồi, đổi mặt khác một loại linh quyết tác chiến. Tựa hồ là đã nghe được chú ý đạt cầu nguyện, Tô Đường thế công đột nhiên gián đoạn, đón lấy hắn lộ ra ma kiếm, khẽ quát một tiếng, kiếm quang hoạch xuất một đạo màn sáng, chính chém về phía Trung Ý Đạt. Tốt Trung Ý Đạt trong nội tâm kinh hỉ nảy ra, đón lấy toàn lực vận chuyển linh mạch, chuẩn bị phát động phản kích, đúng lúc này, hắn phát hiện động tác của mình không hiểu thấu trở nên đặc biệt trì trệ, linh mạch vận chuyển chậm mấy nhịp, mà Tô Đường phóng xuất ra kiếm quang, lại có vẻ khác tầm thường nhanh. Trung Ý Đạt đột nhiên giật mình, Tô Đường tiếp tục không ngừng điên tấn công, đã làm cho linh lực của hắn hao tổn thật lớn, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, hàn khí cũng nghiêm trọng ảnh hưởng đến phản ứng của hắn tốc độ. Đúng lúc này cùng Tô Đường liệu mạng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng giờ phút này mới làm ra chính xác phán đoán, đã đến muộn, Tô Đường kiếm quang đang đứng tại gấu bự hình dạng vân sáng thượng. Wen, vân sáng diệt vong rồi, Tô Đường kiếm quang tiếp tục hướng xuống, chém về phía Trung Ý Đạt Đầu lâu. Đổi thành lúc khác, Chu Ý Đạt hoàn toàn có thể tránh đi một kiếm này, nhưng hắn hiện tại, động tác giống như cương thi bình thường cứng ngắc, chỉ tới kịp tránh đi đầu, sau một khắc, kiếm quang chém dựng tại trên vai của hắn. Chu Ý Đạt đầu vai tạo nên kim sắc rung động, may mắn có hộ thể thần niệm ngăn cản, lại để cho hắn miễn đi kết thúc cánh tay chi nguy. Tô Đường lần nữa triển khai Ma kiếm, kiếm quang hướng về trung ý đạt quét ngang mà đi. Trung ý đạt vừa rồi phóng xuất ra vầng sáng, hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ thành, cùng nhân giới tu hành giả lĩnh vực tính chất là giống nhau, nhưng nếu so với lĩnh vực cường hành nhiều lắm, tiến nhân công, lui nhân thủ, bất quá, một khi bị đối thủ đánh tan, yêu khí tiểu không có biện pháp lập tức một lần nữa ngưng tụ rồi, nếu như không thể dùng thân pháp tránh đi, đây chỉ có thể dùng hộ thể thần niệm để kháng. Chương 646, cầm lại đến. Anh, tô Đường phóng xuất ra kiếm quang giống như cực lớn vị đập rồi. Mà chú ý đạt tất thì biến thành một cái đáng thương tiểu con rùa, không hề lo lắng bị vành được đã bay đi ra ngoài. Tô Đường sau lưng xuất hiện cực lớn ma chi dục, ma chi dục nhẹ nhàng phiến bỗng lúc ních, Tô Đường bỗng nhiên ra tốc, thân hình trên không trung hoạch xuất một dãy tàn ảnh, ma kiếm lần nữa hướng phía trước chém đúng ra. Dầm rầm. Chú ý đạt không hề có lực phản thủ, bỗng nhiên bị vành được bay về phía không trung, bỗng nhiên lại rơi đập hướng mặt đất, nhưng mặc kệ hắn phi ở đâu, Tô Đường đều có thể tại trước tiên đuổi theo, đón lấy kiếm quang lại một lần nữa bao phủ ở hắn. Tô Đường lại một lần nữa chứng minh chính mình cùng giai ở trong vô thật lực của đối thủ, trên thực tế Điều này cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo địa phương, hắn có được xếp hàng thứ nhất ma trang, đã có được linh thư, trở thành tả quân đài chủ nhân, thần niệm cường hành tới cực điểm, có thể so với đại thế cảnh, nếu như như vậy còn đánh không lại, chỉ có thể nói hắn không thích hợp tu hành. Bất quá, Chu Ý đạt thần niệm đồng dạng mạnh phi thường hành, tựa hồ cùng hắn tu hành linh quyết có quan hệ, đổi thành Tô Đường chính mình, đều chưa hẳn có thể chống đỡ loại này hồng mãnh công kích, mà Chu Ý đạt tuy nhiên lộ ra đặc biệt chật vật, nhưng hộ thể thần liên tục không ngừng nảy sinh đi ra, tổng có thể ngăn ở Tô Đường kiếm quang. Chỉ là Căng lợi hại thần nghiệm cũng có cực hạn của mình, đem trung ý đạt lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thời điểm trong miệng rốt cục phụt lên ra máu tươi, trên người chớp động kim quang cũng trở nên ảm đậm rồi, tỏ rõ lấy hắn thần nghiệm đã hao hết. A! Trung ý đạt phát ra điên cùng tiếng giống giận dữ, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo cổ quái hoa văn, thân hình cũng căng phồng lên mấy vòng, lộ ở bên ngoài ra thị sinh ra dày đặc n, n. hồng cặp lông. Sau một khắc, trung ý đạt tiếng hô im bặt mà rừng, hắn ngơ ngác nhìn về phía trước. Liên Đường cũng không phát hiện, tiểu bất điểm chẳng biết lúc nào theo vả táo của hắn ở bên trong chui ra, giờ phút này Chính Lơ Lửng ở đằng kia Trung ý đạt trước mặt, dùng phẫn nộ con mắt gắt gao chầm chầm vào Trung ý đạt. "Ngươi!" Chú ý đạt cố hết sức nói. Tiểu Bất Điểm đột nhiên hướng lên huy động cánh tay, Trung ý đạt chợt liền bay lên, theo tiểu bất điểm cánh tay trong rỗi dài ra cảnh lá đã đem chú ý đạt nửa người một mực trói cùng một chỗ. Tuy nhiên theo thể tích đi lên nói, những cái tia cảnh lá tiểu giống như một sợi rất nhỏ sợi tờ căn bản không có cái gì trói bộc lực, nhưng kia Trung ý đạt tiểu là dãy kiếm được, không mở. Tiểu bất điểm tay lại hướng phía dưới vung đi, sau một chú ý đạt liền trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Vậy mà ném ra một vài mét sâu hô to, vô số cắt bụi phóng lên trời. Rầm rầm rầm. Chú ý đạt biến thành mặc người loay hoay hòn đá nhỏ, theo dõi dài bay tới đặng đi, không ngừng đụng chạm lấy mặt đất. Cao mặc mặc lướt gấp mà đến, đột nhiên phát hiện Tô Đường đã thoát ly chiến đấu, mà một cái như tinh linh tiểu chút chít chính đem chú ý đạt khiến cho xoay quanh, hắn không khỏi ngốc tại đó. Thấy được tiểu bất điểm, chú ý đạt là cực kỳ kinh hai đấy, nhưng giờ phút này chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cũng chẳng quan tâm rất nhiều rồi, hợp lực vận chuyển linh mạch, muốn tránh thoát đi ra ngoài, đáng tiếc, những cái kia cảnh la cứng cỏi tới cực điểm. Hơn nữa tựa hồ có được nào đó khủng bố hấp thu lực, chính đem linh lực của hắn còn có thần nghiệm hút ra đi ra ngoài, lại để cho thân thể của hắn càng ngày càng như nhu nhão ra. Chú ý Đạt đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, lộ ra vẻ kinh hại muốn chết, đón lấy đột nhiên hét lớn, "Tha mạng a." Bất quá, Tiểu Bất Điểm mới sẽ không như vậy dừng tay, nàng cố gắng huy động đằng cây roi, nguyên bản màu xanh lá cành lá đã biến thành sáng kim sắc, chỉ cái có nhãn lực người tốt nhất mới có thể miễn cưỡng chứng kiến, chính có vô số đạo lưu quang dọc theo đằng cây giòi tụ hướng Tiểu Bất Điểm. Viễn cổ vận mệnh chi cây được xưng là tam giới chi tổ. Bởi vì Viễn Cổ Vận Mệnh Chi Cây là trên thế giới cái thứ nhất thánh mạng, cũng là người thứ nhất bắt đầu tu hành thánh mạng, lúc kia, trên đời căn bản không có linh mạch, cũng không có linh khí, sở hữu tất cả linh khí đều là Viễn Cổ Vận Mệnh Chi Cây phát ra đấy, cho nên, Viễn Cổ Vận Mệnh Chi Cây không chỉ có là tu hành chi nguyên, cũng là vạn vật chi nguyên. Có như vậy một cái truyền thuyết, đã linh khí tựu là Viễn Cổ Vận Mệnh Chi Cây tản mát ra khí thức, như vậy, Viễn Cổ Vận Mệnh Chi Cây cũng có thể đem sở hữu tất cả linh khí thu hồi đi. Yêu tộc truyền thừa cực kỳ đã lâu, bọn hắn cũng kế thừa từ Tuy nhiên về sau viễn cổ vận mệnh chi cây đã ly kỳ biến mất, cũng không còn đã xuất hiện, nhưng kia phần kính sợ chi tâm thủy trung bảo lưu lấy. Thẳng đến tam giới cách xa nhau trước, quá nhiều chuyển thừa tại xung đột trong biến mất, các tộc tu hành giả tại Tàn Khốc Sinh Tồn trong hoàn cảnh dần dần buông tha cho truyền thuyết, chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể đạt được càng nhiều nữa sinh tồn cơ hội, cái gọi là tí nướng đã không có ý nghĩa rồi, cuối cùng thậm chí đem vận mệnh chi cây trở thành một loại công cụ, liên tục không ngừng cung cấp linh khí công cụ. Nếu như đội thành tam giới đều đủ thời điểm, Ngự Trung Ý đạt 800 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng tiểu bất điểm chống lại. Chú ý đạt sắc mặt càng ngày càng hôi bại, cuối cùng, tại đụng vào hắn một khối vách núi thời điểm, đầu giống như dưa hấu bình thường ngã liệt rồi, tiểu bất điểm mảnh liệt vùng vẩy rối dài, Trung ý đạt thân thể cũng bị xoắn thành mảnh vỡ, lôi cuốn lấy huyết quang mọi nơi bắn ra. Bên kia cao mặc mặc dọa được hồn phi phế tán, trên thực tế hắn hay vẫn là giảm chút ít nghĩa khí đấy, không đành lòng một mình chạy trốn, cũng mong mọi Trung ý đạt có thể thoát khốn mà ra, hai người hợp lực, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Các loại đợi chứng kiến chú ý đạt thân thể bị nát bấy, muốn hướng phương xa bay vút, đã đến lúc tô đường khởi động ma chi dự. Lập tức liền bay đến cao mặc mặc trên không, kiếm quang đột nhiên bỏ ra. Cao mặc mặc đau đớn mà rên lên một tiếng, dương động linh kiếm toàn lực nên hướng Tô Đường kiếm quang. Vâng. Linh lực của hắn không địch lại Tô Đường, bị chấn được xoay người lằn xuống đám mây. Lúc này, tiểu bất điểm đẳng cây joy lặng yên không một tiếng động bay tới, lập tức liền vượt qua gần ngàn mét khoảng cách, cuốn tại cao mặc mặc trên thân thể. Cao mặc mặc đã gặp trung ý đạt cảnh tượng thế thảm, biết rõ những cái kia cảnh lá lợi hại, lập tức phóng xuất ra hộ thể thần. Cây sao thượng cảnh lá bị cao mặc mặc hộ thể thần đánh sơ sát, bỗng bề lung lay hướng phía dưới phương truy lạc. Đằng cây roi cũng bị chấn được vung hướng một bên. Tiểu Bất Điểm có thể sử dụng đằng cây roi vây khốn trung ý đạt, là vì trung ý đạt linh lực cùng thần niệm đã đem hao hết, tăng thêm đánh trung ý đạt một trở tay không kịp, mà Cao Mặc Mặc tuy nhiên viễn không bằng trung ý đạt, nhưng bản thân tiêu hao cũng không lớn. Oeng, Tô Đường phóng xuất ra kiếm quang trùng trùng điệp điệp đụng vào Cao Mặc Mặc phía sau lưng ở trên Cao Mặc Mặc chỉ lo chấn khai khủng bố đằng cây roi, đợi đến lúc phát hiện Tô Đường kiếm quang đã tới gần, đã vô pháp làm ra ứng nổ ra máu tươi, thân hình hướng phía dưới truy lạc. Tiểu Bất Điểm vung vẩy thủ đoạn, đằng cây roi một lần nữa quấn quanh tới. Cao Mặc Mặc bị tô đường kiếm kinh chấn được hai mắt giữa ra sao kim, cái gì đều thấy không rõ rồi, đẳng cây roi tản mát ra linh lực chấn động cũng bị trùng quanh loạn lưu chỗ che giấu, chỉ cảm thấy trên người xếp chặt, đã bị đẳng cây roi trói lại cái rắn rắn chắc chắc. Tiểu bất điểm mãnh liệt vùng vẩy đẳng cây roi, Cao Mặc Mặc chợt hướng phía sau Sophie bắn đi ra, thẳng tắp đâm vào trên vách núi đá, vô số đá vụn theo sơn thể lăn xuống, mà Cao Mặc Mặc thân thể đã thật sâu khảm vào đến tầng nham thạch bên trong. Không. Cao Mặc Mặc phát ra tiếng thét, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình linh khí cùng thần niệm đang tại bằng tốc độ kinh người trôi qua. Tiểu Bất Điểm cánh tay không ngừng rung động, cao mặc mặc thân thể bị vùng qua vùng lại, bốn phía đi loạn, thực lực của hắn không bằng trung ý đạt, chỉ là đụng phải vài chục lần, đã trở nên hấp hối rồi, linh lực chấn động cũng gần như quy về mất đi. Chít chít chít chít. Lơ lửng ở phương xa biến dị ngân hoàng phát ra khẽ gọi thanh âm, bất quá, thanh âm của nó nghe giống như cờ gian, tự hồn là nhớ tới chính mình trước kia bị tiểu bất điểm như thế tra tấn thời gian. Tô Đường lặng lặng nhìn tiểu bất điểm, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được tiểu bất điểm khí tức tại rất nhanh băng chướng. Một lát, tiểu bất điểm đem cao mặc mặc thân thể ném đi đi ra ngoài. Cao mặc mặc hô hấp đã trúng đoạn, thân hình mềm ngã rơi trên mặt đất, không bao giờ nữa động. Mụ mụ, Tiểu Bất Điểm phát xong tính tỉnh, trực tiếp bay về phía Tô Đường, các loại đợi rơi vào Tô Đường trên bờ vai thời điểm sâu sắc ngáp một cái, lầm bẩm nói, "Hảo khốn, Tiểu Bất Điểm, ngươi có thể hấp thu linh lực của bọn hắn?" Tô Đường nhẹ dọng hỏi. "Mới không phải bọn hắn đây này, là của ta Tiểu Bất Điểm kêu lên, "Ta sinh khí, tiểu muốn đem của ta linh khí cầm lại đến." Tô Đường nhất thời nói không ra lời, loại năng lực này quá mức khủng bố rồi, mặc dù nhỏ không điểm không có cách nào hoàn toàn hấp thu hấp thu đến linh lực Đại bộ phận linh lực đều tiêu tán trong không khí, nhưng chỉ là hấp thu đến một chút như vậy linh lực, tự lại để cho tiểu bất điểm khí tức đã xảy ra cực biến hoa lớn. Mụ mụ, hảo khôn đây này. Tiểu bất điểm mê mắt tại đánh nhau, lộ ra mê mê mang mang đấy. Mật Ngọc đi nằm ngủ a. Tô Đường Ôn Du nói. Nha. Tiểu bất điểm miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, mụ mụ, đánh nhau muốn bảo ta nha. Tốt, đánh nhau khẳng định bảo ngươi. Tô Đường nở nụ cười. Tiểu bất điểm lắc lắc tay, đàng cây roi quấn đến đầu của nàng ở trên một lần nữa biến thành tán hoa, đón lấy nàng tiến vào Tô Đường trong và áo. Tô Đường không kịp đi tìm Tỏi Cao mặc mặc cùng trung ý đạt thân thể, trực tiếp hướng triệu ra trang phương hướng lao đi, hắn nhận ra trang điệp, cũng biết trang điệp là hồng ngưu vị hồn thể, mới vừa rồi là dùng một định hai, hắn không thể nào trong chiến đấu bảo vệ tốt trang điệp, chỉ có thể bỏ mặc, hiện tại đương nhiên muốn nhìn đến cuối cùng. Quét ra phế tích, Tô Đường thấy được bụi ở dưới mặt ca hồng sắt, trang điệp bị giam cầm ở ca hồng sắt ở trên hai mắt nhắm nghiền, y nguyên ở vào trong mê ngủ. Tô Đường coi chừng chuyển khai mở tàn gạch toán một tay ôm lấy trang điệp, một tay chậm rãi đem ca hồng sắt tử lập bắt đầu chứng kiến trang điệp trên người đâm đi vào thành sắp xếp sắt. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá, Cao Mặc Mặc cùng Chung Ý đặt đã đến tội, hắn tìm không thấy người khác phát tiết tức giận. Tô Đường dùng ngón tay đem đinh sắt một sợi rút ra, trang điệp tại trong mê ngủ giống như có chỗ, cảm giác không ngừng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên, rên rỉ. Biến dị ngân hoàng rơi ở một bên, tò mò nhìn Tô Đường động tác, Tô Đường nói, đi đem hai người kia thi thể đều cho ta rời qua đến. Có lẽ là không muốn tại Tô Đường trước mặt giảng ngu, có lẽ là không có sâu như vậy tâm cơ, Biến dị ngân hoàng dương động cánh vỏ, hướng Cao Mặc Mặc cùng Chung Ý Đạt đến tội địa phương bay đi. Tô Đường theo trên người tìm ra một bình nhỏ Từ bên trong móc ra hai quả đàn dược, đó lấy cậy mở trang điệp chặt chẽ hằn răng, đem dược hoàn nhét đi vào. Dược hoàn cửa vào tức hóa, thời gian không dài, trang điệp sắc mặt dần dần trở nên dễ nhìn một ít, khí tức cũng do yêu ớt trở nên ồ ồ. Lúc này, biến dị ngân hoàng ngậm trung ý đạt thi thể đã bay trở về, đem thi thể ném qua một bên, Tô Đường thả người phiêu thượng thánh tỏa, cầm lên lộc thai tửu, sau đó đem túi nhét rút, lần nữa cậy mở trang điệp hằn răng, đổ một gụm rượu. Chương 647, vậy. Loạng xoạng. Kế Thiên tầm tại ra sức vung vẩy lấy thiết truy. Thiết chiến thượng dung thiết hình dạng không ngừng vặn vẹo lên, hơn trăm truy xuống dưới, dung thiết biến thành một cái dài mảnh. "Đồng lao, tay nghề của ta còn tốt đó chứ?" Kế Thiên Tầm lao mồ hôi nước, quay đầu cười hì hì mà hỏi. Coi như cố quá Đồng Phi thản nhiên nói. "Đồng lao, ngài không thể khoa trương ta vài câu." Kế Thiên Tầm dùng hờn dỗi giọng điệu nói ra, chắc không được lần trước người ta không thấy thượng ngài, ngài thật sự là quá éo biết nói chuyện rồi. "Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Đồng Phi lộ ra cực kỳ tức giận, còn dám như vậy, cho dù có sư phụ ngươi che chở ngươi. Ta cũng phải cho ngươi chút ít giáo hấn. Ai nha, phải sợ đây này. Kế Thiên Tầm trong miệng nói sợ hãi, nhưng trên mặt một điểm sợ ý tứ đều không có. Đồng lão, người ta chính là đã đột phá bình cảnh, tấn chức đại tông sư a. Tấn chức đại tông sư thì phải làm thế nào đây? Tiểu nha đầu ngươi còn dám làm ta sợ. Đồng Phi càng phát hỏa, đây chính là nội tâm của hắn đau nhức, bởi vì quá mức si mê với rẻn, hắn không muốn ly khai trong năm sơn, cũng không có bao nhiêu tinh lực tu hành, làm cho hắn tiến cảnh thăng được rất chậm, Tô Đường nhận lấy 11 người môn đổ. kém cỏi nhất đúng là Kế Tầm. Liền kế thiên tầm cũng đã tấn thăng làm đại tông sư, hắn thân là thiên kỳ phong trưởng lão, mới là cái tông sư, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Được rồi được rồi. Kế thiên tầm gặp đồng phi thật sự có chút tức giận rồi, thẻ lưỡi, sau đó theo một bên trong thùng nước nắm lên khăn vải đồng lão, ngài trên đầu ra rất nhiều đổ mồ hôi đâu rồi, ta đến giúp ngài sát bay sượn. Đi một bên đồng phi quát, sau đó nhăn lại lông mày, tiểu nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ rồi, ngươi chính là thiên kỳ phong tông chủ thân truyền động chính đệ tử. Cùng những cái kia tầm thường tu hành giả cũng không phải cùng một nhóm nhiệm khi nào hậu đều muốn cô kỵ thoáng một phát thân phận của mình, như loại này hầu hạ người sự tình, không phải ngươi phải làm đấy, hiểu hay không? Để cho người khác chứng kiến cũng không hay. Ta sợ cái gì? Kế thiên tầm nói, sư tôn trước khi đi dặn dò qua ta, lại để cho ta chiếu cố tốt ngài đấy, và không ngài đã cho ta tại sao phải đem những nữ nhân kia từng bước từng bước giới thiệu cho ngài. Đây cũng là sư tôn mệnh lệnh à, tại 2 năm ở trong, vô luận như thế nào cũng muốn lại để cho ngài an cái ra chắc không được ngươi tổng dẫn những cái kia dạng không đứng đắn hướng bên này chạy, nguyên lai là như vậy đồng phi nghiến răng nghiến lợi nói, nói cho ngươi biết tiểu nha đầu, về sau còn như vậy, ngươi cũng không cần đã tới, ta phiền. Sao có thể gọi dạng không đứng đắn? Ta chính là vì ngài chọn kỹ lửa khéo kế thiên tâm ôm lấy có đến, ánh mắt đừng quá cao được không? Đừng nói nhảm đồng phi nói, ngươi trở về nói cho Tô Đường, chuyện của ta không nên hắn hao tâm tổn trí, muốn như vậy hậu tả, ta tiểu không tại thiên kỳ phong ở lại đó rồi. Sư tôn là hảo ý a kế nói, sư tôn tổng nói, thiên kỳ phong người ngày càng nhiều rồi chỉ có ngài một cái chế tạo đại sư là không đủ đấy, cho nên a, ngài sớm lập gia đình, sớm cho Cung ta sinh ra một ổ tiểu thợ rèn, mới là đứng đắn đại sự. Nói láo, đánh dám nhà của ngươi mới là một ổ một ổ sinh đồng phi giận dữ, nước bọt bay từ tung gào thét, ta tính toán đời trước thiếu hắn, cho nên chỉ có thể vi hắn xuất lực rồi, muốn cho con cháu của ta hậu đại cũng trở thành nhà của hắn bộ sao? Không có cửa đâu cưng. Tốt hồng a. Kế Thiên tầm dùng tay che lỗ thai của mình, bày ra rất sợ hai bộ dạng, nhìn xem Đồng Phi. Thứ Đồng Phi khí thế hay, vẫn là rất hùng hạnh nhưng giọng điệu nhưng có chút mềm nhũn, chỉ cái hừ lạnh một tiếng, liền lại ngồi trở xuống, Kế Thiên Tầm trên danh nghĩa là Tô Đường môn đồ, nhưng Tô Đường không có chuyển thụ cho Kế Thiên Tầm cái gì, thời gian dài như vậy đến nay, trái lại hắn một mực nơi tay bắt tay giáo Kế Thiên Tầm rèn chi thuật, theo ý nào đó đã nói, hắn càng giống Kế Thiên Tầm sư phụ. Đồng Trường lão, bằng không xe ông ta tiểu công khai chọn rể a." Kế Thiên Tầm nói. "Câm miệng, đi đánh ngươi thiết. Kế Thiên Tầm khẽ thở dài một hơi, trên thực tế nàng là cái rất có thể khéo hiểu lòng người nữ hài tử, Đồng tính tình rất cổ quái, rất nan giữ người ở chung chỉ có nàng có thể trở thành bạn của Đồng Phi, cũng đã nhận được Đồng Phi tin nhiệm. Kế Thiên Tầm hơ lửa lô đi đến, sau đó nàng khỏe mắt lườm đến cái gì, kinh ngạc nói: "Đồng trưởng lão, người xem bên kia." Đồng Phi theo Kế Thiên Tầm ánh mắt nhìn lại, bên kia có một đống bầy đặt tốt hỏa tinh còn có dung thiết, đều là rèn tài liệu, không biết nguyên nhân gì, dung thiết trồng chất đang tại trầm rãi hướng phía dưới sập có lại, dung thiết ở giữa khe hở đã ở nhỏ đi, tựa hồ đang tại hướng cùng một chỗ dung hợp. Chuyện gì xảy ra? Đồng Phi ngạc nhiên, hắn đứng dậy hướng dung thiết chồng chất đi đến, chỉ là vừa vừa đi vài bước Hắn dưới chân tầng nham thạch đột nhiên sụp xuống, rồi, Vệ Hồn Dũng Giả dung nham lập tức liền đem hai chân của hắn hóa thành than cốc. Đồng Phi phát ra thê lương tiếng gào thét, thân hình hướng phía dưới bộ nào. Đồng Trường lão, Kế Thiên tầm phát ra tiếng thét trói thai, thân hình của nàng ra sức phi khởi, hướng Đồng Phi đánh tới, nhưng lại tại nàng bay lên không lập tức, mà khác một ít gì đó xâm nhập mắt của nàng mình vài, lại để cho nàng lúc này trở nên ngây ra như phóng. Vô số chỉ, cái, hỏa báo dọc theo dung nham bình nguyên, hướng bên này phương hướng chạy tới, hỏa báo như con kiến bầy giống như tụm quanh cùng một chỗ, số lượng đã đạt ngàn vạn trúng trên người tản mát ra ánh lửa cũng ngưng tụ thành một mảnh, giống như phô thiên cái địa biệt lửa. Hùng hùng hống. Hòa báo nhóm, đám bọn họ phát ra đinh thai nhức góc gào thét, tiếng hô tại giữa đồng trống chấn động không ngớt. Đồng Phi tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng, hắn gặp được quá tài báo, biết rõ kia đinh thai nhức góc gào thét đại biểu cho cái gì, sau đó sự xuất cuối cùng khí lực, hướng kê Thiên Tầm kêu lên, "Đi à, đi." Đồng Trường lão. Kế Thiên Tầm như ở trong ngộng mới tỉnh, thân hình lần nữa cấp hướng Đồng phi. Tô Đường lúc trước dặn dò vẫn còn tại bên hai, nàng không có khả năng dung tha cho Đồng một mình chạy trốn. Lan Đồng Phi không biết nơi nào đến khí lực, rõ ràng dùng tay nắm lên một khối dung thiết, hướng Kế Thiên Tầm quang đi qua, sau một khắc, địa hạ lại có dung nham tuề hôn dũng mà ra, chính rơi vãi tại Đồng Phi phía sau lưng thượng. Kế Thiên Tầm hốt hoảng tránh đi quăng đến dung thiết, lúc này, Đồng Phi lần nữa phát ra tiếng hô, "Lan Á đi thiên kỵ phong cảnh báo, Lan!" Kế Thiên Tầm đã minh bạch, dùng thực lực của nàng, mang theo Đồng Phi căn bản đi không xa, rất nhanh sẽ gặp bị hỏa báo đuổi theo, chính mình đi còn có một đường sinh cơ. Kế Tầm cắn chặt bờ môi của mình, nàng không muốn rơi lệ, nhưng nước mắt tựa là bất tri khí, theo gương mặt của nàng chảy xuống. Kế Thiên Tầm cuối cùng nhìn Đồng Phi Liệp, xoay người hướng Thiên kỷ Phong phương hướng lao đi. Dung Nham còn đang không ngừng vơ hồn ra lấy, cơ hồ đem Đồng Phi thân thể đều chôn ở nham thạch nóng chạy ở bên trong, ý thức của hắn đã lâm vào hấp hối sắp, đột nhiên phát ra một loại ngay cả mình đều nghe không do cười nhạo, chết tiệt mẹ a. Đồng Phi luôn luôn là sợ chết đấy, hắn quên không được Di tộc đại trưởng lão lời tiên đoán, cho nên miễn cưỡng đi tới Thiên Kỳ Phong về sau, hắn một mực trốn ở dòng Nham Sơn ở bên trong, Tiểu Lo lắng Tô Đường lấy đại phi sau đó liên lụy đến hắn. Tô Đường lại để cho hắn đi Thiên Kỳ Phong tu hành, hắn không đi. Tô Đường lại để cho Kế hào hào tới đón hắn đi Tà Quân Đài, hắn không đi, chỉ cái muốn ở lại chỗ này, Lục chịu đựng, thượng một thời gian ngắn, sau đó lại đi cầu đại trưởng lão hỏi vận mệnh của mình. Tại cuối cùng một khắc, Đồng Phi cảm thấy có chút nghi hoặc, mạng của hắn rốt cuộc là thế nào nhất định hay sao? Nếu như hắn không có nghe được đại trưởng lão lời tiên đoán, vương không tất yếu lo lắng, cùng Tô Đường bốn phía lịch lẫm rèn luyện, phải hay là không hiện tại còn có thể sống rất khá. Đáng tiếc, không ai có thể cho hắn giải đáp rồi, chỉ là mấy hơi thời gian, Đồng Phi đã triệt để tại nham thạch nóng chảy chôn ở phía dưới. Kế Thiên Tầm một đường đều tại bỏ mạng chạy vội, không dám có một lát ngừng, may mắn, những hỏa báo đó trong không cũng có phi dư thú, chỉ có thể dùng bốn chân trên mặt đất chạy trốn, tốc độ so nàng chậm nhiều. Trên đường Kế Thiên Tầm gặp vài nhóm đi dong nham sơn lịch lẫm rèn luyện lang thang võ sĩ, đã được nàng cảnh báo, những cái kia lang thang các võ sĩ cũng gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Ám Nguyệt Thành, hào khí giống nhau thường ngày, tại bến tàu phụ cận, Dung tỷ chính dẫn mười mấy người hài tử ra phố, nhưng cái kia đều là cố tùy phong giật đồng. Chính lúc hành động, thiên kỳ phong đột nhiên vang lên thê lương tiếng kèn, Dung tỷ bị lại càng sợ, đảo mắt quanh phụ trách hộ vệ thiên võ giả liên minh võ sĩ lập tức vây tới, một cái trong đó võ sĩ gấp giọng nói, "Dũng tỷ, có địch tập kích." "Vậy phải làm thế nào?" Dũng tỷ có chút luôn cuống, kỳ thật nàng chỉ là bình thường nữ tử, phụ trách chiếu cố mọi người bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngược lại không có vấn đề, nhưng gặp được khẩn cấp tình huống, nàng cũng có chút sợ tay chân. "Địch tập kích, địch tập kích!" Nhạc đại tiên sinh có lệnh, tất cả mọi người đi đất rồi nói. "Thiên cơ lâu tu hành giả nhóm, đám bọn họ trên không chung sẽ qua, tận khả năng đem mình âm truyền khắp từng cái nơi hẻo lánh, đây là thiên kỳ phong ứng biến cơ chế." Kế Thiên Tầm đem hỏa báo đột kích tin tức đưa đến Thiên Cơ lâu sau Thiên Kỳ phong cố máy chiến tranh lập tức bắt đầu vận chuyển. Bất quá, tại Á nguyệt thành trong còn sinh hoạt không ít người bình thường, tâm lý của bọn hắn thừa nhận năng lực cũng có chút kém cỏi, gặp hào khí trở nên như thế khẩn trường, doa được giống như một đám không có ý nghĩ con rồi giống như trên đường khắp nơi chạy loạn. Dung tỷ chớ hoảng sợ, xe hống ta hộ tống các ngươi trở về núi ngày đó võ giả liên minh võ sĩ nói ra. Mấy cái võ sĩ xếp một loạt, tận khả năng ngăn cản lấy vãng lai chạy trốn đám biển người như thủy triều, nhưng người của bọn hắn số quá ít, nhiều lần bị tách ra. Một cái thiên võ giả liên minh võ sĩ thấy chung quanh vô người chú ý, lặng lẽ ôm lấy một cái dược đồng, chảo thân tránh nhập một gian sân nhỏ, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy cái trên mặt bối rối, bốn phía chạy trốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn không hề chạy trốn lẫn rồi, sau đó đều lặng lẽ hướng kia gian sân nhỏ tới gần. Dung thì tại các võ sĩ dưới sự bảo vệ, ngoặt qua góc phố, nàng vô ý thức ở bọn nhỏ trên người quét mắt một vòng, theo sau đó xoay người tiếp tục hướng đi về trước, đi ra vài bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa xoay người, nàng sắc mặt lúc này trở nên tái nhợt, đón lấy cái to tiểu lộ đâu này? Hồ ức lộ đâu này? Thiên Võ giả liên minh sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể nào nhận thức từng cái dược đồng, tự nhiên cũng không nhận biết Hồ ức lộ. Khoảng cách nơi này hơn 600 mét, M, có hơn một cái khác con đường ở trên ôm dược đồng võ sĩ bước nhanh hành lấy, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chứng kiến mấy cái ngụy trang thành hàng người đồng bạn, lần nhau khẽ gật đầu. Hơn 10 tức về sau, kia sĩ đẩy ra một cái cửa sân, vội vàng đi vào, trực tiếp đi đến hậu viện. Hậu viện đằng trên mặt đế, có một người tướng mạo cực đẹp thiếu phụ, nàng mặc lấy bạch hoa rơi xuống đất váy lộ ra một đôi chân bóng như ngọc bắc chân, trong đó một chân thượng còn treo ngọc tinh xảo lục lạc trung. Chương 648, thành công bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh liệt đứng người lên. Y gia đại nhân, Ám Nguyệt Thành đã xảy ra đại biến cố, cơ hội khó được, ta đem kế hoạch nói trước. Uống Hải Tử võ sĩ trầm giọng nói. Nói trước? Kia nữ tầm mắt của người rơi vào ngủ say Hải Tử trên người, cái này là hồ ước lộ. Đúng vậy, chính là nàng. Uống Hải Tử võ sĩ nói ra. Lúc này Mấy cái cách tán mặc thành hàng người tu hành giả cũng theo ngoài viện đi đến, thần sắc của bọn hắn đều rất khẩn trương. Người mới vừa nói Ám Nguyệt Thành đã xảy ra đại biến cố. Là cái gì biến cố? Nữ nhân kia hỏi. Y Liệt đại nhân, có vô số chỉ, cái, hỏa báo chạy Ám Nguyệt Thành đánh úp lại rồi. Một cái tu hành giả nói ra. Không thể tưởng được, Ám Nguyệt Thành cũng có hôm nay. Cái khác tu hành giả dùng nhìn có chút hạ hễ giọng điệu nói ra, ta cùng hỏa báo đã từng quen biết, biết rõ vật kia lợi hại, nếu như là một cái, hai cái hỏa báo, không, coi vào đầu, nếu như đạt đến vài chục trích, trên trăm chỉ, cái Hỏa báo phát tán ra dung hỏa ngưng tụ cùng một chỗ, đã có thành tựu, sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Đúng vậy." Lại một cái tu hành giả nói ra, nghe nói đột kích hỏa báo có ngàn bạn, coi như là đại tổ cấp đại tu hành giả, chỉ sợ cũng không có biện pháp tới gần chúng đấy." Ám Ngư Thành. "Đã xong." Y Lia đại nhân, "chúng ta đi nhanh đi nếu như muốn kéo dài một hồi, các loại đợi hỏa báo bầy đổi tới, vậy không xong rồi." Ôm Hải Tử võ sĩ nói ra. "Nếu như dựa theo kế hoạch làm việc, nhất định là không sơ hở tí nào." Nữ nhân kia lẩm bẩm nói, "Hiện tại đi, ta sợ sẽ khiến cho nội hải đoàn chú ý." Vị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, thuyền của xe Cung ta căn bản qua không được eo biển. Mấy cái tu hành giả lẫn nhau liếc nhau một cái, một cái trong đó thấp giọng khuyên nhủ, "Đại nhân, Ánh Nguyệt thành thai vạ đến nơi, hẳn là chẳng quan tâm Cung ta đấy, hiện tại không đi, muốn kéo một hồi xe trễ." Ta nghĩ kỹ. Nàng kia nhăn lại lông mày, tại trong nội viện đi qua đi lại. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, đó chính là Sở Tông Bạo đại hắc. đại học vô cánh từ trên không trung xe qua, ánh mặt trời rơi vãi tại nó cánh chim ở trên cũng trên mặt đất để lại một đạo nhẹ nhàng bóng dáng. Ước tầm mắt từ trước đến nay là rất mạnh đấy, trải qua thiên kỳ phong tầm vũ, còn có sắp tới xuất hiện đế lưu tương chân bóng, đại hắc đã tiến hóa thành phi dục thú rồi, chiến lực cũng đã nhận được trên diện rộng tăng lên. Đại hắc khống chế được chính mình phi hành. Góc độ quanh trên mặt đất bóng dáng đang từ trong nội viện sẽ qua. Trong tiểu viện đều là tu hành giả, đương nhiên có thể phát giác được ánh sáng biến hóa, nhao nhao ngừng đầu, hướng nhìn một phía, nhưng đại hắc đã cướp hướng không trung, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Được rồi, xe hung ta đi nàng kia đột nhiên cải biến chú ý, cũng khiến người khác thở phào nhẹ nhõm. Đem hải tử cho ta đi. Ngươi ôm nàng sẽ khiến hoài nghi đấy." Nàng kia vương tay. "Vâng, đại nhân." Ôm Hải tử võ sĩ đáp ứng một tiếng, chợt đem Hải tử đưa tới. Nữ nhân kia nhẹ nhàng tiếp nhận Hồ Ước Lộ, nhìn xem Hồ Ước Lộ ngủ say mặt, thấp giọng hỏi, "Ngươi cho nàng uống thuốc gì?" "Là say hoàn. Kêu võ sĩ trả lời, "Một trong vòng 2 ngày nàng là tỉnh dậy không đến rồi." "Tốt." Nữ nhân nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng ngoài viện đi đến, mặc khác tu hành giả vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Không sai biệt lắm 20 phút sau một đoàn người đã chạy tới bến tàu, phụ trách ở quanh vùng biển huấn luyện chiến thuyền một chiếc tiếp một chiếc lái vào bến tàu, sau đó cả đàn cả lũ tu hành giả theo chiến thuyền thượng lướt lên, bay về phía đức ruột nói, nơi đó là đi thông dòng nham sơn phải qua đường. Trên thực tế nội hải đoàn coi như là thiên kỳ phong động chính rồi, tầm thường lang thang võ sĩ có thể lùi bước, bọn hắn nhưng không có lùi bước lý do. Triệu Đại Lộ Thiên võ giả liên minh, đinh nhất tinh đinh ra cũng bị khẩn cấp động viên đi lên, từng cái có được nhất định chiến lực tu hành giả đều tại hướng đức ruột đạo bay vút, bọn hắn vừa rồi đoán được đúng vậy, bến tàu căn bản cũng không có người quản. Thời gian không dài, một chiếc cỗ chung truyền đánh cái nhích lại gần. Nữ nhân kia ôm Hải Tử trên háng mà thuyền, các mặt khác người cũng đi theo lên thuyền về sau, thuyền đánh cá thay đổi đầu thuyền, hướng về trên biển chạy tới. Dưới tình huống bình thường nhiệm gì một chiếc không thuộc về nộ hải đoàn thuyền nhỏ chạy nhanh cách bến tàu, đều phải trải qua nộ hải đoàn kiểm tra, hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn đến đứa vừa nói. Sau một lúc lâu, thuyền nhỏ nhanh chóng cách rời bờ biển, nữ nhân kia trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể ly khai Ám Nguyệt thành rồi, mấy ngày nay ngốc trong thành, thật sự là trà không nhớ cơm không nghĩ đấy. Hành hạ chết cá nhân, hiện tại rốt cục có thể nhẹ nhõm một chút. Đại nhân Dùng thực lực của ngài, còn sợ kia thiên kỳ phong sao?" Một cái tu hành giả cùng cười nói, Người biết do cái gì?" Nữ nhân kia thở dài, "Ta cùng kia Tô Đường đã giao thủ, may mắn ta cơ linh một ít, nhìn ra kia Tô Đường thực lực thâm bất khả trắc, chiến đấu một lát liền rút lui, bằng không..." "Ha ha ha." Mấy cái tu hành giả liếc nhau một cái, bọn hắn đương nhiên tin tưởng vãng sinh điện tháng 7 bị diệt sự. Tình, trong nội tâm là thật có chút khinh thường, "Các người cái này đại nhân vật bình thường không phải tổng cường điệu sao. nói cái gì phải có dũng cảm quyết đoán, nếu dám tại tử chiến, lâm trận bỏ chạy là người nhu nhược vân vân." Đợi một tí, như thế nào đến phiên các ngươi tiểu chạy trốn? Đương nhiên, chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, ai đều sẽ không nói ra đến. Nữ nhân kia đúng là vãng sinh điện tháng 7 trưởng lao y thiên mộng, tháng 7 buồn tông bị diệt sau nàng không biết lại trèo lên người nào, vậy mà không có bởi vì lầm trận có lại trốn mà đã bị xử phạt, biến hóa nhanh chóng lại trở thành 3 tháng trừ lao. Loại này giao tiếp năng lực thật không đơn giản, vãng sinh điện cấp dưới tất cả nguyệt thực lực là không đồng dạng như vậy, một tháng cường đại nhất, nhưng thuộc về tổng điện thân quân, bình thường đều canh giữ ở tổng trung điện, sẽ không tùy tiện cùng ngoại giới tu hành tông phát sinh xung đột, chỉ cái, Ngẫu nhiên sẽ phải người hiệp trợ mặt khác tháng làm việc, tháng 2 thực lực tiếp theo, 3 tháng canh trì, về phần phía dưới 4, 5, 6, 7, 8, 9 tháng, đều thêm cùng một chỗ. Thực lực cùng so ra kém một cái một tháng. Y Tử Thiện Mộng theo tháng 7 trưởng lão tấn thăng làm 3 tháng trưởng lão, rõ ràng cho thấy tháng trước, đây cùng nàng thực lực của bản thân có quan hệ. Y Tử Thiện Mộng đi ma thần đàn một chuyến, không biết lĩnh ngộ cái gì, thực lực đạt đến đại tôn đỉnh phong, mà đế lưu tương lại hiện ra, đại tôn đỉnh phong tu hành giả tùy thời có thể đột phá, tấn thăng làm cảnh, đối với như vậy hẳn giống Vãng sinh điện tự nhiên muốn toàn lực tại bồi. Đúng lúc này, một chiếc thuyền nhi trước mặt lái tới, đang cùng thuyền đánh cá sắt bên người mà qua, mũi tàu trố đứng đấy một cái áo trắng nhẹ nhàng thiếu niên, đúng là Hạ Lan Viễn Trinh. Thân phận của Hạ Lan Viễn Trinh đã không phải là bí mật, không lứt ý thiện mộng biết rõ, những cái kia tại Á Nguyệt Thành trong lần núp gian tế nhóm, đám bọn họ cũng biết, chứng kiến Hạ Lan Viễn Trinh thân ảnh, bọn hắn trong nội tâm kinh hãi nảy ra, nhao nhao tú lờ xuống, ra vẻ trấn Hạ Lan Viễn Trinh ánh mắt tại thuyền đánh cá thượng đã qua, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi, thân hình cũng tùy theo phiêu khởi, sau đó quát: Các ngươi Hải dẫn đâu này? Hải dẫn tiểu là nô hải đoàn ban phát nước biển giấy thông hành, nếu như dựa theo bình thường kế hoạch, bọn hắn đúng lúc này mới có thể tạo ra đến Hải dẫn, nhưng bây giờ không có biện pháp lấy ra rồi. Gặp không có người trả lời, Hạ Lan Viễn Trinh thanh em đột nhiên đề cao, "Không có Hải dẫn, tựu cho ta đem thuyền dừng lại." Ý dị Thiển Mộng cắn răng, "Chết quát, các người đi vừa dứt lời, thân hình của nàng đã tựa như tia chớp bắn đi ra ngoài, linh lực chấn động cũng đột nhiên tách ra khai mở, sau một khắc, một cước đá ra, mãnh liệt khí kình điện cuồng cuốn hướng về phía Hạ Lan Viễn Trinh. Đã biết rõ các ngươi có cổ quái Hạ Lan Viễn Trinh hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải vừa thu lại, đó lấy liền hướng ra phía ngoài chậm ra. Oen, Kính lưu động vào cùng một chỗ, lại hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, y thiện ngộng linh quyết rõ ràng không địch lại Hạ Lan Viễn Trinh sơn hải quyết, thân hình không tự chủ được hướng về sau tung bay, nàng xong. Đồng tử đột nhiên lộ ra ai đoán chi sắc, thân xác càng trở nên sở sở động lòng người. Nhưng Hạ Lan Viễn Trinh chiến ý không phải dễ dàng như vậy có thể bị động giao động đấy, thân hình của hắn tựa như là núi dâng lên ở trên không ở bên trong, hướng ý thiện ngộng vị trí rơi đi. Rầm rầm rầm. Ám nguyệt thành phương xa liên tiếp truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, vô số ánh lửa phóng lên trời, Hạ Lan Viễn Trinh kinh hãi, quay đầu lại hướng phương xa nhìn lại. "Hạ trưởng lão, không tốt rồi, không tốt rồi." Xa xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng gọi ầm ĩ. Hạ Lan Viễn Trinh nghiêng đầu hồng hăng nhìn chằm chằm Ý Thiện Mộng Liệp, đón lấy hơi lửa quang giấy lên phương hướng lao đi. Ý Thiện Mộng thân hình rất nhanh cất động, đuổi theo thuyền đánh cá, sau đó rơi vào thuyền đánh cá ở trên trong miệng phát ra ho nhẹ âm thanh. Trên thuyền mấy cái tu hành giả lập tức đem Ý Thiện Mộng vây quanh ở trong đó. "Ý thì đại nhân, ngài không có sao chứ?" Y Gia đại nhân, ra thế nào rồi? Mấy cái tu hành giả bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận kêu lên, bọn hắn trong nội tâm đều là kích động dị thường đấy, cũng hối hận chính mình vừa rồi nghĩ cách, tại nguy hiểm phủ xuống thời giờ, Y Thiện Mộng chính là sông vào phía trước nhất, hơn nữa ý đồ yểm hộ bọn hắn đào tẩu, đi theo như vậy người cầm đầu, thật là một loại hạnh phúc về phần Y Thiện Mộng từng tại Tô Đường trước mặt lùi bước, nhất định là có chuyện cần phải đã chỗ, hoặc là bởi vì thực lực kém sát thực quá lớn. Khá tốt Y Thiện Mộng chần mày, lá liễu nhẹ chau lại, sơn hải kết quả nhiên lợi hại. Y Gia đại nhân quá khiêm tốn một cái tu hành giả nói, Nếu như ý đại nhân có thể toàn lực ra tay mà nói kia hạ lan viễn Trinh chưa chắc là đại nhân địch thủ a Đúng vậy trong tay đại nhân chính là còn ôm một đứa bé đây này lại một cái tu hành giả nói ra kia thiên kỳ phong quả nhiên là tàng Long họa Hồ tri địa lại một cái tu hành giả nói ra nếu như đại nhân không nói người trong thiên hạ ai có thể biết xâm nhập ma thần đàn phong ấn đại yêu ma Tra võ sĩ tựu là thiên kỳ phong tông chủ tô đường A dùng tô đường vi năng lúc trước cũng không có thể lưu được hạ đại nhân a mấy cái tu hành giả đều đang bán được thổi phồng lấy y tiền mộng yiệ bộng lộ ra tươi cười đắc ý Sau đó nói khẽ, như thế không, giả nếu như ta không có ông đứa nhỏ này, toàn lực ra tay, kia hạ Lan Viễn Trinh. Ồ, hải tử làm sao vậy? Mấy cái tu hành giả ánh mắt đều đã rơi vào hồ ức lộ trên người, lúc này mới phát hiện, hồ ức lộ lỗ thai, khỏe miệng đều chảy ra máu tươi, khí tức cũng trở nên yếu đất rồi. Hẳn là, là bị hạ Lan Viễn Trinh Sơn Hải quyết làm bị thương rồi hả? Không xong một cái tu hành giả mặt như màu đất kêu lên. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn khởi động dấu ở Ám Nguyệt Thành sở hữu tất cả con ngầm, mọi người thông lực phối hợp, mới đem hồ ức lộ mang ra Ám Nguyệt Thành. Tô Đường đem Ám Nguyệt Thành cao thấp sửa trị được như sắt thùng giống như, vãng sinh điện không biết trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, dung suốt đã hơn một năm, mới bồi dưỡng được mấy người, hiện tại tất cả đều bại lộ, hai tử nếu như chết mất, tương đương hết thể cố gắng trôi theo nước chảy, thừa diện nhất định sẽ tức giận đấy. Chương 649, đại quyền xảo. Ta đến xem cái khác tu hành giả kêu lên, sau đó hắn đột lên trước, dùng đầu ngón tay khoác lên hồ ức lộ cái cổ bên cạnh, cẩn thận cảm ứng một lát lại lật khai mở hồ ức lộ mê mắt, sau đó thần sắc của hắn trở nên ảm đạm rồi, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, hết thuốc chữa. Hào khí đột nhiên trở nên giống như chết đi lặng, vốn có thể được lấy được một hồi thiên đại công lao, hiện tại công lao không cánh mà bay, ngược lại có khả năng gặp chừng phạt, đổi thành bất luận kẻ nào, tâm tình đều hỏng bét tới cực điểm. Thật sự hết thuốc chữa, Ý Thiển Mộng thấp giọng nói. Y đà đại nhân, hai tử tâm mạch đã chặt đứt, đừng nói là ta, cho dù thái thượng ở chỗ này, cũng là cứu không được đấy. Kia tu hành giả cười khổ nói. Các ngươi đi theo ta, Ý Thiển nói. Theo sau đó xoay người hướng về thuyền sau đi đến. Mấy cái tu hành giả không rõ ràng cho lắm, điên lặng cùng sau lưng Y Thiền Mộng, đi đến yên lặng địa phương, Y Thiền Mộng nhìn chung quanh một chút, chậm rãi nói ra, việc đã đến nước này, chỉ có thể dùng xuống sách rồi. Ý kia đại nhân, ngài có biện pháp? Mấy cái tu hành giả lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biện pháp đương nhiên là có, bất quá C Hùng ta muốn thống nhất đường kính, miễn cho đến lúc đó xuất hiện sơ hở Y Thiền Mộng đạo. Đại nhân, ngài nói, C Hùng ta đều nghe ngài đấy." Một cái chỉnh sửa người vội vàng nói. "Chúng ta thành công đem Hải Tử mang đi ra rồi." bất quá, bọn hắn tháng tư người làm việc không mệt, bị Thiên Kỳ Phong võ sĩ phát giác, cuối cùng Hạ Lan Viễn Trinh tự mình mang người đổi giết, xe hung ta liều chết dốc sức chiến đấu, cuối cùng trốn thoát, chính là Hải tử đã bị đã ngộ thương ý Thiền Mộc nói. Mấy cái tu hành giả hai mặt nhìn nhau, nói như vậy có làm được cái gì? Nên thụ xử phạt đồng dạng trốn không thoát. Nhưng, Hạ Lan Viễn Trinh cũng không biết hài tử đã bị chết, Thiên Kỳ Phong xuất hiện đại biến cố, có ngàn vạn chỉ, cái, hỏa báo tập, tích thành, hắn không thể không trở về trợ giúp ý Thiền Mộc nói. Đại nhân, ý của ngài là Một cái tu hành giả phản ứng so sánh nhanh, lập tức đã minh bạch y thiện mộng ý tứ, chật dùng sức vỗ lùi, đại nhân quả nhiên trí sâu như hải, cứ làm như thế rồi. Xác thực là thứ biện pháp tốt. Cái khác tu hành giả nói ra, bất quá, tháng tư người nếu như cự không thừa nhận, lại phản cắn xê hung ta một ngụm, nên làm như thế nào? Phản cắn xê hung ta một ngụm. Ta sẽ cho bọn hắn cơ hội, ý thiện mộng cười lạnh nói, Hạ Lan viễn trinh tự mình mang người đuổi giết xê hung ta, nếu như xê hung ta một điểm thương vong đều không có, phải hay là không quá giả. Mấy cái tu hành giả ngươi xem ta, ta xem ngươi rốt cuộc hiểu do ý thiện ngọc ý tứ. Bọn hắn làm việc là không có bất kỳ sơ hở đấy, dùng hết hắn trước, hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng tháng Tư người làm việc vô ý, đưa tới Hạ Lan Viễn Trinh chú ý, sau đó mang người truy giết bọn hắn, bọn hắn liều chết phản kháng, tăng thêm Thiên Kỳ Phong có đại biến cố, Hạ Lan Viễn Trinh vô tâm ham chiến, vội vàng thối lui, bất quá, tháng Tư mọi người chiến chết rồi. Như vậy, bọn hắn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, đều do tháng Tư người làm việc không cẩn thận, có thể làm được bực này tình trạng, biểu hiện của bọn hắn đã rất hoàn mỹ. Nếu như Hạ Lan Viễn Trinh nhìn ra cái đứa bé kia đã bị chết đâu này, Một cái trong đó tu hành giả thì thảo nói ra. Hắn không hội, sẽ nhìn ra được ý thuyễn mộng nói, hắn căn bản không biết Cung ta mang đi ai, nếu không làm sao có thể bung tha Cung ta? Có chút đạo lý." Kia tu hành giả gật đầu nói. "Các người nhớ kỹ, Hạ Lan Viễn Trinh tuyệt đối không thấy ra Hải tử đã bị chết, hiểu hay không?" Ý thuyễn mộng nói, "Nếu như không có có ảnh hưởng đến thái thượng kế hoạch, Cung ta đều có công vô qua, nếu để cho thái thượng cải biến chủ ý, chúng ta đây sẽ phải xui xẻo điểm ấy đạo lý, các người đều hiểu a?" "Minh bạch, minh bạch." Những cái kia tu hành giả nhau nhau gật đầu. Đi, cho ta đem cái neo sắt rời qua đến ý thiện ngụm nói. Một cái tu hành giả đi đến đuôi thuyền ra, nâng lên cái neo sắt đã đi tới. Đem đứa nhỏ này cột vào cái neo sắt lên đi ý thiện ngụm lại nói. Mấy cái tu hành giả lập tức đã minh bạch ý thiện ngụm dụng ý, bọn hắn dùng xích sắt đem hồ ức lộ hai chân cột vào cái neo sắt ở trên, sau đó nâng lên cái neo sắt muốn hướng hải lý ném. Chờ một chút ý thiện Mộng đột nhiên nói, sau đó đi tới cây hồ ức lộ giày nhỏ, càng làm chỗ cổ vòng cổ lấy xuống, đón lấy tìm kiếm một lát, phát hiện không có gì tốt cầm được rồi, liền gật đầu. Đại nhân Đây là muốn làm cái gì? Một cái tu hành giả khó hiểu mà hỏi. Người ngốc sao? Về sau muốn đi tìm kia Hồ Ước Tỉnh, tổng nên có chút tín vật đấy, nói miệng không bằng chứng a bằng không nàng dựa vào cái gì tin tưởng Hồ Ước lộ trong tay C của ta. Cái khác tu hành giả chọc vào nói. Đúng vậy, y Tiễn mộng lộ ra tán dương vui vẻ. Vành địa một tiếng. Cái neo sắt bị ném vào trong nước biển, đó lấy, khóa sắt cũng bị cắt đứt, đứt rời khóa sắt rầm rầm rung động, cũng rơi đập tiến trong nước biển, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Có một cái tu hành giả lui ra phía sau vài bước, quét mắt xung quanh lại nhìn về phía phương xa Á nguy thành, ánh mắt lập loè bất định, hắn phải nhớ hạ vị trí này. Đại nhân, xe hung ta bây giờ tiểu động thủ sao? Vừa rồi đặt câu hỏi tu hành giả lần nữa hỏi. Ngươi hỏi, sẽ, lái thuyền sao? Y Thiển Mộng lắc đầu, không gốc, chờ xe hung ta nhanh đến kinh đạo thành rồi, động thủ lần nữa cũng không muộn. Thuyền đánh cá đi xa rồi, tại sâu vài chục thước nước biển hạ đột nhiên tản mát ra có chút ánh sáng, một cái dáng người thướt tha nữ tử theo che dấu đá ngầm san hô trong động bơi đi ra, rất nhanh tới gần hồ ức lộ thi thể, đó chính là Bảo Lam. Sau một khắc, Bảo Lam nắm lên cái neo sắt, mượn cái neo sắt sức nặng, nàng thay đổi thân hình, hai chân dẫm lên đáy biển, sau đó cố gắng hướng về đi đến, lại chui vào đá ngầm san hô động. Đá ngầm san hô trong động còn có một người, ra Sa Bình, hắn chứng kiến Bảo Lam, lập tức nên tiếp trước, ôm lấy hồ ức lộ thi thể, mà Bảo Lam trường thở dài ra một hơi, sau đó túi đầu xuống, coi trường giải khai xích sát. Dược đâu này? Bảo Lam hỏi. Ở bên kia, Hà Bình hướng một bên chép miệng. Bảo Lam bước nhanh đi qua, cầm lấy trên mặt đất bình xứ, từ bên trong đổ ra một khỏa đan dược, đón lấy đem đan dược phóng tại trong miệng mình. Dùng sức nhai nhai nhấm nuốt vài cái, sau đó cậy mở hồ ức lộ miệng, dùng đầu lươi đem nước thuốc từng chút một đỉnh đi vào. Cái này dược sẽ không đối với ngươi có chỗ hại a?" Hà Bình hỏi. Nhạc Thập nhất nói, "Đây là giải dược, đối với thân thể của C ta không có gì hại." Bảo Lam nói, "Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một ít." Hà Bình nói, "Đám kia ra hỏa nhưng không đáng tin cậy, mà cổ tông a, bên trong không có người tốt lành gì. Ngươi nghe chưa nghe nói qua Chu thần điện?" Bảo Lam một bên dùng đầu ngón tay đạn lấy hồ ức lộ hơi trợ, vừa nói, "Nghe nói qua." Hà Bình nói, Ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào đây?" Bảo Lâm nói, "Cùng Ma cổ tông là cá mẹ một lửa." Hà Bình nói, "Ngươi a phải cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra nha." Bảo Lâm nói, "Tại ngươi sư tôn trước mặt, nói nói Ma cổ tông nói bậy, có lẽ không có chuyện, dám mắng Chu thần điện, ngươi muốn bị đánh rồi." "Vì cái gì?" Hà Bình ngạc nhiên nói, "Kỳ thật, cần phải có thể nói cho ngươi biết rồi." Bảo Lâm nói, "Văn tiểu tỷ tiểu là Chu thần điện đấy, dám mắng sư mẫu, không đánh ngươi đánh ai?" "Thiệt hay giả?" Hà Bình lộ ra phi thường giận mình. Đúng lúc này, Hổ khự đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng ho khan, Bảo Lam cùng Hà Bình liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bảo Lam dùng bàn tay tại hồ ức lộ ngực vỗ nhẹ nhẹ đập vào, sắc mặt vui mừng, nói khẽ, trở thành." May mắn là trở thành Hà Bình cười khổ nói, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, về sau thật không biết còn có cái gì diện mục đi gặp tiểu tình rồi. Ngươi ngàn vạn muốn không chế tốt chính mình, tuyệt đối không thể để cho hồ ức tình nhìn ra cái gì." Bảo Lam nghiêm mặt nói, "Tiên sinh nói quá nhiều lần rồi, C hung ta đối thủ lần này xảo trá tàn nhịn tới cực điểm nếu như tiểu tình đã biết mấy thứ gì đó." 10 phần hết 9 sẽ bị người nhìn ra sơ hở nặng, cái gì cũng không biết, vì lựa chọn như thế nào mà thống khổ dày vỏ, mới có thể đã lừa gạt bọn hắn. Ta hiểu, chính là Sư Tôn làm như vậy. Rất khó khăn vi tiểu tình rồi." Hà Bình nói khẽ. "Đây là không có cách nào sự." Bảo Lâm nói, tiên sinh nói, hắn đã ẩn ẩn đoán được Vãng Sinh Điện tổng điện là ai, nếu như hắn đoán được đúng vậy mà nói đợi đến lúc Vãng Sinh Điện tổng điện xuất quan, thế gian vô người có thể đỡ nổi phong mang của hắn, cho nên nhất định phải đoạt ở phía trước, trước hủy diệt Vãng Sinh Điện tổng điện cánh chim nếu như là xe hôm ta đem bọn họ dẫn tới có thể đơn giản cho vãng sinh điện tạo thành trọng thương, nếu như là chờ bọn hắn chuẩn bị xong, toàn lực buôn tập thiên kỳ phong, xe hung ta đây. Không biết sẽ chết bao nhiêu người. Liền sư Tôn cũng không phải kia tổng điện đối thủ. Hà Bình cả kinh nói. Tiên Sinh nói, hắn bây giờ còn chưa được. Bảo Lam nói, coi như là Hạ Lan đại thánh trở về nhân giới, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi kia tổng điện. Hà Bình ngu ngơ chỉ chốc lát, thì Thảo nói ra, sư Tôn áp lực nhất định rất lớn a. Tiên Sinh tổng là như thế này đấy, đem áp lực đều phóng tại trên người mình, tốt rồi, không nói những thứ này. Bảo Lam thở dài, Kỳ thật, đây cũng là Tiểu Lộ Phúc Duyên, nàng hôm nay chịu nhiều khổ cực như vậy, về sau tiên sinh nhất định phải tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Ha ha, ngươi khả năng lại hội sẽ nhiều tiểu sư mùa đấy. Đây là chuyện tốt." Hà Bình nói, "Đúng rồi, kế hoạch tại sao lại nói trước? Không biết, ta cũng là luống cuống tay chân đấy." Bảo Lâm nói, "Hà Bình, đi đem người ôm suốt hiện đi." "Tốt." Hà Bình lên tiếng, đánh tiếp mở một bên dương hóng, trong dương tràn đầy băng châu, băng châu thượng nằm một cái tiểu cô nương, cùng hô ước lộ bằng tuổi nhau, dung mạo cũng có chút ít giống nhau, bất quá Tiểu cô nương kia giống như có lẽ đã chết đã lâu rồi, màu da đã trở nên phát trò. Bảo Lam đem hồ ức lộ y phục trên người thoát khỏi cái lờ mờ sạch xẹp, đón lấy đều mặc ở tiểu cô nương kia trên người, sau đó lại cầm lấy xích sắt, trói lại tiểu nữ hài hai chân. Người trước mang theo tiểu lộ đi lên, coi chừng một ít, Ám Nguyệt Thành ở bên trong có lẽ còn sẽ có vãng sinh điện ánh mắt. Bảo Lam nói, ta đi đem cái neo sắt thả lại tại chỗ. Ừ, ta biết rõ. Hà Bình gật đầu nói. Bảo Lam càng làm tiểu nữ hài cột vào cái neo sắt ở trên đón lấy ôm cái neo sắt chui ra đá ngầm san hô độ. Đợi nàng đem cái neo sắt cất kỹ, phản khi trở về, Hà Bình đã đi rồi, Bảo Lam ôm lấy một khối đáng ẩm, đem cửa động chắn được cực kỳ chặt chẽ, sau đó cẩn thận phủi nhẹ trên mặt đất lưu lại dấu vết, đem kia khẩu hầm gấu khiêng trên bả vai ở trên lui về hướng lên đi, mỗi đi đến vài câu đều muốn dừng lại, đem dấu chân biến mất. Nếu như là chuyện bình thường, không cần phải cẩn thận như vậy, nhưng lúc này đây Thiên Kỳ Phong muốn đối phó chính là tàng long ngọa hổ vãng sinh điện, Tô Đường liên tục cường liệt, nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Chương 650, chân. Đoàn trang đạo tu hành giả nhóm, đám bọn họ ngơ ngác nhìn về phía trước. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng, giống như hỏa báo loại này trời sinh liền có được thuộc tính chi lực linh thú, nếu như tụ tập cùng một chỗ, dung hỏa chi lực lẫn nhau gia trì, ngưng kết, uy năng hội sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Cái loại này nhiệt độ cao căn bản không có biện pháp tới gần, coi như là đại tổ cấp tu hành giả chỗ phóng xuất ra lĩnh vực, cũng sẽ ở lập tức bị xung bại, đại tôn cấp tu hành giả có lẽ có thể nhiều kiên trì một hồi, cũng chỉ là một hồi. Trận chiến đấu này đã không cần đánh rồi, tất cả mọi người có thể chứng kiến ám nguyệt thành tương lai, chắc chắn hóa thành phế tích. Hạ Lan viện Trinh Tân hình từ không trung rơi xuống. Chứng kiến trào lên mà đến Hỏa Bạo Bảy, hắn sát mặt có chút phát xanh, sau đó đột nhiên nói với nhạc tập nhất, các ngươi rút lui. Hạ tiểu ca. Nhạc thập nhất tuy nhiên cơ linh đa trí, nhưng tại lúc này cũng hoàn toàn không có chú ý. Đi hạ Lan viện Trinh để cao thanh âm quát, ta sẽ tận lực tại đoạn trường đạo ngăn trở chúng, các ngươi hiện tại đi bến tàu, lập tức có thể trốn ra bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Thiên kỷ Phong ở trên Di tộc đại trưởng lao chậm rãi buông xuống bầu rượu, ngưng thần xem lên trước mặt trung nhân nhân, dù sao cũng là cảnh cấp tu hành giả, hơn nữa tu hành lại là thần số, hắn chẳng những cảm ứng được những hỏa báo đó cũng cảm ứng được dấu ở hỏa báo bảy phía sau thần bí tồn tại. Hắn ra tay là không có ý nghĩa đấy, Thiên Quỷ Phong là có thể sống qua lúc này đầy kiếp nạn, vẫn bị hủy vi phê tích, chỉ nhìn trước mặt vị này đại tu hành giả có nguyện ý hay không hao phí tu vi của mình. Trung niên nhân kia chậm rãi hít vào một hơi, Thiên Quỷ Phong thượng lâm trong không gió mà bay, xoẹt xoẹt rè rè tiếng vang tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo tiếng gầm, lan lộn chạy về phía phương xa. Sau một khắc, trung niên nhân kia đột nhiên lướt lên, thân hình thẳng tắp bắn vào không trung. Oeng. Chỉ là phá không lướt lên. Trung niên nhân kia thân hình rõ ràng đã dẫn phát một đạo vô cùng cường hoành sóng xung kích, sóng xung kích tại lập tức đảo qua thiên không, đem từng mảnh tầng mây toàn bộ xoắn được nát bấy, lại gầm thét lan hướng phương xa. Đó là Đoạn Trang đạo chỗ Hạ Lan viên trinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía thiên kỳ phong, chỗ đó đột nhiên chuyển ra một đạo cực lực khủng bố linh lực chấn động, chính dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này cấp lại. Ngay sau đó, một cái khổng lồ vô cùng chân theo trên bầu trời đạp hạ lại để cho tất cả mọi người trở nên trợn mắt há Cái con kia chân thật sự là quá lớn, to đến tựa hồ cả phiến thiên địa chỉ, cái dùng hạ được một chân hoặc là nói, chỉ còn lại có một chân, tại mu bản chân sắp sửa giẫm rơi trên mặt đất thời điểm, cái con kia chân bắp chân ý nguyên ẩn tại nhấp nô mây trôi trong. Oeng, đại địa giống như run rẩy giống như run rẩy lên, đoạn chằng đạo. Cầu đá lập tức sụp đổ, bay lên cắt đá ngưng tụ thành một mảnh cao mấy trăm thức bụi lãng, phô thiên cái địa xoắn tới. Đem sóng địa chấn rơi vào tay Ám Nguyệt thành trong thời điểm từng tòa phong ốc liên tiếp sập ngược lại, những người đi đường rốt cuộc không cách nào đứng vững, thành từng mảnh ngã nhào trên đất, như hổ lô bình thường nhấp nhô đấy. Gục xuống hạ Lan Viễn Trinh phát ra tiếng giống giận dữ. Đón lấy hắn cũng chẳng quan tâm rất nhiều rồi cái thứ nhất phốc ngã xuống đất có hạ lan viễn Trinh làm ra tầm gương phía sau tu hành giả nhóm đám bọn họ Tuy nhiên nghe không rõ hạ lan viễn Trinh tiếng hô nhưng kịp thời làm ra phản ứng dâmrâm rầm cao mấy trăm thức bụi lãng tử trên người bọn họ đã qua tiếp tục quét về phía phương xa mà sở hữu tất cả tu hành giả toàn bộ bị chôn ở các bụi ở bên trong muốn nhìn không tới một người một lát hạ lan viễn Trinh cái thứ nhất theo trong bụổi đất chui ra nước mắt xem hướng tiền phương dài đáng đá vùng quê thượng xuất hiện một cái cực lớn vô cùng dấu chân dấu chân chừng hơn nhìn thức trưởng cũng thần sâu ham xuống dưới đất, hình thành sâu vài chục tức hô to. Hạ Lan Viễn Trinh cả người đều ngất ở, đó là cái gì dạng lực lượng? Giao Thiết mà đến Hỏa báo 7, đã không dư thừa bao nhiêu, ngẫu nhiên từ dưới đất chui đi ra Hỏa Báo, đều tại liễu mạng hướng phương xa chạy thủ mạng. Giống giống, Tại Dung Nham Sơn ở trong chỗ sâu, đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng hô, có một cỗ cường hành vô cùng linh lực chấn động đã xảy ra chấn động, sau một khắc, phía Nam Thiên Không đỗng nhiên biến thành một mảnh đỏ bừng, đón lấy một cái thân dài đạt tới 6700 mét, tựa như là núi khổng lồ hỏa báo phốc khởi trên không trung. Đó là pháp tướng hay là thật thân? Hạ Lan Viễn Trinh Cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Oeng, cái con kia chân to lại một lần nữa theo đám mây rủ xuống, trước mặt đá chúng hỏa báo. Rầm rầm rầm. Tại Đinh Thai nhức góc nổ vang trong tiếng, chân to lập tức giật vòng, mà cái con kia hỏa báo lăn lộn hướng về sau bay ra, thân hình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại cực xa phương. Không lồ hỏa báo bị một cước này trọn vẹn đá ra hơn vạn dặm, mờ, viễn, chẳng đầu nhập dung nham sơn ở trong chỗ sâu, ngay sau đó, đại lại một lần nữa lay động. Theo cực xa địa phương chuyển đến kịch liệt trấn cảm. Trung niên nhân kia thân hình hiện lộ tại vùng quê ở bên trong, tuy nhiên một cước đá bay hỏa báo, nhưng hắn tựa hồ cũng bị thương, lốt hai, trong lốt mũi đều chảy ra tơ máu, là kim sắc tơ máu. Sau đó trung niên nhân kia đột nhiên bay lên trên không trùng, chỉ cái hướng về phương xa lao đi. Rầm rầm rầm anh. Phương xa từng tòa đội trọng, đều tại dùng một loại mắt thường có thể phát giác tần suất chấn động lấy, nhạc thập nhất vừa mới địa hạ chui đi ra, chấn cảm đã truyền đến, hắn có chút đứng không vững, lão thoáng một phát, thiếu chút nữa té ngã. Bên người Hai Thiên Cơ Lâu tu hành giả vội vàng ngưng đỡ hắn. "Tiểu hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nhạc Thập Nhất dùng rõ ràng đi điều thanh âm kêu lên. Trang Điệp tình huống có chút kỳ quái, ăn đan dược, tăng thêm Lộc Thai tiểu tầm bổ, khí tức của nàng đã trở nên hòa hoãn, nhưng thần trí tiểu là không còn nữa thanh tỉnh, Tô Đường thử qua tỉnh lại nàng, thủy chung không có có hiệu quả. Mang theo trang điệp là không có biện pháp đi ma vân linh đấy, Tô Đường chỉ phải lưu tại Triệu gia trang ở bên trong, hắn đến thời điểm, Triệu gia trang đã không có người rồi, chỉ có thấy được cao mặc mặc cùng chung ý đạt, có lẽ bên trong nông hộ đã bị đổi đi. Đạo mắt đã qua Cửu Thiên, Tô Đường có chút nóng nổi, nhưng lại đi không được, trong mỗi ngày ngoại trừ chiếu khán trang điệp bên ngoài, tựa là ở bên ngoài dạo bước. Đến ngày thứ 10, Tô Đường bất đắc dĩ làm ra quyết định, tối nay tiểu là 15, nếu như trang điệp tại giữa chưa trước còn không có có tỉnh dậy, cái con kia có thể mang theo trang điệp cùng đi ma vân lĩnh rồi. Tiểu bất điểm tại ngày hôm qua lại lần nữa trở nên sinh động bắt đầu nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen đã xảy ra biến hóa không nhỏ, trước kia là thường xuyên cuốn, cũng thường xuyên ngủ, một ngày ngủ lấy vài chục lần cũng không đủ vị quái, hiện tại vây được số lần thiếu đi. Nhưng một ngủ muốn ngủ thượng mấy ngày mấy đêm, chơi cũng muốn chơi thượng mấy ngày mấy đêm. Giờ phút này, Tiểu Bất Điểm ngồi ở mở ra linh thư ở trên chính nhiều hứng thú cùng người trò chuyện cái gì. Thật vậy chăng? Tiểu Bất Điểm nói, vậy các ngươi ai lợi hại nhất nha? Vài ngày trước, ta còn tại mất một cái lớn gấu đâu rồi, ngươi nhận tức sao? Không nhớ rõ nha, ta chỉ nhớ rõ hắn vóc dáng thật lớn. Không được ngươi nhất định đang gạt ta vì cái gì không nhận biết. A a nha. Tại Tô Đường nhìn sang thời điểm Tiểu Bất Điểm ngừng đầu, hướng về phía Tô Đường lộ ra tràn ngập giàu vui vẻ, sau đó lại nói: Thật sự có nhiều như vậy đại yêu sao? Đúng vậy nha. Trước không nói với người lời nói rồi, Mụ Mụ đã tới, ừ, ta đương nhiên sẽ không nói cho Mụ Mụ rồi. Nói xong, Tiểu Bất Điểm bay lên, ôm Linh thư bay thẳng đến đến tô đường trên bờ vai, Mụ Mụ, nàng rất đận, rất dễ dàng lừa dối đây này. Chương 651, Mà Vân Lĩnh, Đều hỏi xảy ra điều gì? Tô Đường cười nói, nàng nói yêu giới có thiệt nhiều đại hùng đây này. Tiểu Bất Điểm đếm trên đầu ngón tay nói ra, có lương bạc gấu, có thương gấu, có đại địa chi hùng, còn có gấu bi gấu, giống như gấu bi gấu lợi hại nhất. Nàng không có gặp, cho nên không biết tên kia rốt cuộc là quái vật gì. Nàng con nói cái gì rồi hả? Tô Đường nói, nàng con nói dùng không được bao lâu, tinh lộ sẽ đều mở ra. Tiểu Bất Điểm nói, sau đó khi đó hội sẽ trở nên rất phiền toái. Lúc này, phía sau đột nhiên ẩn ẩn chuyển đến tiếng bước chân, Tô Đường vươn tay vẫy vẫy, linh thư tự động bay lên, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, sau đó hắn chuyển thân hướng về, sau nhìn lại, chính thấy được sắc mặt trắng bệnh trang điệp. "Trang cô nương, ngươi đã tỉnh." Tô Đường không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi là ai? Ngươi nhận thứ ta?" Trang Điệp cao mày nói. Đương nhiên nhận thức rồi. Tô đừng nói, vừa rồi, viên hải long còn mang theo ta đến rượu của ngươi ra uống qua rượu đây này. Rượu của ta ra. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi rồi. Trang Điệp nhẹ nói nói. Ta biết rõ ngươi không nhớ ra được ta đấy. Tô đừng nói, thân thể của ngươi ra thế nào rồi. Trang Điệp túi đầu xuống, nhìn xem hai cánh tay của mình, miệng vết thương của nàng sớm đã khép lại rồi, nhưng vết xẻo cũng không có chóc ra, hơn nữa tay áo thượng còn lưu lại lấy vết máu cùng cửa động. Ta đây là làm sao vậy trang điệp kinh ngạc nói Ấn. Ngươi bị mấy cái người xấu bắt được. Tô Đường nói, là ngươi đã cứu ta. Trang Điệp hỏi, đúng vậy. Tô Đường nhẹ gật đầu. Trang Điệp đã trầm mặc một lát, nói khẽ, cảm ơn ngươi. Ngươi tin tưởng lời nói của ta? Tô Đường cười nói, vì cái gì không tin đâu này? Ta cảm giác ngươi sẽ không lừa gạt ta. Trang Điệp nói. Tô Đường lại cười cười, hắn biết rõ Trang Điệp đầu góc không quá hảo dùng thường xuyên hội sẽ quên đi đồ đạc, Đừng nhìn bây giờ có thể giống như người bình thường đồng dạng nói chuyện thiếm, chờ hắn ra tay đi bộ một vòng rồi trở về. Có lẽ còn phải lại lần trọng đầu đã bắt đầu. Lần trước gặp được ngươi thời điểm Tửu muốn hỏi rồi, ngươi vì cái gì gọi cái tên này? Tô Đường hỏi. Ngươi nói là tên của ta sao? Trang Điệp nói, mẫu thân mang thai của ta thời điểm, trong động chứng kiến một cái rất lớn rất lớn hồ điệp bay vào trong bụng của nàng. Cho nên ta gọi Trang Điệp rồi. Ngươi có thể nhớ rõ? Tô Đường nói. Hận, khi còn bé sự tình còn có thể nhớ rõ, lớn hơn chút nữa sự tình Tửu nhớ không rõ rồi. Trang Điệp nói. Ngươi như thế nào ly khai Bồng Sơn rồi hả? Tô lại hỏi. Ta. Trang Điệp Sau đó đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu của mình, thân thể từng chút một ngồi chồm hổm trên mặt đất. "Không sao a." Tô Đường sững sở, vội vàng đi đến vươn về trước tay đi nâng trang điệp. Tô Đường ngón tay vừa mới sờ lên trang điệp bả vai, trang điệp thân thể liền kịch liệt lay động, đón lấy chờ bàn tay đem Tô Đường tay lôi ra, lực lượng của nàng trở nên thần kỳ đại, lại đem Tô Đường gầy lay động thoáng một phát. Tô Đường mở ra hai tay, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý, trang điệp thần thái có chút bướng lỏng, sau đó lại ôm đầu của mình, quỳ rạp xuống đất, lộ ra dị thường thống khổ. Vì để tránh cho lần nữa kích thích đến trang điệp, Tô Đường chỉ phải đứng ở một bên, yên lặng cùng đợi, mà trang điệp hóa thành một pho tượng, mấy giờ đảo mắt đi qua, nàng thủy chung vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy hoàng hôn buông xuống, Tô Đường có chút nóng nảy, đêm nay sẽ xuất hiện đế lưu tường, ma vân lĩnh mật đạo cùng lúc mở ra, hiện tại nhất định phải chạy đi rồi. "Trang Cô Nương." Tô Đường nói khẽ. Trang điệp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đường, dùng hơi khàn khàn thanh âm nói ra, "Ngươi, ngươi là ai? Quả nhiên muốn trọng đấu bắt đầu sao?" Tô Đường trong nội tâm rất bất đắc dĩ, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, "Trang Cô Nương, Cùng ta rời đi, ta mang người đi một chỗ. Ta không đi. Trang Điệp lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Tô Đường khó hiểu mà hỏi. Có một kiện chuyện rất trọng yếu, ta làm sao nghĩ không ra đến rồi. Trang Điệp lần nữa túi đầu xuống, đầu ngón tay của nàng thăm dò vào chính mình búi tóc ở bên trong, lầm bầm nói, tại ta nhớ tới lúc trước, ta ở đâu đều không đi. Đối với như vậy một cái mất đi nhớ lại, lại có chứa tiềm ẩn tính chất uy hiếm người, Tô Đường là không có cách nào rồi, đổi thành người khác, hắn có thể trực tiếp đánh ngất dịu, sau đó lại đi, nhưng không nữ phải hỏi qua Trang Điệp từng tại nguy hiểm trước mắt phóng xuất ra phát thân, nếu như hắn làm cho quá mức, lần nữa kích thích đến trang Điệp, hậu quả rất khó tưởng tượng. Tô Đường cảm thấy thật khó khăn, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, đi chỉ chốc lát, hắn lần nữa thăm dò tính mà hỏi, "Trang cô nương, thật sự không theo ta đi?" "Ta không đi, không đi." Trang Điệp mơ mơ hồ hồ đáp trả. "Vậy ngươi ở tại chỗ này chờ ta được không?" Tô Đường nói. "Đừng không có phương pháp xử lý rồi, dù sao trang Điệp giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa có nhất định được mình phòng vệ năng lực, đem nàng ở tại chỗ này chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn." Không đi, không đi." Trang Điệp vẫn còn thì thào nói. Tô Đường lấy tay nắm lên thổi phòng thảo mầm mỏ, sau đó ném đi đi ra ngoài, cây cỏ tán lạc tại trang điệp trên người, bất quá, nàng không hề có cảm giác, y nguyên thấp giọng nỉ nó lấy. Tô Đường đưa tay nhìn xem trời chiều, thật sự không thể muốn trì hoãn, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói với Tiểu Bất Điểm, "Lại để cho A Sở tới a." Nha. Tiểu Bất Điểm đáp. Rất nhanh, biến dị ngân hoàng thân hình xuất hiện, nó phe phẩy cánh vỏ, hướng bên này xẹt qua lại tiếp theo tại không trung cấp tốc xoay nửa vòng, vương vảng rơi trên mặt đất. Tô Đường người nhẹ nhàng mà khởi ngồi ở trên thánh tọa, hắn quay đầu lại lại một lần nữa nhìn Trang Diệp Diệp, Trang được hay vẫn là bất động, tựa hồ căn bản không thấy được biến dị ngân hoàng cái này quái vật khổng lồ, Tô Đường khẽ thở dài, đi thôi. Biến dị ngân hoàng tốc độ phi hành cực nhanh, Thái Dương sắp xuống núi lúc bắt đầu chạy đi, đợi đến lúc ngày mới vừa sắt hắc, đã đi tới Ma Vô Lĩnh, Tô Đường phân biệt thoáng một phát phương hướng, lệnh biến dị ngân hoàng hướng về không gian nữ hải theo như lời phương vị bay đi. Trang dĩ nhiên bay lên, Tô Đường ngẩng đầu nhìn hướng Trang trong nội tâm đột nhiên cả kinh, đúng lúc này Một đạo hoàn hình dáng vàng sáng theo chăng chọn trong tạn gia đi ra, chiếu lên thiên điểu một mảnh sáng trưng. Đế Lưu Tương, đáng chết lúc này đây cũng quá sớm, Tô Đường thầm mắng một tiếng, vội vàng lệnh biến dị ngân hoàng tăng thêm tốc độ. Biến dị ngân hoàng tốc độ đạt đến cực hạn, phía dưới cây rừng, núi đá đều hóa thành từng đạo bạch tuyến, bay vút mà qua. Tô Đường trận to hai mắt, cẩn thận quan sát đến phía dưới, ngay tại hắn lập tức muốn xẹt qua một cái ngọn núi thời điểm đột nhiên cảm ứng được có linh lực chấn động, đoán lấy có 7, 8 cái tu hành giả xuyên ra cánh rừng bao la bạc ngàn, trước mặt bay tới. Tô Đường có chút nhăn lại lông mày. Biến dị ngân hoàng thanh thế kinh người như thế, nhưng đối với mặt mấy cái tu hành giả đều lộ ra khí định thần nhàn, coi như không quan tâm biến dị ngân hoàng tạn mát ra áp lực, bọn hắn bằng không tựu là người ngu, bằng không tựu là là tự nhiên mình dựa vào. Vị bằng hữu kia, tạm tạm dừng bước một cái tu hành giả dương giọng quát. Tô Đường đứng người lên, biến dị ngân hoàng dùng sức vặn vẹo thân hình, thế sông im bặt mà dừng, kích động sức lực gió thổi đối với mặt mấy cái tu tiên giả ngã trái ngã phải. Ai ơi, dám như vậy vô lễ. Có người cô hết sức văn vẻ liếc trong mắt. Bằng Hữu, có chút đã qua a cũng có người phát ra quát chói tai. Không đợi Tô Đường nói chuyện, lại một thân ảnh theo cánh rừng bao la bát ngàn trong lớp trên, hướng bên này cấp lại, một bên bay nhanh một bên hô quát lấy, câm miệng tất cả im miệng cho ta. "Tiêu sư huynh, ngài làm sao tới rồi hả?" Một cái trong đó tu hành giả cùng người nọ chào hỏi. "Ta nếu không đến các ngươi muốn gây đại họa một đám không có mắt đổ vật người nọ quát, sau đó chuyển hướng Tô Đường, hắn lộ ra có chút khẩn trường, bài kiến thánh thượng. Nghe được thánh thượng hai chữ, những cái kia tu hành giả lúc này ngây ra như phỗng. "Đika, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tô Đường nhẹ hỏi. Ngươi nọ tiểu là đã từng cùng Tô Đường cùng một chỗ tổ đội đi Thần Lạc Sơn tiêu hành ca, coi như là hiểu biết rồi. Hồi bẩm Thánh thượng, ta đi theo vệ thánh tới gom góp tham gia náo nhiệt." Tiêu Hành ca tất cung tất kính nói. Ban đầu ở Thần Lạc Sơn thời điểm hắn cũng không rõ lắm thân phận của Tô Đường, các loại đợi càng về sau nghe người ta nói Tô Đường tiểu là ma trang võ sĩ, đã tiến nhập đại quang minh hồ, cấp đi ma chi quầng, hắn lúc này bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Hành ca trong nhà cũng không bị sủng, thiếu niên lúc liền rời đi ra môn, bái đến ma thần đàn môn hạ, bởi vì trong nhà áp lực, hắn một mực ngẩn đê điều, rất ít xuất hiện, cẩn thận chặt chẽ sợ đã làm sai chuyện, lại để cho trong nhà bắt được tay cầm, nếu để cho người biết rõ hắn và Ma trang Võ sĩ tại Thần Lạc Sơn ở bên trong song song một đường, 10 phần hết 9 hội sẽ sinh ra phiền toái. Kết quả, Ma trang Võ sĩ cùng chư vị đại ma thần chẳng những hóa tại Thương Vi Ngọc và Tơ Lửa, còn gề vai chiến đấu, phong lấn đại yêu sơ lôi, chiến đấu sau khi kết thúc song phương cũng một mực trò chuyện với nhau thật vui, hắn mới tính toán thở dài một hơi. Vệ Thánh, vệ thất luật đã ở. Tô đừng hỏi, hắn hiện tại đã là chúa tế giả bên trong một thành viên, Hoa Tây Tức cùng Tư không tháp thuộc về tình huống đặc biệt, đối mặt người khác hắn hoàn toàn có tư cách gọi thẳng danh tự. Vâng." Tiêu Hành Ca nói. "Hắn ở nơi nào?" "Chỉ sợ." Đúng lúc này đã tiến vào Ma Vân Linh Bí cảnh rồi." Tiêu Hành Ca nói ra. "Đi, mang ta đi Tô Đường gấp giọng nói. Ngài cũng muốn?" Tiêu Hành Ca bỗng nhiên kịp phản ứng, dùng ngón tay hướng phía dưới phương. "Thánh thượng, chờ ta đi qua tiểuụ không còn kịp rồi, cửa động đang ở đó bên cạnh." Tô Đường chẳng quan tâm hỏi lại cái gì, biến dị ngân hoàng phát ra tiếng rít thanh âm, vô cánh lật gấp mà hạ vào cánh rừng bao la bạc ngàn. Tiêu Hành Ca chỗ chỉ chỗ, quả nhiên có một cái độc lớn. Trước động khẩu có mười mấy cái tu hành giả tại thấp giọng bàn về cái gì, chứng kiến hướng biến dị ngân hoàng điên rồi bình thường hướng bên này đánh tới, lúc này mọi nơi tản ra. Tô Đường nhìn ra thoáng một phát, phát hiện kia cửa động rất cao lớn, biến dị ngân hoàng vừa vặn có thể toàn chui vào, được đi vào, hắn dùng đầu ngón tay kéo đứt xích sát, đem thánh toàn nắm trong tay, đó lấy đoạt trước một bước lức vào cửa động. Tô Đường dọc theo sơn động rất nhanh hướng phía trước cửa động, biến dị ngân hoàng thu hồi cánh vỏ, dong đưa thân hình đi theo Tô Đường phía sau, dựa vào mấy cái vừa thô vừa to thiết trì, biến dị ngân hoàng bò sát tốc độ cũng là rất nhanh đấy. Trong sơn động còn có mặt khác tu hành giả lành người đi, Tô Đường mặc kệ mọi việc, một mực hướng phía trước chạy như bay, dù không đến tính toán đối phương vật khí, đập lấy cũng tiểu đập lấy, hắn cũng không phải cố ý đả thương người, chỉ là vì tranh thủ thời gian. Phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một đạo khe núi, khe núi hai bên đứng đấy không ít tu hành giả, mà ở khe núi chính giữa, xuất hiện một đạo cùng loại hải thị thận lâu ý hệ hình vẽ, tự động tại dần dần trở nên làm đạo, tựa hồ muốn biến mất. Chương 652, khủng bố hung danh. Tô Đường thả người mà khởi thẳng hướng về lập hình vẽ phóng đi, những cái kia tu hành giả thấy có người xông gần, lập tức phân ra mấy người nhảy lên không trung, chặn Tô Đường đường đi. Người nào? Đứng lại một cái trong đó tu hành giả quát. Tô Đường thân hình căn bản không có giảm tốc độ ý tứ, tiếp tục hướng trước bay vút, đối diện mấy cái tu hành giả đồng thời ra tay, kiếm kính cùng ánh đao ngưng tụ thành một mảnh, hướng Tô Đường xón tới. Tô Đường chú ý lực thủy trung tập trung ở khe núi trung ngương hình vẽ ở trên hắn rất tùy tiện huy động thánh tỏa, hướng phía trước nên hứ. Dầm dầm. Bang bang. Mấy cái tu hành giả phóng xuất ra kiếm kính cùng ánh đao toàn bộ bị thánh tỏa đánh bay, gặp Tô Đường thân hình tiếp tục bay vút, mấy cái tu hành giả biết rõ không ổn lập tức phía bên trái phải tránh đi, có một cái tu hành giả tránh né không kịp, bị Tô Đường một cước đá ngạ lan, lăn rơi xuống mặt đất, "Ôi ơi" gọi không ngừng. Cái đó đúng. Thánh tọa. Có người phát ra tiếng kinh hồ, hắn nhận ra thánh tọa, nhưng lại có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, ngồi ở trên thánh tọa đại tu hành giả, hắn bài kiến, nhưng huy động thánh tọa điên điện người đấy, hắn nhưng là người thứ nhất nhìn thấy. Đi theo ta Tô được quát, đón lấy thân thể của hắn lọt vào lập loè hình vẽ ở bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía sau biến dị ngân hoàng dương động cánh vỏ, theo sát phía sau lột vào hình vẽ ở bên trong. Sau một khắc, hình vẽ liền diệt vong. Tô Đường đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, hắn đã đi tới trong một cái thế giới xa lạ, phía dưới, vô số mây trôi ngưng tụ thành một mảnh vòng xoay khổng lồ, chính chậm dài xoay tròn lấy. Tô Đường hít sâu một hơi, phát hiện hút vào khí tức lạnh như băng tận xương, hơn nữa cảm ứng không đến bất luận cái gì linh khí. Tô Đường lần thứ nhất tiến vào Tà Quân Đại Bí cảnh thời điểm chỗ đó linh khí rồi già vô cùng, hấp thượng một ngụm liền lại để cho người có một loại muốn thả âm thanh cuồng hô xúc động, mà ma vân bí cảnh, một tí tẹo linh khí đều không có, còn không bằng bên ngoài. Tô đường rất kinh ngạc nơi này và hắn trong dự đoán kém quá mức cách xa rồi. Lúc này, Tô Đường phát hiện phía dưới chuyển đến linh lực chấn động, hắn nhanh chóng cải biến phương hướng, lướt gấp mà hạ. Xuyên thấu qua vòng sủi, bỗng nhiên chứng kiến phía dưới một tòa trên đài cao, đứng đấy mấy người, trung tâm là một cái dáng người sinh xắn người bị mặt, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng Tô Đường liếc kỹu nhận ra được, cái kia chính là Văn Hương. Tại Văn Hương trung quanh, đứng đấy ba người, một cái trong đó là Ma thần đàn đại ma thần vệ thất luật, tại sở hữu tất cả đại ma thần ở bên trong, vệ thất luật cùng Hoa Tây tức là lớn lên trẻ tuổi nhất, cũng là anh tuấn nhất đấy, nhưng nói đến khí chất vệ thất luật muốn vượt qua hoa tây tức không ít, hoa tây tức tổng mang theo một loại tà khí, lệ. nhân sinh sợ, mà lưng Công trưởng cầm vệ thất luật tay háo nhẹ nhàng, dáng người cao ngất, cho người một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Hai người khác, một cái là lão giả, một cái là trung nhân nhân, Tô Đường đều không nhận biết, bọn hắn tựa hồ đem nên nói lời đều nói đã xong, trung niên nhân, nhân kia lập đầu, cất bước hướng phía trước, đồng thời cầm eo bên cạnh chuôi kiếm. Dương tay cho ta Tô Đường phát ra gầm lên, tiếng hô như tiếng giống như cút ra ngoài, vang vọng tại ở giữa thiên địa, đồng thời ở nơi này, hắn toàn lực thúc dục khí tức công bố linh lực chấn động chuyển hướng bốn phương tám hướng. Tô Đường xuyên qua vòng xoáy thời điểm hắn phát tán ra linh lực chấn động đều bị vòng xoáy che lại rồi, giờ phút này, trên đài cao bốn người đều cảm ứng được có người theo trên không tới gần, nhau nhau ngẩn đầu nhìn hướng Tô Đường. Vệ Thất luật trên mặt có kinh có tin mừng, cũng có không giải, hắn rất kỳ quái Tô Đường như thế nào hội sẽ chạy tới nơi này, lao giả kia cùng trung niên nhân tắc thì tràn đầy cảnh giác. Văn Hương ánh mắt tắc thì phức tạp tới cực điểm, có kích động, có sợ hãi, có bất đắc dĩ, còn có hối hận. Oan, Tô Đường đã rơi vào trên đài cao. Sau đó buông thánh tỏa, nhìn về phía Văn Hương. "Ngươi..." Văn Hương thanh âm đang run rẩy đấy, "Ngươi không nên tới đấy." Nếu như có thể lựa chọn mà nói Văn Hương thật sự nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, đem Tô Đường đuổi đi ra, bởi vì nơi này đã biến thành chính thức tuyệt địa. Quay mắt về phía ba cái thánh cảnh cấp đại tu hành giả, đừng nói một cái Tô Đường, cho dù có 10 cái Tô Đường, cũng là không làm nên chuyện gì đấy, nhiều nhất là cùng nàng cũng chết. Lúc trước hai cái nhân tình ý chính đậm đặc thời điểm, nàng hung ác quyết tâm viễn rời đi xa Tô Đường, tức là sợ hai phát sinh loại chuyện này, nàng chết không sao, vì tổ tiên báo thù. Trọng trấn Chu thần điện là trách nhiệm của nàng, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy Tô Đường. Ta là không phải nói là, nhưng ta đã tới rồi hả? Ha ha ha. Có chút đạo văn, ăn cắp bản quyền, hiềm nghi a." Tô Đường cười nói, tâm tình của hắn chuyển tốt rồi, bởi vì đối phương không có thừa dịp hắn không thể có đổi tới, đối với Văn Hương hạ độc thủ. Đương nhiên, đối phương khả năng cho rằng tại đây đi vào lại ra không được, đã là bắt rùa trong hũ, không cần phải gấp tại nhất thời. Nhưng Tô Đường trong lòng là rất cảm kích đấy, ít nhất cho hắn một cái cơ hội. Đó lấy, Đường nhìn về phía vệ thất luật. Vệ Thất Luật cũng đang mỉm cười nhìn xem hắn, mà trung niên nhân kia cùng lão giả thì tại nhìn chằm chằm thánh tỏa. Văn Hương chậm rãi đi đến trước, nhẹ nhàng bắt lấy Tô Đường tay, sau đó dụng thanh âm cực thấp nói ra, "Ta có thể kéo dài bọn hắn một hồi, người hướng đầm lầy bên kia đi, đi tìm Hồng Tổ cùng tông nhất diệp." "Đi cái gì? Ta không đi." Tô Đường nói khẽ, sau đó hắn hướng Vệ Thất Luật nhẹ gật đầu, "Lão vệ, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Từ Không Thác nói ngươi có đại sự, cần ta hỗ trợ, nhưng nàng lại không nói cho ta đến cùng là chuyện gì." Vệ Thất Luật khẽ cười nói, "Chỉ là lại để cho ta tại Hồng Diệp thành trờ. Cảm loại đợi được thật sự nhảm chán, nghe thế bên cạnh Ma Vân lĩnh xuất hiện bí cảnh, tiểu đã chạy tới xem xem náo nhiệt. Văn Hương trận mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn xem Tô Đường, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tô Đường đang cùng Ma Thần đàn đại ma thần vệ thất luật nói chuyện. Lao vệ, hai vị này là?" Tô Đường ánh mắt rơi vào lão giả kia cùng trung niên nhân trên người, lao vệ bằng hữu của ngươi?" "Ừm." Vệ thất luật nhẹ gật đầu, "Ta cho các người giới thiệu một chút đi, vị này chính là Lục Hải Thương Thiên Lương, người xưng phục ba đại năng, vị này chính là Lục Hải Phiên Hách, người sừng thông Thiên đại năng." Tô Đường hướng lão giả kia cùng trung niên nhân nhẹ gật đầu, lão giả kia cùng trung niên nhân cũng ý thức được Tô Đường địa vị, đều lộ ra thân mật dáng tươi cười. Cái này là Thánh Tỏa." Vệ Thất luật nói ra, "Ngươi tìm người phòng chế hay sao?" "Không phải." Tô Đường lắc đầu nói, "Ta đoạn đấy." Vệ Thất luật bị hù nhảy dựng, hắn sớm thấy được Thánh Tỏa, nhưng căn bản không có hướng Bổng Sơn Thánh Tỏa phương diện kia muốn. Đoạn. Đoạn. Vệ Thất luật một cái hót hạ tuyến, "Đoạt hai hay sao?" "Vô quan." Tô Đường nói, "Vô quan Thánh Tỏa." Vệ Thất Lật vội la lên, "Lão gia hỏa kia gần đây có thủ báo." Hắn nhất định sẽ không rút dây giữ ngươi. Hắn không có cơ hội. Tô Đường nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Vệ Thất luật ngạc nhiên nói, "Ta đã làm thịt hắn." Tô Đường nói, hào khí đột nhiên trở nên giống như chết đi lặng, cả gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được giành mạch, Văn Hương ngu hơn rồi, nàng cảm giác mình nghe được chính là thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, Tô Đường giết vô quang thánh tỏa. Kia Thương Thiên Lương cùng phiền Hách cũng tương đối ngạc nhiên, trao đổi thoáng một phát ánh mắt, tiếp tục bảo trì trầm mặc. "Ngươi giết vô quang thánh tòa. Vệ Thất Lật kêu lên, "Ngươi thật sự giết vô thánh tỏa?" Đương nhiên thật sự, tôi đừng nói, không chỉ hắn, ta còn gặp Thiên Nhãn, tính toán hắn chạy trốn nhanh, bằng không trong tay của ta tiểu có hai thánh tòa rồi. Hào khí lại một lần nữa trở nên điên lặng, thân là Lục Hải đại năng, Thương Thiên Lương cùng phiền Hách cũng coi như kiến thức rộng rãi, tràn đầy lòng dạ rồi, nhưng bọn hắn y nguyên nhịn không được lại một lần nữa liếc nhau một cái, cái này là ma trang võ sĩ, quá hung hành, thật là bá đạo. Rõ ràng liên tiếp đối với Bồng Sơn thánh tòa nhỏ, đám bọn họ hạ độc thủ, đến cùng muốn để làm gì? Từng cái thánh cảnh cấp đại tu hành giả đều có được lấy khủng bố lực uy hiếp không phải gặp được sống còn đại sự, bình thường sẽ không triệt để về mặt. Trừ phi thực lực kém rất lớn, một cái vừa mới đi vào thánh cảnh, cái khác sớm đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vì kết quả đã hiểu là giết địch 1000, tự tổn 800 đấy, đều có gen luyện thần niệm hộ thể, chiến đấu thường thường sẽ biến thành đánh răng cò, không cách nào rất nhanh quyết định thắng bại. Còn có, thân pháp tốc độ trở nên cực nhanh, trốn một phương thường thường chiếm cứ lấy ưu thế, trong thời gian ngắn đều có thể lướt đi ngàn mét, vạn mét viễn, cũng đại biểu cho một cái thất thần, chủ quan, đối phương sẽ gặp chốn không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đắc tội thánh cảnh cấp đại tu hành giả một cái giá lớn là thảm trọng đấy, ngay tại cửa nhà đạo quanh, tìm cơ hội trắng trận giết chết sát thương tông môn môn đồ đệ tử, chờ ngươi đuổi theo ra lại lại chuyển thân bỏ chạy, đánh không lại ngươi cũng sẽ phiền chết ngươi. Giống như Tô Đường như vậy nhìn thẳng một cái tông môn liên tiếp hạ độc thủ, xem như mở khởi động, chẳng lẽ sẽ không sợ Bồng Sơn thánh tòa trả thù sao? Ngươi tại sao phải giết chết vô quang thánh tòa? Vệ thất luật tiêu lên. Hạ Lan Phi quỉnh đối với ta có ơn. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngẫu nhiên đụng phải vô quang thánh tòa đang tại thượng kinh thành làm mưa làm gió, muốn đối phó tức giả, ta nhìn không được cũng hữu thuận tiện xuất thủ. Ngươi, Nhẫn Tức Sơn hại thánh tòa." Vệ Thất Lật nói. Ơn, mấy năm trước tụu Nhẫn Tức, Tô Đường nói." Vệ Thất Lật lời rồi, tu hành giả đương nhiên là muốn khôi y ân cũ đấy, nhân quả phải bồi thường, hắn muốn hỏi Tô Đường, "Ngươi có biết hay không Băng Phong Thánh Tòa cùng Thiên Tòa đã làm đại rồi hả?" Nhưng lại cảm thấy như vậy diệt đi phong mình, trường người khác chí khí, liền đem lời nói nuốt trở vào. "Kia tiên đâu này?" Vệ Thất nói, "Ngươi thì tại sao muốn đối phó Thiên Nhãn Thánh tòa? Không phải ta muốn đối phó hắn?" là hắn và Nam Hải Hoài Ân cùng đi ăn cướp ta. Tô Đường nói, bọn hắn ăn cướp ngươi. Vệ Thất luật đột nhiên cảm giác mình đau đầu, đau răng, toàn thân đều đau nhức, Nam Hải Hoài Ân thanh thiên tam trắc rất bá đạo, hắn, hắn đã chết. Tô Đường cướp đường. Vệ Thất luật không nói gì rồi, hắn ngây ngốc nhìn xem Tô Đường, lên tiếng không được. Gần chút ít năm ở bên trong, bởi vì ma thần đàn trôi qua ngày càng lụ bại, có không ít người đưa ra muốn tỉnh lại đi qua, nhất là ma trang võ sĩ Đạm Nghiệm Ngự Khấu cái kia đoạn kịch. Đạm Nghiệm Ngự Khấu bị chết quá đột nột, cũng đi quá nhiều bí mật, có người nói Nếu như không phải dùng cái loại này cực đoan phương pháp đối phó đảm nhiệm ngự khấu, lại để cho đảm nhiệm ngự khấu đem truyền thừa lưu lại, ma thần đản tuyệt đối sẽ không luân lạc tới tình cảnh như thế. Vệ thất luật cũng là tỉnh lại nhất phái người ủng hộ, nhưng giờ phút này nhìn xem Tô Đường, hắn có chút hoài nghi. Tô Đường tấn chức thánh cảnh sau vốn là phong ấn đại yêu sơ lôi, lại giết vô quang thánh tỏa, còn có Nam Hải Hoài Ân, lúc này mới mấy tháng. Mới mấy tháng à? Đại yêu sơ lôi không tính, đã có 2 vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả vẫn lạc tại Tô Đường trong tài sao? Loại này sát thương tần suất giống như so năm đó đảm nhiệm ngự khấu còn muốn khủng bố a. Chương 653, từ địa cùng sinh cơ. Hương Hương, có hay không nhớ ta nha? Một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Tiểu Bất Điểm, Văn Hương lắp bắp kinh hãi, mụ mụ ngươi rõ ràng cho người cùng đi ra. Thần đâu? Tiểu Bất Điểm theo Tô Đường trong vạt áo chui ra, cười hì hì bay đến Văn Hương trước người. Trong chảng đột nhiên có linh lực đã xảy ra chấn động, nhưng chỉ là nháy mắt, sau đó linh lực chấn động liền dẹp loạn rồi. Kia Thương Thiên Lương cùng Tiền Hách nhìn năm năm châu chầm chầm vào Tiểu Bất Điểm, vừa rồi linh lực chấn động chính là bọn họ phóng xuất ra đấy không phải muốn tại mấy thứ gì đó, mà là bản năng phản ứng. Văn Hương vươn tay, tiểu bất điểm liền ngồi ở Văn Hương trên đầu ngón tay, đánh giá chung quanh thoáng một phát, tại đây hương vị thật là khó ngửi, hương hương, cùng ngươi sinh khí lúc hương vị không sai biệt lắm đây này. Ma Vân Linh bí cảnh mặc dù có núi có cây có hoa có cỏ, nhưng khắp nơi đều cho người một loại hoang vu, ẩm trầm, kéo dữ cảm giác, phảng phất giống như tràn ngập một loại nhìn không tới sở không được tử khí. Cái gọi là cùng Văn Hương sinh khí lúc hương vị không sai biệt lắm, tự nhiên là chỉ Văn Hương tức giận rồi, bắt đầu vận chuyển sinh tử quyết lúc tản mát ra khí tức. Nói bậy Văn Hương có chút cam thức, Tiểu Bất Điểm, càng ngày càng không biết lễ phép rồi, Hương Hương cũng là người gọi hay sao? Mụ mụ có thể gọi, vì cái gì ta không thể gọi? Tiểu Bất Điểm nghi hoặc hỏi ngược lại. Văn Hương nhất thời nghẹn lời, Tiểu Bất Điểm chưa từng có bối phận quan niệm, chỉ có Tô Đường là thứ ngoại lệ, có lẽ đối với Tiểu Bất Điểm mà nói, sở hữu tất cả cánh mạng đều là giống nhau, bất quá tương ứng trận doanh bất đồng mà thôi. Lão một ít đấy, nàng trực tiếp gọi lao đầu, hơi chút tuổi trẻ đấy, nàng luôn cứ gọi thẳng kỳ danh. Đương nhiên, dùng chính thức tuổi thọ mà nói, không có ai có thể siêu qua được Tiểu Bất Điểm, nói về bối phận Nàng mới hẳn là lớn nhất đấy. Thương Thiên Lương cùng phiền Hách sắc mặt biến ảo bất định, làm như đại năng, bọn hắn quá rõ ràng như tiểu bất điểm như vậy tồn tại ý vị như thế nào rồi. Lao vệ, hai vị này bằng Hữu Tiểu xin nhờ ngươi trước chiếu khán một chút rồi. Tô Đường nói khẽ, hai người C của ta có một số việc, đến bên kia chuyển một chuyến, một hồi sẽ trở lại tìm ngươi. Ta. Vệ Thất luật thở dài, được rồi. Bất luận là Ma thần đàn vệ Thất luật, hay vẫn là Lục Hải Thương Thiên Lương cùng Phiên Hách, đều cùng coi là người tình, đương nhiên minh bạch Tô Đường ý tứ. Phiên dịch tới tựa là, vệ Thất Lật Hai người kêu liền từ ngươi chằm chằm vào rồi, không nên đi xa à, nói không chừng ta lúc nào phải trở về đến. Nhưng đã biết thì thế nào đâu này. Thanh tòa sáng loáng bảy ở trước mặt, lọt vào ma vân lĩnh bí cảnh thời điểm bọn hắn có lẽ ôm đủ loại nghi cách, bất quá, hiện tại nhất định phải trung thực một chút. Chíp chí tức. Theo tiếng kêu rẽ, Biến dị ngân hoàng xuất hiện, nó từ không trung lướt gấp mà hạ lơ lửng tại đài cao bên bạch phương. Thương Thiên Lương cùng phiền hách sắc mặt lần nữa đại biến, nhất là Thương Thiên Lương, gương mặt của hắn không ngừng giật, giật lấy, chần chờ nói, cái đó đúng. Biến ngân hoàng. Cái kia chính là biến dị ngân hoàng. Vệ thất luật cũng lộ ra rất giật mình, hắn nghe nói qua vài thập niên trước tại Lục Hải phát sinh thảm kịch. Đi đem thánh tòa lấy tới. Tô Đường nói, "Nha." Tiểu Bất Điểm đáp ứng một tiếng, mãnh liệt lấy tay vung ra đằng tiền, cây roi sao quấn lên thánh tòa, đón lấy tay nảng cánh tay dương lên, thánh tòa liền bay lên, nện ở Biến Dị Ngân Hoàng trên lưng. Chít chít. Biến Dị Ngân Hoàng thân thể bị nện được hướng phía dưới mãnh liệt trầm xuống, sau đó phát ra hủy khuất tiếng kêu. Tô Đường cùng Văn Hương đi xa, còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, một lát, Thường Thiên Lương thật sự nhịn không được, trầm giọng nói, "Vệ Thánh, hắn" Đến cùng là người nào? Người nào? Vệ Thất luật cười khổ nói, hắn ăn mặc cái gì, đeo cái gì, ngươi nhìn không tới sao? Ta biết do hắn tiểu là Phong Ấn Đại Yêu Ma Trang Võ Sĩ Thương Thiên Lương nói, chính là Chính là hắn làm sao có thể có được vận mệnh tinh linh? Còn có, kia Trích Biến Dị Ngân Hoàng là nơi nào đến hay sao? Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Vệ Thất luật nói, hôm nay mới là ta lần thứ hai nhìn thấy hắn. Tô Đường cùng Văn Hương đi qua chấn núi, dần dần thả chấm bước chân, Tô Đường nói khẽ, Văn Hương, ngươi là như thế nào phát hiện Ma Vân Linh Bí cảnh hay sao? Chuyện của ta không trọng yếu." Văn Hương cười khổ nói, "Tô Đường, ngươi bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi là tại sao biết vệ thánh hay sao? Ngươi bây giờ ăn mặc ma trang đâu rồi?" Hắn rõ ràng buông tha ngươi. "Còn có, ngươi thật sự giết vô quang thánh tỏa. Đó là thánh tỏa. Làm sao có thể? Ngươi khám phá thánh cảnh rồi hả?" Văn Hương cơ hồ muốn đến mức nổ tung, một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, nói rất giải động. Tô Đường cười cười, sau đó hắn đem theo chu kỳ cuộc chiến sau chuyện đó xảy ra đại khái nói một lần. Văn Hương một mực tại ngưng thần tử tế nghe lấy. Tuy nhiên Tô Đường chỉ là nói cái đại khái, nhưng này trong đó chuyện đó xảy ra quá nhiều, nói thật lâu thật lâu mới tính toán đem sự tình nói xong. "Đại yêu, Người nói là đại yêu thực lực cùng đại thánh tương đương sao?" Văn Hương hỏi. "Đúng vậy a." Tô Đường nói. "Kia bản linh thư ở nơi nào?" Văn Hương lộ ra rất có hứng thú. Tô Đường đem linh thư đem ra, đưa cho Văn Hương, Văn Hương chậm rãi mở ra trang sách, trang sách ở bên trong sơ lôi hình ảnh lộ ra có chút mơ hồ, bất quá, tại trang sách thượng lưu động kim sắc rung động lại trở nên cực kỳ chói mắt. Văn Hương nhìn thật lâu, càng làm linh thư trả lại cho Tô Đường, sau đó nói, "Tô Đường, ta có thể hay không đi chỗ đó thượng diện ngồi một chút?" "Đi thôi." Tô Đường nợ nụ cười. Biến dị ngân hoàng chiêu hiện ra nó trí lực, vậy mà còn nhận thức Văn Hương, nó không có phản kháng né tránh nhiệm do Văn Hương đi đến nó trên sống lưng. Tiểu Bất Điểm cười hì hì đứng tại thánh tỏa tay dựa ở trên nhìn xem Văn Hương chầm chậm ngồi xuống, nói ra, "Hương Hương, phải hay là không cảm giác thật thoải mái? Muộn mụ, mụ rất ưa thích ngồi ở phía trên đây này." "Không có cảm giác gì." Văn Hương nói, "Chỉ là có chút tò mò mà thôi." Văn Hương Có kiện sự tình ta hỏi ngươi, nhưng ngươi đừng ngại cảm." Tô Đường nói khẽ. "Ngươi nói đi." Văn Hương nghiêng đầu nhìn về phía Tô Đường. "Ngươi là muốn trùng kiến Chu thần điện đâu rồi, hay là muốn báo thủ?" Tô Đường nói. "Cái này giống như là một chuyện." Văn Hương cười cười. "Không đồng dạng như vậy." Tô Đường lắc đầu nói. Văn Hương đã chờ mặt, nàng minh bạch ý tứ, cũng biết hiện tại lựa chọn phi thường trọng yếu phi thường. Nếu như chỉ là muốn trùng kiến Chu thần điện, sự tình hội sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, cũng dễ dàng hơn nhiều, nếu như muốn báo thủ Cái kia chính là muốn cùng Đồng Sơn Thánh môn là địch, đối địch với Ma thần đàn, đối địch với Lục Hải, lựa chọn thứ hai, không thể nghi ngờ sẽ cho Tô Đường mang đến thật lớn làm phức tạp cùng ảnh hưởng. Một lát, Văn Hương đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi, "Tô Đường, người mới vừa nói qua, Tinh Lộ hội sẽ dần dần trở nên thông, sau đó sẽ có rất nhiều yêu loại xâm nhập. Ân, xâm nhập thế hung ta người này giới. Ân. Tô Đường nói, yêu tộc nhất định sẽ lại, nhưng thời gian nói không chính xác, có lẽ ngay tại mấy tháng này ở trong, có lẽ muốn 1-2 năm. Năm đó hủy diệt Chu thần điện thánh cảnh đại tu hoàn giả." cơ hội đều mất, chỉ có một hương hổ quyền còn sống. Văn Hương nói khẽ, năm đó sự không có quan hệ gì với bọn họ, ở thời điểm này. Hay vẫn là không nên nội đấu đi à nha. Ta biết ngay ngươi là rất rõ đại nghĩa đấy. Tô Đường khẽ thở dài. Tiểu kéo ta mới mặc kệ cái gì đại nghĩa, nhưng ta biết rõ sâu cạn, biết rõ đúng mực. Văn Hương nói, nếu như không có ngươi, đừng nói vì tổ tiên báo thủ, chỉ cần là hôm nay cửa ải khó khăn này, ta tiểu gây khó dễ rồi, lại có cái gì tư. Cách xoắn xuýt. nói như vậy ta an tâm. Tô Đường nói, lúc này đây đi ma thần đàn trư vị đại ma thần ta đều gặp rồi, bọn hắn tính tình khác nhau, có rất lại để cho ta thích, có lại để cho ta có chút phiền chán, nhưng bọn hắn có một cái mặt khác tông môn không sở hữu như thế. Là cái gì?" Văn Hưng hỏi. "Một khi đại kiếp nạn trước mắt, bọn hắn có thể đoàn kết cùng một chỗ sóng vai tử chiến Tô đừng nói, có lẽ là vì ma thần đàn tình trạng mỗi ngày càng hạ cho nên bọn hắn hiểu được, nếu như bọn hắn tầm đó lại muốn đấu cái người chết ta sống mà nói 10 phần hết 9 sẽ để cho ma thần đàn toàn bộ sụp đổ, cho nên làm việc đã hiểu giữ lại nhất định được điểm mấu chốt. Ý của là nói nheo khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Văn Hương cười nói: "Không kém bao nhiêu đâu." Tô Đường nói: "Ta đây chẳng phải là lợi hại hơn rồi hả?" Văn Hương nói: "Ta nhưng so với bọn hắn nghèo khổ nhiều hơn." "Đương nhiên." Tô Đường rất tự thời, bọn hắn tại ngươi cái này niên kỷ, đoán chừng liền đại tổ chi cảnh đều không có thể khám phá đâu rồi, nếu như ngươi tu hành bất nhiên, nhất định sẽ thăng làm tinh quân, sau đó đạp phá tinh không rồi. Ngươi là tại thổi phòng ta hay vẫn là tại thổi phòng chính ngươi nha?" Văn Hương giống như cười mà không phải cười nói, "Còn tinh quân đây này? Bất quá Ta đột nhiên minh bạch đại trưởng lão mà nói rồi. Đại trưởng lão? Tô Đường sửng sở. Đúng vậy a. Văn Hương nói, ngươi tiểu là biến tinh, vô số người vận mệnh đều bởi vì ngươi mà thay đổi, kể cả ta, kể cả tập tiểu Như, kể cả bên cạnh ngươi mỗi người, thậm chí khả năng kể cả Cung ta người này rồi. Ta nhớ được đại trưởng lão lúc ấy còn nói qua có sát tinh, Ma tinh cùng Hỏa tinh. Tô Đường nói, Ma tinh tiểu là tập tiểu Như rồi, không phải là người khác. Văn Hương nói, ta là Hỏa tinh sao? Thật khó nghe nhưng Sắt tinh là ai? Không nhất định Tô Đường nói, "Có lẽ ngươi tự là sát tinh." "Không, ta không phải." Văn Hương nói, "Sát tinh khẳng định có được không thể phá vỡ đích ý chí, sẽ có sông thẳng lên trời sát khí, ta làm không được đấy." "Tô Đường, ngươi còn không biết ta sao? Mấy năm qua này, ta không biết có bao nhiêu lần muốn rút lui, từng bước một đều là bị người buộc đi tới đấy." "Kia sát tinh là ai đó?" Tô Đường nói. Hai người đã trầm mặc, tại trong trí nhớ của bọn hắn, tìm không thấy tương xứng hợp người, nhưng ở đại trưởng lao trong dự ngôn, kia sát tinh lại cùng Tô Đường có cực kỳ quan hệ mật thiết. "Văn Hương," Tại đây đến cùng có cái gì hào diệu? Tô Đường chuyển di chủ đề, cùng loại loại này độc lập không gian, tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể đế. Tạo ra đến đấy, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên, tinh lực cùng thời gian, nếu như thu hoạch cùng trả giá kém xa, như vậy trên thế giới cũng sẽ không có cái gì bí cảnh. Chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Văn Hương đứng người lên, hướng mọi nơi nhìn nhìn, đón lấy hướng bay ra đi, Tô Đường, đi theo ta. Hai người sóng vai hướng tiền phương thổi đi, thổi qua một mảnh màu nâu đen rừng rậm, Văn Hương ngừng thân hình, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Bí cảnh trong khắp nơi đều là tử khí, nhưng Dương tận âm Sinh, âm diện Dương khởi cũng là bởi vì tử khí quá mức dày đặc, cho nên mới phải nảy sinh ra thuần túy nhất sinh cơ. Văn Hương trầm dãi nói ra, chờ một chút người sẽ biết. Chương 654, hung ác. A. Tô Đường khắp ứng một tiếng, mọi nơi quan sát đến. Xem cẩn thận Văn Hương cười cười. Trung quanh âm trầm khí tức tại trầm dãi lưu động lấy, đột nhiên, một điểm kim quang từ dưới đất tung tóe đi ra, trên không trung hoạch xuất một đạo cực kỳ rõ ràng dấu vết, đón lấy liền nổ tung rồi, hóa thành nhỏ nhất phá hoa, rơi vãi rơi trên mặt đất. Đó là cái gì? Tô Đường Sương Sở, chính là trong chỗ này sinh cơ a." Văn Dương nói, "Đã bị kia đạo kim sắc pháo hoa thoải mái cỏ dại, đều tản mát ra một loại cực kỳ tươi đẹp sáng giỏi. hơn nữa lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ sinh trưởng bắt đầu, nhưng duy trì thời gian không dài, chỉ có hơn 10 tức thời gian, cỏ dại một lần nữa trở nên héo rũ rồi." Xuy, lại một điểm kim quang từ dưới đất bay lên, lúc này đây, Tiểu Bất Điểm phản ứng cực nhanh, vỗ hai cánh, chính đánh lên điểm này kim quang, kim quang nổ tung, tại tiểu bất điểm trên người nhuộm ra một tầng nhàn nhạt, nhạt vàng sáng. "Hi hi, hi. Tiểu bất điểm cười đến rất vui vẻ. Tô Đường Ngưng Thần cùng đợi, đem lại một điểm kim quang từ dưới đất bắn tung tóe đi ra thời điểm hắn như thiểm điện vừa tay, đem điểm này kim quang chộp vào trong lòng bàn tay. Kim quang hóa mở, lại để cho hắn bàn tay có một loại rớt rát cảm giác, đó lấy, hắn lại cảm thấy đến từng sợi ẩn chứa bừng bừng sinh cơ linh khí chui vào hắn lòng bàn tay, cũng nhanh chóng dung nhập linh mạch ở bên trong, cuối cùng dọc theo linh mạch chậm rãi lưu động lên. Tô Đường có chút giật mình, ta quân Đài bí cảnh bên trong đích linh khí số lượng dự trữ cực kỳ khổng lồ, đầy đủ Ma Ma Vân lĩnh Bí cảnh sơ nhìn về phía trên coi như không có một điểm sinh cơ, nhưng điểm này kim quang tất cả đều là ngưng tụ thành thực chất linh khí, nồng độ vượt xa Tà Quân Đài, chỉ tiếc quá ít. Đã minh bạch. Văn Hương cười nói, cái này Ma Vân lĩnh Bí cảnh là năm đó Văn Tiên sư sáng lập đi ra hay sao? Tô Đường chậm rãi hỏi. Không có khả năng. Văn Hương lắc đầu, nếu như tổ tiên có thực lực như vậy, Chu thần điện cũng sẽ không bị hủy diệt rồi. Hắn có thể mang theo Chu thần điện người lui về tới đây đến Tô Đường nói, các ngươi lúc tiến vào, không có phát hiện cái gì. Tổ tiên chưa hẳn biết rõ nơi này có bí cảnh. Văn Hưng nói: "Nếu như không có Đế Lưu Tường, cái này bí cảnh là không thể nào mở ra đấy." Ha ha ha. Năm đó Chu Thần Điện bị hủy về sau, Ma Vân Lĩnh đã trở thành vô số tu hành giả tầm bảo địa, nếu như có thể mở ra mà nói bí cảnh đã sớm bị người phát hiện rồi, sẽ không các loại đợi cho tới hôm nay. Người không có phát hiện tại đây khí tức cùng của người sinh tử quyết rất tương tự sao?" Tô đừng hỏi. "Phát hiện, nhưng không thể chứng minh cái gì." Văn Hương nói: "Có lẽ, tổ tiên là tại Ma Vân Lĩnh phụ cận phát hiện sinh tử bí quyết, khổ tâm tu hành, đại thành về sau, càng làm Chu Thần Điện Ma Vân Lĩnh kiến tại Ma Vân Linh thượng." Chuyết tuyệt, sinh tử quyết nhưng là của người tổ tiên một tay sáng chế đấy. Tô Đường nói, nghe đồn có sai a. Văn Hưng nói, sau đó do dự một chút, nếu như tổ tiên thật sự đi vào tại đây, hẳn là dùng nào đó phi thường đặc tủ phương pháp xử lý, cái loại này biện pháp về sau đã mất đi hiệu lực rồi. Tô Đường trầm mặt không nói, cũng chỉ có thể như vậy suy đoán rồi, nếu không, không có biện pháp giải thích năm đó Văn Thiên sư tại sao phải lựa chọn từ đấu, tại đây thiên điệu to lớn như thế, tàng hơn mấy ngàn người là một điểm không thành vấn đề đấy. Tại đây cần phải có không ít bí mật đấy. Tô Đường nói khẽ, Ngươi tìm khắp qua rồi hả? Ta ở đâu có thời gian đi tìm." Văn Hương lộ ra cười khổ, lúc này đây đế lưu tương này, có ngươi vi ta giải nạn, đợi đến lúc một tháng về sau, lại không biết sẽ xuất hiện phiền phải gì. Nhất dịp đâu này, Tô đừng nói. Hắn tại Hàn Đàm bên kia tu hành." Văn Hương nói, không chỉ là ta, hắn cũng biết cơ hội khó được, mà nguy hiểm cùng cơ hội lại luôn cùng tồn tại đấy, mấy tháng này lại hắn một mực không có ly khai qua Hàn Đàm. "Hàn Đàm?" Ân. Văn Hương nói, tại đây tổng cộng có hai mặt Hàn Đàm, diện tích đều ở trên vạn mét tả đầm nước tự trọng, cực lạnh. Bất quá tản mát ra sinh cơ vượt xa địa phương khác, là tu hành nơi tốt. Dẫn ta qua đi xem, sẽ không thấy nhiều đến bọn hắn a." Tô Đường nói. "Sẽ không đâu." Văn Hương nói, bên kia Hàn Đàm là bọn hắn đấy, mà bên này còn có Hàn Đàm, cung cấp tự chính mình tu hành. Như vậy là tốt rồi." Tô Đường dừng một chút, "Hôm nay là đế lưu tương lại hiện ra ngày, khả năng có cường địch xâm lấn, ngươi chưa nói cho bọn hắn biết." "Nói cho bọn hắn biết lại có làm được cái gì?" Văn Hương lần nữa lộ ra cười khổ, "Nếu như ta không được, bọn hắn đều thêm cùng một chỗ, cũng vẫn chưa được." "Ta nhớ ra rồi." Tô Đường đột nhiên nói: "Nhớ ra cái gì đó?" Văn Hương hỏi: "Năm đó Tông Bạch thư coi như là tiếng tăm lừng lẫy đại tu hành giả rồi, hắn lưu lại Lôi Âm Quyết, cần phải có ảo diệu của mình." Tô Đường nói: "Tông nhất diệp tiến cảnh quá chậm, cho dù hắn thiếu niên lúc một mực bị nốt tại trong Đào Hoa Nguyên, thiếu khuyết đang dược, lầm tu hành, nhưng là không cần phải chậm như vậy, ta hoài nghi." "Ngươi đến cùng hoài nghi cái gì?" Văn Hương chăm chú hỏi. "Ta hoài nghi Lôi Âm Quyết có thiếu thốn, giống như ngươi." Tô Đường nói: "Khi đó của ngươi sinh tử quyết cũng thiếu không ít, cho nên tiến cảnh nếu so với ta nhiều." Về sau ta thay ngươi tìm về cả bộ sinh tử quyết, ngươi tiến cảnh thoảng, cái tựu nhanh hơn. Hắn số phận quả thật có chút chiến lệnh. Văn Hương một bên trầm ngâm vừa nói, ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta rồi, nhất diệp rất cơ linh đấy, thiên phú cũng không tệ, nhưng hắn tiến cảnh. Mấy tháng qua như vậy cố gắng, lại đang bí cảnh trong tu hành, tăng thêm đế lưu tường, hắn rõ ràng còn không có đột phá đại tổ bình cảnh có chút không thể nào nói nổi. Một hồi đem hắn tiêu đến, lại để cho ta cùng hắn tâm sự a. Tô Đường nói, ngươi cùng hắn trò chuyện hữu dụng sao? Chúng ta cũng đều không hiểu được lôi âm quyết. Văn Hương nói, Không có sao. Tô Đường nói, "Ta không hiểu, nhưng có người hiểu." Người nói ai?" Văn Hương sững sở. Vệ thất luật tu hành giả qua lôi ngân quyết, dùng lời của bọn hắn nói, coi như hơi có tiểu thành. Tô Đường nói, "Đợi lúc trở về, ta cùng Vệ Thánh đàn nói chuyện, nếu như có thể mà nói, lại để cho hắn chỉ điểm một chút nhất được a. Cái kia Vệ Thánh sẽ giúp ngươi." Văn Hương hồ nghi hỏi, nàng đương nhiên không hiểu những cái kia đại ma thần nghĩ cách, cũng không hiểu Tô Đường tại ma thần đàn bên trong đích địa vị. Trên thực tế Tô Đường xuất hiện lại để cho chư vị đại ma thần thấy được ma thần đàn khởi cơ hội. Một cái trăm năm khó gặp cơ hội tốt, chỉ cần Tô Đường đem không phải quá phận, bọn hắn đều sẽ tận lực dễ dàng tha thứ, hơn nữa nguyện ý hiệp trợ Tô Đường, trừ phi Tô Đường đối với trong bọn họ người nào đó sinh ra sắc cơ. Nếu có sát thực đấy, có thể tin nguyên nhân, bọn hắn có lẽ còn có thể nhượng bộ, nhưng nếu như chỉ là khí phách chi tranh, hoặc là cái khác tiểu duyên cớ, liền làm thành quá độ sát thương, cũng lại để cho mặt khác đại ma thần cảm nhận được uy hiếp, vậy bọn họ là muốn gạch ngói cùng ta đấy. Chắc có lẽ không có vấn đề đấy." Tô Đường nói. Hai người một bên trò chuyện vừa đi, Mấy mươi phút sau phía trước xuất hiện một mảnh mây ngông đầm nước, và nước hiện lên màu đen, mặt nước không có rung động, hình thành được giống như một mặt cực lớn tấm gương. "Mụ mụ, mệt mỏi quá nha." Tiểu Bất Điểm đột nhiên lầm bẩm nói. Người còn có lúc mệt mỏi?" Tô Đường nói. "Tô Đường, có thể là tại đây tử khí đối với nàng có ảnh hưởng a, lại để cho nàng không thích." Văn Hương nói. "Vậy ngươi tới ngủ một hồi a." Tô Đường nói. "Nha." Tiểu Bất Điểm lên tiếng, giương cánh bay lên, sau đó rơi vào Tô Đường trên bờ vai. "Văn Hương, ngươi nói nơi này là tu hành nơi tốt?" Tô Đường nhìn chung quanh một chút, cau mày nói, ta như thế nào cảm ứng không đến một tia linh khí? Bởi vì ta vẫn không có động thủ a. Văn Hương một nụ cười, đó lấy nàng tháo xuống trên tay hổ tinh, đưa tay chụp về phía đầm nước. Oeng! Đầm nước bị khơi dậy một mảnh sóng biển, bọt nước trong xuất hiện chói mắt kim quang, đã hướng bốn phương tắm hướng. Tiểu Bất Điểm vốn đã là buồn ngủ, lập tức muốn hướng Tô Đường trong và tháo chui, đột nhiên cảm ứng được nồng đậm linh lực, nàng hai cái đồng tử lập tức mở ra, sau đó bay lên rồi, chỉ cái hướng về bọt nước nên cứ. Như thế nào đây? Văn Hương nói. Có chút cổ quái. Tô Đường lầm bẩm nói, "Đồng Sơn, ngồi ngay ngắn ở Kim Sắc Đại dựa vào trên mặt ghế Kim Cương Thánh Tòa, đôi má một mực tại giật giật lấy, ánh mắt cũng có chút ít đăm đăm, hắn sống hơn trăm năm, nhưng cả đời chứng kiến sở hữu tất cả người chết thêm cùng một chỗ, cũng không có hôm nay nhiều." Đồng Sơn chia làm đại Đồng Sơn cùng tiểu Đồng Sơn, đại Đồng Sơn là cho đám đệ tử mọi người ở lại tu hành đấy, mà tiểu Đồng Sơn chỉ có mấy vị thánh tòa mới có thể tiến vào. Kim Cương Thánh Tòa theo đại Đồng Sơn bay tới, trên đường đi chứng kiến tất cả đều là thi thể, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt cho hắn một loại khủng bố cảm giác, giống như bổng sơn tu hành giả đều chết sạch, ít nhất hắn không có chứng kiến một cái sống. Đã lâu không gặp. Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên theo trong rừng chuyển ra. Kim Cương Thánh Tòa đột nhiên dừng thân hình, chậm dãi chuyển hướng bên trái, đó lấy, hắn chứng kiến một nữ hài tử chậm rãi theo trong rừng đi ra. Sơn Hải Thánh Tòa, là ngươi? Kim Cương Thánh Tòa chấn động, thanh âm của hắn đã đi rồi điểu, những người này đều là ngươi giết. Bọn hắn lối ra không kém, trừng phạt đúng tội. Nữ hài tử kia nhàn nhạt nói ra, còn dám ngăn đường đi của ta, hẳn là thật sự đã cho ta bị thương biến thành một người phế nhân. Người điên rồi. Người điên rồi. Kim Cương Thánh Tỏa lầm bẩm nói, đón lấy hắn kịp phản ứng cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Băng Phong Thánh Tỏa còn tại vài ngàn dặm có hơn, hắn sẽ không nghĩ tới ta hồi trở lại bồng sân rồi. Nữ Hải Tử kia nói ra, không có khả năng ngươi chúng hắn băng hồn đinh, làm sao có thể lừa qua hắn cảm ứng. Kim Cương Thánh Tỏa cả kinh nói. Băng Phong Thánh Tỏa dốc sức liều mạng đuổi theo đấy, là một cái ngồi thánh Tỏa hồ yêu. Nữ Hải Tử kia lộ ra một vòng vui vẻ, cái này rất dễ dàng đấy, ta đem băng hồn đinh rút chọc vào đến kia hổ yêu trên người là được rồi. Người có thể rút ra. Băng hồn đinh. Kim Cương Thánh tòa chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, Băng hồn đinh đâm vào cơ bắp sau sẽ gặp phong bế tu hành giả tâm mạch, muốn cường hành đem băng hồn đinh rút, chỗ sinh ra kịch liệt đau đớn, ưu giống như muốn đào ra lòng của mình đồng dạng, đây không phải là có lý trí người có thể thừa nhận đấy. Huống chi, băng hồn đinh không có khả năng giả nhân thủ rút, hơi chút sai lầm sẽ gặp chết ở băng hồn đinh về sau, chính mình đạo thủ có thể rõ ràng cảm ứng được băng hồn đinh vị trí, còn có một đường sinh cơ Kim Cương Thánh Tỏa thật sự không thể tin được lỗ thai của mình, trước mắt cái này vừa đời 20 thiếu nữ, đến tuột cùng có nhiều hung ác. Chương 655, do xét. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc nổ vang thanh âm, một đạo tuyết trắng cột khói sông thẳng lên trời, sau một khắc, có hàn khí ngưng tụ thành khí lãng từ xa phương xẹt qua lại những nơi đi qua, tại cánh rừng gian để lại thành từng mảnh xương hoa. Người hủy hắn băng huyết. Kim Cương Thánh Tỏa sắc mặt thay đổi. Dù sao cũng phải cho hắn một bài học tị nữ hài tử kia chậm nói ra, tại hắn đắc ý nhất thời điểm, cho hắn một cái thông kích. Hắn nhất định sẽ khắc cốt minh tâm A. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy miệng của hắn mặt rồi. Bang Phong Thánh Tỏa vốn chỉ là muốn đem ngươi triệt để đuổi ra bồng sơn, ngươi làm như vậy. Cái kia chính là không chết không ngất rồi Kim Cương Thánh Tỏa trầm giọng nói. Chỉ, cái, là phải đem ta đuổi đi. Ngươi nói lời nói, chính ngươi tin sao? Cô bé kia lộ ra nụ cười thản nhiên, tại hắn đi ra Bang Việt thời điểm, ta cùng hắn cũng đã là bất cộng đại thiên, hữu địch rồi. Ngươi buông tha cho Thánh Tỏa, chờ hắn trở về, nhất định sẽ giận tím mặt, thiên hạ tuy lớn, cũng không tiếp tục ngươi dung thân chi điệu Kim Cương Thánh Tỏa nói. Thánh tòa chỉ là tư vật, không có cũng sẽ không có." Nữ hải tử kia nói ra. "Nhưng ngươi đã không có thánh tòa, lại có thể trốn đi nơi nào?" Kim Cương Thánh Tòa nói ra. "Ta tại sao phải trốn?" Nữ hải tử kia hỏi ngược lại. "Ngươi?" Kim Cương Thánh Tòa nghẹn lời rồi, như nếu như đối phương căn bản không muốn qua muốn chạy trốn, vậy hắn mới vừa nói qua đã thành nói nhảm. "Kỳ thật, ta chỉ cần thời gian một ngày, sau đó ta hội sẽ im im lặng lặng chờ hắn tới tìm ta." Nữ hải tử kia chậm rãi nói ra, sau đó nàng vẫy vẫy tay, trong rừng truyền đến động tĩnh một cái tu hành giả nắm một cái con ngựa đi ra, kia con ngựa thân thể dị thường trầm trọng, mua đi một bước, chân đều thật sâu hàm xuống dưới đất. Tiêu gia Kỷ Bình. Kim Cương Thánh Tỏa thị Thảo nói ra, "Ngươi là người hiền lành, Vi bồng Sơn đã làm không ý chuyện, cũng thu chút ít không sai đệ tử, ta không muốn làm khó ngươi." Nữ Hải Tử kia dừng một chút, "Bất quá, ngươi hay tìm cái lý do ly khai Bổng Sơn a. Ta tại sao phải đi? Có đi hay không là ngươi chuyện của mình, ta nên phải hỏi đã nói xong rồi." Nữ Hải Tử kia cười cười. Ma Vân Linh Bí cảnh ở trong, Tô Đường, Văn Hương Tông Nhất Diệp cùng quyền quan đứng tại Hàn Đảm bên cạnh. Tông Nhất Diệp biết rõ thân phận của Tô Đường, mặc kệ Tô Đường có hay không phóng xuất ra ma trang, quyền quan là lần đầu tiên biết rõ chân tướng, lời nói cử chỉ hơi có chút câu nệ. Tại đây sương mù quá dày đặc. Tô Đường nói, ở bên ngoài, hắn có thể dựa vào chính mình nhạy cảm thấy rõ lực, còn có màu xanh lá thảm thực vật hiệp trợ, bắt bắt được bên người hoàn cảnh mỗi một kia biến hóa, cũng làm cho hắn dưỡng thành một chủng tập quán, nhưng ở chỗ này không được, bức hơi sương mù lại để cho tầm nhìn diện rộng hạ thấp, trên dưới 100m mờ, ở trong còn có thể thấy rõ Xa hơn chút nữa nên cái gì đều nhìn không tới rồi. Không có biện pháp. Tông Nhất Diệp nói, bên kia có một thật lớn hố trời, sâu không thấy đáy, xương mù đều là từ nơi ấy bốc hồn nổ ra, trừ phi đem hố trời điền ở trên nếu không cũng chỉ có thể nhẫn lại rồi. Đúng vậy a." Quyền Quan nói tiếp, ta cũng cảm giác rất không thoải mái, cả ngày trong nội tâm đều là nặng trịch đấy. Đầu, tháng sau 15, xe hung ta đi ra ngoài chuyển một chuyến a." Tiểu Quyền có thể đi ra ngoài, Nhất Diệp, ngươi tiểu Lưu đứng lại cho ta đến đây đi." Văn Hương nói, không tấn chức đại tổ, ở đâu cũng không thể đi. Đầu lĩnh Tiếp tục như vậy sẽ bị bức bị điện." Tông Nhất Diệp kêu lên. Bị buộc điên cũng tổng so với bị người làm thì tốt. Văn Hương không giả nhan sắc trả lời: "Nếu như bọn hắn có thể thăng nhập không chung, nếu như tại đây thế giới không có như thế nồng hậu dày đặc xương ngủ, bọn hắn cư cao ba quát, sẽ tới xem một bức dị thường quỷ dị hình ảnh." Phía dưới khắp mặt đất, Loan Pháng nằm ngửa một cái cực lớn đầu lâu, đường kính đạt tới vạn mét hai mặt hàn đàm. Tử là đầu lâu con mắt, Tông Nhất Diệp theo như lời hô trời, Tử La đầu lâu miệng. Đầu lâu phụt lên khí tức vô cùng có tiết tấu. Bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ sau từng sợi khói khí theo đầu lâu miện rộng trong chậm rãi lung lay cách đi ra, đó lấy khói khí càng ngày càng đậm trọng, cuối cùng tạo thành một đạo gần ngàn mét cao khổng lồ khí trụ, đại khái bảo trì hơn 10 tức thời gian, khí trụ lại dần dần yếu bớt, một lần nữa quy về bình tĩnh. Các người đi qua hố trời. Tô đừng hỏi. Đi qua. Tông Nhất Diệp trả lời. Không có phát hiện gì. Tiên sinh, hố trời sâu không thấy đáy, càng hướng xuống tử khí lại càng nồng hậu dày đặc, xe ta không thể đi Nhất Diệp nói. Văn Hương, ngươi cũng không thể đi xuống. Tô Đường nói. Ta cũng không được." Văn Hương lắc đầu, "Ta tuy nhiên không sợ hãi tử khí, nhưng phía dưới áp lực quá lớn, hơn nữa, tối đa chỉ có ba mươi mấy tức thời gian, thời gian vừa quá, sương mù lại hội sẽ vỡ hồn nổ ra, ta căn bản không có biện pháp ổn định thân hình. Đi, xe hôm ta qua đi xem." Tô đừng nói, hắn tại một tháng về sau mới có thể ly khai Ma Vân Linh Bí cảnh, này trong đó cũng nên tìm chút ít sự tình đem đấy. Hơn nữa, hắn luôn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Ma Vân Linh Bí cảnh trông tựa hồ cất giấu cái gì đó, hơn nữa, vật kia một mực tại quan sát đến bọn hắn. "Ngươi a Đối với cái gì cũng tỏ mò văn hương thở dài. Cái này gọi là tấm lòng son. Tô Đường nở nụ cười. Tốt, dù sao xe hung ta bây giờ cũng là vô sự. Tông Nhất Diệp a. Tông Nhất Diệp ở phía trước dẫn đường, mấy người hướng lên trời vung hố phương hướng đi đến, không sai biệt lắm đi nửa giờ, phía trước chuyển đến quần quần tiếng hôênh minh. Chính là rồi Tông Nhất Diệp chỉ vào phía trước kêu lên. Tô Đường theo Tông Nhất Diệp chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, nhất điều thẳng tắp khí trụ đứng thẳng tại trong thiên địa, xoắn mở sương mù, bay thẳng nhập không trung, đón lấy hóa thành, thành từng mảnh chấn động mây hình ấm, khí thế cực kỳ độ trào. Tô Đường, ngươi phải cẩn thận Văn Hương nghiêm mặt nói, hố trời phụt lên xương mù sẽ có nhất định khoảng cách, tại tiếp theo phê hồn chào trước, ngươi nhất định phải trở về đừng quên, ma thần đàn đại ma thần cùng lục hải đại năng đều hỗn lăn lộn vào được, có ngươi tại, bọn hắn mang cố kỵ, không dám vì khó xê hôm ta, nếu như ngươi xảy ra chuyện. Bọn hắn chỉ sợ muốn sinh ra dị tâm rồi. Ta đây liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ đi xuống đi. Tô Đường cười cười. Như thế nào? Văn Hương sững sờ, chợt ý thức được cái gì, chuyển thân theo Tô Đường ánh mắt nhìn sang, chính chính kiến vệ thất luật, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách đều đứng tại hố trời bên cạnh. Chúng bên này quay hàm thủ lĩnh gia hiệu. Vừa rồi bọn hắn khoảng cách hố trời còn có 6, 700m, M, viễn, có xương mù vật che chắn, đều không có kịp thời phát hiện đối phương, mà bây giờ cả hai ở giữa khoảng cách đã chưa đủ 50m rồi. Lao vệ, các ngươi làm sao tới rồi hả? Tô Đường lớn tiếng đánh cái bắt chuyện. Chúng ta cảm ứng được bên này khí tức có chút cổ quái, cho nên cùng một chỗ sang đây xem xem xét. Vệ thất luật cũng lớn tiếng trả lời. Trên thực tế vệ thất luật ba người bọn hắn cùng Tô Đường phán đoán là nhất trí đấy, có lẽ từng cái bối cảnh đều có chính mình đặc biệt khí tức. Nhưng bất luận một loại nào khí tức đều tuyệt đối không có khả năng chính mình lăng không sinh ra lại khẳng định đều có huyền ảo tiền căn hậu quả. Ma văn linh bí cảnh nội tử khí như thế nồng hậu dày đặc, 10 phần hết 9 cùng cái này hố trời phụt lên khí tức có quan hệ. Tông nhất Diệp cùng quyền quan đều ngậm miệng lại, bọn hắn ngày hôm qua đã gặp vệ thất luật rồi, biết rõ đối phương là cái gì. Chứng kiến vệ thất luật bọn người, Văn Hương trong nội tâm lão đại mất hứng, nếu như Tô Đường muốn xuống dưới tìm kiếm một fan, nàng tự nhiên sẽ không ngăn trở, tăng thêm vệ thất luật bọn hắn, tựu lại để cho nàng có chút bận tâm rồi, vạn nhất bọn hắn phát hiện chỗ tốt gì, vùng trộm ẩn núp đi nên làm cái gì bây giờ? Khí trụ độ cao, cao độ tại giảm xuống, quần quần tiếng oanh minh cũng dần dần giảm bớt, Tô Đường nói, cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Tốt Vệ thất luật nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thương Thiên Lương cùng Phiên Hách. Cũng tốt, kia mọi người tiểu cùng đi a." Thương Thiên Lương nói. "Tiểu Bất Điểm, ngươi có theo hay không ta đi?" Tô Đường hỏi. Không nên tiểu Bất Điểm lập tức lắc đầu, "Mụ mụ, ta không thích tại đây." "Vậy ngươi tiểu lưu ở phía trên a." Tô Đường nói. Nói xong, Tô Đường ngẩng đầu nhìn hướng khí trụ, chờ đợi thời cơ. Vệ Thất Luật ánh mắt từ trên người Văn Hương đào qua, như có điều suy nghĩ nhìn xem mũi chân của mình, mà Thường Thiên Lương cùng phiền Hách liếc nhau một cái, im mắng trao đổi lấy, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Tô Đường sẽ chủ động phát ra mời. Tô Đường là tự nhiên mình suy tính, Chu Thần Điện dù sao cũng là bị phá hủy qua một tổ chức, thanh danh thật không tốt, hiện tại có hắn, Vệ Thất Luật, thương Thiên Lương bọn người sẽ không làm khó Văn Hương, nhưng hắn có thể bảo hộ được nhất thời, chưa hẳn có thể bảo hộ cả đời. Cùng đi, cũng coi như kết cái tiện luyến, nếu có chỗ phát hiện, không ngại mọi người cùng nhau chứa lại, đương nhiên Nếu như là linh thư một loại kỳ bảo, vậy hắn là sẽ không để cho đấy. Huống chi, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, nếu như tại loại này bí cảnh trong gặp được nguy hiểm, địch nhân thực lực nhất định phi thường đáng sợ, ít nhất không cần phải so đại yêu sơ lôi chiến lệnh. Nhiều người là hơn phần trợ lực. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, chợt lại rời ánh mắt, phía bên trái phải quét mắt, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thật sự rất như có đồ vật gì đó đang âm thầm quan sát đến bọn hắn. Một lát, khí trụ càng ngày càng yếu đi, bị tiếng vang tán phá cả buổi, hiện tại lỗ tai của bọn hắn rốt cục đạt được bình tĩnh. Đi thôi, Tô Đường nói. Tuyệt. Vệ Thất luật đáp. Tô Đường nhấc chân dẫm vào hố trời ở bên trong, thân hình như một tảng đá giống như thẳng tắp hướng phía dưới truy lạc, bất quá, hắn hay là chê tốc độ có chút chậm, khởi động ma chi dịch, đón lấy thân thể của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang. Thương Thiên Lương cùng phiền hách thúc dục linh mạch, đuổi sát sau lưng Tô Đường, bất quá, Tô Đường tốc độ vượt qua bọn hắn không ít, tuy nhiên bọn hắn toàn lực đánh ra, cùng Tô Đường gian khoảng cách nhưng lại càng ngày càng xa. Vệ Thất Lật thân hình tại mặt sau cùng, hắn đã sớm được chứng kiến Tô Đường thực lực, không muốn tranh rảnh, cũng không cần phải tranh rảnh không sai biệt lắm hơn 10 tức về sau, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách thở nhẹ ra một hơi, thân hình đồng thời chầm dần, bọn hắn buông tha cho. Càng hướng xuống, đến từ 4 phương 8 hướng áp lực liền càng trầm trọng, Tô Đường thử mở ra lĩnh vực, lĩnh vực chỉ, cái, duy trì không đến nửa hơi thời gian, liền diệt vong rồi, đón lấy những cái kia áp lực lại đụng vào trên người hắn, lại để cho trên người hắn tạo nên từng đạo kim sắc rung động. Hộ thể thần niệm chỗ cung cấp lực phòng ngự không biết nếu so với lĩnh vực cường ra bao nhiêu lần, không chỉ là Tô Đường điểm nhiên như không có việc gì, vệ thất luật cùng Thương Thiên Lương, Phiền Hách cũng là sắc mặt lại Vân Hương là tuyệt đối sự mà đấy, Miễn Cương nếm thử, lĩnh vực diệt vong đồng thời tựu là tử kỳ của nàng, liền Tô Đường lĩnh vực cũng chỉ có thể duy trì không đến nửa hơi thời gian, nàng cương thịnh trở lại cũng cường bất quá Tô Đường. Tại đây, chỉ có thánh cảnh cấp đại tu hành giả mới có tư cách vào nhập. Chương 656, trời sinh ác linh. Trong chốc lát, Tô Đường đã rớt xuống hơn 1000 thước sâu, trung quanh truyền đến áp lực càng lúc càng lớn hơn rồi, còn có một loại rốt vào cốt tùy lạnh, lại để cho trên thân thể của hắn tạo nên thành từng mảnh kim sắc rung động, vệ thất luật, Thương Thiên Lương cùng hách tình cảnh cũng đều đồng dạng. Rầm rầm rầm. Tô đường cái thứ nhất đã rơi vào trên mặt đất, vệ thất luật bọn người cũng trước sau rơi xuống, bốn người bố thành một cái hình bông, vai lưng, vắt, lẫn nhau chống đỡ, từng người đối với một cái phương hướng, coi chừng quan sát đến phương xa. Với tư cách thánh cảnh cấp đại tu hành giả, muốn cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn lẫn nhau tín nhiệm, thật là không dễ dàng đấy, bất quá, muốn cho bọn hắn tại vừa mới gặp mặt về sau, liền thu địch lẫn nhau, sau đó sau lưng gian lợn, thậm chí lẫn nhau tập sát, đồng dạng không dễ dàng. Sẽ phát sinh tử đấu, bình thường là bởi vì lẫn nhau lập trường bất đồng, hoặc là xuất hiện lợi ích xung đột. Tại giữa lẫn nhau mâu thuẫn cũng không có đột phá điểm tới hạn thời điểm đã hiểu bản năng lựa chọn một loại giúp mọi người làm điều tốt thái độ. Đương nhiên, đây là cần muốn hồi báo đấy, ta hảo ý đối đại ngươi, ngươi cũng có thể hảo ý đối lại ta. Tưu nói Tô Đường cùng Nam Hải Hoài Ân, còn có Vu Quang Thánh tòa, nếu như bọn hắn tại địa phương khác gặp nhau, không có lợi ích cùng lập trường phương diện xung đột, lại quay mắt về phía cùng một cái đích nhân, tựa như Tô Đường cùng chư vị đại ma thần cộng đồng đối kháng đại yêu sơ lôi đồng dạng, như vậy, có lẽ bọn hắn sẽ trở thành vi bằng hữu. Đây là vận mệnh kỳ chỗ. Đáng tiếc Mỗi người chỉ có thể có được một loại vận mệnh, vận mệnh đã xảy ra, liền không tiếp tục pháp lịch truyện. Nam Hải Hoài Ân muốn đạt được Trường Sinh Tông dị bảo, Vô Quang Thánh Tòa muốn bức bách tiết ra cuối đầu, sinh tử kết quả như vậy nhất định. Tô Đường cùng Thương Thiên Lương, Phiên Hách tâm đó, tạm thời là hòa bình đấy, Tô Đường mời bọn hắn cùng đi tìm kiếm hố trời, hắn lo lắng có dị thường khủng bố tồn tại, cần phải trợ rút, chủ động đã mở miệng, liền hình thành một loại bất thành văn khế ước, bất luận việc này thu hoạch bao nhiêu, tất cả mọi người sẽ có chia lãi, mà Thương Thiên Lương cùng Phiên Hách lại đối với Ma Vân Lĩnh, tràn ngập tỏ mộ tâm, song phương ăn nhịp với nhau. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Tại đây khí tức, thật làm cho người không thoải mái. Thường Thiên Lương cao mày nói ra. Lệ Khí Trùng Thiên A vệ thất luật nói, các ngươi là lục hải tu hành giả, tự nhiên sẽ cảm thấy không khỏe, ta ngược lại là cảm thấy không có gì. Không đúng." Phiên Hách đột nhiên nói. "Oan." Phiên Hách lão đảo hướng lui về phía sau một bước, trên người hắn nổ tung số đạo kim sắc phá hoa, đó là hộ thân thần niệm gặp trùng kích dẫn dắt hiệu ứng. Tô đường cùng vệ thất luật quay đầu, bọn hắn phát hiện có vô số loáng thoáng đồ vật hướng bên này vọt tới. Những vật kia có chút giống tại vũ tĩnh đáy biển di động trong suốt sứa, nhưng so sứa càng mềm mại, không có cố định hình thể, có thể bị vướt vẽ thành các loại hình dạng. Coi chừng Tô Đường đột nhiên tiến tới một bước, sau đó khởi động ma kiếm, kiếm quang tạo nên, thẳng hướng tiền phương hình thủ kỳ quái đồ vật bay tới. Dầm dầm Tô Đường kiếm quang xuyên thấu qua những cái kia hình thủ kỳ quái đồ vật, oanh kích tại trên vết động, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Sau một khắc, từng đạo kim sắc pháo hoa tại Tô Đường trên người tách ra khai mở, mà Tô Đường vọt tới trước thân hình cũng im bật mà dừng, từng bước một hướng lui về phía sau lại lấy. Cái đó đúng. Trời sinh ác linh, Thương Thiên Lương ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tô Đường trong nội tâm kinh ngạc cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn ma kiếm căn bản không cách nào đối với những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, mà những vật kia nhưng có thể công kích được hắn. Phiên Hách thấp quát một tiếng, hắn lấy tay theo sau thắt lưng rút ra một trường bộ diệp, bộ diệp đón gió liền trưởng, đường kính đạt đến 5, 6m. Phiên Hách dùng sức huy động bộ diệp, một hồi phong ba mang tất cả mà ra, phong ba trong lóe ra vô số điểm kim quang. Những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật tựa hồ tại phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết cái gọi là tự hồ, là vì Tô Đường bọn người cái gì đều nghe không được, nhưng có thể cảm ứng được những vật kia thống khổ. Rầm rầm rầm. Phong ba trùng kích ở phương xa trên vách núi đá, phủ cận những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật đã bị hễ quét là sạch. Tô Đường lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn lần nữa khởi động ma kiếm, ma kiếm đã biến thành kim sắc. Vâng anh. Lôi cuốn lấy thần nghiệm kiếm quang quét ngang mà ra, còn sót lại những vật kia đều cuốn tại trong kia quang, bị xoắn đến nát bấy. Quả nhiên là trời sinh ác hách lẩm bẩm nói, nhưng loại vật này sớm nên không tồn tại rồi, như thế nào hỏi Có lẽ là vị kia sáng lập ra bí cảnh thượng cổ đại tu cô ý lưu lại a." Vệ Thất luật nói khẽ. Phiên Hách Bộ Diệp cũng đã động tích lũy hết thức khói khí toàn bộ tận diện, bọn hắn tầm mắt trở nên rõ ràng, rồi, tại phía trước không xa địa phương, lại có một cái cực lớn cửa động, chân có vài chục mét cao, tối như mực cửa động tại tản ra âm trầm khí tước. "Ông." đông nhiên ngay lúc đó, lại có vô số hình thủ kỳ quái đổ vật theo trong động bật ra, tạo thành một đạo sóng lớn, hướng bọn hắn vọt tới. Vô Chủ Chi Linh cũng dám hổng hăng càn quấy phiến Hách cười lạnh một tiếng, đón lấy loạt tại phía trước nhất, ra sức huy động bộ diệp rầm rầm rầm anh. Phiên Hách bộ diệp đối phó loại này trời sinh ác linh, hiệu quả thật tốt, bộ diệp mỗi một lần chấm ra, đều lại để cho số dùng trăm ngàn kế ác linh tan thành mây khói. Bất quá, theo trong động dũng manh tiến ra trời sinh ác linh ngày càng nhiều, cho người một loại giết đi vô cùng cảm giác. Tô Đường bọn người vị trí không ngừng lui về phía sau lấy, phiên Hách trên mặt lộ ra vẻ mặt, mỗi một lần ra tay đều muốn ngưng luyện thần nghiệm, linh lực của hắn hao tổn thật lớn, loại này đối kháng căn bản không cách nào kéo dài. Trời sinh ác linh tính thích bầy tụ, thấy bọn nó thanh thế, chỉ sợ có ức vạn số lượng, hãy để cho ta đến đây đi. Vệ Thất Luật nói khẽ, Tốt Phiên Hách cắn răng nói ra, cứ như vậy lui xuống đi, có chút thật xấu hổ chết người ta rồi, nhưng tiếp tục dung giải, linh lực của hắn hội sẽ không thể tiếp tục được nữa đấy, cùng này so sánh mới, vấn đề mặt mũi tất nhiên không thể trọng yếu. Vệ Thất Luật từ sau lưng vắt, rồi xuống thơ thất luật cầm, đầu ngón tay tại dây đàn gian nhẹ nhàng vắt qua. Dây đàn phát ra dễ nghe tiếng đàn, đó lấy, thường đạo như có như không sợi tơ dùng vệ thất luật làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét tới, vọt tới trời sinh ác linh bị như mọc thành ra, hóa thành tiêu tán khói khí. Trên thực tế trời sinh ác linh lực công kích rất kém cỏi, chỉ cái thắng tại số lượng phù nhiều, hơn nữa hình thể giống như hư vô, có thể bỏ qua bình thường trên ý nghĩa công kích. Nếu như lựa chọn chính xác phương pháp, đối phó trời sinh ác linh tiểu trở nên phi thường dễ dàng. Vệ thất luật cất bước đi về phía trước, đầu ngón tay không ngừng dây đàn thượng phát động, vô số trời sinh ác linh thành phiến biến mất. Lúc này, Tô Đường phát hiện kỳ dị địa phương, trời sinh ác linh sau khi biến mất, vậy mà hội sẽ chuyển sinh thành nhất tuần túy linh khí, lại để cho cái này phiến không khí trầm lặng thế giới, đương nhiên ngay lúc đó tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Vệ thất luật trong động đi đi ra mấy ngàn thước vĩễn, tiếng đàn không dứt, dùng lực vạn kế trời sinh ác linh toàn bộ bị tiếng đàn đập bỏ. Bất quá, vệ thất luật trên đầu cũng có chút lộ ra sự mồ hôi hột, phát hiện trời sinh ác linh đã thuyết tích, hắn chậm rãi buông xuống thơ thất luật cầm, nói khẽ, "Mọi người coi chừng một ít, nơi này có thể có nhiều như vậy ác linh, phía trước khẳng định còn có cổ quái. Lao vệ, ngươi không có việc gì à? Tô đừng hỏi. "Khá tốt." Vệ thất luật nói, "Đến phía trước nghỉ ngơi một chút tiểu không có việc gì rồi. Kiếp này ở chỗ này điệu ta, xe hôm ta ba cái thay người hộ pháp." Tô Đường nói. Tại đây linh khí tựa như như thế nồng đậm, đúng là tu hành tốt thời điểm. Vệ Thất Lật nghĩ nghĩ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi khép lại. "Đường Thánh, cầm cái này." Thương Thiên Lương nói. "A." Tô Đường vươn tay, theo Thương Thiên Lương trong tay đón lấy một quả ngón cái lớn nhỏ, đỏ rực trái cây, "Đây là cái gì?" Nơi này đã có ác linh, như vậy cũng có một ít ám hiểu mê người thần trí quái đồ đạc. Thương Thiên Lương nói, "Loại này đan quả có thể thanh tâm ổn định tâm thần, không bị những cái kia quái đồ đạc mê hoặc." Đa tạ Thương Thánh. Tô Đường dừng một chút, "Ta vốn tên là gọi Tô Đường." Nếu như Thương Thánh không khách khí mà nói về sau bảo ta một tiếng Tô lao đệ là tốt rồi." Thương Thiên Lương rõ ràng gọi hắn đường thánh. Cái tên này lại để cho hắn có chút thân cảm, dứt khoát thẳng thắn thân phận của mình, cũng cùng đối phương gần hơn một ít quan hệ. "Tô lao đệ, vậy lao hủ tiểu vô lễ rồi." Thương Thiên Lương nói ra, "Bất quá, Tô lao đệ về sau cũng đừng làm như người xa lạ, đã kêu ta một tiếng lão ca a." Ha ha ha. Phiên Hách cười nói, lần này đến Ma Vấn Lĩnh, vốn tưởng rằng có thể có chỗ thu hoạch, không nghĩ tới thiếu chút nữa phạm Tô lão đệ bên gối người, hổ thẹn hổ thẹn. "Bất quá" Có thể kết bạn Tô lao đệ cao cường như vậy kiện, cũng là một kiện chuyện may mắn. Thiên huynh, người quá khắc khí. Tô đừng nói, cũng là hai vị lão ca nhân nghĩa, cho ta một chút mặt mũi. Tô lão đệ, cái gì mặt mũi không mặt mũi đấy? Thiên hạ tu hành giả vốn là người một nhà sao? Thương Thiên Lương nói, huống chi, dùng Tô lao đệ bọn sự, cũng không cần người khác nghệ tình, nói thật, ta cùng tiểu phiền là biết khó mà lui đây. này. Cho chuyện đến nơi đây, song phương hảo khí trở nên hữu tốt hơn nhiều, Thương Thiên Lương cùng phiền hách cũng coi như cơ linh, vợ không nói cái gì chu thần điện, coi như căn bản không biết văn hương lai lịch. Còn có, bọn hắn càng sẽ không nhắc tới thân phận của Tô Đường. Nếu như Tô Đường không có vận chuyển linh mạch, bọn hắn có lẽ còn cảm ứng không đến, nhưng vừa rồi Tô Đường tại công kích trời sinh ác linh thời điểm, đã phóng xuất gian nào đó lại để cho bọn hắn cảm thấy tức lạ lắm lại thuộc tính khí tức. Với tư cách lục hải đại năng, bọn hắn đương nhiên biết rõ cái loại này khí tức ý vị như thế nào, nhưng quan hệ quá mức trọng đại, bọn hắn không dám nói lung tung, chỉ có thể trang bị làm cái gì cũng không biết. Giống giống Phương Sa đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng gầm gừ, Đường, Thương Thiên Lương cùng Hách lập tức ngưng thần nhìn về phía Phương Sa." Lại một loại kỳ lạ cánh mạng xuất hiện, theo ngoại hình tự xem, hình như là một con sói, toàn thân trong suốt, hai mắt tại tản ra có chút ánh sáng màu đỏ. Con sói này tại rất nhanh hành động thời điểm, thân thể hội sẽ biến mất trong không khí, chỉ còn lại có hai điểm ánh sáng màu đỏ, đợi đến lúc nó dừng lại thời điểm loáng thoáng thân thể hình dáng lại sẽ xuất hiện. Đó là cái gì? Thương Thiên Lương nhíu mày. Đây là, con sói này đột nhiên rất nhanh tốc độ, thẳng tắp hướng bên này cấp lại, Tô Đường đương nhiên không thể để cho con sói này tới gần, miễn cho làm bị thương nhập định điều tức vệ thất luật, hắn cái thứ nhất nên đón tiếp lấy. Ma kiếm tạo nên một mảnh kim quang, thẳng hướng về kia thất lang bay tới. Ngay tại kim quang sắp sửa gần người lập tức, con sói này không hiểu thấu biến mất rồi, đón lấy hai điểm ánh sáng màu đỏ tại Tô Đường phía sau xuất hiện, nó giống như hao miệng ra, hồng dữ cắn lấy Tô Đường trên đùi. Và anh! Tô Đường hộ thể thân niệm tản mát ra hà quang, con sói này bị chấn được bay ngược ra xa mấy chục thước. Chương 657, chấn động. Ồ! Tô Đường lộ ra kinh ngạc chi sắc. Con sói này trên mặt đất lăn mấy vòng, lại lật thân nhảy lên, trong miệng của nó ngậm lấy một đoạn kim quang, sau một khắc Cổ của nó đầu nhúc nhích vài cái, đem kim quang ngứ xuống. Bởi vì con sói này thân thể là trong suốt đấy, cho nên kim quang du động ý tích vô cùng rõ ràng, Tô Đường bọn người có thể xem đến con sói này động tác. Ngay sau đó, kim quang vào bụng sau hóa thành từng đạo rất nhỏ sợi tơ, chạy về phía con sói này toàn thân, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tựa hồ là cảm thấy rất thỏa mãn, con sói này ngựa đầu hướng lên trời, phát ra trầm thấp tiếng hô. Đó là cái gì quái vật?" Thương Thiên Lương trầm giọng nói. "Giống như là đem thần niệm trở thành đồ ăn a." Phiên Hách mày. Con sói này chậm rãi túi đầu xuống, nhìn về phía Tô Đường, đón lấy thân thể phức tạp, bắt đầu hướng Tô Đường chạy trốn, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, đợi đến lúc khoảng cách Tô Đường chỉ còn hơn 10 thức thời điểm thân hình bỗng nhiên bay lên không, sau đó thân hình của nó liền biến mất ở trong không khí. Con sói này cơ bắp, cốt cách, huyết mạch còn có cơ quan nội tạng đều là trong suốt đấy, tại nó chỉ hoán nhanh chóng chạy trốn thời điểm còn có thể loáng thoáng chứng kiến thân hình của nó, đợi đến lúc tốc độ vượt qua nhất định cực hạn, nó sẽ hóa thành một đạo nhìn không tới phong. Tô Đường tức giận trong lòng, nếu như hắn vừa rồi bị thường, ngược lại dễ dàng tiếp nhận bị bắn rơi xuống một nguồn thần niệm, làm cái gì? Coi hắn là thành đồ ăn sao? Tô Đường huy động ma kiếm, tùy ý hướng tiền phương chém tới, sau một khắc, con sói này lập lại triều cũ, đột nhiên xuất hiện tại Tô Đường phía sau cổ, mạnh liệt tấn hướng Tô Đường cái cổ. Tô Đường đột nhiên chuyển thân, trong tay ma kiếm đẩy ra, hình thành một mảnh kim sắc gọn sóng, chính chém dụng tại con sói này đầu sói thượng. Oeng! Một kiếm này Tô Đường đã phóng xuất ra toàn lực, trên kiếm phong cũng ngưng đầy thần mạnh vô cùng, con sói này đến không kịp chôn tránh, thân hình liền bị kim quang xoắn được ấy, hóa thành doanh nhưng đích linh khí phương hướng tứ phía bắt pháp. Nhìn bên cạnh Thương Tiên Lương ngẹn ngào kêu lên. Tô Đường theo Thương Tiên Lương ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện phương xa xuất hiện thành từng mảnh quỷ dị thân thể tại lắc lư, đợi đến lúc gần một ít, hắn mới nhìn rõ, đó là do vô số chỉ, cái, trong suốt cự lang tạo thành phong ba, chúng nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, hướng bên này vây đi qua. Không tốt phiền hách cũng thay đổi sắc mặt, những cái kia lang cùng trời sinh ác linh không dừng mới, tựa hồ có thể từ trên người bọn họ cường hành xé cách xuất thân niệm, mà thân niệm là bọn hắn tại loại này hiểm cảnh trong bảo vệ mình duy nhất pháp môn, nếu như gặp hàng trăm hàng ngàn thứ hồng lang cắn xé, lĩnh vực hao tổn nhất định phi thường đại, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Các người chiếu khán tốt lao vệ Tô Đường nói khẽ. Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách đều là lục hải đại năng, dùng Hạ Lan viễn trinh mà nói nói, bọn hắn tu hành linh quyết có chút gần như yêu bí quyết, mà ma thần đàn trừ vị đại ma thần sở tu làm được, gần như ma quyết, đối phó loại này quỷ dị tính mạng, thương Thiên Lương cùng Phiền Hách sức chiến đấu đều muốn giảm bớt đi nhiều. Huống chi, nếu như hắn phải bảo vệ vệ thất luật, lại để cho thương Thiên Lương cùng Phiền Hách xuất chiến, có khả năng hội sẽ tạo thành không cần phải hiểu lầm, không bằng chính mình bằng phản một ít, chủ động chọn nhận trách nhiệm. Vừa dứt lời, Tô Đường thân Hình đã cấp hướng vọt tới đàn sói, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã biết những cái kia cự làng có chút khó giải quyết, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực làm. Vô số màu đen luồng khí xoáy dùng Tô Đường làm trung tâm, quân hướng 4 phương tám hướng, trong tay hắn ma kiếm hoạch xuất một đạo hơn trăm thức lớn lên màn sáng, dọc theo mặt đất hướng phía trước bay tới. Dầm rầm dầm. Chỉ là một kiếm, Tô Đường liền đánh bay hơn trăm thất cự làng, thánh cảnh định phong thực lực là nghiền áp tính đấy, tại ma kiếm hào quang hạ đối phó một thất cự lang cùng đối phó thành trên ngàn trăm chỉ, cái, cự lang khác nhau không phải rất lớn. Bất quá cũng có hơn 10 chỉ, cái, cự lang ra hiện tại hắn cánh sườn cùng sau lưng, mở ra miệng rộng cắn hướng hắn, hắn đang phóng thích khói khí có thể ngăn cách thị giác, nhưng đối với những cái tiêu cự lang tựa hổ không có tác dụng. Tô Đường không để ý đến tiểu cổ đàn sói, thân hình tiếp tục hướng trước, ma kiếm hào quang lần nữa tách ra, cùng lúc đó, một luồng sóng màu bạc sợi tơ hướng chúng quanh bay ra, trên mặt đất ngưng ra như mọc thành phiến xương hoa. Đã bị đóng băng ảnh hưởng, những cái tiêu cự lang tính linh hoạt diện rộng hạ thấp rồi, hơn nữa trung quanh vài trăm mét ở trong, sở hữu tất cả cự lang đều hiện ra hành tích của mình. Trên người dựng đầy xương khí cùng tuyết hạn. Phương xa, thường Thiên Lương cùng phiền hách liếc nhau một cái. Hắn thật là mệnh chủ sao? Phiền hách lầm bầm nói. Người trong lòng mình có đáp án đấy, không cần phải hỏi ta. Thương Thiên Lương lộ ra cười khổ, hắn mới không có trả lời cái này cực độ mẫn cảm vấn đề.